Chương 184: Ta hậu đại đi từ hôn, phần 2. Chương 184: Ta hậu đại đi từ hôn, phần 2. Mộ Dung Dĩnh đứng ở nơi đó, vẻ mặt khiếp sợ. Tâm tình của nàng bây giờ có thể tưởng tượng được, thật vất và gặp phải một cái để cho nàng đều lấm lét thanh niên Tuân Mỹ. Kết quả, đặc biệt mèo, cư nhiên là của mình lão tổ tông. Loại cảm giác này, khó chịu một nhóm. Thế cho nên, nàng không có qua đây hành lễ, mà là ngây ngốc đứng ở nơi đó. Mộ Dung Kiệt thấy như vậy một màn, bạo tính khí lại muốn lên tới, hắn ngay lập tức sẽ muốn phát tác, nhưng nhớ tới nhà mình cha già lời khi trước ngữ, hắn sinh sôi nhịn được. Trầm giọng nói, "Mộ Dung Dĩnh, ngươi tự nhiên ở ra làm gì? Ngươi trước gạt ta đi tả ra từ hôn, bây giờ còn không phải bái kiến lao tổ tông, ta xem ngươi là cánh cứng cắp rồi." Thanh âm của hắn có chứa một loại kinh sợ, lập tức đem Mộ Dung Dĩnh từ khiếp sợ ngốc lăng trung tứ dậy. Nàng nghe được Mộ Dung Kiệt chính là lời nói, ngóc miệng ra bà, vẻ mặt ủy khuất nói, "Tổ ra ra, ta không muốn gả kia cái gì tả viêm, ta căn bản nhận thức cũng không nhận ra hắn, liền hắn là cái gì làm người cũng không rõ ràng, ta cũng không muốn gả cho một người xa lạ." "Ngươi?" Mộ dung Kiệt nghe vậy, mắt trừng hắn đè nén giận dữ nói, "Ngươi niên kỷ còn nhỏ, biết cái gì?" Lại nói cái kia tả viêm, tuy là trước kia là ngu xuẩn, nhưng gần một chút thời gian không phải đã khôi phục sao, năm đó ông tổ nhà họ tả từng đã cứu ta, phân ân tình này, có thể nào không báo. Hai anh? đó là tổ gia gia chính ngươi thiếu, tại sao phải để ta làm báo, phải gả, tổ gia gia chính ngươi gả qua, ngược lại ta không lấy chồng. Ngươi, làm càn. Mộ Dung Kiệt liền muốn lớn tiếng quát lớn, lúc này, một đạo thanh em bình tĩnh chuyển đến, được rồi. Thanh em này vừa ra, gần bùng nổ mộ Dung Kiệt nhất thời hành quân lặng lẽ, hắn hướng lâm nhất trần nhân đều là ta mấy năm nay quá sủng ái nha đầu kia, làm cho ngài chế dễ giễu. Việc này ta đã biết, tuy là nha đầu kia xử lý phương thức thiếu sót, nhưng ngươi cũng có vấn đề, chính mình thiếu ân tình, chính mình đi còn, vì sao không nên dùng tiểu bối trung thân đại sự đi đổi? Nhiều năm như vậy, ngươi chính là như thế của hủ. Lâm Nhất Trần liếc mắt một cái Mộ Dung Kiệt, thản nhiên nói: "Mộ Dung Kiệt nào dám phản bác, chỉ có thể không ngừng túi đầu không lưng." Mộ Dung Dĩnh ở bên cạnh đều sợ ngây người, nàng nhưng là biết được nhà mình tổ ra gia bạo tỳ khí, nổi giận lên, một vạn con bò đều kéo không trở lại. Nàng đã dự định tiếp thu trừng phạt, không tới Vị kia hư hư thực thực chính mình lão tổ tông thanh niên tuấn mỹ một câu nói, để tổ ra gia dám cũng không dám hạ một cái. Lúc này, Mộ Dung Dĩnh bước nhanh về phía trước, đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, khom mình hành lễ, Dĩnh nhi, gặp qua lão tổ tông, chúc lão tổ tông vạn thọ vô cương, mệnh giữ thiên đề. Lâm Nhất Trần mỉm cười, người đến lúc đó có thể nói, tuy là việc này ngươi xử lý không thích hợp, nhưng làm cũng được làm, nhiều bồi thường, cái kia tạ ra là được. Dĩnh nhi minh bạch, cái kia tả ra bây giờ đã suy sụp thành tiểu gia tộc, trong tộc tối cường giả mới là động thiên cảnh, đã có không ít thế lực mơ ước tạ gia nghiệp. Ta đã sai người đem những thế lực này đều âm thầm xử lý xong, đồng thời tuyên bố không cho phép bất kỳ thế lực nào đánh tạ ra chủ ý. Bây giờ, tạ ra mặc dù không cách nào khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng ít ra không cần phải lo lắng bị diệt tộc, hơn nữa tương lai vẫn có cơ hội phát triển." Mộ Dung Dĩnh nói liên tục, hơn nữa, ta cũng từng lưu lại đại lượng tài nguyên cho tạ ra. Lâm Nhất Trần ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nha đầu này làm việc vẫn là rất giọt nước cũng không lọt. Hắn không khỏi tán thưởng nhìn đối phương liếc mắt, không sai, so với một cái chỉ biết phát hỏa la lối om sòm người mạnh hơn nhiều. Bên cạnh, Kiện sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Trung quanh cao tầng cùng Tinh Anh môn, thì nín cẩn ý, có thể chứng kiến ra chủ đại nhân kinh ngạc, đây quả thực là không gì sánh được hiếm một việc. Lúc này, Lâm Nhất trợn ánh mắt quét về Mộ Dung Dĩnh, liếc mắt liền thấy được đối phương trong cơ thể huyết mạch, có chứa Ti Ti Lũ Lũ ngân sắc. Tiên phú cũng không tệ, Mộ Dung ra bên trong, ngoại trừ tiểu kiệt tử ở ngoài, là thuộc người linh thể huyết mạch thuần chính nhất. Tiểu kiệt tử? Mộ Dung Dĩnh sửu suốt, lập tức phản ứng kịp là đang nói mình tổ gia gia, không khỏi thần của quái. Tổ gia gia đều sống năm nhiều, lại còn có thể bị xưng là tiểu, vị này lão tổ tông, năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi a? Chính là tu vi có chút thấp. Hiện tại mới, chỉ có, nghiết bản cảnh, lấy ngươi tư chất cùng tu tạc, không phải làm là tu vi này." Lâm Nhất Trần tiếp tục mở miệng nói. Mộ Dung Dĩnh bị Lâm Nhất Trần như vậy nhìn kỹ, có chút xấu hổ, ngại nói nói. Vẫn là bên cạnh một người trung niên nam từ nói, ra ra, tiểu Dĩnh sớm vài năm tương đối ham chơi, đều không làm sao hảo hảo tu hành, những năm gần đây mới từ từ hồi tâm, bắt đầu chăm chú tu hành. Thật sao? Hồi tâm là tốt rồi, từ giờ trở đi, từ ta tự mình giáo dục ngươi tu hành." Lâm Nhất Trần một câu nói giống như thạch phá thiên kinh, người trong đại sảnh đều mặt hâm mộ nhìn phía thân sắc ngạc Dung Dĩnh. Lão tổ tông tu vi tất nhiên thông thiên. bậc này vô thượng tồn tại tự mình giáo dục, đơn giản là thiên đại vinh hạnh. Mộ Dung Kiệt cũng không phải làm sao ngoài ý muốn, nhớ không lầm, hắn nhớ kỹ nhà mình vụ thân năm đó cũng là nhìn hắn thiên phú cao cao, mới chỉ có nguyện ý dạy hắn tu hành. Hiện nay toàn bộ Mộ Dung ra, trừ hắn ra, là thuộc Mộ Dung Dĩnh thiên phú tối cao. Lao tổ tông yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu hành. Mộ Dung Dĩnh vui vẻ một nhóm. Ừm. Lâm Nhất Trần khẽ gật đầu, trong lòng hắn tự nói, bảo khố bên trong chính là cái kia thể chất, Trần Phong hồi lâu, cũng là thời điểm khiến nó xuất thế. Bên kia. Tả gia. Một gian coi như rộng lớn phòng tu hành bên trong, cả người mặc trang phục màu đen thiếu niên đang xếp bằng ở này. Tại hắn phía sau, dĩ nhiên mơ hồ có nhất tôn vĩ đại bảng bạc thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có uy nghiêm vô thượng tản mát mà ra, đứng chắp tay, bệ nghệ thương sinh, không ai bị nổi. Mỗi một khắc, cái kia trên người thiếu niên lao ra một cỗ khí thế cường đại, tích quyền toàn bộ phòng tu hành. Mà sau lưng hắn vị kia vĩ đại hư ảnh cũng càng ngưng thật một phần. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, thiếu niên từ, từ mở mắt, coi như đoan chính trên mặt, lộ ra không phù hợp tuổi thâm trầm. Thời gian một tháng, từ chốc cơ đạt được khung tiến cảnh, tốc độ còn được Ngị tới ta ám giả thượng tôn chính là Cửu Tiếp Phong Vương Cường giả, bởi vì độ thần kiếp thất bại, không thể không binh giải chuyệt thế, không nghĩ tới, thần hồn bị hao tổn, ngu xuân 15 năm, thẳng đến gần nhất mới khôi phục thần trí. Bất quá, toàn bộ còn kịp, đời này, ta muốn làm cho tạ viêm tên vang vọng 3000 đạo châu, tất đăng thần vị. Còn như cái kia mộ dung ra, bất quá con kiến hồi người, đến lúc đó thuận tay nghiền chết ta. Thiếu niên này, không đúng, ám giả thượng tôn, đời trước chính là một cái cực kỳ bá đạo người. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia mộ dung gia tiểu miễn cưỡng có làm nàng thị thiếp tư cách. Cho nên đối với cái này hôn sự thì cũng đồng ý không nghĩ tới, người sau lại dám từ hôn, đơn giản là đang đánh mặt của hắn. Nhưng mộ dung ra hiện tại như mặt trời giữa trưa, càng là có đại thánh tọa trấn, hắn chỉ có thể đem tức giận giấu ở trong lòng. "Hain, đại thánh mà thôi, loại này mà hàng, ta kiếp trước không biết bóp chết bao nhiêu." Chương 185. "Ta là lao tổ tông giả hậu đại a." Cảnh thứ 3. Chương 185. "Ta là lao tổ tông giả hậu đại a." Cảnh thứ 3. "Tạ Viêm thiếu niên, gia chủ gọi ngài đi vào." Lúc này, phong tu hành ngoài chuyển tới tôi tới thanh âm. "Tạ Viêm nghe được thanh âm, Cộng thêm hắn vừa vặn cung tu hành hoàn tất, vì vậy liền thu hồi khí thế cùng sau lưng hư ảnh, chậm rãi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng tu hành sau đó, hắn nhìn lướt qua bên cạnh tôi tớ, người sau nhất thời cả người run một cái, làm như cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Tả Viêm không để ý đến, đặt bộ đi. Thằng đến bố ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, cái kia Tô Tở mới, chỉ có nặng nghề thả lỏng một hơi, chỉ cảm thấy lưng đều bị mồ hôi lạnh toát ướt. Tư Tạ Viêm thiếu ra khôi phục thần trí sau đó, tính tình liền đại biến, tuy nói không đến mức tản nhiên thành tính, nhưng là nhìn, khí mạng người như có giá. chỉ cần tôi tớ có chọc giận hắn tức giận, tất nhiên sống không quá ngày thứ hai đôi mắt kia, cũng đạm mạc vô biên, phản phất chưa từng có bất kỳ cảm tình gì tựa như. Hắn nào biết đâu rằng, Tạ Viêm sớm đã không phải trước đây cái kia Tạ Viêm, mà là tu hành không biết bao nhiêu năm lao quái vật, ám dạ thượng tôn. Chúng sinh trong mắt hắn, cũng bất quá là con kiến hôi ngươi, có thể tùy ý đánh giết. Bên này, Tạ Viêm đi tới gia tộc trong đại sảnh, liền thấy trừ mình ra trên danh nghĩa phụ thân, cũng chính là cái này Tạ gia gia chủ bên ngoài, gia tộc một ít cao tầng trưởng lão đã ở bọn họ dường như tâm tình không tệ, đang ở thảo luận cái gì. Chứng kiến Tạ Viêm sau khi đi vào, Tạ ra gia chủ nói: "Viêm Nhi, Mộ Dung gia đại tiểu thư phái người đem đối với chúng ta Tạ ra có uy hiếp thực lực giải quyết tất cả, nhưng lại đưa tới đại lượng tài nguyên, từ đó về sau, chúng ta Tạ ra liền trở thành cái này vô song thành duy nhất bá chủ." "Viêm Nhi, ta cảm thấy cái kia Mộ Dung ra đại tiểu thư người cũng thật không tệ, từ hôn liền từ hôn a." "Ưng." Tạ Viêm nhất thời mâu quang lạnh lẽo, có hai lao u quang chợt lóe lên, người nói cái gì?" Bị như vậy nhìn kỹ, ngay cả là Tạ ra gia chủ cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, từ con trai mình khôi phục thần trí sau đó, hắn lại càng phát không biết đối phương. Cảm giác giống như là đang đối mặt một cái lạnh như băng quái vật. Còn lại cao tầng hòa trưởng lão cũng đều không dám lên tiếng, bởi vì lúc trước thì có một trưởng lão phản bác Tạ Viêm, kết quả bị người sau tại chỗ đánh hấp hối, nhét vào bên ngoài đảm nhiệm bên ngoài tự sanh tự diệt. Bây giờ Tạ Viêm cùng phía trước tưởng như hai người, hơn nữa thực lực cũng vô cùng tương đại, để cho bọn họ phát ra từ nội tâm sợ. Những lời này ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Sau khi nói xong, Tạ Viêm trực tiếp một mạch rời đi. Lưu lại trong đại sảnh, tả ra gia tộc và cao tầng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lại có một loại súng sốt sau hai nạn may mắn còn tồn tại cảm giác. Mộ dung gia, tất diệt, không chỉ là vì mặt mũi của ta. Còn có cái kia mộ dung dĩnh, dĩ nhiên người mang không gian huyết mạch, nếu như hút ra đi ra, dung nhập bên trong cơ thể của ta, chắc chắn để thằng cổ thân thể này thiên phú. Tạ Viêm trong lòng tiếng lóng, lúc đầu hắn là dự định đem cái kia cô gái nhỏ ở dễ, chơi chán sau đó, tùy tiện tìm một đầu bóng giết chết, rút sạch bên ngoài huyết dịch trong cơ thể. Bất quá bây giờ, hắn muốn đem đối phương sinh sôi hành hạ đến chết, sau đó sẽ hút ra bên ngoài huyết dịch toàn thân. Ngẫm lại liền chờ mong. Tạ Viêm trong mắt lóe lên một vẻ khát máu căm mang. Có thể, không cần chờ ta đạt được đại thánh, hiện tại cái kia mộ dung dĩnh cũng bất quá nghét bản cảnh tu vi, ta đã là không tiên cảnh. chị cần tìm một nàng đi ra ngoài cơ hội, nhân cơ hội mai phục là được." Tạ Viêm trong lòng tự nói, khoe miệng buộc vòng quanh một vệt nụ cười tàn nhẫn. Cùng lúc đó, Mộ Dung ra, có thể nói bắt ngát phòng tu hành bên trong. Lâm Nhất Trần nhìn đứng đối diện với hắn Mộ Dung Dĩnh. Lúc này Mộ Dung Dĩnh đã đổi lại quần áo quần áo màu trắng, đâm một cái cùng loại viên thuốc đầu tiểu tóc, có thể nói tư thế hiên ngang. Người tốn bao lâu thời gian từ ngưng thần cảnh bước vào niết bàn?" Lâm Nhất Trần nhìn Mộ Dung Dĩnh, hỏi. Người sau vẻ mặt tiêu ngạo, bẩm lão tổ tông, ta chỉ dùng thời gian 3 năm ở nơi này Mộ Dung ra, không phải ở toàn bộ linh nguyên thành. đều là nhanh nhất tốc độ. Nang một bộ chờ đấy bị khen dáng vẻ, nhưng mà lại đổi Lâm Nhất Trần một câu, quá chậm. Người có thể biết, ta còn lại hậu đại, từ ngưng thần cảnh bước vào niết bàn, nhanh nhất một cái, tốn bao lâu thời gian? Lâm Nhất Trần vươn một ngón tay, một ngày, nhanh nhất chỉ tốn một ngày thời gian, mà chậm nhất cũng liền 3 tháng mà thôi. Cái gì? Mộ Dung Dĩnh Đồng tử co rút nhanh, hoàn toàn không thể tin vào thải của mình. Nhanh nhất một ngày thời gian, chậm nhất cũng mới 3 tháng. Chậm nhất so với chính mình cũng mau mười mấy lần. Đây, đây là đáng sợ đến bậc nào thiên phú. Lão tổ tông, ngài hậu đại Thiên phú đều đáng sợ như vậy sao? Mộ Dung Dĩnh trong nháy mắt bị đả kích, cảm giác mình có thể là giả hậu đại. Lâm Nhất trần nhẹ nhàng cười, đó cũng không phải, nói riêng về Thiên phú, ngươi ở đây ta hậu đại bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Thật vậy chăng? Mộ Dung Dĩnh lập tức lại khôi phục tự tin, 10 vị trí đầu, nàng kia cũng không phải kém như vậy a nếu như nàng biết, Lâm Nhất Trần hiện nay dạy qua hậu đại, cộng thêm nàng, cũng liền 13 cái mà thôi. Khả năng liền sẽ không như thế vui vẻ. Được rồi, nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, thiên phú của tuy mạnh, nhưng còn còn thiếu rất nhiều, hôm nay, ta liền giúp ngươi tiến hơn một bước. quân chân ngồi xuống, nín thở ngưng thần. Mộ Dung Dĩnh nhất thời nghe theo, ngồi xếp bằng trên đất, hai tròng mắt hơi khép, tâm thần hợp nhất. Tiếp theo một cái trước mắt, nàng liền cảm giác một ngón tay điểm vào đầu ngón tay của mình. "Beng." Thời khắc gian, Mộ Dung Dĩnh liền cảm giác mình bị một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc bao phủ. Trong cơ thể nàng dòng máu cũng vào giờ khắp này sôi trào, chuyển lại ra cực độ khát vọng, phảng phất ngân sắc quang đoàn bên trong có cái gì hấp dẫn đồ của bọn nó. Dần dần, nàng xem rõ ràng. Rõ ràng là một đoàn lồng nặng đến mức tận cùng dòng máu màu bạc. Cùng lúc đó, lâm nhất Trần thanh âm cũng truyền tới, lớn mã giọng lớn. Còn đây là hư không thần thể bổn nguyên tinh huyết, dung nhập trong cơ thể của người, có thể tăng lên ngươi huyết mạch thiên phú. Ta lại ban cho ngươi một bản đại hư không đế kinh, đây là hư không thần thể chuyên chúc công pháp. Oen, một dòng lũ lớn một dạng tin tức dũng mãnh vào mộ dung dĩnh não hải bên trong. Không dạo đầu chính là bốn chữ lớn: Hư không trọng đời, không kém ai. Trong lúc mơ hồ, ở mộ dung dĩnh nhi trước mắt, phản phất xuất hiện nhất tôn chiến tiên đấu địa vô thượng tồn tại, một mình đối ma, đến một khắc cuối cùng, chảy đến giọt máu cuối cùng. Giờ khắc này, huyết dịch của cả người cũng bắt đầu hướng phía nồng nặc ngân sắc chuyển hóa. Thậm chí còn Con ảnh hưởng tóc của nàng cùng đồng tử cũng dần dần hướng ngân sắc chuyển hóa. Mà nàng toàn thân khí cơ đã ở từng điểm từng điểm tăng cường lấy, mới vừa lấy được đại hư không đế kinh, đã ở theo bản năng tự phát vận chuyển. Thoát thai hoàn cốt thủy biến, đang tiến hành lúc, chương 186. Liên tờ mở giờ ngươi tên là Thiên Đồng a. Cảnh thứ tư. Chương 186. Liên tờ mở giờ ngươi tên là Thiên Bồng a. Cảnh thứ tư. Bên kia, lại nói Thiên Đồng bị đoạn đồng lửa dối cùng đi mộ sau đó. Bọn họ dọc theo đường đi qua khu thế lực mộ. Nhờ vô kể ở chuyên nghiệp đoạn đồng trước mặt, trên đời này cái gì lăng mộ ở trước mặt hắn, đều không chỗ có thể ẩn dấu. Vô luận cái gì cơ quan, cái gì cấm chế, cái gì trận pháp, tất cả đều phá vỡ, đem rời hết. Bất quá, thường tại đi bờ sông nào có không phải ướp dày đoạn đồng đã từng thất thủ quá, bị tại chỗ truy sát. Bất quá có thiên đồng cái này tay chân ở, ngược lại là hữu kinh vô hiểm. Lúc này, bọn họ lại tránh thoát một lần đại quy mô trận giết. Một chỗ bên trong sơn động đoạn đồng đang thở hộc hộc, chạy sắc mặt đô sắc trắng, bất quá hắn cũng rất hài lòng, nhờ vào lần này, lại làm thành một cái đơn đặt lớn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, Vài món tản gia huy hoàng thần binh xuất hiện ở nét mặt, có Thánh Uy bừng bừng phấn chấn, rõ ràng là vài món bất hủ thánh binh. Lần này đáng giá, có những thứ này bất hủ thánh binh, chúng ta là có thể đi lấy đến trong lòng đất chợ đềm bán đấu giá, đổi không ít thứ tốt." Đoạn Đồng vẻ mặt hưng phấn nói. Thiên Đồng cũng rất vui vẻ, bởi vì cũng có thể đổi rất nhiều thức ăn ngon. Người từ chỗ nào học nhiều như vậy liên quan tới mộ táng gì đó?" Thiên Đồng hài lòng hơn, cũng có chút ngạc nhiên ở thế giới của hắn, cũng không có ở mộ táng phương diện như thế, chuyên nghiệp, sinh linh. Tự nhiên là sư hắn lão nhân gia dạy ta." Đoạn Đồng một bên kiểm kê thu hoạch, vừa nói, thì ra là thế. Ngươi sư tôn cũng là làm cái này sao? Sư tôn hội rất nhiều, Bao La và thượng, đáng tiếc, ta thiên tư ngu dốt, chỉ tuyển chọn mộ tám kinh cùng luân hồi thiên công." Đoạn đồng lắc đầu nói, "Các các, rốt cuộc tìm được ngươi, trên mật mạng, ngươi làm cho bản đế dễ tìm." Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên nhắc lên liền ý điệp, một phiến hư không chi môn ngưng tụ mà ra. Từ cửa bên kia chuyển đến một đạo tiện hề hề thanh âm. Thiên Đồng ngay lập tức xem muốn động thủ, lại bị Đoạn Bồng ngăn trở, "Là người một nhà, không phải chính mình cậu." "Gào, mới là cậu, trên mật mạng, nhiều năm không gặp, miệng của ngươi vẫn là như vậy sú." chết Ta còn tưởng rằng ngươi chết sớm, không nghĩ tới ngươi còn sống." Đoạn Đồng mở miệng nói. "Bản đế đã sớm xuất thế, chỉ là chủ nhân để cho ta ở Lô Châu thủ hộ hắn hậu đại." Thẳng đến gần nhất, Bản đế cảm ứng được ngươi lưu lại tín hiệu, vì vậy mới chỉ có chạy tới. Kèm theo thanh âm, hư không chi môn mở ra, một cái màu đen đại cầu từ bên trong bước đi. Thiên Đồng vừa nhìn thấy đại hắc cẩu, nhất thời kinh hô một tiếng, hao Thiên huyền. "Ừ." "Nghe được, hao Thiên huyền, Ba chữ, đại hắc cẩu nhất thời nhìn sang, sắc mặt bất điện, tại sao lại một cái chết mập mạp? Có phải hay không cùng Dương Tiến cái kia con mắt thứ 3 nhặt Bên trên một cái gọi nó Hao Thiên Quyền, chính là Dương Tiễn. Đây là Thiên Đồng. Đoạn Đồng giới thiệu, sau đó hắn vẻ mặt hưng phấn nói, người mới vừa nói Dương Tiễn, không sẽ là cái kia tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương tư pháp thiên thần Dương Tiễn chứ? Tư pháp thiên thần không biết, bất quá hắn đích sắc là lấy lấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương. Đại Hắc cầu nhắc tới Dương Tiễn liền vẻ mặt xui, mấy ngày nay, hắn cũng không ít chịu đối phương khi dễ, còn mạnh hơn đi cho nó lấy một cái, Hao Diệp cầu, tên. Không nghĩ tới, Nhị Lang chân quân Dương Tiễn cũng là thực sự. Đoạn Đồng còn nhớ rõ, chính mình khi còn bé, Sư tôn đại nhân nói cho hắn quá nhị lang thần dương tiên phách đảo sơn cứu mẹ cố sự lúc đó hắn liền sinh lòng ngưỡng tới, vì trí thân có thể đối địch với thiên đỉnh, đây là rất lớn dũng đại hiếu người đại hắc cầu không để ý đến hưng phấn đột bổng, nó nhìn về thiên đồng, liền tờ mở giờ ngươi tên là thiên bổng a, Dương Tiễn nói với ta, phàm là chuyện xấu, đều là ngươi làm, là thật sao? Thiên Đồng vẽ mặt mộp bức, hắn hoàn toàn không biết, tại hắn còn không có phụ xuống thời điểm, đã bị Dương Tiễn biến thành con nổi vương. Được rồi, việc này sau này hay nói, hiện tại chó chết ngươi đã đến, đến rồi, chúng ta có thể làm một phiêu lớn hơn. Đoạn Đông lúc này phục hồi tinh thần lại, các đức đại hắc cẩu chính là lời nói, hắn lấy ra một bộ bản đồ. Lần này, chúng ta mục tiêu là cựu đại thế lực một trong linh tộc. Đoạn đồng lời nói làm cho đại hắc cẩu lại càng hoảng sợ, nó cả người lông chó sẽ sẹ ra à, ngươi điên lên rồi, đây chính là cựu đại thế lực, không muốn sống. Yên tâm, ta tự có trường mục, đương nhiên không phải là linh tộc bản bộ, chỉ là một phân bộ mà thôi, hơn nữa, ta cũng lấy được bản đồ. Đoạn đồng tự tin nói. Phân bộ sao, vậy còn có thể, đi, phạm. Đại hắc năm đó đạt được lâm nhất Trần truyền lại trận pháp chi đạo, cái gì truyền tông trận Cái gì sát phạt đại trận, nó cũng đều có thể bố trí ra. Phối hợp đoạn đồng mộ tháng học, có thể nói là hoàn mỹ hợp tác. Bây giờ, hơn nữa thiên bổng chiến lực, quả thực tuyệt. Ta tuyên bố, khảo cổ tiểu tổ, lúc đó thành lập. Bên này, Mộ Dung ra. Phòng tu hành bên trong, Mộ Dung dính chỉ tốn mấy ngày liền hoàn thành dung hợp, mà thể chất của nàng cũng tránh thức từ hư không linh thể, tấn thăng đến hư không thần thể. Nếu như nói, hư không linh thể là không gian quan tâm người nói, cái kia hư không thần thể chính là không gian sủng nhi. Trời sinh liền có thể thu phục không gian chi lực, thậm chí có thể tiến hành cự ly ngắn tuấn gì đây quả thực so với thiên hạ bất luận cái gì tốc độ thần thông không biết mạnh hơn bao nhiêu, không đề cập tới khác, chỉ là cái này một tay liền có thể đứng ở thế bất bại. Trừ phi cầm cố không gian, bằng không không có khả năng ngăn cản hư không thần thể tuấn gì. Nhưng mà, luận không gian trưởng công lực, người nào lại hơn được hư không thần thể đâu. Cho nên, ở trên hư không thần thể trước mặt phong tỏa không gian, không khác nào là múa dịu quá mắt trợ. Suất. Lúc này, lớn như vậy phòng tu hành bên trong, chỉ thấy mộ dung dĩnh thân ảnh không ngừng xe dịch tuấn gì. Chỉ cần du gian, toàn bộ phòng tu hành tất cả đều là của nàng ảnh. Một lát sau, Những thứ này tàn ảnh lần thứ hai hợp nhất, biến thành mộ dung dĩnh bạt tôn. Nàng lúc này một đầu tóc đen đã hoàn toàn hóa thành ngân sắc, đồng tử cũng thế, từ xa nhìn lại, tựa như thời thời khắc khắc cùng không gian dung hợp mở rộng. Lâm Nhất trần lộ ra hài lòng thần sắc, không sai, dung hợp tốt, cảnh giới của người mặc dù không có đột phá, vậy do này thần thể, thánh nhân chi hạ đều không là người đối thủ. Dù sao, có thể thuấn di, điều này thật sự là một loại bột cấp năng lực. Thánh nhân nắm giữ pháp tắc chi lực, trên lệch cảnh giới quá lớn, cho nên mặc dù có thể thuần di, cũng khó ngăn cản thánh nhân. Nhưng thánh nhân chi hạ, vậy như chém dưa thái rau Toàn bộ đều là lão tổ tông ban cho, Dĩnh nhi vô cùng cảm kích, muôn lần chết khó có thể báo đáp. Mộ Dung Dĩnh hướng phía Lâm Nhất Trần đi bái đại lễ. Mà theo nàng tu liệm tự thân thần thể khí thức, nguyên bản biến thành mái tóc màu bạc cùng đồng tử, cũng khôi phục thành hắc sắc. Người tốt nhất tu hành chính là báo Đạt Ta. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng xoa tay, người đi ra ngoài lịch lẫm một phen a. Ma hợp ngươi một chút thân thể, thuận tiện đột phá cảnh giới, tích lũy vậy là đủ rồi. Dĩnh minh bạch. Mộ Dung dính dung hợp đoàn kia hư không thể bổn nguyên huyết mạch phía sau, tính tình cũng biến thành nội một ít, không hề như phía trước cái dạng nào nhảy thoát. Lâm Nhất Trần đoán chừng Có thể là buồn nguyên trong huyết mạch bất diệt chiến ý ảnh hưởng nàng, dù sao cũng là đến từ một vị kia huyết mạch. Bất quá như vậy vừa lúc có thể chuyên chú tu hành. Chương 187: Chúng tinh chi mẫu, Kim linh thánh mẫu, đệ nhất cảng. Chương 187: Chúng tinh chi mẫu, Kim linh thánh mẫu, đệ nhất càng. Ken. Chúc mừng ký chủ giáo dục 13 cái hậu đại, giải tỏa thành cửu, thập tam thái bảo, thưởng cho nhân vật Kim linh thánh mẫu. Phục. Thập tam thái bảo. Mộ Dung gia, bên trong viện đứng lâm nhất trấn, nhiên bên tai dàn truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, kém chút không có tại chỗ phun ra một ngụm máu huyết. ngươi được làm đấy, hệ thống, cái này thành tựu đều có. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hán biểu tình trên mặt đã bị kinh ngạc thay thế. Kim Linh Thánh Mẫu? Là cái kia Tiệt giáo Tứ Đại đệ tử thân truyền một trong Kim Linh Thánh Mẫu sao? Đây chính là nhất tôn siêu cấp ánh nhân, Tiệt giáo tuy là được xương Vạn Tiên lai chịu, nhưng chân chính đạt được Thông Thiên giáo chủ chuyển thừa không có vài cái, Kim Linh Thánh Mẫu liền là một cái trong số đó. Nàng ở Tiệt giáo địa vị gần với Tiệt giáo đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân, vì nữ tiên tri thủ, đương nhiên là giáo nữ tiên chi thủ, cùng vị kia Kim Hoàng Tây Vương Mẫu vẫn không thể so. Bất quá Kim Linh Thánh Mẫu dù không như Tây Vương Mẫu Nhưng so với cái kia xiển giáo thập nhị kim tiên, vẫn là mạnh hơn rất nhiều năm đó vạn tiên trận chi chi lúc, nàng một người liền có thể đè nặng xiển giáo thập nhị kim tiên thứ ba đánh, nếu không là Nhiên đang đạo nhân không giữ thể diện ra đánh lén, cũng sẽ không lúc đó vẫn lạc. Dù vậy, ở nàng sau khi chết lên phong thần bảng, vẫn bị phong làm chúng tinh chi mẫu, đấu vô nguyên quân. Địa vị còn muốn ở Tử Vi đại đế bá ấp khảo bên trên. Không nghĩ tới, dĩ nhiên triệu hoán đến cái này một vị. Lâm Nhất Trần Lũ Lưỡi, đây chính là thứ thiệt giả, mặc dù không so với Hồng Hoang sơ kỳ những cái thế đó tồn tại, nhưng ở phong thần bảng thời kỳ, nhưng là nhất tôn đại la tiên. Như thế nào đại la kiềm chế quá khứ hiện tại vị lai là một thể, siêu thoát toàn bộ, vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn ở vào tối cường giai đoạn. Nếu là có người muốn đi qua thời gian hồi tưởng đi trước đi qua kích sát nhất tôn đại la tiên nhỏ yếu thời kỳ, này mà đúng, chính là tối cường thời kỳ đối với đại la tiên mà nói, nhân sinh mỗi cái giai đoạn đều là tối cường. Đương nhiên, Lâm Nhất Trần cũng không trông cậy vào chính mình gọi tới Kim Linh Thánh Mẫu là đại la tiên, dù sao cũng là căn cứ cảnh giới của hắn tới. Bất quá mặc dù theo ta cảnh giới tương đồng, cũng đủ để miểu một đám người, có thể trở thành là thánh nhân tân truyền, cái kia tư chất, tất nhiên ưu tinh rối mù, cái gì 3000 thể chất Cái gì tiên vương căn cơ, không cùng với một phần bạn. Lập tức, Lâm Nhất Trần Tâm niệm vừa động, liền đem Kim Linh Thánh Mẫu Triệu Hoán đi ra. Mộ Dung gia ở ngoài đinh linh linh, có thanh thúy trùng gieo tiếng quanh quần tiên địa. Nhất Tôn thân xuyên kim y liễu nữ tử tử trong hư không vô thanh vô tức xuất hiện, chân trần mà đứng, hệ kim sắc lục lạc trùng, một bước một kim liên, hướng Mộ Dung phủ đệ mà đến. Giờ khắc này, toàn bộ Mộ Dung phủ các tộc nhân, bên hai gian tất cả đều vang lên cái kia thanh lạc chứa một loại bất tư ma lực, để cho bọn họ trở nên có chút đột, ý thức hỗn Ngay cả là thánh nhân cũng không ngoại lệ. chỉ có thánh nhân vương cùng đại thánh mới có thể miễn cưỡng không bị ảnh hưởng. Là vị đạo hữu nào? Mộ Dung Kiệt từ trong trạch lao ra, khi hắn chứng kiến trên bầu trời một bước một kim liên cô gái mặc áo vàng, trái tim không khỏi co rúm lại. Cường giả, tuyệt đối kinh khủng cường giả. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu là đối phương xuất thủ, hắn nhất chiêu đều không tiến nổi. "Tên ta, Kim Linh, Triệu chủ nhân Triệu Hoán mà đến." Kim Linh Thánh Mẫu nhìn thoáng qua Mộ Dung Kiệt, người sau nhất thời cảm giác ở góc của mình bên trong, xuất hiện nhất tôn tuyệt đại thân ảnh. Cao bằng trời, uy nghiêm thần thánh, quanh thân lượn thần, giống như chúng tinh chi chủ đang ở ý hắn thưởng thức có chút trầm luân thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, đưa hắn tử nằm trong loại trạng thái này kéo lại. "Đây là người của ta, Kim Linh Thánh mẫu, không sao cả." Nghe được nhà mình lão thanh âm của phụ thân, Mộ Dung Tiễn mới chỉ có thả lỏng một hơi. Bất quá hắn cũng vô cùng hoảng sợ, nhà mình cha giả cái này thu tôi tớ cũng quá kinh khủng, một ánh mắt đều hơi kém làm cho hắn tại chỗ rơi xuống. Cái này đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung, quả thực biến thái a. Phụ thân mấy năm nay không biết đều ở đây làm gì, so với trước đây càng phát ra thần bí. Một dung Kiệt khẽ lắc đầu. luôn cảm giác nhà mình cha già ở chủ mưu một ít kinh thiên động địa đại kế hoạch. Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Còn có Dĩnh Nhi có vẻ như cũng sẽ ra biến hóa lớn, ta hiện tại đứng ở trước mặt nàng, đều cảm giác trong cơ thể huyết mạch bị áp chế. Mộ Dung gia hơi cảm khái, bất quá đây là chuyện tốt, có cái gì so với sau khi thấy thay mặt đồng bộ trưởng thành càng chuyện làm người ta vui vẻ đâu. Bên trong viện, Lâm Nhất Trần nhìn đứng ở trước mắt Kim Linh Thánh Mẫu, không khỏi thán phục, mặc dù là cùng là cảnh giới, nhưng hiện nay hắn triệu hoán đến sở hữu nhân vật thần thoại cấp lại, phòng trứng đều không phải là vị này chủ đối thủ. Không có gì khác, mặc dù Kim Linh Thánh Mẫu bây giờ tu vi cảnh giới giống như bọn hắn, nhưng bản chất cũng không giống nhau. Nhất Tôn Đại La Tiên, mặc dù bây giờ cảnh giới không ở, nhưng bản chất sẽ không thay đổi, cái gọi là mạnh như thác đổ cũng không bằng này. Gặp qua chủ nhân, Kim Linh Thánh Mẫu không mình hành lễ, không cần khách khí. Lâm Nhất Trần đem nó dậy, vừa lúc nơi đây có một việc cần người đi hỗ trợ. Chủ nhân mới nói, Kim Linh tất đem hết toàn lực. Không có nghiêm trọng như vậy, chính là gần nhất ta một cái hậu đại có thể sẽ có phiền thức, cho nên để cho ngươi đi một chuyến. Lâm Nhất Trần mở nói, nàng gọi Hàn Minh Nghiên, hiện tại hắn là ở Kiền Châu cùng Thương Châu trong lúc đó lẫm. Ngươi men theo khí cơ là có thể tìm được nàng. Hắn bấm tay khai búng, đem hàn minh nhiên một luồng khí cơ ban tặng đối phương. Kim Linh minh bạch. Kim Linh Thánh Mẫu gật đầu, đang ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Nhất chợt gọi lại nàng. Sau đó, đưa cho nàng một cái kiếm hạt. Ngươi vốn là tiệt giáo môn nhân, thứ này, ta nghĩ ngươi hẳn là dùng qua, cho nên ngươi nên có thể cưới. Kim Linh Thánh Mẫu thần sắc biến ra, nàng tối đầu nhìn kiếm hạt, ngọc thủ nhẹ nhàng run chớn, trên mặt lộ ra hồi lại trở về đó ở Kim Ngao Đảo thời gian, tiệt lập, vạn tiên lai triều, nào phong cảnh. Đáng tiếc, hết thảy đều một đi không trở lại. Tiệt giáo không có, kim lao đạo không có, Bích Du cung không có, sư lệ sư muội các sư huynh không có, liền Lao sư cũng mất. Lâm Nhất Trần tự nhiên nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu cực kỳ bi ai, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ một cái người sau bà bay, tỏ vẻ thoải mái. Dù vậy, Kim Linh Thánh Mẫu cũng cực kỳ cảm động, nàng ôm ấp kiếm hạt, chân thành nói, có ta ở đây, chủ nhân ngài hậu nhân không có tổn thương chút nào. Nói xong, nàng liền phóng lên cao, biến mất. Lâm Nhất Trần nhìn theo đối phương đi, môi quang chớp động, dám đánh ta đợi sau chú ý, cho các đưa đi một món lễ lớn. Hắn cũng không biết là ai ở nhằm vào Hàn Minh Yên, nhưng nàng ở lại trên người đối phương một luồng khí cơ không lâu bị xúc động, nói rõ đối phương gặp nguy cơ. Lúc đầu hắn dự định tự mình đi, kết quả lúc này hệ thống vang lên, triệu hắn đến Kim Linh Thánh Mẫu. Vì vậy hắn thay đổi chủ ý, làm cho Kim Linh Thánh Mẫu thay thế hắn đi vào. Xem ra, về sau có điều kiện, được cho mỗi một cái hậu đại đều xứng cái hộ đạo giả. Lâm Nhất Trần sờ lỗ mũi một cái, thầm nghĩ trong lòng, làm lao tổ tông, hắn chính là đem bao che khuyết điểm làm xong rồi cực hạn. Cùng lúc đó, Viêm cũng biết mộ dung dĩnh đi ra ngoài lịch luyện tin tức, lúc này nhãn thần lên. Hắn cũng tìm một đầu bóng suất môn lẫm, kỳ từ câm thẩm hỏi tham mộ dung dĩnh hướng đi của tùy thời mai phục. Bất quá chính là con kiến hôi, cũng dám cự tuyệt bổ tọa, đợi bổ tọa bắt lại ngươi, định để cho ngươi muốn sống không được. Chương 188, chuyển thế trọng sinh lưu, lão sáo lộ mà thôi. Phần 2. Chương 188, chuyển thế trọng sinh lưu, lão sáo lộ mà thôi. Phần 2. Ngưng Châu, Đông Nam khu vực. Nơi đây tọa lạc này đạo châu nổi tiếng nhất sơn mạch, vẫn thần sơn mạch. Có người nói năm đó có thần linh đại chiến, thất bại thần linh thi hải vẫn lạc nơi này, ngày đó, thần huyết nhiễm độ thiên. thương mang cũng vì đó khóc. Vì vậy, đem ngọn núi này mệnh danh là Vẫn Thần Sơn Mạch đương nhiên, đây bất quá là truyền thuyết cố sự. Mà Vẫn Thần Sơn Mạch mặc dù không có thần, nhưng có không ít bí cảnh chưa từng khai phát, hấp dẫn ngưng châu rất nhiều tu hành giả đến đây. Bí cảnh cũng chia loại hình, có bí cảnh là truyền thừa loại bí cảnh, chú trọng khảo nghiệm truyền thừa. Có thì là tiểu thế giới bí cảnh, thuộc về tu hành giả chính mình thăm dò khai phát, bất quá cũng nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận sẽ vất lạc. Cũng có bí cảnh, đơn thuần chính là ác tâm người, đi vào liệt chết. Cho nên, bí cảnh một ngày xuất thế, trước tiên cần tu hành giả đi vào thăm dò xác định là loại hình gì bí cảnh sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Cũng chính là tụ sưng khai hoang. Lúc này ở một cái địa cấp bí cảnh bên trong đang có một ít tu sĩ san sát nơi này, bọn họ chính là khai hoang đội ngũ. Mai trong đó, một cái thiếu nữ áo lam thân ảnh, phá lệ đáng chú ý cứ việc nàng đeo khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này viện chuyển dáng người, như trước thu hút sự chú ý của người khác. Không ít tu hành giả đều liên tiếp hướng bên kia nhìn lại đang ở một vị niết bàn cảnh tu sĩ nhịn không được muốn lên đi vào đến gần thời điểm. Đúng nhiên, chỉ thấy bốn chu phong bắt đầu vận dụng. một cái to lớn trận pháp từ trời rơi xuống đám đông tất cả đều trùn lên bên trong ngự. Đột nhiên tập kích, để ở số trận ngàn tu hành giả đều biến sắc. Rốt cục để cho ta bắt được ngươi, tiểu tiện nhân." Lúc này, giọng nói lạnh lùng chuyển đến, trận pháp bên trong, nương tụ ra một cái tuổi trẻ thân ảnh, rõ ràng là Tả Viêm. Hắn nhìn cái kia Lam ý Di thiếu nữ che mặt, cao cao tại thượng, như nhìn kĩ đồ chơi. Mà cái kia Lam ý Di thiếu nữ che mặt, chính là đi ra lịch luyện Mộ Dung Dĩnh. Mộ Dung Dĩnh nhìn cùng phía trước tưởng như hai người Tả Viêm, nhãn thần tĩnh, nếu như đổi lại phía trước, nàng có thể sẽ kinh hoàng. Nhưng bây giờ, Nàng sớm đã không phải ngô dưới ả mùn. Xem ra, ngươi hẳn không phải là lấy trước kia cái Tạ Viêm. Nàng thấy rõ, trong nháy mắt nhìn thấu đầu mối. Ha ha, ta vẫn đều là ta, chỉ là phía trước ta chưa từng giác tình mà thôi, tiểu tiện nhân, chưa từng có người nào dám cự tuyệt ta. Tạ Viêm tuy là biểu tình tán nhẫn, nhưng nhãn thần lại lãnh đạm đáng sợ. Căn bản không giống như là một tên thiếu niên mười mấy tuổi nên có. Mà lúc này, lúc trước muốn đến gần miết bàn cảnh tu sĩ nhịn không được đứng ra, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hắn lời còn chưa nói ra, cả người mạnh đến lên, hóa thành huyết dịch khắp nơi. Một màn này làm cho nguyên bản suẫn suẫn dục động các tu sĩ, nhất thời lạnh cả sống lưng, vô cùng hoảng sợ. Mộ Dung Dĩnh thấy như vậy một màn, chân mày khẩn tóp. "Ngươi mục tiêu là ta, hà tất liên lụy người khác? Ha ha, bất quá đều là con kiến hôi mà thôi, sống cũng là lãng phí tài nguyên." Tạ Tà Viêm lạnh lùng cười, tâm tình của hắn rất khó chịu, từ mới vừa bắt đầu, Mộ Dung Dĩnh đều biểu hiện quá mức bình tĩnh. Bốn phía này sớm bị trận pháp che đậy, ngươi cũng mang không đến Mộ Dung ra cứu Bình. Hắn cho rằng Mộ Dung Dĩnh đang đợi Mộ Dung gia Cử Bình. Na Dung Dĩnh lắc đầu, "Không cần Cử Bình, ngươi không phải đối thủ của ta." Ha ha, Không phải đối thủ của ngươi, ngươi cho rằng ta trước kia ta sao?" Tả Viêm cười lạnh một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, trong nháy mắt đột phá trùng điệp gông cùm xiề xích, từ niết bàn cảnh phá vỡ mà vào không thiên. Sau đó một đường tăng vọt, vẫn đạt tới khung thiên cảnh cửu trọng thiên. Thế nhưng, vẫn chưa xong, chỉ nghe một tiếng ầm vang, khí thế lại phổng, thình lình bước vào, đậu tiên cảnh. "Ta là đệ tiên, giết ngươi như giết chó." Tả Viêm tóc đen tung bay, đối lập mấy tháng trước, hắn đã không mạnh gấp bao nhiêu lần đẩy trời khí thế quyền, bế nghệ toàn trường. "Thương!" Đúng lúc này, Tạ Viêm bên hai dàn dống nhiên vang lên một tiếng tranh minh thanh âm, nhưng hắn căn bản không chứng kiến bất kỳ binh khí gì cái bóng. Phốc. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền cảm giác một cô đau nhức tịch quyển toàn thân. Một hồi trời đất quay cùng cảm giác chuyển đến, cuối cùng của cuối cùng, tả Viêm dĩ nhiên thấy được nửa người dưới của chính mình. Hắn lại bị chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Hắn căn bản không chứng kiến Mộ Dung Dĩnh là khi nào xuất thủ. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta. Mộ Dung Dĩnh tản đi bốn phía không gian chi lực, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Cái kia đầy trời chớp pháp cũng tiêu tan thành mây khói. chỉ để lại nguyên mà xa vào đời dẫn các tu sĩ. Cùng lúc đó, Mộ Dung phủ, Lâm Nhất Trần đứng ở trong sân, lúc này hắn thu hồi mâu quang, lưu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ta còn tưởng rằng là kiệt tác từ Hôn Lưu Hành thêm lão ra ra Lưu, không đi tới, dĩ nhiên là từ Hôn Lưu Hành cộng thêm chuyển thế trọng sinh lưu sao? Phía trước hắn đi tới Mộ Dung ra lúc, nghe được Mộ Dung Dĩnh từ hôn, lại nghe nói cái kia tả ra thiếu gia Tạ Viêm, vốn là cái chí chứng, nhưng một ngày nào đó khôi phục, hơn nữa thiên phú tăng mạnh. Hắn liền nghĩ đến này cái chữ danh xá lộ. Cho nên, hắn mới có thể khuynh lực bồi dưỡng Dung Dĩnh, miễn cho cùng cái kia xá lộ bên trong giống nhau. Cái gì 3 năm sau bị đánh bại vân vân nhưng mà không nghĩ tới cái tiêu tả ra tả viêm không phải lao ra ra lưu mà là bản thân hắn cùng loại lao ra ra cường ra siêu cấp chuyển thế chuyển thế trọng sinh cũng là lao xáo lộ bất quá quản ngươi cái gì xáo lộ trước thực lực tuyệt đối đều là cả bã. Lâm nhất Trần mâu Quan nhìn về một cái hướng khác toát ra vẻ lạnh lùng Phú chốc hắn lộ ra một ngón tay nhẹ nhàng không vào hư không bên trong bên kia một chỗ u hoang vắng yên tĩnh tiểu thế giới bên trong nơi đây quần Sơn đứng sngsướngng hạ như màuyệt Quan lúc nghe thấy tiên hạ lệ thông thường thủy thủ Tùng Viên viên bạch lục theo thấy ẩn hiện, kim sư ngọc tượng niệm hành tặng. Tối cao đỉnh, một tòa cổ xưa tăng thương cung điện bên trong, có ba vị thân ảnh ngồi xếp bằng, từng cái trên người đều tản ra khủng bố khí thế ngập trời, rõ ràng là phong vương cường giả. Hơn nữa, còn không phải bình thường phong vương cường giả, hai cái lúc tiếp, một cái thất tiếp. Đây nếu là đặt ở bên ngoài, ngay cả là cựu đại thế lực cũng sẽ lấy hạch tâm trưởng lão vị mời. Bất quá lúc này, cái này ba vị phong vương cường giả đang ở thủ hộ một gốc cây màu đen hoa sen. Hoa sen kia khẽ rung động, tràn đầy linh động cảm giác, dĩ nhiên không giống bất chết, giống như là có sinh mệnh giống nhau. Mỗi một khắc, màu đen hoa sen bỗng nhiên u quang đại thịnh, thời khắc gian, dĩ nhiên ngưng tụ nhất tôn thân ảnh. Xem kỳ hình miệng, rõ ràng là cái kia Tạ Viêm bự. Nghe được động tính, cái kia ba vị phong vương cường giả lập tức thức tỉnh, nóng nhìn qua đây, thấy như vậy một màn, nhất thời biến sắc. "Đại ca." tả Viêm lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn sở sở bên hông của mình, đang ở phía trước, hắn bị mộ dung dính vô thành vô tức bị chém eo. Chương 189: Thiên mệnh chi tử, trực tiếp mất chết. Cảnh thứ 3. Chương 189: mệnh chi tử, trực tiếp chết. Cảnh thứ 3. "Đại ca, chuyện gì xảy ra?" Ngươi làm sao tổn thất một cái mạng?" Ba người bên trong cái kia thất kiếp phong vương cường giả hỏi. Còn lại hai cái lục kiếp phong vương cường giả cũng đều vẻ mặt thân thiết. Ba người bọn hắn, vốn là Tạ Viêm, cũng chính là ám dạ thượng tôn anh em kết nghĩa. Bởi vì Tạ Viêm chuyển thế chúng tu, đặc biệt để lại bội cây kia chết thay Hắc liền, cho nên bọn họ liền ở lại chỗ này thủ hộ bội cây này Hắc Liên. Nhưng mà không nghĩ tới, Tạ Viêm lúc này mới chuyển thế không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm tổn thất một cái mạng. "Không có gì, khinh thường mà thôi." Tạ Viêm tự nhiên ngạo nói, mình là thua ở một cái mười mấy tuổi nha đầu trong tay, tuy là cũng đích xác là hắn quá mức khinh thường. Cái kia tiểu tiện nhân chắc là nắm trong tay không gian trung quanh, ở ta không chú ý thời điểm, tùy thời xuất thủ. Tạ Viêm dù sao đã từng là vô thượng cường giả, lúc này hơi chút phân tích, liền biết được mộ Dung Dĩnh là như thế nào xuất thủ. Không gian chi lực, không nghĩ tới không gian của nàng huyết mạch dĩ nhiên nồng nặc đến rồi trình độ này. Tạ Viêm nhãn thần nóng cháy, nếu như đoạt vào tay, hắn không trả đổi phi. Đừng nói trở thành bản thần, thậm chí tiến hơn một bước, trở thành chân chính thần cấp tồn tại đều không là vấn đề. Nghĩ tới đây, Viêm lập tức đối với bên cạnh ba vị huynh đệ nói, đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn, ta đi xử lý một ít con kiến cỏ nhỏ. Ba vị huynh đệ cùng Tạ Viêm đã từng chinh chiến tà phương, đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự nào. Lúc này, ba người bọn hắn ngồi xếp bằng ở Tạ Viêm bốn phía, đem tu vi của mình nguyên lực chậm rãi rót vào người sau trong cơ thể. Oanh! Theo tu vi nguyên lực càng nhiều, tả Viêm khí thế cũng trùng điệp cất cao đầu tiên. Hiền Thánh, Thánh Nhân, Thánh Nhân Vương, Đại Thánh, thậm chí, vẫn chưa xong ầm ầm. Một tiếng ầm vang từ Đại Thánh, trực tiếp bước vào Phong Vương. Một kiếp Phong Vương, nhị kiếp Phong Vương, tam kiếp Vương. Cuối cùng, dừng ở thất kiếp Vương tầng thứ. Thần hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể chịu tải nhiều như vậy lực lượng, thất kiếp phong vương sao, bất quá cũng đủ rồi. Tạ Viêm dối người một chút, vô tận khí cơ bướm hơi, chọc tan bầu trời. Hắn đứng lên, sâu thẳm trong con ngươi lóe ra bong bóng ánh sáng lạnh. Mộ Dung Dĩnh, Mộ Dung gia, chính là con kiến hôi, cũng dám khiêu khích Vương Giả bay. Dứt lời, Tạ Viêm liền muốn lao ra phương này tiểu thế giới, Hàng Lâm Nương Châu Mộ Dung ra, đại sát tứ phương. Làm cho những cái này phàm nhân con kiến hôi biết được, chọc hắn nhất tôn vương giả, là kinh khủng bậc nào việc cứ. Nhưng, đúng lúc này, Tạ Viêm con ngươi lại trừng, ngẩng đầu nhìn trời. Bắn ra vô tận thần huy, chiếu rọi hư không âm ầm. Đô nhiên, vô hình bao tác vung lên, đất vạn vạn dãy núi cũng vì đó chấn động. Ba phủ ở cung điện bốn phía vô tận trận pháp cũng vì đó sôi trào độ tung, bàng bạc nguyên lực đều bị chấn động hóa thành hư vô. Phương nào tặc tử, dám đến nơi lay náo sự. Vị kia thất kiếp phong vương mặt lộ vẻ, vẻ giận. Bên cạnh, hai vị lục kiếp phong vương đứng dậy, bộc phát ra vô tận nguyên lực, cần phải ổn định không ngừng chấn giới. Tà viêm một tiếng, ta trước, còn làm cản, tuy có lực lượng, cũng không chi mệnh càng cao. Hiển nhiên, hắn phục chín thành lượng. Nguyên bản thuộc về ám dạ thượng tôn bá đạo lại đã trở về ù ù. Vô tận tiên địa chấn động, quần quần nổi lên thao thao bao táp đem ức vạn vạn bên trong hư không đều bao phủ. Chỉ thấy ở mênh mông phong vân bên trong, một cây giống như thông thiên chi thần trụ một dạng cự đại ngón tay đống lộ ra. Ông ong ngoong. Toàn bộ tiểu thế giới vô số năm tích lũy được nguyên lực đều hóa thành hư vô, không cách nào tưởng tượng lực lượng trấn áp xuống. Cái kia ba vị phong vương cường giả, đều vào giờ khắc này, bị này cổ khủng vô biên lực đậy, ho ra máu, thần tình A, đây là cái gì? Tà viêm lúc này vừa mới ngẩng đầu, liền thấy cái kia một cây giống như mênh mông núi thần một dạng ngón tay chấn áp mà đến, một chỉ này thuần chứa lực lượng thật sự là vô cùng khủng bố, trong nháy mắt chấn áp rồi hắn sở hữu ý niệm trong đầu. Lực lượng này, lực lượng này, bán thần, tuyệt đối là bán thần. Tả viêm ý niệm trong đầu điên cuồng cuộn, sắc mặt của hắn cực độ vặn méo, phía trước khí phách cùng cao cao tại thượng, lúc này đều đã hóa thành hoảng sợ. Hắn trên không liền quỳ xuống, hô lớn, tha mạng, ta nguyện ý làm ngài nô bộc, bản thần đại nhân, mạng a. Bản thần công giả, ngay cả là hắn thời kỳ toàn thịnh, ở trước mặt đối phương, cũng bất quá là con kiến hôi ngươi. Không nói đến bây giờ, mặc dù cuồng nạo như hắn, cũng thăng không lên phản kháng chút nào ý niệm trong đầu. Đối với Tam mộ dung gia hậu đại người xuất thủ, chết. Giống như tự thần hàng lâm một dạng thanh âm, từ mịt mở không biết chỗ quanh quần, vang vọng toàn bộ tiểu thế giới. Sau một khắc, không bố vô biên lực lượng triệt để bạo phát. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Không biết bao nhiêu cự đại đến không cách nào tưởng tượng đám mây hình nấm bay lên. Giống như thiên băng địa liệt một dạng. Tả Viêm trong đầu lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu, mộ dung gia tổ tiên, dĩ nhiên là nhất tôn bản thân. Cái này, điều này sao có thể? Lúc trước hắn đã nghe qua Đối phương đã hồi lâu chưa từng đã trở về, rất có thể đã bỏ mạng ở bên ngoài. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương kỳ thực đã thành thần, âm thầm bảo vệ mộ dung ra. Giờ khắc này, tả Viêm hối hận không gì sánh được, trong nhà có bán thần lão tổ, ngươi tờ mở giờ nói sớm a, nói sớm cho ta một vạn cái lá gan, cũng không dám cho ta. Nhưng, trên đời không có thuốc hối hận ăn, đã, đã chứ đâu. A. Đứng núi chịu sầu Tạ Viêm, ở nơi này một chỉ phía dưới, cả người trong nháy mắt tiêu thất, giống như bốc hơi giống nhau. Cái kia ba vị phong vương cường giả cũng thế, liền một hơi thở thời gian đều không kiên trì đến. Ùng Tiên đa Cả phiến tiểu thế giới, cũng ở đây một chỉ phía dưới, hóa thành sáng lạng pháo hoa, triệt để yên diệt ở hư không vô tận bên trong. Vù vụ, hư không hơi run run, lớn lớn như ngọn núi ngón tay biến mất. Lập tức mây chuyển phong lưu, tựa như phía trước toàn bộ bao quát cái kia tiểu thế giới, đều là huyễn ảnh mờ dạng. Mộ Dung gia, Lâm Nhất Trần hơi hừ một tiếng, thu ngón tay về, nhẹ nhàng búng một cái. Oen, toàn bộ vô song thành đột nhiên một cái chấn động, bụi bẩm lá chrá mà rơi. Thành này ức vạn sinh linh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mạnh mẽ đến đỉnh cảm giác sợ hãi, một ít tu vi yếu, càng là tại chỗ quỷ giáp trên đất. dường như có cái gì đại khủng bố hàng lâm giống nhau, bất quá loại cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, giống như ảo giác. Kiếp trước chính là cựu kiếp Phong Vương cường giả sao? Thảo nào lớn lối như vậy, đáng tiếc, không nên đối ta hậu nhân xuất thủ. Lâm Nhất Trần trong lòng tỉ thảo, bất kể hắn là cái gì xáo lộ, cái gì thiên mệnh chi tử, trực tiếp một chỉ ấn chết từ trong trứng nước, vạn sự lại cát. Mặc dù là thiên mệnh chi tử, chưa trưởng thành, cũng bất quá là còn kiến hôi mà thôi. Ở trước mà hắn, cũng muốn lạnh. Chương 190. Thiên Thiên Linh Bảo, Kim Linh Chấn Trư Vương. Cảnh thứ tư. Chương 190 Thiên Thiên Linh Bảo, Kim Linh Trấn Trư Vương. Cảnh thứ tư. Lúc này, bên ngoài viện, chuyển đến mộ dung kiệt thanh âm. "Phụ thân đại nhân, mới vừa động tính là Lâm Nhất Trần phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói, là ta mới vừa xử lý một ít việc nhỏ, không ngại. Là, con trai của đó xin cáo lui." Bên ngoài viện, mộ dung kiệt cung kính ổn nguyện, mà phía sau hắn thì đứng ở mộ dung ra cao tầng cùng tinh anh môn. Lúc này, bọn họ đều nghe được trong sân thanh âm, không khỏi nhất tề nuốt nuốt một bãi nước miếng. Cái này cờ mờn gọi xử lý một ít việc nhỏ. Bọn họ lão tổ tông cũng quá dị mợ, cái đó không lo. Tình cùng a. Mới vừa toàn bộ vô song thành, nhưng là đều kém chút không có. Gia chủ đại nhân, lão tổ tông, là bực nào tầng thứ? Một vị gia tộc cao tầng nhịn không được hỏi. Mộ Dung Kiệt lắc đầu, phụ thân đại nhân cảnh giới, ta chẳng bao giờ nhìn thấu quá, trước đây ta tu hành lúc nhìn không thấu, bây giờ ta trở thành đại thánh, như trước nhìn không thấu. Bất quá, ta từng gặp Nhất Tôn thất Kiếp Phong Vương, hắn cho ta cảm giác, đều không phụ thân đại nhân như vậy thâm bất khả trắc. Cho nên, ta phỏng đoán cẩn thận, phụ thân đại nhân, thậm chí có thể là Nhất Tôn Cựu Kiếp Phong Vương cứng, Dung gia cao tầng cùng tinh anh môn Tất cả đều rút ra linh khí, một kiếp phong vương cường giả, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, đã là cao không thể chạm. Cửu kiếp phong vương, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, đã đến gần vô hạn với thần minh rồi. Thuộc về khác một cái tầng thứ sinh mệnh hình thái. Bọn họ vị này đời thứ nhất lao tổ, dĩ nhiên là mạnh như vậy sao? Chúng ta đây, chẳng phải là vương giả gia tộc. Những thứ này mộ dung gia cao tầng cùng tinh anh môn, sau khi hết khiếp sợ, chính là cực hạn hưng phấn. Có như vậy nhất tôn cường giả siêu cấp ngồi trấn gia tộc, còn không nửa phút cắt cánh. Mộ dung Kiệt thì nắm chặt nắm tay, hắn nguyên vốn cho là mình đã có thể thủ hộ phụ thân đại nhân, không nghĩ tới vẫn là xa xa đối không kịp phụ thân đại nhân bước chân, thậm chí, liền bối ảnh cũng không nhìn thấy. Bất quá hắn nhãn thần kiên định, không hề khi ý, ta sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, Thương Châu biên giới. Một vị cô gái tuổi thanh xuân bị hơn 10 vị người xuyên áo đen tu sĩ vây vây ở chính giữa. Những thứ này hắc y tu sĩ, từng cái tu vi bất phàm, tu vi thấp nhất giả, cũng có một kiếp tu vi. Người cao nhất, thình lình đạt tới Cựu Kiếp Phong Vương tầng thứ. Như vậy một cổ lực lượng, hầu như có thể quét ngang rất nhiều đạo châu. Nhưng lúc này, bọn họ lại vây một cái tu vi bất quá khung thiên cảnh tiểu nữ, còn chậm chạp không cách nào bắt được. Toàn bộ đơn giản là, người thiếu nữ kia trên đầu lơ lửng một chiếc kim đăng, rủ xuống lực vạn kim quang, đem thiếu nữ vững vàng bao vây ở bên trong. Mặc cho bọn họ như thế nào công kích, đều không làm nên chuyện gì, như nên như như biển. Thiếu nữ chính là Hàn Minh Nghiên. Mà đỉnh đầu nàng kim đăng, chính là Lâm Nhất Trần đã từng tặng cho của nàng hộ thân bảo vật, Khánh Vân kim đăng. Bảo này là xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Tiên Tôn dùng để chiếu sáng Ngọc Hư cung sử dụng, đừng xem Nguyên Thủy Tiên Tôn vẹn vẹn chỉ là dùng nó tới chiếu sáng, nhưng cái này cũng là tiên tiên linh bảo, lấy lực phòng ngự dưng. Chỉ là bởi vì Nguyên Thủy Tiên chính là thánh nhân, bảo vật nhiều lắm. Cái này Thánh Vân Kim đặng với hắn mà nói, có cũng được không, có cũng được mà thôi. Bất quá đối với những sinh linh khác mà nói, cũng là vô thượng chí bảo. Cũng tỉ như lúc này, Hàn Minh Nghiên chỉ nhẹ nhàng tôi động, liền chặn mười mấy phong vương cường giả tiên công, sao mà khủng bố cũng. Lúc này, cái kia hơn 10 vị phong vương tông giả, nhìn màu vàng kia thần đăng, trên mặt từng cái lộ ra khiếp sợ và tham lam màu sắc. Loại bảo vật này, quả thực hiếm thấy trên đời, ngay cả là thánh cấp bí cảnh bên trong, cũng không có trí bảo như thế. Chờ, các loại, chờ, cái này tiểu nha đầu mảnh nhỏ tự nguyên lực hao hết, nhân cùng bảo vật đều là chúng ta. Nàng sở chí tôn cốt cùng tiên địa phù hợp, sợ rằng nguyên lực trong cơ thể có thể nói hãn hải a. Thì tính sao, một ngày không được thì một năm, một năm không được thì 10 năm, ta cũng không tin, nàng còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là, Càn Khôn Minh cái vị kia phân phó, để cho chúng ta tận lực nhanh một chút. Hai anh, nếu là hắn sốt ruột, làm cho chính hắn tới được rồi. Đám này Hắc Y tu sĩ, rõ ràng là đến từ Cựu Đại thế lực một trong Càn Khôn Minh. Chính là thiên cơ các các chủ phái ra cho thiên hoàn thần sứ sưu tầm vô thượng thể chất. Bọn họ với lúc gặp đang ở lịch luyện Hàn Minh Nhân, lập tức đã nhận ra người sau sở hữu chí tôn cốt, trời sinh tôn. Nhất thời kinh sợ, chuẩn bị đồng thủ, đem bắt trở về Càn Khôn Minh. Nhưng mà, Hàn Mĩnh Nghiên tại chỗ thôi động Khánh Vân Kim Đăng, dĩ nhiên chặn bọn họ công kích. Vì vậy, liền có phía trước một màn kia. Lúc này ở vào Khánh Vân Kim Đăng bên trong Hàn Mĩnh Nghiên đang không ngừng dùng chính mình nguyên lực duy trì. Mặc dù nàng vốn có chí tôn cốt, cùng thiên địa phù hợp, có thể mượn thiên địa chi lực, nhưng nàng cảnh giới quá thấp, mượn tới thiên địa chi lực cũng không khả năng vô cùng vô tận. Cứ như vậy, khoảng chừng qua 10 ngày thời gian, Hàn Mĩnh Yên trong cơ thể nguyên lực đã hao hết, mà nàng trên đỉnh đầu Khánh Vân cũng sẽ không hùng hực như hạ Nhật, mà là dần dần phai nhạt xuống phía dưới ước vạn ki quang, cũng từng bước tiêu tán. Thấy như vậy một màn, cái kia vây khốn mười mấy hắc ý tu sĩ, lập tức run rợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ không chút do dự xuống tới. Cầm đầu cửu tiếp Phong Vương cương giả, nhất thời lộ ra một cái đại thủ, hướng phía Hàn Minh Yên trực tiếp bắt xuống phía dưới. Khung đố ngập trời lực lượng chút xuống, chỉ là khung thiên cảnh Hàn Minh Yên, có thể nào đối kháng? Vâng. Đúng lúc này, thiên địa bỗng nhiên đại chấn. Thưa không nứt ra, đà, một tòa vĩ đại to lớn thần tháp hàng lâm. Tháp này toàn thân tự kim sắc, trên đó khắc rõ tứ tượng đồ đằng. Thần quang nước và trượng, chiếu phá sơn hà và đóa, trấn áp thiên điệu tứ cực. Trong nháy mắt, hướng phía cái kia hơn 10 vị phong vương cường giả chớ nấp tới. Ực. Đột nhiên công kích, làm cho hơn 10 vị hắc y tu sĩ không thể không dừng động tất lại. Bọn họ mưu quang lạnh léo, cái này thân pháp, lại muốn một lần trấn áp tất cả mọi người bọn họ. Sao mà cuồng vọng. Ném đi nó. Một vị trong đó lục tức phong vân cường giả lạnh lùng nói. "Wen, Wen, Wen." Nhất thời, hơn 10 cố khí thế bố tích quyển mà ra, mêng ngông ba động nối vô vật phá, vô bất tồi. Giống như là trấn khai túy nguyệt, khoa không gian. U u u thai, linh thai nhấc góc đều không đủ lấy hình dung một phần bạn. Lại muốn đem cái kia tứ tượng thần tháp cho xốc lên, chấn vỡ tại trong hư không. Nhưng, đúng lúc này, trong thiên địa có lục lạc trung âm vang lên, thanh thủy có thể nghe. Một con mảnh khảnh chân ngọc nhẹ nhàng đạp ở tứ tượng tháp đỉnh. Oeng. Sau một khắc, không cách nào tưởng tượng lực lượng bắn ra, đem cái kia hơn 10 vị phong vương cường giả trực tiếp ép xuống, không thể nổi. A. Hơn 10 vị phong vương cường giả giống to hơn, tất cả đều ho ra đầy máu, không người xuống, gập xuống đầu gối, không chịu nổi cái này cổ áp. Cộng đồng đối kháng cũng vô dụng, trong cơ thể mỗi một cục xương đều ở đầy vàng, gần nổ tung. Mặc dù là cái kia cường đại nhất cựu kiếp phong vương cường giả cũng tuyệt vọng. Một màn này sợ ngây người cách đó không xa Hàn Minh Nhân. Sẽ ở đó hơn 10 vị phong vương cường giả gần thân tử đạo tiêu thời điểm. Càn Khôn Minh vẫn ngồi xếp bằng ở thiên cơ các ở chỗ sâu trong, giống như hóa thạch một dạng thiên cơ lão nhân, đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 191, tuyệt Tiên Kiếm, gia. Đệ nhất càng. Chương 191, Truyện Tiên Kiếm, gia. Đệ nhất cảng. càng. Càn Minh Tiên cơ các bên trong vẫn không hề bất tâm, còn như hóa thạch tiên cơ láo nhân trên mặt rốt cục xuất hiện kinh sợ. Hắn mở con người, bên trong toé ra khó có thể tưởng tượng thần thái, một cái đại thủ mở về hư không mịt mờ. Hư không đỉnh, hơn 10 vị phong vương cường giả bị tứ tượng tháp trấn áp tại kỳ hạ, từng cái đều quỳ sát xuống dưới, không phải bọn họ môn quỷ, mà là không quỷ, tất nhiên thân tử đạo tiêu. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng gần vẫn lạc. Bên cạnh, Hàn Minh Nghiên bị chấn động rối tinh rối mù, đây chính là hơn 10 vị vương cường giả, tung hành đương đại nhân vật khủng bố, lại bị một người một tháp áp rồi. Ùng Đúng lúc này, Thiên địa nghiến nát, u u thần mang bên trong, một con tre khuất bầu trời bàn tay to ló ra, không gì sánh được lực lượng kinh khủng phát tiết, tràn đầy sức mạnh ma quái ở cổ lực lượng này phía dưới, phảng phất thiên địa đều là đường đỏ, một loại không gì sánh được thần tính lực lượng cuồn trào mãnh liệt mà ra, che đậy phương viên vạn lực tỷ tỷ km. Thinh linh đã đạt đến bản thần. Cái kia hơn 10 vị phong vương cường giả cảm ứng được này cổ khí cơ, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Là các chủ đại nhân. Các chủ đại nhân tới cứu chúng ta. Thật tốt quá, chúng ta kiên trì nữa khoảng khắc. Đáng chết, ngươi xong, dám đối với chúng ta cản khôn minh xuất thủ. Tứ tượng tháp đỉnh. Kim Nguyệt phần Phật Kim Linh Thánh Mẫu mâu quang đạm mạc, cái kia hay là giả thiên bản tay to, ở trong mắt nàng, bất quá là như trẻ con yếu đối lực lượng. Nàng thời kỳ toàn thịnh, không biết giết chết bao nhiêu cái nhân vật như vậy. Đáng tiếc bây giờ lực lượng không hề, chỉ có thể mượn lực lượng của ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu lay xuống sau lưng kiếm hạp, trên mặt lộ ra nhớ lại cảm xúc, để chúng ta lại chiến đấu với nhau à. Tuyệt tiên kiếm, ra. Lệnh hạ tới cực điểm ngôn ngữ phun ra, tiếp theo một cái trước mắt, kiếm hạ mở ra, giống như là mở ra giết cửa, vô biên sát phạt cuồn cuộn Thương Châu cùng Kiền Châu vô số sinh linh cũng vì đó sợ, bị này cổ sát khí ảnh hưởng, không tự chủ được lâm vào sát phạt huyễn cảnh bên trong, không cách nào tự kềm chế. Ngâm. một vệt hừng hực đến không cách nào hình dung ánh sáng màu trắng lao ra, ở giữa không chung nhẹ nhàng rạch một cái. Nhất thời, cái kia che khuất bầu trời bàn tay to liền bị sinh sôi chém xuống tới. Xôn xao, vô tận thân huyết chạy xuôi xuống, đem hai đại đạo châu bầu trời đều nhuộm thành hồng sắc, đây là không gì sánh được một màn kinh khủng, đỏ tươi huyết thủy nhuộm đỏ thiên, bắt đầu rơi xuống vũ, giống như thiên khốc đây mới thật là thần linh ngáo. Một kích qua đi, đợi ba động tản đi, tại chỗ sớm đã không có kim linh thánh mâu cùng Hàn Mỹ Nghiên thân ảnh. Cái kia hơn 10 vị phong vương cường giả cũng hóa thành một mịt, vẹn vẹn chỉ là bị kiếm quang lau một chút mà thôi. Thiên Cơ Các, Thiên Cơ lão nhân nhìn gãy mất tay phải, chỉ thấy mặt trên bám vào có làm cho hắn đều kinh hái không gì sánh được sắc khí. Thế cho nên hắn trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể phục hồi như cũ. Thanh kiếm này, Tuyệt Tiên kiếm, cùng năm đó cái tên kia cầm Chu Tiên kiếm, có liên hệ gì sao? Hắn không khỏi nhớ tới, năm đó cô gái mặc áo trắng kia, cầm trong tay một thành tên là Chu Tiên kiếm khủng bố binh khí, đem vĩnh thần tộc cường không biết bao nhiêu. Chân chiến ấy Hắn mặc dù không có tham dự, nhưng từng đứng xa nhìn quá, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Rốt cuộc là nơi nào nổ ra thế lực, chẳng lẽ là vượt ngoại tới sao? Thiên Cơ lão nhân trong lòng lầm bẩm nói, 3000 đạo châu đều là ở tại bọn hắn cự đại thế lực trường không phía dưới, cho nên không có khả năng có nhân vật như vậy lớn lên, bọn họ không biết. Giải thích duy nhất chính là đến từ thần bí vực ngoại. Thời buổi rối loạn, nơi vĩnh hằng không biết, thư không mênh ngông loạn lưu bên trong, một viên nhỏ bé trần thế trong giới hạ, Đồng nhiên mở ra một đôi đỏ thắm hai mắt, bên trong tràn đầy vết tróc, khí, sát ý, bạo loạn không gì sánh được. Cùng lúc đó, Một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm ở hắc ám trên thế giới chợt lóe lên, trên thân kiếm, hai cái cổ xưa tự thể hơi thiểm thức đồng dạng sát ý ngập trời. Rõ ràng là, Chu Tiên, Tuyệt Tiên kiếm, Sư Tôn, là ngài sao? Ta thật là nhớ ngài, tưởng niệm năm đó ở bên người ngài tu hành thời gian. Ngay chớ đấy, chờ ta ngăn chặn trong cơ thể sát lục chi lực, liền tới tìm ngài. Tiền Châu một góc, có ánh sáng tiểm thước, hai bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, chính là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Hàn, Hàn này hổ muốn ơn mạng, lại bị Kim Linh thưa chủ nhân để cho ta tới trước. chính là tổ tiên." Kim Linh Thánh Mâu nói, "Tổ tiên phải tới." Hàn Minh Nghiên vô cùng kiếp sợ, Kim Linh Thánh Mâu thực lực nàng mới vượt nhưng là chính mắt thấy, liền bán thần thủ đều có thể chém dụng, cái này chiến lực quả thực khủng bố ngập trời. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là tổ tiên phải tới. Tổ tiên, không phải nhất tôn đại thánh sao, dĩ nhiên có thể thúc dục di chuyển bực này cường giả siêu cấp. Xem ra, tổ tiên phía trước giấu giếm thực lực, là sợ chúng ta những thứ này hậu đại vì vậy lười biếng tu hành sao? Hàn Minh Nghiên bắt đầu chính mình náu bộ, "Từ giờ trở đi, ta là người hộ đạo, đợi ngươi hoàn toàn lớn lên, ta lại trở lại chủ nhân bên ngươi." Kim linh thánh mẫu thanh âm truyền đến. Hàn Mỹ Nghiên không biết nói cái gì cho phải, nàng chưa từng có nghĩ tới, nhất tôn có thể so với bán thần cường giả, cho mình làm hộ đạo giả. Cái này, quá mức mộng huyễn. Lao tổ tông, ngươi, ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào a? Mộ Dung gia. Lâm Nhất Trần Thu hồi ánh mắt, nhãn thần tinh quang tiềm thước, càn khôn minh sao, ta liền biết, khẳng định cùng cựu đại thế lực thoát không khỏi liên quan. Hắn đi qua Kim linh thánh mẫu, quan sát đến đó đánh một trận. Thiên cơ các các chủ, thiên cơ lão nhân, thiên cơ lão nhân, năm đó lúc còn trẻ chính là thần toán tân thể. Loại thể chất này độc nhất vô nhị, ở đo lường tính toán phương diện thiên phú không ai bằng. Hắn chính là nhất tán tu, vô ý với gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Nhưng đến rồi lúc tuổi già, chợt gia nhập Càn Khôn Minh, còn trở thành Càn Khôn Minh trên mặt nội minh chủ một trong. Xem ra, là bị những cái này lao quái vật bắt xá. Lâm Nhất Trần trong lòng biết, loại chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai. Xem ra, về sau ta các đời sau, thật muốn an bài cho bọn hắn một ít hộ đạo giả, tất nhiên sẽ bị cửu đại thế lực để mắt tới. Cửu đại thế lực những cái này lão quái vật nhóm, cần tìm được có được vô thượng thể chất cùng tiên phú người làm vật chứa, vậy hắn ưu tú các đời sau. nhất định sẽ bị phát hiện, liên như cùng phía trước Hàn Minh yên giống nhau. Bất quá cũng không sao, ngược lại thành tiểu giải tòa nhiều, đến lúc đó triệu hoán một đống nhân vật thần thoại qua đây cũng đủ rồi. Từng cái hậu đại đều xứng một cái nhân vật thần thoại tới hậu đạo, cái kia bài diện, quả thực kéo căng, chương 192. Có việc, tay chân mau trở về. Phần 2. Chương 192, có việc, tay chân mau trở về. Phần 2. keng. Kiểm tra đo lường đến tốc chủ hậu đại, mộ dung dĩnh bước vào khung tiến cảnh, thưởng cho ký chủ bắt kiếp vương kỳ tu vi. Trong tử Lâm Nhất Trần bên Thái Gian bỗng nhiên truyền đến hệ thống thanh âm ông, quen thuộc sức mạnh bàng bạc tái hiện, lập tức dũng mãnh vào hắn thể nội thế giới, đem cảnh giới của hắn cất cao đến rồi bắt kịp Phong Vương tầng thứ hùng hùng. Cửu Tiên chi thượng, nhất thời bắt đầu có lôi vân hội tụ. Lâm Nhất Trần cước bộ khẽ động, trong nháy mắt cách xa vô song thành, đi tới hư không đỉnh. Một ngày này, toàn bộ Ngưng Châu đều bị kinh khủng lôi kiếp khí cơ bao phủ, rất nhiều sinh linh đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy nội tâm không gì sánh được khủng hoảng. Phảng ngày tận thế hàng lâm Chỉ có một ít đại tồn tại biết được, đây là có người đang độ kiếp. Hơn nữa không phải bình thường cướp, cái này kiếp nạn Quả thực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ thậm chí hoài nghi, cái này là có người hay không ở độ thần chi cướp. Bao trùm một cái đạo châu thiên kiếp, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết thần chi cướp. Mộ Dung phủ, Mộ Dung Kiệt cùng một đám tinh anh các cao tầng thì đứng ở giữa không trùng, mặc dù bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn là chết chết nhìn chăm chú vào trên cao. Bởi vì, bọn họ mới vừa chứng kiến, nhà mình lao tổ tông bước trên hư không đỉnh, điều này nói rõ, thiên kiếp này là hướng về phía lão tổ tông mà đến. Bực này quy mô thiên kiếp, sao mà không bố, chỉ có truyền thuyết thần chi cướp mới có thể so với nghĩ. chẳng lẽ nói, lão tổ tông thật ở độ thần chi cấp sao? Thật là đáng sợ, đây chính là thần chi cấp sao? Bao trụ một cái đạo châu thiên kiếp, chưa bao giờ từng thấy. Hy vọng lão tổ tông có thể vượt qua à, nghe nói thần chi cấp rất khó, có cao tới 9 thành tỷ số thất bại. Vì, người nói ngươi sao đâu, lão tổ tông nhất định có thể vượt qua. Mộ Dung Kiệt không nói gì, hai tay hắn thật chặt siết, hai mắt không gì sánh được lo lắng nhìn về hư không đỉnh. Trong lòng cậu thẩn, phụ thân đại nhân, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tuy là thần chi cấp tỷ số thất bại cao tới 90% nhưng ở Mộ Dung Kiệt trong lòng Nhà mình tra giả không gì làm không được, chính là thần chi cướp tính là gì? Bất quá theo bản năng, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bên trên một cái thần chi cướp, độ thành công, hao tốn 81 ngày, không biết phụ thân đại nhân phải bao lâu, hẳn là 30 hỷ ạ xỉ vậy. Mộ Dung Kiệt thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, đã thấy bao trùm toàn bộ Ngưng Châu khí tức kinh khủng trận tiêu thất, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Tiếp theo một cái trước mắt, hư không nứt ra, quần áo bạch tí thân ảnh từ trên cao hạ xuống, đi tới Mộ Dung phủ bầu trời. Thấy như vậy một màn, mộ Dung Kiệt trong mắt tại chỗ trừng thật to, cái này, lúc này mới qua không đến một khắc đồng hồ a. Phụ thân đại nhân, cái này độ kiếp xong. Cái này, điều này sao có thể? Mộ Dung Kiệt bị giật mình, hắn lắp bắp nói, "Phụ, phụ thân đại nhân, ngài, ngài thành, thành bán thần rồi hả?" Lâm Nhất Trần nghe vậy, hơi mỉm ra, tùy tiện nói, "Bán thần. Không kém bao nhiêu đâu." Tuy là hắn hiện tại mới là bắt kiếp phong dung kỳ, nhưng luận chiến lực, đã so với một dạng đệ dài bán thần mạnh hơn đệ giai bán thần, là chỉ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên bán thần. Nói hắn là bán thần, kỳ thực cũng không có sai. Nhưng lời này rơi vào Mộ Dung Kiệt cùng Mộ Dung gia tinh anh các cao tầng trong thai, liền không khác nào kinh thế chấn động mạnh. Bọn họ mới vừa vẫn còn ở thảo luận nhà mình lao tổ tông lúc nào độ kiếp thành công. Kết quả chỉ trước mắt, người sau thành công. Lúc này mới bao lâu, đừng nói một ngày, liền nửa nén hương thời gian cũng không có. Cũng liền thời gian một chu trà. T. Trong lòng bọn họ hít một hơi lãnh khí, nguyện xưng là sự thượng nhanh nhất vượt qua thần kiếp nhân. Nếu như, bọn họ biết, cái này vẹn vẹn chỉ là bát kiếp phong vương cảnh thiên kiếp, phòng trứng biết tại chỗ bị sợ mất. Bát kiếp phong vương tiên kiếp đều như vậy, vậy chân chính thần chi cước, nên khủng bố tới trình độ nào? Lâm Nhất Trần cũng đoán được những thứ này hậu đại đám đó nghĩ cái gì, bất quá hắn cũng lười giải thích. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Kiệt, nói: "Ngươi đi theo ta." "Là." Mộ Dung Kiệt cung kính gật đầu. Bên trong viện, Lâm Nhất Trần nhìn đứng ở trước mặt một mực cung kính Mộ Dung Kiệt. Hắn nhẹ nhàng phất tay, đem cái nhà này hoàn toàn che lậy. Tiếp theo một cái trước mắt, hai luồng tỏa ra không gì sánh được hùng hực tia sáng sự vật từ hắn phía sau bay ra. Bên trái chính là một cái đỏ ngầu bảo hồ lô, tinh xảo linh lung, nhưng làm cho một loại áp sập vạn cổ thanh thiên cảm giác. Bên phải thì là một ngụm thần đao, huyền thông tạo hóa, không có gì không phải chém, vô vật bất phá. Trái là cựu cựu hồng vân tán hồn hồ lô, phải là Trảm Tiên Chu thần bảo đao, đều vì tiên tiên linh bảo. vì năng vô cùng, người trước chính ngươi giữ lại, thủ hộ gia tộc, người sau, người thay ta giao cho tiểu Dĩnh." Lâm Nhất Trần thanh âm chậm rãi truyền đến, làm cho nguyên bản nhân vì hai món đáo vân này, chim đắm trong khiếp sợ mộ dung tiệt, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Lâm Nhất Trần, thanh âm đều khàn hẳn, "Phụ thân đại nhân, ngài, ngài lại muốn đi rồi sao?" "Không đi không được, có một đệ tử còn ở vào trong lúc nguy hiểm, cần ta đi xem đi." Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng thở dài, hắn đã cảm giác được, lão ngũ sinh mệnh chi hỏa có suy yếu xu thế. Hắn bây giờ cũng đã đạt được bắt kiếp phong vương kỳ, là thời điểm nên đi một chuyến. Mộ dung tiệt nghe vậy, cũng biết không cách nào giữ lại nhà mình cha giả, chỉ là hai mắt đống lệ, ngữ nợ nói: "Phụ thân đại nhân, nhớ về thăm xem, ta vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngài." Hào hai tử. Lâm Nhất chần sờ sờ Mộ Dung đi đầu, như nhau nhiều năm trước giống nhau. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn nhẹ nhàng xoay người, đạp thiên đi, cùng tiến phụ thân đại nhân. Mộ Dung Kiệt quỳ trên mặt đất, vẫn lập đầu, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy Lâm Nhất trần thân ảnh phía sau, hắn mới chậm dài đứng dậy. "Phụ thân đại nhân yên tâm, ta nhất định đem Dung ra chế tạo thành ngưng châu nhất gia tộc." Hắn mâu quang định, lập tức dậm chân đi. Trên bầu trời Lâm Nhất Trần thu hồi nhìn về phía mộ dung kia ánh mắt, hắn biểu tình trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, lại không sóng lớn. Nếu muốn đi ngoại vượt phương Tây, được mang vài cái tay chân. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần liền lộ ra ngón tay, tại trong hư không bắn liên tục, chỉ thấy có mấy đạo quang mang từ hắn đầu ngón tay bay ra, phá vỡ mà vào hư không, biến mất. Giải quyết. Làm xong đây hết thảy, Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng cất bước, dung nhập hư không bên trong, tìm không thấy tung tích. Cùng lúc đó, Lô Châu nhân tộc, chính đoàn ngồi ở cao, quan sát nhân tộc chiến binh diễn luyện dựng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn phía trước mắt một tấm biểu chú. Mặt trên không có gì còn lại tin tức, chỉ có bốn chữ, có việc, mau trở về. Lạc Khoản, Lâm Nhất Trần. Hắn cả người chấn động, lúc này đứng dậy. Nhìn thoáng qua bên cạnh nhân tộc Lao thái nhân, chủ nhân gọi ta, đi trước một bước. Nói xong, Dương Tiến liền đi nhanh một bước, huynh độ hư không đi. Lưu lại một khuôn mặt ngậm bực lão thái nhân. Hắn mới vừa nói cái gì, chủ nhân? Cơn mờ, Nở, người nhất tôn phong vương cường giả, lại có chủ nhân. Chương 193. Đặt chân phương Tây, thế gian tự tại vương Phật. Kênh thứ 3. Chương 193. Đặt chân phương Tây, thế gian tự tại vô phận. Kênh thứ 3. Dương Tiến bước ra một bước nhân tóc, dĩ nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về một hướng khác. Chỉ thấy, nhất tôn vĩ đại thân ảnh cao lớn mút trời mà tới, thân thể ngang tảng, trên hư không đi lại, để lại một cái lại một cái vết chân, chiêu kỳ sự mạnh mẽ khí lực. Chính là, Bình Thiên đại thánh, Ngưu Ma Vương. Nư Ma Vương, ngươi cũng là được chủ nhân triệu hóa sao? Dương Tiến nhìn lại, mở miệng nói, chính là. Nư Ma Vương ung thanh nói, tựa như sống rền vậy, cùng nhau. Tất. Dương Tiến lắc đầu, lập tức hắn có chút cảm khái, không nghĩ tới, có một ngày, chúng ta biết vậy mà lại kết bạn mà đi, thậm chí có khả năng kể vai chiến đấu. Phải biết rằng ở thần thoại thế giới hắn từng mang binh không chỉ một lần chinh phạt quá như ma Vương các loại trở thất đại thánh song phương lập trường bất đồng một cái hơi lớn yêu một cái vì tiên thần có thể nói là trời sinh đối lập không ai từng nghĩ tới một ngày kia thần cũng yêu thế mà lại liên hợp lại toàn bộ tự nhiên là vì chủ nhân như ma Vương mở miệng nói không sai cũng là vì chủ nhân Dương tiến là đầu lập tức hai người bọn họ cùng nhau đạp không đi tan biến không còn dấu tích chủ nhân triệu hoán ta đây người ở lại chỗ này giúp ta chăm sóc chủ nhân hai cái hậu đạità lão tôn đi vậy bên kia Tôn Độ không nói với Dương Tinh Hà, sau đó hóa thành một vạch kim quang, xuyên thiên phá không đi. "Ai, ta cũng muốn đi gặp một chút sư Tôn đại nhân a." Dương Tinh Hà bất đắc dĩ, nhưng hắn nhìn một chút đang ở lịch luyện phương kỳ cùng Lâm Tử Cản, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. "Tiền Châu." Lữ Đồng Tân trước mắt xuất hiện một tấm bùa, nhưng hắn lúc này đang rơi vào sâu tầng thứ nội đạo bên trong, vẫn không có tỉnh dậy. Vẫn chưa chứng kiến cái kia trên bùa chú nội dung. 3.000 đạo châu phía tây nhất, nơi đây được xưng là Tây Mạc. Thứ nơi này đi qua phía sau, liền đã tới ngoại vực, cũng liền là chân chính phương tây. Mà ở trong đó cũng giống Càn Châu biên cương bên kia, có biên quan, cũng có đại lượng tu sĩ trấn thủ. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, vùng đất bằng thẳng. Bởi vì, phương Tây những sinh linh kia cũng sẽ không cùng man tộc giống nhau, chẳng trận xâm lấn 3000 đạo châu. Mỗi lần cũng liền chỉ biết phái một số người đi tới 3000 đạo châu, tên dương bọn họ giáo nghĩa. Những thứ này đều nhìn như vô hại, nhưng theo Lâm Nhất Trần, cũng là so với man tộc cái loại này trực tiếp cấp đoạt tới còn muốn đáng sợ. Man tộc tối đa cướp đoạt nguyên, mà phương Tây những sinh linh kia, cũng là từ trên căn bản cải biến người, vẹo người toàn bộ để cho ngươi, trở nên không còn là ngươi. Lúc này Hư không nhắc lên liên y y, cuốn áo bạch khí thân ảnh từ đó đi ra, chính là Lâm Nhất Trần. Hắn đứng ở nơi đó, ngắm nhìn ngoại vực phương Tây, đi qua lão ngu hóa thân, hắn có thể cảm nhận được, người sau chân thân đích thật là ở cái núi kia. Lão ngu tu luyện minh hà huyết sắc quyết, lại có ta ban tặng hắn nguyên đồ ác tị lượng đạo kiêu ý, ở phương Tây những tên kia trong mắt, tất nhiên là yêu ma một loại, nhất định là muốn độ hóa hắn. Lâm Nhất Trần trong lòng thì thảo. Những thứ này Tây phương sinh linh, hoàn toàn có thể xem thành là thần thoại thế giới bên trong Phật môn đương nhiên, bọn họ Phật chủ không phải chuẩn đề, cũng không phải tiếp dẫn, càng không có đa Như Lai, like, đại nhật Như Lai like những thứ này. Mà là thế gian tự tại vương Phật đây là năm đó Lâm Nhất Trần đặt chân phương Tây lúc, sở nghe được đương nhiên, hắn cũng chưa từng thấy qua vị này thế gian tự tại vương Phật, chỉ là nghe những giáo đồ đó theo như lời, còn như là không phải chân thực tồn tại điểm này, Lâm Nhất Trần bảo chỉ hoài nghi. Còn có ta năm đó thu hài Tử kia, bây giờ không biết còn ở đó hay không. Trong lòng hắn thì thảo năm đó hắn ở phương Tây đợi thời gian không lâu sau, cũng liền 3 năm rưỡi bộ dạng, trong lúc xem như là thu một cái đệ tử ký danh. Lúc đầu Lâm Nhất Trần là lười thu, nhưng lúc đó hắn nhìn Hải Tử nhanh chết đói, vì vậy liền động lòng trắc ẩn, đem tu lu, truyền thụ bên ngoài tri thức cùng tu hành chi pháp. Về sau nữa, Lâm Nhất Trần lưu lại một đống tài nguyên cho hài tử kia phía sau, liền rời đi. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết là hay không còn sống. thành thật mà nói, nếu không phải là gần đặt chân phương Tây, Lâm Nhất Trần đều hơi kém đã quên, chính mình tại bên kia còn thu quá đệ tử. Thật sự là cái gì ấn tượng. Cùng lúc đó, tại ngoại vực phương Tây, một toàn rộng lớn tự miếu bên trong, trang nghiêm thần thánh, dầm rộ. Lúc này, tự miếu ở ngoài, đang có không ít hỏa thượng về xem. Bởi vì, tự miếu bên trong, đang có hai vị cao tăng đầu Pháp Một cái dâu tóc bạc trắng lao tăng, một cái khác thì là ăn mặc có chút rách nát trung niên nhà sư. Lúc này, trung niên kia nhà sư chắp hai tay, nhìn đối diện lao tăng, mở miệng nói, không hổ là nổi danh gần xa cao tăng, dĩ nhiên có thể giải đáp ra bẩn tăng nghi hoặc. Lao tăng chắp tay hành lễ, quá khen. Bất quá, bần tăng còn có một vấn đề cuối cùng. Trung niên nhà sư nói, mời nói. Lao tăng mở miệng nói, xin hỏi, như thế nào là thiền? Là, như thế nào là đang pháp nhãn? Không phải, như thế nào là không? Hỏi, thần sao? Không phải sao? Thần sao? Cái này, lao tăng trên mặt lộ ra lưỡng lự. Ha ha ha. Trung niên nhà sư cười ha hả, không gì hơn cái này, thì ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Lao tăng gương mặt nhất thời trở nên khó coi. Ha ha ha, đúng lúc này, đột nhiên trong đám người có tiếng cười chuyển đến ử. Trung niên nhà sư nhìn lại, chỉ thấy là một cái tuấn tú tuổi trẻ hòa thượng, hắn không khỏi những mày lại, vị này tiểu sư phụ, ngươi vì sao mà cười? Cái kia tuổi trẻ hòa thượng nói, ta mới vừa chứng kiến có ở trên trời hai con ố quý đang đánh nhau, cho nên mà cười. Vọng luôn, ố làm sao lại ở trên trời? Cái kia ở trên trời là cái gì chứ? Tuổi trẻ hòa thượng hỏi. Cái này? Trung niên nhà sư trong chốc lát nghẹn lời, hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, không đi tới, ở nơi này tự miễu bên trong, còn có người bực này cao tăng. À, bên cạnh một cái hòa thượng há hốc mồm, hắn là chúng ta nơi đây tư chất kém nhất một cái, chỉ biết quét rác tới hoa. Trung niên nhà sư không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn chầm chằm cái kia tuổi trẻ hòa thượng, lập tức hắn cáo từ rời đi đợi hắn đi rồi, lao tăng kia liền nhìn về phía tuổi trẻ hòa thượng nói, "Tuệ Minh, sau này ngươi liền cùng ở bên cạnh ta tu hành a." Tuổi trẻ hòa thượng khẽ đầu, "Chủ trì, ta vẫn là hy vọng ngươi tên là tên của ta, Giang Lưu Nhi." Dù sao đây là sư Tôn hắn lão nhân ra cho ta lấy. Còn như tu hành, thôi được rồi, ta vẫn ưa thích tới tới hoa, quét quét giác. Ngươi không phải khổ học, làm sao cho ta uy bát? Lời này vừa ra, những nhà sư đó đỏ ngầu cả mắt, này bằng với là đem người thừa kế vị chuyển cho hắn. Tuổi trẻ hòa thượng Giang Lưu Nhi lại nói, kỳ thực ta muốn học, ngươi dạy không được ta, trong thiên hạ chỉ có sư Tôn hắn lão nhân ra có thể dạy ta. Hắn dạy ngươi cái gì? Lao tăng cau mày nói. Sư Tôn hắn dạy ta, muốn hôm nay, lại không giấu được mắt của ta, muốn đất này, lại chôn không được lòng ta, muốn cái này chúng sinh, đều hiểu ta ý. Trước 194. Tất cả mọi người cùng Phật môn có cựu hán. Cánh thứ tư chương 194. Tất cả mọi người cùng Phật môn có cựu hán. Cánh thứ tư Lời này vừa nói ra, thiên địa đều làm như run một cái. Nhưng tự miếu bên trong đám người lại không có cảm giác gì, chỉ có lao tăng kia nhìn thoáng qua tuổi trẻ hòa thượng, cuối cùng thở dài một hơi, không nói gì đợi cho chúng tăng tán đi, tuổi trẻ hòa thượng về tới phòng nhỏ của mình bên trong. Bên trong nhà, cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một sàn một ghế một bàn, cùng với một bức tranh giống như sau đó, lại không còn lại. Tuổi trẻ hòa thượng Giang Lưu Nhi đi tới bước hoa trước, hướng về phía phía trên áo trắng xuất trần thân ảnh bái một cái. "Sư tôn, lão nhân ra cũng không biết như thế nào, ta rất nhớ ngài, có thể ngài năm đó nói, trừ phi ta đem Như Lai thần trưởng luyện đến đệ thập thức, bằng không không cho phép tìm đến ngài, bây giờ ta đã luyện đến đệ tử thức. Ngay chờ đấy, ta cũng nhanh luyện thành, chờ ta tìm đến ngài, đợi ngài tiếp tục chuyển thụ cho ta chân chính Phật đạo." Tuổi trẻ hòa thượng Giang Lưu Nhi lầm bẩm nói. Lúc này, ở sau lưng của hắn, dị nhiên ngưng tụ ra nhất tôn Phật Đà hư ảnh, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên trời dưới đất, duy ngã độc kia một sử thế giới bên trong, không gì sánh được cao xa không thiên bên trên, có vô biên vô tận ánh sáng màu vàng dường như hồng thủy vậy chiếu nghiêng xuống. Lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng, đều là thiên hoa loạn truy cảnh tượng, linh truyền lưu động, mơ hồ có thể thấy được địa chúng kim liên. Giữa thiên địa không gió tiếng, không lôi đình tiếng nổ hầm, chỉ có cái kia vô tận tiếng sướng vang vọng, rửa toàn bộ tâm niệm, chỉ còn lại thành kính ở trong đó. Mà ở trong đó, hoa lập lạc. lại có một cái huyết hạ chảy xuôi, nồng nặc chi khí không ngừng tự huyết hà bên trong tích quyển mà ra, nhưng xuất hiện na, liền bị cái kia đầy trời Phật quang tinh Lọc, không lưu mày may. Mà ở huyết hạ dưới đấy, Một vị thanh niên mặc áo bào đỏ xếp bằng ở này. Huyết Phát Huân Mâu, mi tâm một điểm chu sa, thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được. Lúc này, hắn chợt vật ngẩng đầu, chỉ thấy tầng tầng phủ vân bên trên, hư không vô tận ở ngoài, phản tục không thể nhận ra chỗ cao nhất. Nơi đó, đang có một đôi lớn như trời ngày, sâu thẳm như biển sao một dạng con người rũ xuống kiếm mang, cùng với đối diện. Người mơ rướn thể chất của ta cùng truyền thừa cứ việc nói thẳng, hà tất làm những thứ này đường hoàng, khiến người ta tâm, ta cho ngươi biết, những thứ này đều là sư tôn hắn lão nhân gia truyền cho ta, ngươi muốn lấy đi, mơ tưởng. Theo thanh hắn truyền ra, hư không chấn động. Thiên địa sợ hãi, một lời tựa như có thể vận thiên. Ta muốn lấy đi, ngươi có thể như thế nào? Thiên tri cực đỉnh, thế giới ở ngoài, cái kia không có một gợn sóng con người bên trong, tràn đầy từ bi. Nhưng ở từ bi phía dưới, cũng là lạnh nhạt như thương thiên, đạm mạc như đạo vô tình. Ngươi làm khó dễ được ta. Nói nhỏ âm thanh tử cao không truyền xuống, trong sát na hóa thành Phật âm thiện sướng thanh âm quanh quẩn ở cả phiến thế giới bên trong. Nguyên bản gần bị huyết y Hà Nam tử ném đi thiên cùng, nhất thời khôi phục nguyên dạng. Trong lúc mơ hồ, vô tận kim quang thoáng hiện, Phật quang phổ chiếu đại thiên. Mà từ ngoại giới quan sát, sẽ phát hiện, phía thế giới này căn bản không phải cái gì thế giới, mà chỉ là một bàn tay mà thôi. Đây là Trưởng chung thế giới. Ngoại giới, bàn tay chủ nhân chính là nhất tôn thoạt nhìn sắp sửa mục nát một lao tăng, thân thể gầy nhom, phản phật chỉ còn lại có da cùng xương, thoạt nhìn có chút xấu nhân. Nhưng hắn quanh thân Phật quang ẩn hiện, lại phụ trợ kỳ thần thánh siêu thoát, vĩ đại không gì sánh được. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng ở đài cao thượng, hạ mặt đứng vô số nhà sư. Một vị trong đó nhà sư không nhịn được nói, "Tôn giả, vì sao không đem cái này yêu ma độ hóa, ngược lại giam cầm bàn tay?" Ngã Phật Từ Bi, Yêu ma cũng có sửa đổi ăn năn hối lôi cơ hội, ta cho hắn thời gian ngàn năm sáng hối, nếu như còn không đổi, chỉ có thể mạnh mẽ độ hóa." Gây nóng lão tăng thẳng như nói. "Tôn giả Từ Bi." Dưới này, vô số nhà sư thấp tụng Phật hiệu, mặt lộ thành kính màu sắc, cùng nhiệt không gì sánh được. Gây nóng lão tăng mặt ngoài Từ Bi, trong lòng thì cười nhạt, bực này vô thượng thể chất, nếu như độ hóa, đây chẳng phải là tự đoạn tiềm năng? Chỉ có không ngừng lấy bản thân hắn ý chí đi áp bách, cuối cùng sẽ có một ngày, biết hoàn toàn ma diệt kỳ ý chí lực khiến cho bên ngoài cam tâm tình nguyện trở thành dung khí của hắn. "Nhanh, nhanh." Gầy nóng lão tăng trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn trước đây cũng là lấy từ bi độ người, nhưng hắn bây giờ lần cận đại nạn, đã từng từ bi, sớm đã ở dài dòng trong 5 tháng bị tiêu ma sạch sẽ, sẽ. Vì có thể tiếp tục sống sót, mặc dù đoạn nhập ma đạo cũng sẽ không tiếc. Bên này, Tây Ngoại vực. Mảnh này cổ xưa Phật thủ bên trong, một ngày này, tới mấy người. Cầm đầu là một vị người mặc đồ trắng thanh niên tuấn mỹ, đi theo phía sau hắn, một cái thân thể cao lớn như đầu nhân, một cái khiêng kim, cô bổng kim hầu, còn có một cái thì là tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương anh vĩ nam tử. Cái này kỳ quái tổ hợp, chính là Lâm Nhất Trần, Như Ma Vương, tuôn ngộ không cùng Dương tiễn. Lúc này Lâm Nhất Trần nhìn đi theo chính mình phía sau ba người, nhịn không được mở miệng trêu gẹo nói, chúng ta một hàng bốn cái, vừa lúc cũng là đi phía Tây có giống hay không Tây Thiên Thỉnh Kinh tổ bốn người. Tôn Ngộ không nhịn không được lật một cái liếc mắt, chủ nhân, đừng làm rộn, đoạn cuộc sống kia ta lão Tôn khả không muốn nhớ lại. Vậy đơn giản là của hắn đen tối lịch sử, bị ép buộc đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, vì Phật môn bán mạng, bây giờ suy nghĩ một chút, đều nghiến răng nghiến lợi. Không có nghĩ tới cái này thế giới cũng có Phật môn, cái kia ta lão Tôn cũng sẽ không khí. Tôn Ngộ không đối với Phật môn có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, từ hắn sinh ra bắt đầu vẫn bị Phật môn tính kế, chỉ là Phật môn dùng để hoàn thành Tây Du đại kiếp quân cờ mà thôi. Dù cho hắn sau lại trở thành đấu chiến thắng Phật, như trước như vậy. Bên cạnh, Dương Thiện thái độ đối với Phật môn cũng cực kỳ ác liệt. Không có gì khác, hắn thân muội muội của mình, Tam Thánh Mẫu Dương Thiện, chính là bị Phật môn tính kế, hạ phàm cùng phạm nhân tư nhân định trung thân, trái với thiên điểu. Từ phụ mẫu đại ca sau khi chết đi, Dương Thiện chính là thân nhân duy nhất của hắn, nhưng hắn cuối cùng lại không thể không tự tay đem bắt trở lại, trấn áp tại Hoa Sơn bên trong đây hết thảy, đều là bãi Phật môn Còn như như Ma Vương, càng là thủ sâu như biển, Hắn năm xưa ở Tây Như Hạ Châu thành lập thế lực, Tây Du đi lấy kinh lúc, Phật Môn cố ý đưa hắn hóa thành kiếp nạn một vòng, trực tiếp chấp đi, suýt nữa đổ hóa. Còn đối với những thứ này, Lâm Nhất Trần tự nhiên đều lòng biết rõ. Cho nên, hắn mới tìm cái này ba cái tay chân, đều là đối với Phật Môn có rất sâu gắn hận. Tuy là, này Phật Môn không phải kia Phật Môn, nhưng hắn thấy, hai thế giới Phật Môn, không khác nhau gì cả đều là giống nhau ra mặt dày, đều là giống nhau không từ thủ đoạn. Nhưng lại không phải không thừa nhận, hai thế giới Phật Môn đều rất mạnh mẽ, không bất khả chắc cái loại này. Lần này, chúng ta chủ yếu mục tiêu là cứu ra ta đệ ngũ đệ tử còn như những thứ khác, tạm thời không cần để ý tới, thế giới này Phật môn thủy cũng rất thâm. Lâm Nhất Trần dặn dò, liên cửu đại thế lực đều kiên kỵ tồn tại, có thể tưởng tượng được. Chương 195. Ma, cái kia là đệ tử của ta. Đệ Nhất Cảng. Chương 195. Ma, cái kia là đệ tử của ta. Đệ Nhất Cảng. Lâm Nhất Trần đứng ở một tòa thạch sơn bên trên, nhìn ra xa trước mắt mảnh này mênh mông đại địa. Tuy là nhìn như căn cõi, nhưng rất nhiều có cổ tự địa phương, đều bao phủ cực kỳ tinh khiết nghiệp lực, tỏa ra phật quang. Nơi này mỗi một tộc thổ địa đều có thần tính cùng phật quang. bả nhân cùng chủ nhân nói giống nhau, nơi này nước rất sâu. Dương Tiến mở ra thiên nhãn đồng dạng nóng nhìn đi, không khỏi phát ra cảm thán đây là một cái thế lực bên ngoài khó có thể xâm nhập địa phương, bởi vì vô luận là người nào, đều chắc chắn thừa nhận cái này như hán hải một dạng nghiệp lực trùng kích. Chứng kiến những thứ này, ta lão tôn liền sinh lòng chán ghét. Tôn Lộ không mâu quang lạnh lùng, hiển nhiên nghĩ tới năm đó ở Tây Du giờ quốc tế, bị Phật môn lợi dụng nghiền ép sự tình. Còn như Nhu Ma Vương, hắn sinh hoạt tại Tây Nhu Châu, đối với cảnh tượng như vậy, đã sớm thấy có lạ hay không. Đi thôi, chúng ta không đi chỗ đó trung tâm nơi, đi về phía nam vừa đi. Lâm Nhất Trần mở miệng nói, cũng may mà lao ngũ không ở cái kia thần bí nhất trung tâm nơi, chỗ kia, năm đó Lâm Nhất Trần căn bản không dám đặt chân. Bây giờ, mặc dù hắn sở hữu bán thần chiến lực, như trước từ bên trong cảm nhận được cực hạn nguy cơ, hiển nhiên, bên trong ẩn nốt lực lượng không cách nào thực tượng. Thậm chí, hắn nhắm mắt lại, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, trong lúc này đất cao sơn, giống như là đứng sừng ở vĩnh hằng trên trời đất. Tàn mát ra hào quang bất hủ, mơ hồ. Sau đó, bọn họ một đường đi về phía nam, leo lên một mảnh độ cao so với mặt biển ước vạn vạn bên trong niết bàn ở chỗ này, phảng phất đưa tay là có thể đụng tới thiên chi đỉnh phong. Dọc theo con đường này, bọn họ thấy được rất nhiều hướng thánh kính giả, thần sắc cuồng nhiệt mà thành kính, một bước một dặm đầu, hướng về Viễn Phương mà đi, quỷ bá. Phật nói chúng sinh bình đẳng, kết quả là vẫn còn muốn chúng sinh quy lạy, thực sự là lại làm lại lập điển phạm. Dương Tiên thấy như vậy một màn, lắc đầu nói. Phần cuối đường chân trời đứng vững vàng một ngôi chùa cổ, kiến trúc phong cách cổ xưa, cũng không hề rộng lớn, nhưng thắng ở lịch sử đã lâu. Lâm Nhất Trần cảm ứng được lao ngũ một luồng khí cơ, trong đó một nơi chính là nơi đây tỏa ra mà đến. Bọn họ lúc này cất bước, liền muốn bước vào. Thí chủ, nơi đây chính là Phật môn cấm địa, không thể mạnh mẽ xuống tới. Lúc này, vài tên nhà sư xuất hiện, ngăn lại lối đi. Ha ha, ta lão Tôn không đi không thể. Tôn nộ không chứng kiến những thứ này nhà sư, nhất thời bị kích phát ra hung tính, một bước bước vào, không có vào tự miếu bên trong. Trong sát na, có tiếng chung đại tác rẽ giải không ngừng. Người nào dám xông vào chúng ta sạch. Một cái cao lớn vĩ ngạn đầu đả xuất hiện, kim cô buộc tóc, từ tự miếu trung đi ra, hét lớn. Nhưng mà, một cây kim cô đồng trợ xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy che đại thiên địa phong thái hình thái đánh tới. Là người Tôn ra gia. Kèm theo thanh âm, cái kia đầu đả tại chỗ bị đánh nát nửa người, bay ngược. làm cái đương. Tiếng chuông càng phát ra dày đặc, toàn bộ tự miếu đều là một hồi liên não, đây là vạn năm không có việc. Phật môn tự miếu, ai dám xông vào? Dám can đảm ở ta sạch đi hùng, làm càn. Hét lớn một tiếng chuyển đến, vô cùng uy nghiêm, chấn người linh hồn đều muốn run. Giờ khắc này, một cái cự đại vô cùng bàn tay màu vàng óng từ trời rơi xuống, đồng thời, toàn bộ chùa miếu tín ngưỡng chi lực đều bị điều động. Mỗi một sợi đều rực rỡ sinh huy, như ước vạn ngân hạ rũ xuống. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tinh khiết tín ngưỡng nghiệp lực, đối với tu Phật giả mà nói, là trợ lực, nhưng đối với không tuân theo đạo này sinh linh mà nói, so với độc dược còn muốn nồng nặc gấp vạn lần. Đúng lúc này, một đạo trên đầu hai sừng bóng người to lớn, lấy bãi sơn hải đảo một dạng khí thế xuất hiện, cười lạnh một tiếng. San bằng các ngươi." Dứt lời, hắn liền lớn lên theo gió, phút chốc hóa thành trăm vạn trượng cao, đỉnh tiên lập địa, lộ ra hai hàng trắng liễu hàm răng. Chân phải mạnh đến đạt, giống như là đại nhật hàng lâm, nghiền ép dưới chân nho nhỏ Phật tự ức vạn vạn nghiệp lực vang tung tóe, vô tận uy áp chú làm cho trong tự các đột đột, tự bầu trời, xuất hiện cả người cả sa lao tăng. Thoạt nhìn dàn mùa, nhưng cả người da thịt lại như hoàng kim Tiêu trúc mà thành, tỏa ra vô biên kim mang. Và anh. Lao Tăng bước về phía trước một bước, cả phiến cổ tự đều bị kích hoạt rồi, sức mạnh vô cùng vô tận dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Tuy là hình thể gầy nhom, nhưng lúc này lại giống như một cái cự nhân. Hắn đồng thời lộ ra hai cái tay, phân biệt đối với Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương xuất thủ, dĩ nhiên muốn sức một mình đối kháng hai người bọn họ. Thình thịch. Nhưng cuối cùng, một tiếng rung mạnh, Lao Tăng như vải rách một dạng bay rất ra ngoài, làm cho bên trong chùa nhà sư kinh hô. Chu trì, liên mạnh nhất trụ trì đều không phải là địch. Ha ha, ngươi cho là mình là cái tiếc như Lai lão như sao? một mình đối phó hai chúng ta, bất quá chưa hết toàn lực, nếu không, ta lão tôn một gậy xuống phía dưới, mảnh này tự miếu đều muốn hóa thành bột mịn. Tôn Ngộ Không tử vô biên khí lãng trung đi ra, cười lạnh nói, Như Ma Vương đứng ở bên người hắn. Lúc này, có tiếng bước chân vang lên, quần áo thanh niên áo trắng từ bên ngoài đi bảo. "Chủ nhân." Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương mỗi người chạy ra. Một màn này làm cho các tăng nhân kinh hãi. Mạnh như vậy hai cái tồn tại, cũng chỉ là thanh niên mặc áo trắng này dưới chướng tay sai, vậy hắn chân nhân, nên mạnh bao nhiêu? Lâm Nhất Trần không có để ý bốn phía các tăng nhân thái độ, hắn đi tới Trọng Thương lão tăng trước mặt, lấy ra một luồng khí cơ. Cái này sợi khí cơ chủ nhân, có phải hay không đã từng tới ngươi nơi đây, bây giờ hắn ở phương nào? Lão tăng cảm ứng được cái này sợi khí cơ, sắc mặt chợt biến đổi, ngươi vì sao lại có cái tia ma đầu một luồng khí cơ, khuyên ngươi không muốn lầm vào là đối, này ma tội nghiệt mặt trời, đứng ở ngã Phật trí mặt đối lập. Thật sao? Lâm Nhất Trần mặt không đổi sắc, trên cao nhìn xuống nói, nếu như ngược dòng lại nói, ta cũng là ma, bởi vì hắn là đệ tử của ta. Cái gì? Ngươi là ma sư? Lão tăng sắc mặt khiếp sợ, "Đừng nói nhảm, nói nhanh một chút, nếu không, ta dẹp viên ngươi cái này tự miếu." Lâm Nhất Trần nhãn thần lạnh nhạt. Lão tăng có lòng muốn giầu diến, nhưng nghe được câu này, chỉ có thể như thực chất báo cho biết. Một lát sau, Lâm Nhất Trần đám người đi ra tự miếu, đi về phía nam bên phần cuối đi. Ma vào Tây vực, lẽ nào, ngã Phật báo trước thai nạn sắp tới sau. Lao tăng ngồi xếp bằng dưới đất, phun ra những lời này phía sau, liền đầu rú xuống, lúc đó viên tịch. Hắn sức một mình đối kháng tôn ngộ không cùng như Ma Vương hai đại cường giả, không có lập tức tử vong đã là tự miếu niệm lực giúp hắn ngăn cản đại bộ phận lượng. Nếu không, tại chỗ hóa thành cho tàn. Dù vậy, hắn cũng vô pháp kiên trì lâu lắm, linh hồn tử diệt. Chủ trì, tự miếu bên trong, tiếng khóc kêu nổi lên bốn phía, một hồi đại loạn. Trên hư không, Lâm Nhất Trần nhìn ra xa phía nam, trong đầu, năm đó ký ức chậm rãi hiện lên. Còn nhớ kỹ, hắn trước đây thu đứa trẻ kia có vẻ như cũng là ở vùng này. Mình Dương thời còn cho hắn cái, Giang Lưu Nhi, tên, bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có ý tứ. Giang Lưu Nhi, chính là trong Tây Du ký đường tăng nũ danh. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Tôn Ngọc Không. khẽ miệng hơi câu dẫn ra một vệt cười xấu xa. Người sau không khỏi dùng mình một cái. Chương 196. Bái Phật như bái ta. Phần 2. Chương 196. Bái Phật như bái ta. Phần 2. "Chủ nhân, người đó là cái gì nhãn thần?" Tôn Lộ không luôn cảm giác nhà mình chủ nhân đang nưu đồ một ít làm cho hắn ra đầu tê dại sự tình, không khỏi hỏi. "Không có gì, ta từng ở chỗ này thu quá một người học trò, ta cho hắn lấy tên Giang Lưu Nhi, như thế này dẫn kiến cho ngươi nhận thức một chút, nếu như hắn còn ở đó." Lâm Nhất trần mỉm cười nói. "Giang Lưu Nhi?" Tôn Lộ không khẽ miệng co giật Hắn không khỏi nhớ lại, năm đó đi lấy kinh trên đường, cái kia la bên trong rông rải, lời nói nhảm hết bài này đến bài khác hòa thượng có vẻ như có một nhũ danh cũng gọi là Giang Liêu Nhi. Quả nhiên, chủ nhân ác thú vị lại nữa rồi sao? Tôn Ngộ không cực độ không nói. Bên cạnh, Dương Tiến cùng như Ma Vương thì lộ ra một vẻ cổ quái màu sắc, hiển nhiên, cũng đúng Lâm Nhất Trần ác thú vị không nói nộ nước bọn. Cũng không lâu lắm, Lâm Nhất Trần đám người bọn họ đi tới một chỗ bên trong chấn nhỏ. Tây ngoại vực hoang vắng, cũng không đều là tự miếu, còn có một chút nhỏ. Bên trong ở đều là thư dân đứng ở ngoài trấn nhỏ, Lâm Nhất Trần trong mắt tràn đầy hồi ức đã nhiều năm như vậy. Cái này còn là cái dạng này, cũng không, cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ là nơi này thư dân, không còn là năm đó một nhóm kia. Hy vọng còn sống a. Lâm Nhất Trần vô ích thần niệm nhìn quét, nội tâm còn ôm chờ mong. Không bao lâu, bọn họ đi tới chấn nhỏ phía đông nhất, một gian cổ kính kiến trúc trước. Loại này lối kiến trúc, không hề nghi ngờ, chính là năm đó Lâm Nhất Trần tự tay xây. Trấn pháp còn đang duy trì. Lâm Nhất Trần cảm ứng được hắn năm đó lưu lại phòng ngự trận pháp vẫn còn ở vận chuyển, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Nói rõ những năm gần đây, bên trong còn từng có người ở lúc này, hắn nhẹ nhàng huy tụ, nhất thời kiến trúc ở ngoài. Một tầng trong suốt lồng bảo hộ chậm rãi tiêu thất. Bước chân hắn một điểm, liền trong nháy mắt xuất hiện trong phòng. Chỉ là, làm cho hắn thất vọng là, bên trong cũng không có chủ nhân, chỉ có khắc vào trên mặt tường mấy dòng chữ đại ý là: "Sư tôn đại nhân, ta ở chỗ này bế quan tu hành, Như Lai thần trưởng tu đến đệ tử thức, đã rất khó tiến bộ. Nghe nói nơi này tự miếu đối với Phật đạo có đặc thù kiến đến giải, ta dự định đi xem, cứ việc năm đó ngài không cho ta gia nhập vào những thứ này Phật tự, nhưng vì có thể sớm ngại luyện thành mười thức như Lai thần trưởng, ta không thể không đi." Tiểu tử này, không nghĩ tới Như Lai thần trưởng hắn đã luyện đến đệ thức rồi sao? lượt lại thật là ngoài dự liệu của ta. Lâm Nhất Trần có chút kinh ngạc, năm đó Giang Lưu Nhi ở trong ấn tượng của hắn chính là một thích bắt cá bắt chim tiểu ra đứa bé mà thôi năm đó, hắn truyền thụ đối phương rất nhiều thần thông thuật pháp, người sau tu hành lúc biểu hiện đều bình thường không có gì lạ. Sau lại, làm tự cầm ra như Lai Thần Trưởng phía sau, Giang Lưu Nhi nhưng biểu hiện ra hưng thu thật lớn lúc đó chính mình đang muốn rời đi, vì vậy liền đem mời thức như Lai Thần Trưởng chuyển tất cả cho Giang Lưu Nhi, sau đó lưu lại đại lượng tu hành tài nguyên, chính mình liền rời đi. Cho nên, Lâm Nhất Trần cũng không biết Giang Lưu Nhi tu hành như Lai Thần Trưởng tình huống như thế nào. Vốn cho là cùng những công pháp khác thần thông giống nhau, bình thường không có gì lạ, không nghĩ tới, dĩ nhiên tu đến để cửu thức. Này Như Lai thần trưởng, cũng không phải là cái loại này võ lâm công pháp, mà là chân chân chính chính Như Lai thần trưởng, vô thượng chi pháp. Nó đã là công pháp, cũng là thần thông. Tu đến cực hạng, ta đã là Phật, Phật đã là ta. Bái Phật, như bái ta. Tại chỗ tùy ý cử chỉ, không nghĩ tới tạo ra được một cái loại khác Phật đạo cường giả. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng cười, lập tức hắn xoay người ra khỏi phòng. Hướng về phía thủ ở bên ngoài tôn ngộ không bọn họ nói, đi thôi, tiếp tục chạy đi. Mặc dù không có nhìn thấy Giang Lưu Nhi nhưng biết được hắn còn sống là được. Việc cấp bác vẫn là mau sớm chạy đi mục đích, yếu ra là ngũ. Lập tức, đám người bọn họ đạp thiên đi, biến mất. Bên kia, tự miếu bên trong, Giang Lưu Nhi đang ở quét dọn bên trong đình viện lá rụng. Cách đó không xa, đang có vài cái tuổi trẻ nhà sư ngồi ở tàng cây phía dưới luận Phật. Một người trong đó gọi Tuệ Giác nhà sư nói, ta cảm thấy cái này Phật, như trong viện đại thụ, ngàn chi vạn diệp, không rời gốc. Một người khác tên là Tuệ Ngày nói, ta cảm thấy cái này Phật, tựa như trong đình Niên Tỉnh, lúc nào cũng chiếu trì, chi, thiếu mình bận lo. Bốn phía chúng tăng người dồn dập mở miệng, nhị vị sư minh nói cực chuẩn, này lại Phật chi chân nghĩa. Hai người kia trên mặt nhất thời lộ ra tự đắc màu sắc, Khỏe mắt liếc qua Bống Nhiên thoáng nhìn đang ở quét sân Giang Lưu Nhi. Cái kia tuệ giác kêu lên, "Tuệ Minh, chúng ta mới vừa rồi nói, ngươi cảm thấy thế nào?" Giang Lưu Nhi cũng không ngẩng đầu lên nói, "Nếu là ta, chém liền này tây, điển, cái kia giếng, khởi bật khoái thai." Cái thứ hai cái nhà sư nhất thời biến sắc, "Ngươi đây là không nhìn nổi chúng ta được Phật chi chân nghĩa sao?" Giang Lưu Nhi cười ha ha một tiếng, "Nếu là thật được chân nghĩa, tại sao cây cù giếng?" "Hanh." "Vậy ngươi cũng nói xem, cái gì là Phật?" Giang Lưu Nhi lúc này mới chỉ có ngẩng đầu, nhìn chúng tăng nói, người người là Phật hay hoặc là người người không phải Phật. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt mở miệng chúng tăng, bọn họ mơ hồ minh bạch rồi cái gì, rồi lại cái gì đều không minh bạch. Xem ra, nơi này tự miếu cũng không thể khiến ta như Lai Thần Trưởng viên mãn, chỉ có thể đi trung tâm đất sao?" Giang Lưu Nhi thì thảo. Lúc này, hắn chợt nghe có mấy cái nhà sư ở thảo luận chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Hắn lúc đầu không có hứng thú nghe được, nhưng ngẫu nhiên một câu nói truyền đến, lại làm cho hắn ngừng bước bộ. Nghe nói, Sách tự viên giác trụ trì viên tịch, bị một nhóm ngoại vực tới tu sĩ xâm nhập bên trong chùa, đánh chết tại chỗ. Đối với, có người nói hình như là một con trâu, còn có một cái hầu tử. Không đúng không đúng, đây chẳng qua là tay sai mà thôi, chân chính chủ sự giả là một cái quần áo bạch y thanh niên tuấn mỹ có vẻ như họ Lâm. Khá lắm, đã bao nhiêu năm, dĩ nhiên dám can đảm đến đến chúng ta Tây ngoại vực Dương Ai. Câu nói kế tiếp Giang Lưu Nhi lại không có nghe thấy, bởi vì trong đầu của hắn chỉ có một câu nói kia quấn quần. Quần áo bạch y thanh niên tuấn mỹ, họ Lâm. Sư tôn, là lão nhân già sao? Giang Lưu Nhi yên lặng tự nói. Lập tức, hắn không chút do dự nào Đi tới trong đại điện, nhìn ngồi ở chỗ kia tụng kinh chủ trì. "Chủ trì, ta phải đi." Chủ trì ngay vậy, khẽ thở dài một hơi, tuy là sớm biết có một ngày như vậy, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. "Ngươi muốn học, ta dạy không được ngươi, đợi ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian của ngươi, đi thôi." "Đa tạ." Giang Lưu Nhi hướng chủ trì lạy bái, lập tức hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Chủ trì nhìn theo Giang Lưu Nhi rời đi, ánh mắt phức tạp, hắn có loại dự cảm, tương lai tây ngoại vực có thể sẽ lúc đó không bình tĩnh. Tự miếu bên ngoài, Giang Lưu Nhi ngó nhìn phía nam, trong miệng nhẹ nhàng tự nói, bất kể có phải hay không là tôn. cũng phải đi đi một chuyến, chương 197, ta ngộ ngươi sao đầu, canh thứ ba, chương 197, ta ngộ ngươi sao đầu, canh thứ ba, cổ đạt tự, vì tây ngoại vực danh tự, chuyển thừa lâu đời. Lúc đầu chỉ là một cổ đạo tràng, phía sau trải qua đã lâu tuế nguyện, phát triển làm một đời thành miếu. Tương truyền, có vô thượng chân Phật ở chỗ này giảng kinh tám mươi ngày, địa dụng căn lộ, trời dáng tần liên, các loại dị tượng lộ ra, chấn động thế gian. Lâm Nhất Trần nhìn về nơi xa, đây là một mảnh rộng lớn bàng bạc cổ tự, Phật quang phủ chiếu, trang nghiêm thần thánh. Nơi này cổ tự, tuyệt đối là phía nam khu vực cường đại nhất một tòa. Dương Tiên nhãn chỗ cùng, chỉ thấy bồ đề khắp nơi trên đất, ra hoa bay xuống, mùi thơm ngát sông vào mũi, thương hoa cường thịnh. Mà khi hắn lấy thiên nhãn quan sát lúc, chỉ thấy cả phiến cổ tự đều đắm chìm trong tinh khiết nhất Phật quang nghiệp lực bên trong, quang mang vạn ước tỷ thị trượng, sóng phá vạn tiêu, mênh mông mà rộng lớn đây là một loại vô địch đại thế. Đại biểu cùng thiên địa dung hợp, cả phiến cổ tự đều nằm ở Phật thổ bên trong, cùng đạo tắc tương hợp, các loại thủy thải đàn bảo. Chỗ như vậy, tuy là kém xa Tây Du thế giới linh sơn, nhưng là đầy đủ làm người ta thán phục. Phật đạo khiến cho người chán ghét Phật đạo. Tôn Ngộ Không, không che giấu chút nào chán ghét cảm giác. Ken Mặt trời chiều ngã về tây, tản ra vô lượng Phật quang cổ tự bên trong, tiếng chuông rung rung, tiếng chuông mênh mông cuộn cuộn, giống như là từ Tuyên Cổ tiền truyện tới, tiếp lấy có thiện sướng thanh âm vang lên, tinh lọc tâm linh của người ta, khiến người ta càng phát ra thành kính, cả người cũng như cùng là thăng hoa. Sở hữu hành hương mà đến các tín đồ, tất cả đều dường như nhập ma giống nhau, như si mê như say xưa, mi tâm phát sinh từng luồng quang, không có vào cổ tự bên trong. Mặc dù không là linh sơn Phật môn, nhưng giới này Phật môn, dịch nhân thủ đoạn, ngược lại là giống nhau như lúc. Như Ma Vương thấy như vậy một màn, cười nói: "Năm xưa, hắn ở Tây Như Hạ Châu lúc, liền đập qua linh sơn Phật môn một tiếng tiếng Trung, ức vạn vạn sinh linh tất cả đều hành hương quy lại, thành kính mà cung nhiệt. Cùng trước mắt một màn này, sao mà tương tự? Cổ Đạt tự, là ngũ khí cơ chính là xuất xứ từ nơi này. Lâm Nhất Trần nhãn thần điển thước, ở chỗ này động thủ, sinh ra động tính tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, đến lúc đó đưa tới Tây ngoại vực những thứ khác Phật môn cường giả sẽ không tốt. Nhất là trung tâm nơi, nơi đó thâm bất khả trắc, ngay cả là hắn cũng hoàn toàn nhìn không đấu. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần liền lấy ra một mặt huyền hắc sắc cơ sĩ, chỉ thấy mặt trên có huyền võ đồ ra cổ xưa thương mãng khí độ, khiến người ta ghé mắt. Đây là Chân Vũ Đại Đế Chân Võ Tạo Điều Kỳ. Bên cạnh, Dương tiễn nhận ra này kỳ, không khỏi kinh ngạc nói: "Chính là vợ ấy, Nhu Ma Vương, người lại đi lấy lấy này kỳ, đứng ở trên cao, đem cái này phương thiên địa che lại." Lâm Nhất chân gật đầu, lập tức đối với Nhu Ma Vương nói: "Là, Nhu Ma Vương lính mệnh đi. Chân Võ Tạo Điều Kỳ chính là Chân Vũ Đại Đế bạn sinh chi bảo, Tiên thiên Linh Bảo, có thể che lấp thiên địa, tự thành nhất giới năm đó đi về phía tây đi lấy cái lúc, Tôn Hộ không từng nhờ vào đó kỳ tướng tam giới chi thiên che lại, dùng cái này lửa thông minh trùng cùng chính xác quỷ bảo vận." Lúc này Tôn Nộ không chứng kiến bề mặt này chân võ tạo điều kỳ, trên mặt cũng lộ ra hoài niệm. "Đi, chúng ta đi bằng nhau cái tòa này tự miếu." Lâm Nhất chần ánh mắt lộ ra lãnh ý Tôn Nộ không cùng Dương Tiễn cũng mỗi người vận chuyển trong cơ thể pháp lực, chiến ý sôi trào, úm, nha, đâu, bá, nghèo, hùng. Phật trưởng thế giới bên trong, hùng hồn Phật âm chấn động cung thiên, che toàn bộ. Cái kia mịt mờ hết hả, không ngừng bị bốc hơi sạch, lộ ra bên trong đang ở gian nan duy trì huyết phát nam tử. "Lão tạp ta liệu với ngươi." Huyết phát nam tử ánh mắt lộ ra một vẻ ngoan ý, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bước ra một bước. mang theo sấm gió chấn bạo, thanh thế minh mông không gì sánh được. Ngâm! Ngâm! Lưỡng đạo kinh thế kiếm minh vang lên, từ hắn phía sau, những tụ ra lưỡng đạo kinh khủng huyết sắc kiếm ý lộ ra kinh thế khí sát phạt, không giống Chu Tiên cái loại này thuần túy đến mức tận cùng sát phạt, cái này lưỡng đạo kiếm ý mang theo khí sắp phạt, muốn càng thêm bạo loạn, còn dung hợp đại lượng sát khí. Thuộc về sát khí cùng sát khí kết hợp. Phá, phá, phá. Âm ba chấn động bên trong, lưỡng đạo sắc kiếm không thể hạn chế bành lên. Sau đó, đem phía thế giới này đâm xuyên. Có thể chứng kiến, bầu trời bị xé nước, viên kia hạo nhật cũng tăng vỡ, đàn tinh vỡ lạc, bóng tối vô tận trong nháy mắt bao phụ phương này chưởng trung thế giới. Ông ngóng ngóng. Nhưng, đúng lúc này, tiếng sướng thanh nhã bên thai không rực, như có vô số Phật đã tụng kinh, bị xua tan hắc ám, mang đến thành kính. Oen. Phật quang tràn ngập giữa thiên địa, tại cái kia minh ngông Phật âm vẩn quanh phía dưới, mơ hồ có thể chứng kiến 5 cái trụ trời từ 4 phía chậm rãi hiện lên. Nhưng nhìn kỹ, cái căn bản không phải trụ trời, mà là năm ngón tay. Ngũ chỉ tiềm thức ánh sáng vô lượng uy, tự đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, mỗi một đốt ngón tay đều có thể so với nhất phương tinh không chi quy mô, khủng bố vô biên. Lập tức, trong đó một cây móng trỏ, lấy một loại không gì sánh được mạnh mẽ, hoành áp thiên địa tư thái, nghiêng xuống, hướng về kia lưỡng đạo huyết sắc kiếm ý đệ xuống. Phốc. Tài kia chỉ uy năng vượt quá tưởng tượng. Chỗ đi qua, hư không sụp đổ, pháp tắc tránh lui, địa phong thủy hỏa hiện hiện, như muốn tái diễn thiên địa mở rộng. Trong chốc lát, tựa như khung tiên vậy, đặt ở cái kia lưỡng đạo to phương, giới triệt để biến thành một mảnh dương. Vô số sơn xuyên đại địa, đều biến thành bột mịn, biến mất. Tầm đốc Huyết Phát Nam tử một thân huyết y liễu phân phận, cánh tay run rẩy không ngừng, cái kia đủ để nối liền trời đất huyết sắc kiêu ý, vào thời khắc này run không ngừng lấy. Phía thế giới này, vốn là lao tăng kêu bàn tay ở tại bàn tay bên trong cùng với giáo thủ, độ khó to lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thí chủ, người còn không nộ. Theo trưởng trung thế giới nghiến nát, cái kia lớn vô cùng lao tăng hiện ra tại nơi đó. Mên ngông vĩ đại, Chu Thiên Tinh đấu đều rất giống không cùng với một phần bạn, ánh mắt rủ xuống, Từ Bi nhìn chăm chú vào Huyết Phát Nam tử. Nhưng mà, Từ Bi sau đó cũng là nồng nặng tham lam màu sắc. Nộ. Huyết Phát Nam tử trên mặt hiện lên một luồng cười nhạt. Trần Đợi bướng bỉnh ngẩng đầu, "Thiếu tự cao tự đại, mục đích thật sự của ngươi là cái gì? Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao?" Sư Tôn nói quả nhiên không sai, phần muôn vô sĩ cực kỳ. Xem ra, ngươi còn chưa lộ. Nhìn như trước vẻ mặt bướng bình huyết phát nam tử, lão tăng trong lòng kiên trì đã bị hao hết sạch, quyết định trước đem bên ngoài phong ấn, sẽ chậm chậm bạo chế. "Ta ngộ ngươi sao đầu?" Huyết mô bên trong thần hỏa bạo phòng, huyết phát nam tử trong nháy mắt cái lưỡng huyết ý, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bành trướng, trong tiên điện. tăng khẽ đầu, sau đó cái kia vô cùng khó tin ngón tay rung động. sức mạnh vô thượng bạo phát, chợt khép lại. Và anh, trường trung thế giới trong nháy mắt tiêu thất, bị hắn hoàn toàn phong ấn ư. Nhưng tiếp theo hơi thở, lão tăng phát hiện không đúng, lần thứ hai giang bàn tay ra. Trường trung thế giới một lần nữa diễn biến, sơn xuyên hà nhạc, nhật nguyệt tinh thần lần thứ hai xuất hiện, dường như cùng lúc trước không hề phân biệt. Nhưng làm cho lão tăng sắc mặt biến hóa là, bàn tay trấn áp huyết phát nam tử, lại biến mất không thấy. Lúc này, có tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Lão tăng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên áo trắng từ trong hư không đi tới, dung mạo tuấn mỹ, khí chất như tiên. Lúc này Tại cái gã kia lão tăng quay đầu xem lúc tới. Bạch Di thanh niên Tuấn Mỹ nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi ở đây tìm hắn sao?" Chỉ thấy bên ngoài trầm dãi giơ bàn tay lên, trên đó, Nhất Tôn Huyết Phát nam tử lặng lạng mà đứng. Chương 198. Cái này một tay diễn kỹ, ảnh đế đều muốn gọi thẳng trong nghề. Cảnh thứ tư. Chương 198. Cái này một tay diễn kỹ, ảnh đế đều muốn gọi thẳng trong nghề. Cảnh thứ tư. Thản nhiên nhìn liếc mắt lao tăng, Lâm Nhất chợt nhẹ nhàng run tay một cái, đem lòng bàn tay Huyết Phát nam tử ra. "Sư, sư tôn" Huyết phát nam tử chứng kiến trước mắt cái kia như vạn cổ tuyết nguyệt trúc giống nhau như lúc Bạch Kỳ thân ảnh, nguyên bản vẻ mặt lãnh khốc hung ác hắn, lúc này lại bỗng nhiên khóc tan nát tâm can, không kềm chế được. Sư Tôn, thật là ngài, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, mỗi một ngày, mỗi một đêm, ta đều tưởng niệm năm đó ở đại hoang thời gian. Ta muốn vẫn ở lại đại hoang, hảo hảo nghe Sư Tôn lời của ngài, bất loạn bạo phát sát khí, cũng không loạn phát tỳ khí, càng sẽ không cùng sư huynh tỷ đệ nhóm sáo sáo. Nhưng là, ta không thể, ta ở bên ngoài đã tạo ra vô biên chóc, ta sợ trở về cho Sư Tôn ngài mang đến phước, cho nên ta chỉ có thể đi xa đắc khách." Huyết Phát nam tử vừa nói, nước mắt một bên hoa lạp là lụ. Giờ khác này hắn, nơi nào còn có phía trước ma đầu dáng vẻ, giống như một nhớ nhà và người thân kẻ lãng tử mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, Huyết Phát nam tử phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, giọng khan khan nói, "Bất tài đệ tử Minh Giác, và năm tuế nguyệt phía sau, lại bái sư tôn." Giờ khác này, toàn bộ Phật tự tính đáng sợ. Mọi người đều bị một màn này sợ ngất người, thế cho nên hoàn toàn không phản ứng kịp. Huyết Phát nam tử Minh Giác, ở trong ấn tượng của bọn hắn, nhưng là cùng hung cực ác đại ma đầu, không phục thiên không phục, không gì sẽ được. Mặc dù bị trụ trì trấn áp, cũng cũng không chịu thua, cao ngạo không gì sánh được. Nhưng chính là người như vậy, hôm nay lại quỷ ở người thanh niên áo trắng kia trước mặt. Ma huyết phát nam tử Minh Giác đối với người thanh niên áo trắng kia xưng hồ, càng làm cho bọn họ tê cả ra đầu. Sư tôn, Ma đầu chi sư. Vậy tất nhiên là trong truyền thuyết, đại ma đầu. Thí chủ, người có loại này ma đầu đệ tử, đúng là là sư môn bất hạnh. Lao tăng chắp hai tay, hơi thi lễ, từ bi minh mông trong con ngươi, lộ ra một vẻ ngưỡng trọng. Lấy hắn bây giờ tiếp cận thần thực lực, nơi đây toàn bộ sinh linh vận mệnh như trong tay hắn chỉ tay một dạng, có thể thấy rõ ràng. Mặc dù là huyết phát nam tử minh giác, cũng thế. Thế nhưng, trước mặt thanh niên mặc áo trắng này, tại hắn dưới sự cảm ứng, cũng là một mảnh mêng mông, phản phất rức vạn tinh hà, đều không đủ lấy hình dung bên ngoài một phần vạn. Đệ tử của ta, cũng đến viên ngươi tới nói. Lâm nhất Trần Mâu quang quét tới, thiên địa đều rất giống tối sầm lại, mạnh mẽ đến mức độ không còn gì hơn. Bị cái này Mâu quang đã qua, lão tăng nguyên bản ngưng trọng tâm tình, lần thứ hai nồng nặng một phần. Bất quá hắn biểu hiện ra tâm tình lù lù bất động, vuốt cằm nói, chúng sinh đều là khổ, lão tăng mỗi khi nghĩ đến, đều sinh lòng đau đớn, đạo hữu chi đệ tử, cũng chúng sinh. Nói xong, chỉ thấy bên ngoài rũ xuống tầm mắt, từ bi càng tăng lên, hình như có lệ quang. Cái này một tay giễn kỹ, sợ là vị nào ảnh đế đề tới, đều muốn cam bái hạ phòng, gọi thẳng trong nghề. Nói, chỉ thấy Lao tăng một tay đứng ở trước người, một tay chậm rãi mở ra. Trường trung thế giới, ước vạn vật Thổ, Mên Ngông tinh hà, đều ở bên ngoài lòng bàn tay ba tấc trong lúc đó. Lấy lâm nhất chân mâu quang, có thể chứng kiến bên trong có vô số tín đồ thành kính lễ bái, cùng nhiệt tiến vui. Thế nhân khóc lóc, chấp niệm không tiêu, xem chủ đệ tử hại, lao tăng ta không đành lòng. Đánh rắm. Huyết nam tử Minh Giác nghe nổi trận lôi đình, Đúng là đánh dẫm. Lâm Nhất chân gật đầu, lại làm lại lập khiến cho người ái tâm. Nói, chỉ thấy hắn hơi lộ ra bàn tay, chậm rãi mở ra. Ông oang oang. Một luồng quang huy nở rộ, tạm đến ti, ti lũ lũ liên y thấy bên ngoài bàn tay thon dài bên trong, có hỗn độn diễn biến, tinh quang lưu chuyển, thế giới sinh ra. Theo hắn lòng bàn tay chậm rãi mở ra, một thế giới đã ở trong tay hắn xuất hiện. Trong đó thiên sơn và thủy, vạn như tranh vẽ, mặt trời mọc mặt trời lặn, ước vạn sinh linh. Có bốn mùa không cần cảm ơn chi hoa, tám kiệt trường xuân chi cảnh. Cũng có Già Lam nói nhỏ, là Hán Luật Phật, vô số sinh linh tụng kinh lễ Phật. Lại chính là trưởng chung thế giới vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt lâm nhất trần lòng bàn tay Dĩ nhiên đồng dạng xuất hiện nhất phương trưởng chung thế giới đây là lao tăng không gì sánh được chi nội dung hắn lập tức nhận ra đối phương bàn tay bên trong bất ngờ chính là trong tay hắn trưởng chung thế giới hắn thậm chí có thể chứng kiến cái kia một thế giới bên trong cổ đã tự Vô thanh vô tức trong lúc đó trước mặt thanh niên mặc áo trắng này liền chợ tay cướp đi hắn trưởng chung thế giới toàn bộ cổ đã tự nội tình trong một sát na là toàn bộ Phật tự nội tỉnh vì ba tốc trong lúc đó loại lực lượng này chính là hán để muốn kinh hái đây đây là bực nào nhân vật khủ bố Sư Tôn. Bên cạnh, huyết phát nam tử Minh Giác cũng là vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. lực nhìn không được phập phồng, cảm xúc dâng trào. Trong đáy mắt, nạp Phật tự trong tay trùng, loại này phong thái khí độ, quả thực nghe rợn cả người. Đây chính là ta Sư Tôn. Minh Giác khiếp sợ hơn, cũng đầy là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Người chi Phật đạo, không gì hơn cái này. Lâm nhất trần chỉ là bàn tay khế động. Lao tăng bỗng nhiên cảm giác thiên địa tối sầm, một bàn tay che khuất bầu trời, ba phủ Thập Phương, áp bách bát hoang. Hết thể hư không biến hóa, vạn đạo lưu chuyển, đều bị một trường áp chế. Thời khắc gian, lão tăng liền cảm giác mình bị bàn tay to kia giữ tại lòng bàn tay, rơi xuống với Minh Ngung tinh hải bên trong, lại tựa như lưu tinh vẫn thạch giống nhau. Rơi xuống vô ngân đại địa, bên trên. Ngươi đã lấy trưởng trung thế giới tù đệ từ ta, ta đây liền gọi ông đập lưng ông, ngươi nếu có thể nhảy ra ta đây bàn tay ở ngoài, liền bỏ qua cho ngươi thì như thế nào? U u thanh âm, tựa như thiên điệu đại đạ ầm vang, vang vọng trưởng trung thế giới bầu trời, bao trùm mức vạn tinh hà. Minh giác ở bên cạnh chứng kiến, nhà mình sư tôn lật tay trong lúc đó, liền đem lão tăng trấn áp tại lòng bàn tay bên trong, trong lòng hút một hơi khí. Nhà minh sư Tôn, tại hắn trong ấn tượng là bình thản ôn luận, hầu như không chút gặp qua hắn xuất thủ. Nhưng, không nghĩ tới vừa ra tay liền bá đạo như vậy. Một lời không hợp, sẽ đem vị có thể so với bán thần lao tăng cho chấn áp rồi. Chủ trì, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chu vi những nhà sư đó phản ứng lại thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Giữa lúc bọn họ muốn sông lúc tới, đã thấy một cây gậy to từ trời rơi xuống, một con kim giáp phủ đẩy thân hầu tử xuất hiện. An ta lão Tôn một gậy. Bên kia, nhị Lang Thần Dương tiến tay cầm tam tiêm lưỡng nhẫn thường, thiên nhắn nở rộ vô lượng huy, áp bắt phường, ta là Dương Tiễn, hôm nay giật phần Các ngươi, Minh Dác bên thai nghe được, ta Lão Tôn, Dương Tiễn, sắc mặt vừa sợ vừa hám. Bật ma ôn tôn nộ không, bị dáng trước tư pháp thiên thần Dương Tiễn. Hắn không mở miệng con tốt, vừa mở miệng, để đang chuẩn bị đại sát tứ phương Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn hơi kém phá vỡ. God MN, mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác đúng vậy à? Chương 199. Đại Thánh, ngươi có phải hay không thật bị như lai like một bàn tay liền cho trấn áp rồi? Đệ nhất càng. Chương 199. Đại Thánh, ngươi có phải hay không thật bị như lai like một bản tay liền cho trấn nhất càng. Tôn ộ không hiện tại đã nghĩ một gậy đánh vào Minh dắt trên đầu Ni mã có biết nói chuyện hay không cùng cái kia Dương tinh hà một cái đấu dạo. một cái liền nhớ kỹ tử Hà Tiên tử một cái liền nhớ kỹ bật mã ôn liền cờmá quá bên cạnh Dương tiên cũng thế lao tử sao gọi cách trước sao, đó là lao tử chính mình không muốn làm được không hai người bọn họ tại chỗ trận mắt nhìn thế cho nên hôn loạn bên trong một ít nhà sư xông phá ra ngược chạy ra ngoài Lâm nhất trần ra mặt có cáp quả nhiên là ngũ vẫn là như vậy thiên nhiên bụng đen mỗi khi lời nói ra nhìn như túy nhưng có thể đem nhận khí chết Con mắt thứ ba, nơi đây giao cho ngươi, trốn chạy, giao cho ta." Tôn Lộ không lập tức thu hồi ánh mắt, nói với Dương Tiễn một tiếng, liền phóng lên cao. Dương Tiễn cũng, "Hừ," một tiếng, không để ý tới nữa điều này làm cho Minh Giác có chút sở không được đầu não, chính mình nói không sai A Lâm nhất Trần rất muốn nói cho Minh Giác, "Hải tử, công nợ a. Nếu không phải là ta đè nặng, ngươi sớm đã bị bọn thủ hạ của ta đánh chết." Trên bầu trời, vài tên nhà sư kêu to liền sông ra ngoài, bọn họ thần sắc kinh hoàng, chủ trì chết rồi, vô thượng đại ma đầu Hàng Lâm. Bọn họ phải đem tin tức này mang đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Lúc này Phía sau chuyển đến một tiếng quát lớn, kim quang cuốn tới, mang theo không gì sánh được bá đạo khí cơ hùng thị. "Đi mau!" Ma đầu thủ hạ tới. Vài tên nhà sư lúc này cắn răng, bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức phân tán ra, hướng phương hướng bất đồng chạy trốn. "Muốn chạy?" Tôn Ngộ Không một bước liền đạp qua đây, giẫm đạp hư không, kim tình hỏa nhãn nợ rộ thần mang, chiếu phá cản khôn hoàn vũ đang ở hắn đang chuẩn bị xuất thủ lúc. Đông nhiên thiên điệu mở đi, một con to lớn vật trượng từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay bên trong, một cái cử đại vạn, chứa hiện lên, bất quá lại không có sướng từ ý, có chỉ là trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, cái thế khí phải thử. Tôn Lộ không nhãn thần thiệp thước, tới giúp đỡ sao? Vừa lúc, ta lão Tôn còn không có tật hứng. Nhưng mà, làm cho ý hắn bên ngoài là, con kia Phật trưởng không phải tới đối phó hắn, mà là những cái này trốn chạy nhà sư. Oen. Chỉ thấy cái kia Phật trưởng lẳng không nhấn một cái, Nguyên bản trốn chạy các tăng nhân, lập tức bị một cổ kinh khủng hấp lực cho lôi kéo trở về. Sau đó, liền bị trấn áp tại Phật trưởng bên trong, khó có thể chạy trốn. Người tới người phương nào? Tôn Lộ không cầm trong tay kim cô đổng, phía sau đại hồng phong phần phần, phượng sứ tử kim quang dưới, sáng chói hai tròng mắt nhìn phía cao tiên. Tiếp theo một cái trước mắt, Phật trưởng Tiêu Thất, tầng mây nước ra, chỉ thấy một người mặc xám lạnh tăng bảo tuổi trẻ nhà sư từ cào không hạ xuống. Lại một cái hòa thượng, ta lão Tôn ghét nhất hòa thượng. Tôn Ngộ không nhất thời nhếch răng trợn mắt. Vị này hầu tử tỷ chủ, cũng không phải là sở hữu đầu chọc chính là hòa thượng, chí ít ta không phải. Tuổi trẻ nhà sư chắc hai tay nói, như ta vậy, chỉ là vì tu hành mà thôi. Tôn Ngộ không vẻ mặt ngươi đùa nét mặt của ta. Tiểu hòa thượng, người tên là gì? Tôn Ngộ không mơ hồ cảm thấy trước mắt cái này tiểu hòa thượng khí chất có chút quen thuộc, nhịn không được hỏi một câu. Tại hạ, Giang Liêu Nhi. Tôn Nộ không nghe được cái tên này, tại chỗ nước ra. Hắn vẻ mặt không thể tin tưởng, "Ngươi, ngươi thật gọi Giang Lưu Nhi?" "Tự nhiên, đây là sư tôn hắn lao nhân ra cho ta lấy." Hắn nói, "Tên này là hắn ra hương bên trong nổi tiếng một cái danh tên của người. Giang Lưu Nhi vẻ mặt chân thành nói, "Tôn Nộ không ra mặt điên cùng co quắp. Hắn cuối cùng cũng biết vì sao cảm thấy cái này hòa thượng khí chất quen thuộc, cái này cờ mờ nở không phải cùng chủ nhân giống nhau, như lúc đây chính là chủ nhân thu người đệ tử kia Giang Lưu Nhi sao?" Tôn Nộ không chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn câu mụ bán nhóm không biết con nên nói hay không. "Chủ nhân, ngươi cũng quá áp thú vị." Vị này hầu tử thí chủ, Giang Lưu Nhi đang muốn mở miệng. Tôn Ngộ Không lập tức cắt đứt, "Ta lão Tôn có danh tự, ta gọi Tôn Ngộ Không." Giang Lưu Nhi một tiếng khẽ hô, "Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không." Tôn Ngộ Không nghe nói như thế, nhất thời cảm thấy êm tai rất nhiều. Mặc dù so với Đấu Chiến Thắng Phật, hắn càng ưa thích thể thiên đại thánh tiếng xưng hô này, nhưng dù sao cũng hơn dưới cái kia tức chết người bật mã ô tô. "Chính là ta, không nghĩ tới ngươi còn biết Đấu Chiến Thắng Phật." Giang Lưu Nhi gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, "Khi còn bé sư Tôn lão nhân gia từng cho ta nói qua câu chuyện này, hắn nói, Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không, chớ nhìn uy phong." Ký thức chỉ là Phật môn quân cờ mà thôi. Đúng rồi, tháng Phật, ngươi có phải hay không thật bị cái kiếp như lai like một bàn tay liền cho chấn áp rồi. Tôn Ngộ Không. Chủ nhân, ngươi có phải hay không mỗi cái đệ tử đều nói qua ta lao Tôn đen tối lịch sử. Giờ khác này, Tôn Ngộ Không có chút hối hận, có phải hay không không nên tới thế giới này. Cái này cờ mờn là tới Y Phong sao? Đơn giản là đen tối lịch sử tuyên bố đại hội a. Cổ đà bên trong chùa. Chiến đấu đã kết thúc. Có dương tiện xuất thủ, căn bản không cần lâm nhất Trần sẽ suất thủ, nửa phút giải quyết. Chỉ một hồi, sở hữu nhà sư tất cả đều bị áp. Chủ nhân, từ bỏ trốn chạy nhà sư, tất cả đều ở nơi này." Dương Tiên ôm tồn nói. "Ừm." Lâm Nhất Trần gật đầu, hắn không có để ý những thứ này, ánh mắt nhìn về chính mình đệ ngũ đệ tử Minh Giác, trong mắt mang theo ôn hòa. "Không sai, trưởng thành, nhớ kỹ trước đây ta đem ngươi đổi ra đại hoang lúc, ngươi mới đến eo của ta, hiện tại đều cơ hồ giống như ta cao." Minh Giác giờ khắc này, kiệt nạo bá đạo khí chất không ở, chỉ còn lại đọng nặng nhớ. "Sư tôn, tiên môn và nữ, chỉ xếp thành hai chữ này." Lúc này, Lâm Nhất Trần bỗng nhiên hung hăng vỗ một cái Minh Giác đầu. "Không phải theo như ngươi nói sao?" Không nên trêu chọc chính mình không có 5 chắc đối thủ, người đem vi sư nói đều quên không còn chút nào sao? Minh Giác vẻ mặt đi khuất, đây không phải là ngài đã nói với ta, Phật môn xá lợi từ rất ít hỏi sao, muốn làm một cái cất giấu, cho nên ta liền chuẩn bị tới nơi này lấy một cái, kết quả bị phát hiện. Lâm Nhất Trần nghe nói như thế, thật lâu không nói gì. Người làm sao lại chết như vậy suy nghĩ, đó không phải là một cái kết sỏi mà thôi, ta lúc đó cứ như vậy thuận miệng nói, người như vậy thuận miệng vừa nghe là được. Mình Giác vẻ mặt thành thật, như vậy sao được, sư phụ nói với ta mà nói, chính là tiên. Lâm Nhất Trần nghe vậy, có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Lão ngũ vẫn là trước sau như một chết suy nghĩ, thảo nào luôn là bị hố. "Quên đi, ai bảo ngươi là đệ tử của ta đâu, vi sư khó giữ được ngươi, còn có ai đâu?" Lâm Nhất Trần trong lòng lắc đầu, lập tức hắn nhìn về phía mình rác, mở miệng nói, "Việc này sau này hay nói, bây giờ, tu vi của ngươi cũng đã đạt được đại thánh cửu trọng thiên, năm đó không có thể cho vật của ngươi, hiện tại cũng nên chính thức ban cho ngươi." Tiếp tới, hai chữ cuối cùng phun ra, nhất thời, ngâm, ngâm. Lên kiếm minh đột nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố mà mênh mông sát phạt cùng huyết sát chí khí xông thẳng trời cao. Sở xuyên qua ước vạn trượng tầng mây, chương 200. Không phải cúng bái thần linh Phật, chỉ bái sư tôn. Phần 2. Chương 200. Không phải cúng bái thần linh Phật, chỉ bái, sư tôn. Phần 2. Lúc này, Cao Thiên Đỉnh, Ngưu Ma Vương tay thuận nắm chân võ tạo điều kỳ che đậy cái này nhất phương thiên địa. Hắn đang chán đến chết chi tế, chợt thấy lượng đạo tinh hồng ánh sáng phóng lên cao, tựa như u minh chi môn mở rộng ra, vô biên rít chốc nhấc lên, khủng bố vô biên. Quả thực muốn xông ra giàn buộc. Sợ hắn tại chỗ đem sở hữu pháp lực đều dốc vào chân võ tạo điêu bên trong. Ong ong trần vỏ tạo điều kỳ hắc quang đại thịnh, sinh thành tầng tầng lớp lớp hộ tráo, có chừng 999999 tầng. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở cái kia lưỡng đạo nối liền trời mây tinh hồng ánh sáng. Đây, đây là. Nhu Ma Vương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tinh hồng ánh sáng chung, hai thanh thần kiếm náo nhưng mà lập, một cái lộ ra trên đời sát lục chí lực, một cái tản ra vô biên sát khí. Một kiếm vi cốt bạch sắc, lóe ra bong bong hàn quang, một kiếm vì đỏ như máu, yêu dị không gì sánh được. Như vậy nồng cùng khí, rằng chỉ có trong truyền thuyết cái kia hai thành thế sát kiếm. Nguyên độ, A Ma Vương một hơi lãnh khí, Trong lòng dâng lên vô biên vẻ sợ hãi năm đó hắn còn vì thông thiên giáo chủ tọa kỷ lúc, từng gặp Minh Hà Lao tổ cầm trong tay cái này hai kiếm, giết chóc thiên địa, tinh hồng ánh sáng soi sáng chư thiên. Hơn nữa, kiếm này sát nhân không dính nhân quả, căn bản không sợ phản vệ, đơn giản là nhất đẳng giết chóc chi binh. Chủ nhân tiên đệ tử này có vẻ như tu chính là Minh Hà Lao tổ hết sắt truyền thừa, xem ra, chủ nhân là muốn đem cái này hai kiếm ban tặng hắn. Như Ma Vương trong lòng thì thảo. Từ miếu bên trong, Lâm Nhất chần bẵm tay khẽ búng, Nguyên Độ, Á hai kiếm nhất thời bay về phía Minh Giác. Năm đó ngươi tu vi không đủ, vì vậy không có đem Nguyên Độ A Tị hai kiếm ban cho ngươi, sợ ngươi không cách nào không chế, chỉ cho kiếm ý, bây giờ, ngược lại là vậy là đủ rồi. Tiếp kiếm. Minh Dật trong cơ thể Minh Hà huyết sát quyết vô ý thức tự động, nhất thời, nguyên độ, A Tị hai kiếm phát sinh trên mình, cùng trong cơ thể hắn công pháp sinh ra của mình. Chen, Chen. Hai tay chậm rãi cầm chuôi kiếm, trong nháy mắt, Minh Dật liền cảm giác từ hai thanh trên thân kiếm điên cuồng chuyển đến lực lượng, đưa hắn khí cơ tầng tầng cách cao. Trong nháy mắt, hắn cảm giác tự thân chiến lực bị tăng lên tới một cái cực độ đáng sợ tầng thứ. Phía trước hắn là đại thánh cửu trọng thiên, có thể giết kiếp vương trở xuống nhiệm vực nào tổ Mà bây giờ, hắn thậm chí cảm giác coi như là phía trước cái kia tủ khốn hắn lao tăng, đến gần vô hạn với bản thân tồn tại, hắn cũng có thể giết chết. Đây chính là sư tôn trong miệng nguyên độ, A Tỷ 2 kiếm sao, thật không ngờ kinh khủng. Minh giác vẻ mặt chấn động. Lúc trước hắn tuy là cũng có nguyên độ, A Tỷ 2 kiếm kiếp ý, nhưng này chỉ là một luồng mà thôi, tăng phúc cường độ hiển nhiên không có đáng sợ như vậy. Nguyên độ, A Tỷ một kiếm đôi vỏ, thực phẩm tiên tiên linh bảo, giết không dính đến quả, vốn là Minh Hà lão đồng sinh linh bảo, người hữu Minh Hà lão với ngươi là tuyệt phối. Lâm nhất Trần Thanh âm truyền đến. Bây giờ Trí lực của ngươi ở song kiếm gia chỉ dưới, đã có thể so với Đề dài bản thần, lực công kích được rồi, nhưng phòng ngự không đủ, ta lại ban thưởng ngươi một vận." Theo, Lâm Nhất trần điểm ngón tay một cái, nhất thời từ hắn đầu ngón tay bay ra một vệt xích quang đứng ở minh giác trước mặt, rõ ràng là một cái khéo léo tinh xảo hết sắc liên thai. Tuy là nhìn như khéo léo tinh xảo, nhưng bên trong chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Dương Tiễn trong nháy mắt liền nhìn chăm chú vào, kinh ngạc nói, "Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hư liên. Thập phẩm nghiệp liên, phẩm bảo, bên trên, phòng ngự kinh người. Kinh khủng hơn là, có thể đốt đốt nghiệp lực biến hóa nghiệp hỏa." Cung phòng gồm nhiều mặt đồng dạng là Minh Hà Lao tổ bạn sinh chí bảo. Dương Tiễn chứng kiến tay cầm nguyên đồ, A Tỷ hai kiếm, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên minh rác, nhãn thần mẫn ngơ. Trong lúc mơ hồ, hắn phản phất thấy được năm đó Minh Hà Lao tổ. Trên thực tế, Lâm Nhất Trần chính là đem Minh Giác hướng Minh Hà Lao tổ cái hướng kia bổ dưỡng, nếu không, cũng sẽ không cho hắn lấy tên Minh Giác, lại cho hắn Minh Hà Lao tổ chuyển thừa cùng bạn sinh trí bảo. Hôm nay Minh Giác, không có nguyên đồ, tị, thủ có thập nhị phẩm nghiệp hỏa liên, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Sư tôn, những bảo vật này. Minh rác không nhịn được nói. Lâm Nhất Trần khoát tay áo Vào vật ta còn nhiều mà, ngươi an tâm dùng a. Các ngươi sư huynh tỷ đệ ta đều chuẩn bị một bộ, ngươi cái này không coi vào đâu, còn có tốt hơn. Đồ nhi, đà tạ sư tôn. Minh Dác cung kính vô quyền. Lúc này, Tôn Nộ không từ trên cao hạ xuống, đem trốn chạy nhà sư bắt trở về. Lâm Nhất Trần hướng hắn nhìn lại, làm sao? Tên tiểu tử kia không có trở lại với ngươi, hắn còn cùng vi sư xấu hổ. Tôn Nộ không tự nhiên sẽ hiểu Lâm Nhất Trần nói tới ai, hắn nói, cái kia tiểu hòa thượng nói mình không có luyện đến như lai thần trưởng đệ thập thức, không có ý tứ trước mặt thấy chủ nhân ngươi, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, xác định ngươi cảnh toàn hậu, liền đi. Lâm Nhất Trần lắc đầu, tiểu tử này cũng là toàn cơ bắp, đem mình làm năm thuận miệng nói tưởng thật. Bất quá bây giờ xem ra, hắn đã luyện đến đệ cửu thức, khoảng cách đệ thập thức viên mãn cũng không xê xích bao nhiêu. Quên đi, tùy hắn đi a. Biết hắn còn sống, đồng thời tu vi tiến nhanh là được. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng tự nói, lập tức hắn con ngón đũa ra, một vệt kim quang nhất thời sỏ xuyên qua hư không, bay về phía Viễn Vương Ức Vạn Vạn bên trong ở ngoài đang đứng ở giữa không trung Giang Lưu Nhi, đồng nhiên trước mắt xuất hiện một vệt kim quang, thời gian tạo thành một tòa kim sắc liên thai, hoa nở thập nhị phẩm, lưu động mênh ngông sức mạnh bạc. Chính là, thập nhị phẩm công đức kim liên. cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên giống nhau, đều là phòng ngự thần vận, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sư Tôn. Giang Lưu Nhi không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận kim sắc liên hai, sau đó ở giữa không trung hướng Lâm Nhất Trần vị trí dập đầu đời này của hắn, không phải bái thiên, không phải bái, không phải cúng bái thần linh vận, chỉ bái Sư Tôn. Si Nhi. Lâm Nhất Trần thấy như vậy một màn, khẽ lắc đầu đợi cho thu lai 9 tháng 8, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Hắn tin tưởng, đến khi Giang Lưu Nhi đem Như Lai thần trưởng luyện đến đệ thức, ở nơi này Tây Phật môn cao tầng, sẽ có hắn một chỗ đứng chân đến lúc đó, cái này Tây Phật môn Tại hắn trước mắt, cũng sẽ bị vạch trần thần bí khăn che mặt. Đi thôi, sự tình đã xong xuôi, cần phải trở về." Lâm Nhất Trần lập tức mở miệng nói. Cùng lúc đó, Hàn Châu một khu vực, nơi đây thế lực cường đại nhất, cũng không gia tộc, cũng không phải tông môn, mà là một chỗ cứ điểm. Cái này cứ điểm không thể tầm thường so sánh, chính là cựu đại thế lực một trong linh tộc phân bộ sở tại. Bên trong là là linh tộc bảng hệ huyết mạch, mà giống như vậy cứ điểm, linh tộc dưới trướng đạo châu có rất rất nhiều. Lúc này, cái này linh tộc phân bộ bên trong cứ điểm, chính nhất trận huyên áo. liên não. Liên văn người phụ trách, cùng cao tầng các trưởng đều đã bị kinh động. Không có gì khác, bởi vì, bọn họ phân bộ lăng mộ, lại bị trộm. Đơ ấm áp nêu lên, chương sau phân quấn, thuận tiện điện thoại di động các bằng lưu xem chương 201. Ừ, lại là đệ tử của chủ nhân. canh thứ 3. Chương 201, ừ, lại là đệ tử của chủ nhân. canh thứ 3. Linh tộc phân bộ cứ điểm, một chỗ đường hoàng trong đại sánh. Phân bộ người phụ trách là một cái nam tử khô gầy, giữ lại dâu cá trê đôi mắt hẹp dài, làm cho một loại che lấp cảm giác. Lúc này, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Không chỉ là hắn Ngồi xuống còn lại cao tầng cũng đều từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lăng mộ bị trộm, đây chính là trước đó chưa từng có chi đại sự. Ở trong đó cung phụng đều là linh tộc các vị tiền bối, có dòng thứ, cũng có một chút chức hệ. Nếu như truyền tới linh tộc bản bộ trong hai, bọn họ cái phân bộ này, tất nhiên phải bị nghiêm phạt. Đáng chết, đến tội cùng là người nào thất đức như vậy, bảo khố không phải trộm, đi trộm lăng mộ. Đàn ông gầy nhom phẫn nộ đồng thời, trong lòng cũng đang điên cuồng nhổ nước bọn Cái này cờ mờn ở có bị bệnh không? Cha, cho ta hung hăng cha, nhất định phải tìm được hung thủ, đoạt về tế vật. Đan Ôn gầy nhom giống Hầu như muốn hô xuyên toàn bộ phân bộ, các cao tầng lúc này lĩnh mệnh, mà ở bọn họ sẽ phải hành động thời điểm, một đạo thanh âm không linh vang lên. "Ra đi cho." Nghe được thanh âm này, trong đại sảnh mọi người liên đối cái kia phân bộ người phụ trách, toàn bộ đều không tự chủ được đứng lên. Chỉ thấy một vị nữ tử hoàn mỹ không một tí vết từ bên ngoài đi tới, nàng ra thị thân tuyết, không có một chút tí vết nào, tiên khu tú lệ, giống như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kết tác. Trong lúc đi, phi dự xuất trần, thanh lại tựa như thiên, không dính khói bụi trần gian, lại tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ thuận gió thăng, Đăng Lâm, Cửu Thiên thần cung. Bạch Di Tung bay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai tròng mắt như nước, tiên vận làm bạn đây là một cái mỹ lệ nữ tử hoàn mỹ, căn bản tìm không ra một tia tì vết nào, gần như hoàn mỹ. Nhưng người ở chỗ này tất cả đều không dám cùng mắt đối mắt, đều hơi cúi đầu, có chứa một loại sùng bái và kính ý bởi vì đây là bọn hắn linh tộc phân bộ, cho đến tận bây giờ, Thiên Phú kinh diễm nhất một cái, cũng là cùng thời mạnh nhất. Phân bộ cùng thời đệ nhị, liên năng nhất chiêu đều không tiến nổi. Nàng tên là Linh Huyền Tố. Huyền Tố, loại chuyện nhỏ này làm sao có thể kinh động ngươi? Đan Âm gầy nhìn trước mắt cái này mỗi mỗi của hắn nữ nhi, cũng chính là của hắn ngoại sinh nữ. Mặc dù là hắn, cũng không dám hoàn toàn cùng với đối diện, liền như cùng phàm tục gặp phải hầu duyệt quý tộc một dạng. Hắn biết được, đó là huyết mạch sai biệt mang tới tiên thiên uy áp cảm giác. Linh tộc cũng là một cái coi trọng huyết mạch tộc quần. Không sao cả, cậu, việc này liên quan đến linh mộ, không thể có mất. Linh Huyền tố thản nhiên nói. Có thể ngươi, không phải còn muốn bế quan tiến giai sao? Đàn Ông gầy Nhọn có chút chần trở, lập tức là linh tộc phân bộ cuộc so tài, cậu không hy vọng ngươi nguyên do bởi vì cái này mà phân tâm. Không có việc gì, ta đã đột phá. Linh Huyền Tổ nói xong, liền xoay người đi. Lưu lại đầy sảnh khiếp sợ người. Chỉ bế quan 3 ngày thì thành công đột phá, cái này, thiên phú này, ngay cả là đàn ông gầy nhom cũng rung động trong lòng. Mà khoảng cách linh tộc phân bộ ước vạn vạn bên trong ở ngoài, phút chốc, có hư không tạo nên liên y, tạo thành một phiến hư không chi môn. Tiện đà, có 3 bóng người từ trong đó bay ra, chính là Đoạn Đồng, Đại Hắc cầu cùng thiên đồng. Linh tộc phân bộ cứ điểm, liền cái này. Đoạn Đồng nhìn xa cứ điểm phương hướng, vẻ mặt đắc ý, "Đường Bibi, nhanh, đem bảo bối phân một cái." Đại Hắc Cẩu thúc giục, Cấp Bạch Quạc Long lại nói, "Cái kia bảo vật trên người có dấu ấn, ít nhất Được kéo dài qua một cái đạo trâu sau đó mới có thể lấy ra, nếu không sẽ bị cảm ứng được. Đoạn đồng liếc mắt nói, đã bị cảm ứng được. Phút chốc, bên cạnh Thiên Đồng mở miệng nói ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đỉnh núi. Nơi đó, cây cỏ phương thịnh, lục hà lượn lờ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một vị thần bí bạch y nữ tử đứng ở nơi đó, làm cho tựa như ảo mộng cảm giác, hướng bên này trông lại Đoạn đồng cùng đại hắc cầu hình như có sợ tra, cũng lập tức nhìn sang, nhất thời đồng tử có rút nhanh đối phương đến đây lúc nào, bọn họ dĩ nhiên không chút nào cảm giác được. Chó chết, đều tại ngươi, không nên lấy cái gì trật văn, bây giờ người ta đối tới Loạn Đồng nhịn không được biến sắc nói, không có khả năng. Bản Hoàng Hư không trận văn thiên hạ vô song, làm sao lại bị truy tung đến? Đại Hắc cầu quả thực không thể tin được. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng sẽ. Bạch Y nữ tử thanh âm truyền đến, như tiếng trời em hay Cái kia càng không thể nào, đây là ta chủ nhân dành riêng, trong thiên hạ, không có người nào nữa sẽ, coi như là thần cũng giống vậy. Đại Hắc cầu vẻ mặt không tin. Trong thiên hạ, hoàn toàn chính xác chỉ có hắn biết, nhưng hắn, có thể không phải Quang chỉ dạy cho người mà thôi. Bạch Y nữ tử trên mặt tuyệt mỹ lộ ra hồi ức. Ngươi, ngươi cùng chủ nhân quan hệ thế nào? Đại Hắc Cẩu nhịn không được hỏi, "Tên của ta, ngươi nên chưa từng nghe qua, bất quá, ngươi, ta cũng là biết, Tiểu Hắc, hắn đề cập với ta bắt đầu quá ngươi." Bạch đi nữ tử nhìn thoáng qua Đại Hắc Cẩu, lập tức lại nhìn phía Đoạn Đồng, một thân đảm bảo, "Em dịu phúc hậu, là tối trọng yếu, là ưa thích đạo mộ, nói vậy, ngươi chính là của hắn đệ bát đệ tử, Đoạn Đồng." "Ngươi, ngươi là ai?" Bị nêu lên thân phận, Đoạn Đồng có chút hoảng hốt. Bạch đi nữ tử không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Thiên Đồng, chân mày to cau lại, "Còn như ngươi, nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nói bắt đầu quá. Ta là Thiên Đồng, là chủ nhân gọi ta đến đây." Thiên Đồng nói. Thiên bồng. Thiên bồng nguyên soái. Bảnh đi nữ tử trên mặt lộ ra nồng nặc kinh ngạc màu sắc, thì ra, hắn không có gà ta, thật sự có thiên bồng nguyên soái. Ngươi, người rốt cuộc là người nào? Cùng chủ nhân quan hệ thế nào? Đại Hắc cầu mở miệng lần nữa. Ta, Miễn cưỡng coi như là đệ tử của hắn a. Chỉ bất quá, ta không muốn làm đệ tử của hắn. Bảnh đi nữ tử nói, không biết nghĩ tới điều gì, Hà Phi hai quả má, mỹ lệ không thể tả. Chỉ bất quá, nàng mang theo khăn che mặt, cho nên không ai có thể thưởng thức cái này đẹp không sao tả một màn a. Miễn Cương xem như là đệ tử, rồi lại không muốn làm đệ tử. Đoạn Đồng cùng Đại Hắc cầu biểu thị, bị lượn quanh hôn mê. Chỉ có Thiên đồng biết được trong đó chân ý, bất quá, hắn cũng không còn vật trần. Các người đi thôi, nếu như chứng kiến hắn, mang cho ta câu cho hắn, đã nói, linh huyền tố trước đây cũng không phải là bất cáo như biệt, mà là có nỗi khổ bất đắc dĩ." Bà tỷ nữ tử linh huyền tổ nói. Sau khi nói xong, nàng liền nhẹ nhàng phất tay, tiếp theo một cái trước mắt, Đoạn Đồng, Đại Hắc cầu cùng Thiên đồng liền bị một cố lực lượng vô danh bao vây, tại chỗ biến mất. "Nhất Trần Sư Tôn, đợi ta nhập chủ linh tộc bản bộ, liền tới trước mặt xin lỗi ngươi." Bà tỷ nữ tử linh huyền tổ thi đạo. Không biết bao nhiêu dặm bên ngoài trên bầu trời ánh sáng lóe lên, Đoạn Đồng, Đại Hắc cầu cùng Thiên Đồng thân ảnh xuất hiện. Con bà nó, mới vừa chuyện gì xảy ra, chúng ta cái này ngay lập tức vượt qua vạn nước tỷ tỷ bên trong. Đại Hắc cầu lợi dụng hư không trận văn cảm ứng khoảng cách, lại càng hoảng sợ. Là Bạch Tí nữ tử kia làm ra, nàng đây rốt cuộc là thần thông gì? Đoạn Đồng thần sắc có chút chấn động. Là thời gian. Một bên thiên đồng bỗng nhiên mở miệng, nàng nắm giữ thời gian sức mạnh to lớn. Chương 202. Khá lắm, khắp nơi đều là đệ tử, khắp nơi đều là hậu đại. Cảnh thứ tư. Chương 202. Khá lắm. khắp nơi đều là đệ tử, khắp nơi đều là hậu đại. Cảnh thứ tư, thời gian chi lực. Đoạn Đồng cùng Đại Hắc cầu nghe xong, tại chỗ vẻ sợ hãi. Thời gian chi lực, đây chính là giống như không gian chi lực, cùng xưng là đương đại hai đại cấm kỵ chi lực. Thậm chí, thời gian chi lực so với không gian chi lực còn kinh khủng hơn. Làm sao sẽ? Loại này lực lượng cấm kỵ, làm sao sẽ xuất hiện ở linh tộc trên người? Linh tộc không phải tu vạn vật vạn linh sao? Đoạn Đồng nghi ngờ nói. Nói vậy, là chủ nhân bàn tặng hắn. Thiên mở miệng nói. Nếu như là chủ nhân, vậy cũng được nói xuôi được. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Là sư Tôn A, cái kia không sao. Đoạn Đồng trong nháy mắt bình tĩnh ở trong lòng bọn họ, Lâm Nhất Trần nhưng là không gì không thể, không gian tính là gì, thời gian đây tính toán là cái gì, nửa phút lấy ra. Ai, sư Tôn cũng không biết ở bên ngoài thu bao nhiêu tên học trò, có bao nhiêu cái hậu đại, cho ta cảm giác giống như là trải rộng 3000 đạo châu tựa như, nơi nào đều có thể gặp phải. Đoạn Đồng nhịn không được nổ nước bỏ nói. Lớn một điểm, đem dường như xóa, chính là trải rộng 3000 đạo châu. Đại Hắc cầu nói, năm đó hắn theo Lâm Nhất Trần đi rất nhiều nơi, nhưng là tận mắt thấy đối phương thu một cái lại một cái hậu đại, thành lập một cái lại một cái thế lực năm đó. Hắn còn không hiểu, nhưng bây giờ, hắn hiểu được. Chủ nhân, đây là muốn sau khi thông qua thay mặt, hoặc là đệ tử, hoàn toàn trưởng khống 3000 đạo châu a. Thậm chí, liên cửu đại thế lực đều thẩm thấu. Chủ nhân, vĩnh viễn túc thần. Đi thôi, đi tới một cái đạo châu phân bảo bối. Lập tức, ba người bọn hắn hóa thành một lao lưu quang, biến mất. Bên kia. Tây Châu biên giới. Lâm Nhất Trần, Dương Tiễn, Tôn Lộ không cùng Như Ma Vương, Minh Giác thân ảnh xuất hiện ở nơi này, đây là bọn hắn từ Tây ngoại vực trở về, đặt chân nhất cái đạo châu. Sự tình song xuôi, các ngươi đều tự trở về vị trí của a. Lâm Nhất Trần nhìn về phía Dương Tiễn, Tôn Ngộ không cùng như ma vừa nói, "Tốt, ta lão Tôn đi vậy." "Lang lưu cáo tử." Ba người bọn hắn ôm quyền hành lễ, sau đó mỗi người bay vút lên trời. Trước khi đi, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ không còn hung hăng róc xương lóc thịt liếc mắt Minh Giác. Dọc theo con đường này, đối phương lần nữa thể hiện rồi này thiên nhiên bụng đen to tính, hơi kém không đem hai người bọn họ cho tất chết. Lúc này, nghe được muốn đi, nhất thời từng cái chạy cực nhanh. Bọn họ là một giây cũng không muốn cùng Minh Giác chờ lâu. "Sư Tôn, hai người bọn họ dường như đều rất không định gặp ta." Minh Giác không nhịn được nói, "Ta còn tưởng rằng dọc theo đường đi" Chúng ta trò chuyện rất vui vẻ chứ? Lâm Nhất Trần liếc người sau liếc mắt, chỉ là chính mình hài lòng a. Được rồi, đừng nói nhảm, nếu đi tới Tây Châu, sẽ đi thăm xem ta từng tại nơi đây thiết lập vương triều thế lực a. Lâm Nhất Trần cất bước đi, Minh Dác nhất thời đổi theo. Sư Tôn, ta làm sao không biết ngại ở chỗ này còn xây lập được vương triều. Đây là vì sư tuổi trẻ thời kỳ sự tình, cái kia thời gian ngươi còn chưa ra đời, biết cái cái bữa. Xa xưa như vậy, vậy còn có ở đây không? Đi xem sẽ biết. Thanh âm xa dần, cho đến hoàn toàn không nghe được, mà người cũng tiêu thất. Lệnh Đông đã qua, sơ xuân buông xuống. Toàn bộ ngân long rủ ở tổ phủ thêm một tầng xuân ý ngân long thành phạm vi cực đại, mà trưởng khống Tây Châu gió lan khu vực Bắc Bộ 18, trấn Bắc Vương, đề năm ngày phủ đệ, chính là ở nơi này ngân long thành bên trong. Trấn Bắc Vương phủ diện tích cực kỳ mà mang, cửa chính cả ngày lẫn đêm đều là mở rộng, rộng không gì sánh được, đầy đủ hơn 10 người song song đi vào. Lúc này, trong vương phủ, một cái tiểu viện Đỗ Úy Tính Trung, một cái thân ảnh nho nhỏ đang cố gắng rèn luyện, sâu ngồi trong hầm, huy quyền, đá vào chân, chạy bộ. Mỗi một cái động tác đều làm một lần lại một lần, bất tri bất giác, mấy trăm lần qua thứ. Nhưng thân ảnh nho nhỏ kia vẫn không có dừng lại dáng vẻ, thằng đến hồi lâu sau, thực sự không kiên trì nổi, cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ mới chậm rãi ngừng lại. Rõ ràng là một vị thanh tú thiếu niên. Thiếu niên nhìn về phía một bên thời khắc ghi chép, nhịn không được thở dài một hơi, vẫn là cùng lần trước giống nhau sao? Không, có thể kiên trì đến một canh giờ. Không được, ta không thể buông tha. Ta trời sinh đan điền có chuyện, không cách nào tích xúc nguyên lực, cho nên không cách nào tu hành, nhưng ta có thể tu luyện ngoại công, ngoại công luyện đến cực hạn đồng dạng có thể có thể so với tu sĩ. Vì trợ giúp phụ thân, khổ cực tính là gì? Tiếp tục. Thanh tú thiếu niên lập tức lại bắt đầu ngoại công đốc luyện tu hành chi pháp. mà ở hắn không thấy được địa phương, đang có vài đôi ánh mắt nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Bên trong gian phòng, có ba người đứng ở này. Một vị người xuyên đạo bảo lão nhân, cùng với một cái tay cầm quạt xếp thanh y trung niên văn sĩ. Cuối cùng một cái thì là một cái diện mộc uy nghiêm khôi ngô nam tử. "Vương ra, người thực sự quyết định không cho công tử tham dự vào lần này đại sự bên trong sao?" Trung niên văn sĩ mở miệng nói. Uy nghiêm nam tử gật đầu, Tiêu Nhi hắn đối với quyền thế không có hứng thú, lại không cách nào trở thành tu hành giả, còn không dính vào đến trong chuyện này cho thỏa đáng. "Hay ta có thể cho hắn" có thể chỉ có vài chục năm an ổn vui sướng cuộc sống, đợi chúng ta bắt đầu kế hoạch, hắn liền không cách nào qua bình thường sinh sống. Đạo bào Lao nhân có chút chần trở, "Vương ra, ngươi thực sự quyết định xong chưa? Một ngày chúng ta làm như thế, sợ rằng sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng kết quả." Uy Nghiêm nam tử nghe vậy, thần sắc nhất thời nghiêm túc, "Mặc dù ta không động tay, sớm muộn cũng sẽ bị thanh trừ hết, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa, năm đó đời thứ nhất lão tổ đánh xuống Giang Sơn, lại bị kẻ cắp đến cấp, ngươi theo ta vào Tuyển, như thế nào cùng liệt tổ liệt giao cho." Nói, Uy Nghiêm nam tử đi tới phòng ốc ở chỗ sâu trong, Chỉ thấy nơi đó thờ phụng rất nhiều linh vị, mà ở linh vị bên trên cũng là rắc một bức tranh giống như, bên trong không có gì cả, chỉ có một cái bạch đi đi thắng tuyết nam tử đứng chắp tay, nhìn về phương xa, giống như tiên nhân đạo bảo Lao nhân thấy như vậy một màn, cảm thắn nói, Mỗi khi chứng kiến bức họa này, đều khó có thể tưởng tượng, như vậy nhân vật như thần tiên vậy, vậy mà lại thành lập một cái vương triều, trở thành đế hoàng. Trung niên văn sĩ thậm chí vi nhiên bật đầu, bọn họ mới gặp gỡ bức họa này giống như trùng, chỉ cảm thấy kinh sợ. Cái kia khí chất, quả thực muốn xuyên thấu qua vẽ mà ra, trông rất sống động, đúng như một vị trúc tiên hà thế. Năm đó đời thứ nhất lao tổ chỉ xuất lĩnh 3000 kim giáp, liền quét ngang hơn nửa gió bát vực, chỗ đi qua, không người nào có thể chống lại, dồn dập tức vũ khí đầu hàng. Cho nên, mới chỉ có thành lập một đời bá chủ quốc, Lựa quốc. Đáng tiếc, chúng ta hậu nhân không có ý chí tiến thủ a, bị năm xưa giới trướng quốc gia phản công, như chiều xoán vị. Để khôi phục Lựa quốc, chúng ta không thể không thay đổi đầu đổi mặt, đầu nhập địch huy, nhằm gai nếm mật. Bây giờ, lực lượng đã tích xúc đầy đủ, có thể nào quên mất quốc cứu. Uy Nghiêm nam tử trong mắt Hàn Quang bắn tóe, dù là chết rồi, ta xuống đến hoàn toàn, nhìn thấy đời thứ nhất lao tổ cũng không thẹn với Lương tâm. Chương 203. Sư tôn đại nhân ác thú vị lại nữa rồi. Đệ nhất càng. Chương 203. Sư tôn đại nhân ác thú vị lại nữa rồi. Đệ nhất càng. Bên trong gian phòng, uy nghiêm lời của nam tử tuyên truyền giác ngộ, làm cho bên cạnh trung niên văn sĩ cùng đạo báo lão nhân thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng hành lễ, bọn ta, thế chết theo. Cái này uy nghiêm nam tử chính là Trấn Bắc Vương, thế Nam Tiên. Mà ngoài phòng cái kia không ngừng tiến hành cực hạn huấn luyện, đúng là hắn duy nhất hậu đại, Tiêu. Bọn họ là đã từng lừa quốc tế thị tộc hậu duệ. sau lại bị giới chướng người mưu chiều soán vị, khiến Lược Quốc hủy diệt, bị Kỷ Quốc sở thay thế được. Cho nên, không thể không đi xa đất khách, mai danh ẩn tích. Nhưng bọn hắn tề thị hậu đại, mỗi một thời đại đều khó quên cái này thủ nhà hơn nước, âm thầm tích xúc. Rốt cục, đến rồi Tề Nam Thiên Thế hệ này, tích xúc đã đầy đủ, cộng thêm Kỷ Quốc ngày càng mục nát, để cho bọn họ thấy được cơ hội. Cho nên, tế Nam Thiên liền gia nhập vào Kỷ Quốc, từng bước qua khởi, cuối cùng trở thành Kỷ nước trấn Bắc Vương. Mà cái này chàng khôi phục lựa nước kế hoạch cũng vừa mới bắt đầu. Tốt, có hai vị tiên sinh tương trợ, đại sự tất thành. Bên trong nhà Tế Nam Thiên thanh âm trầm thấp, quyết tâm mạnh, có thể sánh bằng Nhật Nguyệt. Sau đó, hắn lại nhìn phía đang ở huấn luyện điên cùng duy nhất con trai độc nhất, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Mà Tế Nam Thiên không biết là, ở vông ngân trên bầu trời, đang có hai cặp ánh mắt thiên lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Sư Tôn, xem ra ngày trước đây thiết lập lựa cốt bị diệt. Minh Giác nhìn một màn này, ngữ khí có chút hý hử nói, không sao cả, vốn chính là thuận tay thiết lập vương triều, chỉ cần hậu đại vẫn còn ở liền là đủ. Lâm nhất chần chừ sắp nhiên, vậy ngài, kế tiếp dự định làm cái gì? Rất đơn giản, bồi dưỡng hậu đại. Ta hiểu, Sư tôn ngài không muốn đúng tay loại chuyện nhỏ này, nhưng lại không muốn nhìn thấy hậu đại chịu thiệt, cho nên liền bồi dưỡng được một cái cao thủ thế thế thay thế ngài là a." Minh Dác Nhãn thần sáng lên nói, "Sư tôn, ngài quả nhiên vẫn là giống như trước đây, trong nóng ngoài lạnh." Lâm Nhất Trần, "Hai tử, ngươi vui vẻ là được rồi." Sau đó, Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về đang huấn luyện Tế Tiêu, nhãn thần híp lại. "Đan điền không cách nào tích xúc nguyên lực, khó có thể tu hành sao? Có thể, cửa kia công pháp truyền thừa rất thích hợp án. Ngày hôm sau, sáng sớm, một chỗ rộng mở tinh xảo bên trong gian phòng, Tế Tiêu đang ngồi xếp bằng dưới đất tu hành. Ở trước mặt hắn, chương vậy chính là tề gia tổ truyền công pháp tu hành thái hoàng chân kinh. Có người nói cái này chính là đời thứ nhất lao tổ chuyển xuống, thuộc về vô thượng công pháp, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, bên trong là tối trọng yêu cấm kỵ văn chương sớm đã đánh mất, chỉ còn lại có nhất cơ bản pháp môn. Nhưng dù vậy, đó cũng là độc nhất vô nhị công pháp. Sau một hồi, Tề Tiêu mở mắt, lộ ra cười khổ cùng bất đắc dĩ. Vẫn là không cách nào tu hành, ta đang điền liền giống như một cái phế ước, có bao nhiêu nguyên lực liền độ vào bao nhiêu, căn bản là không có cách tích súc. Không cách nào tích súc, liền ý nghĩa căn bản không khả năng tu hành. Chỉ có thể đi ngoại công một con đường này sao?" Tế Tiêu nhẹ nhàng tự nói đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tay sai thanh âm. "Điện hạ, ngài tìm 6 vị ngoại công cao thủ tới." "A?" Tế Tiêu nghe vậy, nhãn thần sáng lên, đảo qua phía trước chánh trượng, đem Thái Hoàng chân kinh cất xong sau đó, hắn liền cực nhanh ra khỏi phòng, hướng diễn võ chẳng đi. Không bao lâu, hắn đạt đến nơi này. Liếc nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng thẳng 6 tôn thân ảnh. Khí chất khác nhau, hoặc tráng kiện như trâu, hoặc hai cánh tay dài mảnh, hoặc bàn tay như sắt, hoặc đi đứng thẳng tắp. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là đem ngoại công tu luyện đến mức tận cùng tông sư cấp nhân vật. Ngay cả là cường đại tu hành giả, ở trước mặt bọn họ cũng muốn nản đạm phai mờ. Chỉ là, làm thể tiêu ánh mắt nhìn phía cuối cùng một cái bạch tri thanh niên Tuấn Mỹ lúc, nhưng có chút sử suốt. Phía trước 5 cái ngoại công cao thủ, đều thoạt nhìn khí thế bức người, sắc bén không gì sánh được, khiến người ta vừa nhìn liền biết tất nhiên là cường giả. Nhưng chỉ có cái này nhân loại, cũng là Vân Đạm Phong Khinh, làm cho một loại phiêu nhiên cảm giác. Điện hạ, mấy vị này đều là nhất phương ngoại công tông sư, phân biệt tam hiểu tối công, trưởng công, quy pháp, trưởng pháp, người xem, ngài muốn cho người. Lúc này, bên cạnh tay sai hỏi, ta chọn, hắn Ngoài tay sai dự liệu, thể tiêu chọn, dĩ nhiên là đứng ở cuối cùng, sân vắng tùy ý thanh niên áo trắng. Cái này, điện hạ vì sao phải chọn hắn? Tay sai không gì sánh được mê hoặc. Thanh niên mặc áo trắng này hắn thấy, cũng không giống là một cái ngoại công cao thủ a, rất đơn giản, bởi vì hắn đứng ở cuối cùng, không người nào dám tới gần hắn. Thể tiêu thanh âm thanh thúy, lời thể son sát nói, không sai, tâm tư tinh mịn. Một đạo thanh âm bình tĩnh chuyển đến, thanh niên áo trắng chậm rãi đến gần. Mấy vị kia công cao thủ đều không hẹn mà cùng tránh ra, khắp khuôn mặt là kính nể màu sắc. Bọn họ đều là tu luyện ngoại công. Đối với lục thân phương diện này hiểu rất rõ. Vị này thanh niên áo trắng nhìn như Vân Đạm Phong kinh, nhưng đối phương lục thân, không biết mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Sợ là bằng vào một ngón tay là có thể nghiền nát bọn họ tu luyện nhiều năm thân thể. Mà thấy như vậy một màn, Tề Tiêu Nhãn thần sảng bóng, hán quả nhiên đã đoán đúng. Thanh niên mặc áo trắng này mới là tối cường giả. Ta sẽ không dạy ngươi tu luyện chạo công, càng sẽ không dạy ngươi cái gì cấp pháp." Thanh niên áo trắng mở miệng nói. "Vậy muốn dạy ta cái gì?" Tề Tiêu hiếu kỳ nói. "Rèn luyện thân thể." Đệ tử ở trên chịu đổ nhì túi đầu. Nghe nói như thế, tệ tiêu không chút do dự quỷ xuống bái sư. Cái này hậu đại, ngược lại không kệ, tâm tính, nộ tính, nhãn quang đều là nhân tuyển tốt nhất. Lâm Nhất Trần âm thầm gật đầu. Mà những cái này mới là hắn chú ý, còn như không cách nào tu hành, hắn biểu thị, đây cũng tính là chuyện này. Trên bầu trời, Minh Zắc bất đắc dĩ lắc đầu, sư tôn đại nhân lại bắt đầu ác thú vị, chạy đi trang bị chính mình đời sau lao sư, thật có ngại. Quên đi, mặc kệ chuyện ta, ta đang hoàng luyện hóa ta nguyên đồ ác tị kiếm, cùng với thập nhị phẩm nghiệp hồng liên lúc này nhắm mắt, không để ý tới nữa. Sa sôi ở ngoài, vùng biển vô tận, Tứ Hải Long Vương đang ở thao luyện thủy sư, trải qua 4 người bọn họ không ngừng nỗ lực, hôm nay vùng biển vô tận, ngoại trừ chỗ sâu nhất ở ngoài, những nơi khác đều là ở tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Tuần phục rất nhiều hải thú, phân biệt ban tặng bọn họ long tộc huyết mạch, trợ bọn họ khai linh trí, từng bước lớn mạnh. Vậy hạ. Đúng lúc này, bên ngoài chạy tới một cái cùng quy thừa tương không sai biệt lắm tay sai, chính là nơi này hải quy hóa hình mà thành. Chuyện gì? Tứ Hải Long Vương ánh mắt quét tới, nhất phái uy nghiêm. Ngoài điện tới một con tự xưng đại thánh tử, nói là bốn vị hạ bạn cũ, tới tìm các mượn mượn vật. Như quy thừa tương tay sai nói rằng ừ, Cái kia chết hầu tử tới. Nguyên bản uy nghiêm tứ hải Long Vương, nhất thời người run một cái. Nhất là Đông Hải Long Vương, trong lòng không gì sánh được bị phẫn, ngủ cái kệ, đều đi tới thế giới này, ngươi tờ mở giờ còn muốn tới bóc Lô ta. Chương 204. Thiên công a. Tà thể tu hậu đại. Phần 2. Chương 204. Thiên công a. Tà thể tu hậu đại. Phần 2. Tiềm không thấy. Tiềm không thấy. Đông Hải Long Vương một mạch xoa tay, đi nói với hắn, chúng ta bẻ bộn nhiều việc, không có rảnh khách. Hàng xóm cũ, gạt người cũng không tốt, chúng ta tốt xấu cũng quen biết đã nhiều năm như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói chuyển đến, làm cho Đông Hải Long Vương thân thể run lên. Thanh âm kia, mặc dù qua ngàn năm văn năm, hắn đều sẽ không quên mất. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, một đạo bóng người vàng lóng in vào tầm mắt, Phượng sĩ Tử Kim Quan, Hoàng Kim tỏa Tử Giáp, thơ trắng bộ văn lý, cầm trong tay như ý kim cô đổng. Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, không ai bị nổi, vẻ ngoài câu dai. Nhưng Đông Hải Long Vương lại chỉ cảm giác lòng của mình đang dị máu, bởi vì, cái kia tờ mở giờ đều là bọn họ Long cung bảo gói. Đem Long cung bảo gói mặc lên người, có thể không đẹp mắt không? Đại, đại thánh. Tuy là trong lòng giống như vạn cỏ phi nhanh, Nhưng Đông Hải Long Vương ngoài mặt vẫn là kéo ra một nụ cười, còn lại ba Hải Long Vương cũng thế. Ngươi không đi cho chủ nhân hậu đại hồ đạo, làm sao lúc rảnh rối tới chúng ta nơi đây? Mới vừa theo chủ nhân đi Phật môn làm một vố, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghe nói các ngươi ở chỗ này, liền tới nhìn. Tôn Nộ không nhẹ nhàng ngại, đi tới trên ghế ngồi xuống, hoàn toàn không phải đem mình làm ngoại nhân. Nơi đây còn có Phật môn. Đông Hải Long Vương thần sắc sững sốt. Bọn họ Long tộc cùng Phật môn, cũng là thủ sâu như biển. Trong nhà Phật bát bộ Thiên Long nhếch mạch, chính là Phật môn tử Long tộc mạnh mẽ độ hóa một chi trở thành. Không chỉ có như vậy, Con trai của Tây Hải Long Vương Tiểu Bạch Long, nguyên bản tư chất ngọc trời, cũng bị Phật môn tính kế, vào Phật môn, trở thành một cái giữ cửa. Nay Phật không phải kia Phật. Tôn Nộ không cầm lấy một chén rượu uống một ngụm, tại chỗ lắc đầu, hàng sóng cũ, rượu này cũng qua khó uống, không bằng năm đó a, Đông Hải Long Vương khệ miệng co giận, đại thánh, cái này vùng biển vô tận chúng ta mới chỉ có chiếm lĩnh không bao lâu, nội tình nông cạn, có thể nào cùng cái thế giới kia so sánh với. Thật không có bảo bối. Tôn Nộ không chưa từ bỏ ý định. Tứ Hải Long Vương nhất thời đem đầu dung cùng cuồn sóng cũ giống nhau. Được chưa? Ta lão Tôn chợt nhớ tới chủ nhân còn phân phó chuyện, sẽ không đợi lâu, cáo tử." Nói xong, chỉ thấy Tôn Ngộ Không hóa thành một vạch kinh quang, chạy ra khỏi Thủy tinh cung. Tốc độ kia, phải nhiều nhanh thì có mau hơn Đông Hải Long Vương nhất thời thả lòng một hơi. Nhưng mà, đúng lúc này, đông nhiên bảo khố thủ vệ truyền đến tin tức, "Bệ hạ, không xong, bảo khố bị lấy sạch." "Cái gì?" Tứ Hải Long Vương nhất thời kinh hãi, vội vã chạy đi, chỉ thấy bọn họ mấy ngày nay ở vùng biển vô tận siêu tập tới bảo vật, tất cả đều bị quét một cái sạch. "Đáng chết hầu tử, ta nói hắn đi như thế nào rứt khoát như vậy." Đông Hải Long Vương tiêu cơn Không được, lần sau gặp được chủ nhân, nhất định phải cáo con khỉ này một hình dáng. Vô ngân trên hư không, Tôn Ngộ không nhìn một chút không gian mang theo người bên trong bảo vật, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, còn muốn lửa gạt ta Lao Tôn, thử thử. Có những bảo vật này, chủ nhân cho ta ngày đó, lấy thân là khí, pháp môn, liền có thể chính thức nhập môn. Tôn Ngộ không trong lòng thì thảo. Tôn Ngộ không tuy là được xưng sở hữu kim cương bất phôi chi thần, nhưng nhục thân cường độ cũng liền có thể so với Hậu Thiên Linh bảo mà thôi. Vì vậy, Lâm Nhất Trần liền ban tặng hắn, lấy thân là khí, pháp đem tự thân cho rằng pháp khí giống rèn luyện, hấp thu luyện hóa vạn bảo nguyên. Cuối cùng, lịch phản hậu tiên vào Tiên Tiên. Cho nên nói, làm cho Tôn Ngộ không đạo bảo đầu sọ gây nên, nhưng thật ra là Lâm Nhất Trần. Tứ Hải Long Vương nếu như biết cái này một cha, sợ là tại chỗ thổ huyết. Đợi ta lão Tôn nhục thân đột phá, tiến giai Tiên Thiên lúc, con mắt thứ ba, chúng ta tất có đánh một trận. Tôn Ngộ không trong mắt kim quang văng khắp nơi. Bên kia, Lâm Nhất Trần cũng không biết Tôn Ngộ không lại cải đi Tứ Hải Long Vương bảo bối. Hắn lúc này, chính tại giáo dục đã biết vị hậu đại, thể tiêu. Bất quá, hắn cũng không có vừa lên tới liền bàn tặng tuyệt thế thần thông, mà là như phía trước nói, trước hết để cho đối phương rèn luyện thân. Cái gọi là rèn luyện nhập thân cũng không phải là cái gì cao đoan thao tác, chính là làm cho Tề Tiêu ngay từ đầu lượn quanh núi mà chạy, vẫn chạy đến siêu việt cực hạn mới thôi. Sau đó, Lâm Nhất Trần liền đem bên ngoài ném vào một nguồn bát tô trùng, đem đặt tại bên trong ngâm một canh giờ, sau đó nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lặp lại loại này thao tác. Như vậy, ngày qua ngày, làm đến rồi ngày thứ 10 thời điểm, Tề Tiêu liền cảm giác mình xảy ra biến hóa thoát thai hóa cốt. Ngân Long ngoài thành, một tòa cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà ở trên núi cao, có phù đệ tọa lạc, đó là Tề Nam trời ban dư chính mình con trai duy nhất Tiêu Huyền chỉ là tề tiêu vẫn để đó không dùng tại nơi này. Bây giờ, nơi đây liền thành hắn thường ở nơi. Lúc này, phủ đệ bên cạnh trên cổng trường, Tề Tiêu một tay giơ lên một khối trùng nghìn cân quá đá, hắn trên mặt lộ ra trước nay chưa có cảm giác hứng phấn. Và anh. Thuận tay đem bỏ xuống, khóa đá rơi xuống đất, nhất thời phát sinh ầm vang thanh âm. "Lão sư, ta làm xong rồi." Một tay dơ lên thiên quân quá đá. Tề Tiêu không gì sánh được chi hứng phấn. Nhưng mà, Lâm Nhất Trần lại thần sắc đạm nhiên, chỉ là sơ cấp thành quả mà thôi, khoảng cách mục tiêu còn sớm vậy. Truyền cổ trong thời kỳ, tối cường đại những thần thú đó, như kim sí đại bằng Thần vượng hoàng, bọn họ hậu đại khi còn nhỏ một cánh tay nhón lên, chừng 108.000 cân thân lực, ngươi còn kém xa lắm." A." Tế Tiêu kinh hô, vẻ mặt chấn động. Một cánh tay nhón lên, 108.000 cân lực lượng, cái này, cái này cũng quá kinh khủng đi. Đây chẳng qua là tinh khiết lực lượng của thân thể, cũng không có dùng bất luận cái gì tu vi." Lâm Nhất Trần nói bổ sung. Tế Tiêu đã không biết nói cái gì cho phải, hán nguyên bản đạt được nghìn cân vui sướng, nhất thời bị đả kích không còn một mảnh. "Tiếp tục a, chỉ cần ngươi nghiêm ngặt hoàn thành ta dạy cho ngươi nội dung huấn luyện, 108.000 cân cũng không coi vào đâu, ngay cả là tứ hải Bắc Hoàng" 3000 đạo châu đệ nhất thể tu cũng sẽ không làm động. Lâm Nhất Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội dung lại làm cho Tế Tiêu một hồi dại ra. 3000 đạo châu đệ nhất thể tu. Thiên. Tế Tiêu coi như biết được chính mình nghị lực kinh người, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình muốn trở thành 3000 đạo châu đệ nhất thể tu, bởi vì vậy quá mức ngọc viễn. Thậm chí, Nam Mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Chính hắn một lão sư, so với ta tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ. Tế Tiêu trong lòng kinh động, hắn lúc đầu đã đem Lâm Nhất Trần tưởng tượng đầy đủ đáng sợ, nhưng bây giờ nghe nói như thế, hắn mới chính thức ý thức được. Vị này, tuyệt đối là nhất tôn cái thế tồn tại. Hắn tuy là tuổi con nhỏ, quan tâm nhỏ như Trần, cộng thêm Lâm Nhất Trần chẳng bao giờ tận lực che giấu, cho nên từ một ít việc nhỏ không đáng kể có thể nhìn ra. Tỷ Như, phụ vương phái tới âm thầm bảo vệ mình những cao thủ, chẳng bao giờ thấy qua chính mình lúc huấn luyện nội dung. Lại tỷ Như, dãy núi ở ngoài, bỗng nhiên ra nhiều đại lượng cao sơn, nhưng trừ hắn ra, không có một cảm thấy dị thường. Mọi việc như thế, vô số kể. Trước đây Tể Tiêu chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, bây giờ, kết hợp Lâm Nhất Trần mới vừa nói, hắn mới chỉ có minh xác biết được. Chính hắn một lão sư, sợ làm mạnh kinh khủng, chương 205. trước lập một cái tiểu mục tiêu, Lực Chi Cử Tấn. Đệ Tam. Chương 205, trước lập một cái tiểu mục tiêu, Lực Chi Cử Tấn. Đệ Tam. Cứ như vậy, Thế Tiêu ở Lâm Nhất trần dưới sự dạy dỗ, mở ra càng gian khổ huấn luyện, lấy 3000 đạo trâu để nhất thể tu vì mục tiêu. Ngày qua ngày, đi sớm về trễ, mỗi ngày đều luyện vết thương trọng chất. Thế nhưng, chỉ cần ngâm ở Lâm Nhất Trấn chuẩn bị tắm thuốc bên trong, ngày thứ hai sẽ sinh long hóa hổ, thậm chí trở nên so trước đó càng mạnh. Tề Tiêu như trước tú, nhãn thần sáng sủa, nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng hắn thân lại xảy ra biến hóa lớn. Chiếu đến lúc công kích Sẽ có khi âm vang, cơ thể trong suốt như ngọc bình thường đá lớn đập ở trên người hắn, sẽ bị trực tiếp đánh văng ra, căn bản là không, có cách làm bị thương hắn mảy may. Trong ngày mắt, hắn tu hành đã 3 tháng. Một ngày này, gió cùng nhật lệ, ánh mặt trời như nước. Trên một dãy núi, có mênh ngông thác nước xối dòng, trừng vạn trượng cao. Mà ở thác nước bên trong, một cái thân ảnh nho nhỏ một cánh tay giơ một khối mấy vạn cân đá lớn. Dùng cánh tay kia cùng hai chân leo lên, trèo vào dàn rủ thác nước, còn có luân thạch hướng núi leo lên. Đông. Lại một khối đá lớn lăn xuống, va chạm xuống tới, thế nhưng ở cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ trên người. lại tại chỗ nứt ra, không cách nào thường tổn hắn mấy may. Cuối cùng, hắn trèo đến rồi trên đỉnh núi đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra bảo quang, chính là Tề Tiêu. 3 tháng tu hành, làm cho hắn nhục thân xảy ra kinh khủng thối biến. Bắt đầu, bên ngông trên thác nước, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, đón ánh mặt trời, đem một khối 10 vạn cân đá lớn chậm rãi dơ qua đỉnh đầu. Một màn này, bị bốn phía hung thú yêu cầm chú ý tới, tất cả đều bị sợ sợ hãi sợ run. Cái này cờ mờn là quái vật gì? Một tay giơ lên 10 vạn cân đá lớn, đây là thần thú thuần huyết hậu duệ sao? Ánh mặt trời rơi dưới, Tề Tiêu ở nơi đó. không có bất kỳ nguyên lực ba động nào, nhưng tản ra một cố khí thế khủng bố, không khí xung quanh đều ở đây nứt ra đó là đơn thuần dục thân tạo thành cảm giác các bách. "Lão sư, ta làm xong rồi." Tề Tiêu phút chốc bung tay, đá lớn bị hắn ném ra đỉnh núi, cút rơi xuống, phát sinh rung trời vang lớn, giống như địa chấn muộn dạng. "Không sai." Bình tĩnh thanh âm chuyển đến, Tề Tiêu bên cạnh, Lâm Nhất Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Tề Tiêu sớm thành thói quen nhà mình lão sư xuất ủy Một cánh tay lên 1080000 cân, miễn cưỡng đạt tới thái cổ luyện thể kinh tu luyện tư cách. Lâm Nhất Trần một chỉ điểm ra, rơi vào Tiêu mi tâm trung. Nhất thời, mêng mông tin tức như hồng thủy vậy dũng mãnh vào người sau trong đầu. Cùng lúc đó, ở Tế Tiêu bên hai gian, mơ hồ có tăng thương mêng mông thanh âm vang lên. Thái cổ lần đầu, thiên địa hỗn độn, hồng mong chưa sự, sinh ra nhóm đầu tiên tiên tiên thần ma, bọn họ trời sinh sở hữu vị thiên diệt địa địa chí lực, trong đó, cường đại nhất giả, Lực Chi Cự Tấn. Game theo thanh âm, Tế Tiêu Phảng phất chứng kiến nhất tôn vĩ đại mêng mông đến bất khả tư nghị bước thân ảnh, cầm trong tay cự phủ, đem hỗn độn sinh sôi bộ ra, diễn biến thiên địa. Không biết qua bao lâu, làm Tiêu tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ thấy trăng sáng đã cao huyền không, dĩ nhiên đứng ở nơi này chừng một ngày. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Lực chi cử tận." Hiển nhiên, Lâm Nhất Trần vì hắn mở ra khác một phiến thiên địa lại môn, làm cho hắn thấy được như thế nào chân chính thể tu. Thể tu giả, khống chế thân thể, khai sơn phái thạch, khô sắp thiết hải, là vì tiểu thừa. Khống chế lực lượng, trích tinh cầm nguyệt, phá toái hư không, đây mới là trưởng thừa. "Lão sư, đa tạ ngài thú đạo tri ân, thể tiêu muôn lần chết đều khó báo đáp." Tể Tiêu tỉnh dậy sau đó, tại chỗ hướng Lâm Nhất Trần quỳ xuống dập đầu. "Đi thôi, đừng có cố phụ kỳ vọng của ta." Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng vắt tay, đem Tể Tiêu đưa về Vân Sơn đỉnh trang phủ. Ken. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, Tế Tiêu, đột phá 108000 cân tiếp tục, thưởng cho ký chủ Phong Vương kỳ kỷ, cựu trọng thiên tu vi. Ầm ầm, Cựu Thiên đỉnh lôi tiếp lại xuất hiện. Lâm Nhất Trần hơi ngước mắt, đập thiên đi. Bên trong phủ đệ, Tế Tiêu thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn cảnh tượng trung quanh, trong lòng lưu lưới. Phất tay, đưa hắn đưa đến bên ngoài ngàn tỷ giằm bên trong phủ đệ, lão sư cũng quá kinh khủng, cũng không biết lão sư là tu vi gì. Tế Tiêu đã gặp tối cường giả, chính là hiện nay kỳ nước phụ, nghe nói là nhất tôn động thiên cảnh năng. Nhưng hắn cảm giác, mặc dù là vị kia động thiên cảnh đại năng, ở nhà mình trước mặt lao sư cũng không đủ xem, không có gì khác, trực giác mà thôi. Bất kể, nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt được triệu cân lực lượng cơ hạ, sau đó là nghìn vạn, ước vạn. Thế Tiêu bị Lâm Nhất Trần núi rộng phạm vi nhìn, mục tiêu sớm đã không phải trước đây cái kia. Hắn muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử thể tu. Cùng lúc đó, chiến thần điện, keng keng keng, chấn động tiên động tiếng trung âm vang lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến thần điện. Cùng lúc đó, có mênh rộng lớn thanh lên. Cựu đại thế lực thần tử tranh phách tái gần mở ra, mời chư vị thần tử xuất quan, sớm chuẩn bị tốt. Dứt lời, Và anh, Vain, Vain, liền có từng cổ một mạnh mẽ mà khí thế khủng bố phóng lên cao. Tiếp theo một cái trước mắt, mấy chục vị thân ảnh đạp thiên mà đến, từng cái tỏa ra ánh sáng lung linh, thân lượn quanh Huyền Huy, đứng ở nơi đó, giống như đại nhật ánh sáng một hư dạng, chiếu sáng vô số người đều ảm đạm phai mờ. Những cái này đều là chiến thần điện thần tử nhóm. Từng cái, bắt được ngoại giới, đều là vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí trăm vạn, ngàn vạn năm đều khó khăn ra kinh thế tại. Thật, thật mạnh. Đây chính là chúng ta chiến thần điện thần tử sao? Thật không ngờ nhiều. Ta còn tưởng rằng chỉ có chín vị. Đích xác chỉ có chín vị. Còn lại, chỉ có thể coi là dự quyết, nhưng dù vậy, cũng khủng đống ngập trời. T. Mấy chục vị thần tử sừng sững thiên cung, nữ có nam có, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nhân trung Long Vương, trên đời rực rỡ cái loại này. Đệ nhất thần tử Bối Thiếu Thanh đâu? Làm sao không thấy được hắn? Lúc này, một vị toàn thân vờn quanh vô tận thần hoàn nam tử trẻ tuổi mở miệng, hắn sợi tóc đều dính vào thần huy, đứng ở nơi đó, phản phất thần minh chuyển thế. Hắn vì đệ nhị thần tử, có quang minh vương danh xưng là Đoạn Kiên Bạch. Hắn vẫn nhìn kỹ nhất thần tử làm đối thủ, ưa giao siêu việt đối phương, cho nên phá lệ quan tâm. Lúc này, lại không thấy, cố mã ra tiếng Bối Thiếu Thanh, đệ nhị thần tử, người bế quan nhiều năm, sớm đã không biết, hiện tại đệ nhất thần tử, sớm đã không phải Bối Thiếu Thanh." Thứ sáu thần tử mục căn mở miệng nói ngữ. Đoạn Kiến Bạch hai mắt tinh quang phủ ra, "Cái gì? Bối Thiếu Thanh không phải thứ nhất thần tử, cái kia là ai?" "Là ta." Phục Chốc, bình tĩnh tới cực điểm thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái trước mắt, hư không nhìn nát, một vị giống như nho sinh giống nhau thanh niên nhân cất bước mà ra. Người là ai?" Thế ta, Tô Tử Pha, ngươi, khống phụ." Một đạo bình thản mâu quang quét tới, nhất thời làm cho nhị thần tử Đoạn Kiến Bạch cả người run rẩy. Đó là gặp được nguy cơ sinh tử cảm giác sợ hãi. Cuối cùng, hắn chậm rãi túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu. Chương 206: Sư phụ của ta là của ta lão tổ tông. Cảnh thứ tư. Chương 206: Sư phụ của ta là của ta lão tổ tông. Cảnh thứ tư. Oan. Điện tiếng sấm chớp, mưa to như thác. Côn Sơn bạn khe trong lúc đó, hồng thủy ngập trời, nhất phái mặt thế cảnh tượng. Mà ở mênh mông hồng thủy bên trong, đã có một tòa núi lớn đang ở nghịch hồng thủy mà đi. Nhìn kỹ, tại cái kia lại sơn phía dưới, lại có một cái thân ảnh no nhỏ nhỏ Cái này căn bản không phải đại sơn tại tới trước, mà là cái thân ảnh này một tay dơ đại sơn minh hoành. Sóng lớn mặt trời, núi đá cuồn cuộn, dễ như trở bàn tay, hủy diệt rồi một mảnh lại một cánh rừng đây là khó có thể chống cự Thiên Uy, vạn vật sinh linh vào giờ khắc này có vẻ không gì sánh được yếu đối cùng nhỏ bé. Vạn thú buông đàng, điên cuồng chạy trốn. Chỉ có cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ không sợ chút nào, cứ như vậy đi ngược lên trên, lấy huyết nhục chi khu ngành hám, không sợ hãi. Không có thần thông thuật pháp, không có nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, cũng không có pháp bảo hộ thân, chỉ có nhục thân khổ tù, thiên truy bất luyện, trải qua thiên tai. Cuối cùng, hắn thành công vượt qua Thiên Uy. Cứ việc cả người ướt nhẹp, giống như một tấc súng, chật vật không chịu nổi, nhưng không có một chỗ gãy xương, càng không có đổ máu. Thân hình nhỏ nhỏ, chính là Tề Tiêu. Mấy ngày nay tới giờ, hắn tu luyện thái cổ luyện thể kinh, không ngừng lấy thiên điệu tự nhiên mai ma luyện thân mình. Mà mỗi một lần tu hành hoàn tất, hắn cũng có so trước đó trở nên càng mạnh, tiến bộ nhanh chóng, có thể nói thần tốc. Tề Tiêu mặc dù không có tu hành nguyên lực tiên phú, nhưng ở nục thân phương diện tiên phú, lại kéo căng. Thời gian ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành to lớn đột phá, khí lực từ 108000 cân, đạt tới triệu cân. Mà hắn bây giờ, cũng mới mới vừa tu hành mấy tháng mà thôi. Triệu cân cự lực, nhất bàn cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của ta, có thể đánh với khung thiên cảnh một trận. Tế Tiêu thân là trấn Bắc Vương tri tử, mặc dù không có thể tu hành, nhưng từng cái cảnh giới tu sĩ vẫn là biết được. Phụ thân là khung thiên cảnh cửu trọng thiên tồn tại, ta lại nô đem lực, là có thể đổi kịp phụ thân rồi. Tế Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tràn đầy chớ mong. Sau đó, hắn về tới Vân Sơn phụ đệ. Lúc này, có tay sai truyền đến tin tức, nói trấn Bắc Vương làm cho hắn trở về Ngân Long thành trấn Bắc Vương phủ. Phụ thân tìm ta sao? Tế Tiêu nhất thời hơi chút thu thập một chút, liền chạy về trấn Bắc Vương phủ. Làm lúc hắn trở lại, liền chứng kiến nhà mình phụ thân đứng ở ngoài cửa, mong mọi cùng trông mong. "Phụ thân, ngài làm sao tự mình đứng ở bên ngoài?" Tế Tiêu thấy như vậy một màn, rất là cảm động, đi nhanh lên qua đây, không biết phụ thân ngài gọi ta tới có chuyện gì. "Đứa nhỏng độc, hôm nay là của ngươi 10 tuổi sinh nhật, ngươi cũng đã quên sao?" Thế Nam Tiên cười nói. Tế Tiêu nghe vậy sử sốt, hắn thật đúng là quên, gần nhất vẫn tu hành, trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế, sớm đã đã quên cái này việc sự tình. "Tới, trước theo ta đi bái tổ, bây giờ, ngươi đã 10 tuổi, là thời điểm để cho ngươi tế bái tổ tiên." Thế Nam Tiên nói rằng Tổ tiên sao? Tế Tiêu trong lòng cũng đối với cái kia tràn ngập truyền kỳ đời thứ nhất tổ tiên không gì sánh được hiếu kỳ. Có người nói năm đó chỉ dùng 3 thiên giáp sĩ, liền quét ngang toàn bộ vực giới, nhất thống thiên hạ, liền phương ngoại tu hành thế lực, tông môn, thánh địa đều thần phục ở dưới tay của hắn. Có thể nói một đời truyền kỳ. Lập tức ở Tế Nam Thiên dưới sự hướng dẫn, Tế Tiêu đi tới một gian thủ vệ nghiêm nghiêm trong phòng. "Là ở chỗ này, đi bài a." Tế Nam Thiên chỉ chỉ phía trước. Tế Tiêu nghe vậy nhìn lại, nhất thời ngẩn người tại chỗ, mục trường cầu đốc, giống như ngũ lôi đỉnh. Chỉ vì cái kia linh vị trên nhất Một bức tranh giống như treo móc ở này. Trong tranh thân ảnh, áo trang xuất trần, Tuấn Mỹ lại tựa như tiên. Nhưng mà, đây chính là làm cho Tề Tiêu đờ đẫn mưa. Bởi vì, bức họa kia bên trong bạch ký thân ảnh, hình hình cùng giáo dục lao sư của hắn, giống nhau như lúc. Cái này, cái này. Tề Tiêu lúc này chỉ cảm thấy đại não một mảnh tương hồ, nhà mình lao sư, cùng chính mình lao tổ tông giống nhau như lúc. Tin tức này số lượng quá nổ tung, thế cho nên, hắn trong chốc lát đều khó phản ứng kịp. Trên bầu trời, Minh chứng kiến cái kia vẻ mặt đờ Tiêu, không khỏi lắc đầu, hài tử đáng thương. bị nhà mình lao tổ tông ác thú vị đùa bỡn trong lòng bàn tay. "Sư tôn, ngươi không đi xuống cùng bọn chúng quen biết nhau sao?" "Không đợi, chờ hắn tu vi cao hơn lại nói." Lâm Nhất Trần tùy ý nói, "Bộ dạng không quen biết nhau, với hắn mà nói, kỳ thực không khác nhau gì cả. Dù sao, cái này hậu đại thế lực, sớm đã chuyển thừa không biết bao lâu, năm đó thu nuôi nghĩa tử, từ lâu hóa thành một vùng đất vàng. Bây giờ những thứ này còn lại, cũng chỉ là hắn trên danh nghĩa hậu đại, cũng không có sớm chiều trung đụng cảm giác thân thiết. Vậy ngài có thể phải nhanh lên một chút tôn, ta hãy nhìn đến cái kia kỵ quốc chuẩn bị đối với cái này trấn Bắc Vương xuất thủ." Minh Nhác mở miệng nói, Ngươi bảo luyện hóa như thế nào?" Lâm Nhất Trần đột nhiên hỏi. Người sau nhất thời vẻ mặt khổ não, "Đừng nói nữa sư tôn, mới, chỉ có luyện hóa một phần bạn, quá khó khăn." Thực phẩm tiên tiên linh bảo, nếu không phải là ta khiến chúng nó nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ bằng tu vi của ngươi, ngươi ngay cả luyện hóa tư cách cũng không có, còn không nỗ lực luyện hóa, nhiều lời như vậy." Lâm Nhất Trần liếc hàng này liếc mắt, "Cẩn thận ta giống như ngươi khi còn bé như vậy đấy ngươi." Minh Dác nhất thời câm miệng không nói, hắn nhớ tới chính mình khi còn bé trộm nhà mình lão sư rượu ngon uống, bị người sau treo ngược lên đánh trận cảnh. "Trấn Bắc phủ." Trong khoảng cách lần tế tổ đã qua mấy ngày, Mấy ngày thời gian tế tiêu cũng coi như tiếp nhận rồi cái hiện thực này hắn cười khổ một tiếng Thảo nào lao sư đối với ta tốt như vậy lại là dạy ta tu hành lại là ban tặng ta như vậy vô thượng Pháp môn thì ra đúng là ta đời thứ nhất lao tổ tông loại cảm giác này thật sự là quá mức trùng kích tính bất quá hắn không có đem việc này báo cho biết cha của mình dù sao đời thứ nhất lao tổ không có lấy ra thân phận Tất nhiên có nhân ra dù ý không có được tra quyền hắn cũng không dám nói ra Thảo nào đệ nhất lao tổ tông có thể lấy 3.000 kim giáp quét ngang toàn bộ thế giới lấy cái kia chủng cái thế tu vi một người liền là đủ Tề Tiêu vẻ mặt sùng bái và ước mơ. Lập tức, hắn liền dự định rời đi nơi này, đi trước Vân Sơn, đi tìm kiếm lao sư của mình, cũng là của mình đời thứ nhất lao tổ. Mà ở Tề Tiêu mới vừa lúc ra cửa, liền chứng kiến con em Tề ra đang chúng tinh phù nguyện, vây quanh một vị anh vi thiếu niên. Chứng kiến Tề Tiêu phía sau, những thứ này con em Tề ra nhất thời hơi hành lễ, gặp qua điện hạ. Bất quá, bọn họ tuy là hành lễ, nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu cung kính. Dù sao, ai cũng biết, vị này điện hạ là không thể tu hành phế vật. Vị này chính là Cái kia anh vi thiếu niên con mắt nhìn qua đây, mang theo quan sát. Thiên Hải đại ca Vị này chính là trấn Bắc Vương Thế tử, Tế Tiêu. Bên cạnh, lập tức có con em tệ ra trả lời. Ồ, anh vị thiếu niên trong nháy mắt hiểu rõ, thì ra ngươi chính là vị kia trong tin đồn, đang điển các thượng, không cách nào tu hành Tế Tiêu sao? Tế Tiêu nhìn lướt qua, đối với loại này tự cao tự đại, cảm giác về sự ưu việt nhọn nhịp nhân, hắn nói đều chẳng muốn nói một câu. Chỉ thấy hắn lộ ra tay phải, hướng về phía bầu trời chính là một quyền vũ ra. Người anh, Một tiếng ầm vang, phương viên bên trong sở hữu khí lưu, trong nháy mắt nổ tung ra, chỉ thấy mây trên trời tầng đều bị đánh tung. Một cái cự đại dấu quyền xuất hiện ở nơi đó. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, ta không cách nào tu hành sao? Tề Tiêu cũng không quay đầu lại chuẩn bị giẫm chân ly khai để lại vẻ mặt dại ra kinh hãi anh vĩ nam tử cùng tề ra tất cả con em. Chương 207. Cái này tờ mờ giờ gọi không thể tu hành. Đệ nhất càng Chương 207. Cái này tờ mờ giờ gọi không thể tu hành. Đệ nhất càng Trên bầu trời, một cái cự đại dấu quyền in vào nơi đó, đem trùng điệp tầng mây đều chờ đục lỗ. Thế Tiêu một quân kia, kinh hãi nơi đây mọi người, nhất là cái kia anh vĩ thiếu niên, trên mặt càng là lộ ra một vẻ khó có thể tin. Một bên này Một quyền này hắn rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ nguyên lực nào ba động, nhưng hắn cảm giác chính mình tại một quyền này dưới không gì sánh được nhỏ bé. Nếu như một quyền kia hướng về phía không phải bầu trời, mà là mình, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dùng mình một cái, lương khí từ bản chân sông thẳng đầu. Giờ khắc này, Anh Vĩ thiếu niên muốn đánh chết bên cạnh đám này con em tề ra. Các ngươi làm mù mắt sao? Cái này tờ mờ giờ gọi không thể tu hành. Mười cái mình cũng không phải cái này để tiêu đối thủ a. Quái vật. Anh Vĩ thiếu niên năm nay mới vài tuổi, liền đã là niết bàn cảnh tu sĩ, đây đã là thiên tài khó gặp. Cho nên Hắn mới có thể cảm giác về sự ưu việt đột nhịp, nhưng hôm nay đối mặt Tề Tiêu, hắn mới chính thức biết được cái gì gọi là yêu nghiệt. Bực này thiên phú, đừng nói là gió lãng vực, chính là phóng nhãn toàn bộ Tây Châu, cũng là có thể có tên tuổi thiên tài. Anh Vĩ thiếu niên là theo theo sư phụ từ ngoại vực mà đến, du lịch nhiều địa phương, cho nên hắn biết rõ. Lúc này, Trấn Bắc bên trong phủ, Trấn Bắc Vương đang ở cung kính chiêu đãi một người đàn ông tử. Nam tử thoạt nhìn hơn 40 tuổi, người xuyên hắc bạch nhị sắc trường bào, mái tóc đen xuân dài như thác nước, sắc mặt không gì sánh được nhận, giống như hải nhi gia tiệt. Một đôi mắt sâu thẳm rực rỡ, nhất phái phiêu dật hào ý. Vương gia, vị này chính là ta sư môn trưởng ối, Thiên Lan tôn đối, giả, chính là một vị động thiên cảnh đại năng." Đứng ở trung niên văn sĩ bên cạnh vị kia đạo bảo lão nhân giới thiệu. "Tế Nam Thiên cung kính hành lễ, Thiên Lan tôn giả, lần này làm phiền ngươi." "Ừm." Trương Bảo Nam tử lạnh lẽo cô quản không gì sánh được, nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, mắt không dưới trần đối phương bộ dáng này, làm cho trung niên văn sĩ có chút nhíu mày, bất quá chứng kiến nhà mình vương gia không nói gì, hắn cũng không tiện mở miệng. Dù sao đối phương là vị động thiên cảnh đại năng, coi như Nam Thiên thì không thèm để ý chút nào, hắn mời vị này Thiên Lan tôn giả qua đây. là vì đối phó kỳ quốc vị kia đệ nhất cung phụ, vì có thể phục quốc, chút chuyện nhỏ này hắn có thể nhịn chịu ư. Đúng lúc này, đông nhiên bên ngoài truyền đến khí lưu bạo liệt thanh âm, gây nên trong đại sảnh mọi người quan tâm. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn dấu quyền lạ cuốn ở giữa không trung, đem tầng mây đục lỗ. Thật là mạnh mẽ khí lực. Giờ khắc này, nguyên bản lạnh lẽo cô quạnh vô cùng thiên lan tuấn tử, sắc mặt lúc này động dung, hắn lập tức đứng dậy, ra bên ngoài bên lao đi. Thời gian, hắn liền tới đến rồi tể tiêu trước mặt, liếc mắt liền thấy được người sau vậy mạnh mẽ bất khả tư nghĩ thân. Bằng chứng tuổi Dĩ nhiên sở hữu bực này khí lực, quả thực bất khả tư nghị. Thiên Lan tôn giả trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc, thiên tài, thiên tài tư thế. Không nghĩ tới, ở nho nhỏ này gió bác vực, lại có bực thiên tài này. Tiểu tử, bổn tọa là Thiên Lan tôn giả, động thiên cảnh cửu trọng thiên tồn tại, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư, bổn tọa đem thu ngươi làm đệ nhất chân truyền đệ tử, đứng hàng thân truyền bên trên, lấy ngươi tư chất, gió bác vực đối với ngươi mà nói quá nhỏ, Tây Châu mới là ngươi nên đi địa phương. Cách đó không xa. Cái anh vĩ thiếu niên nghe được, chân truyền đệ tử, bốn chữ, trên mặt lộ ra ước cao màu sắc. Hắn cũng bất quá là Thiên Lam Tôn giả đệ tử thân truyền mà thôi. Thân truyền chính là tự mình truyền thụ, so với đệ tử ký danh, tự nhiên là muốn rất nhiều. Nhưng cùng chân truyền so sánh với, liền muốn kém xa tích tắc, chân truyền chính là suốt đời sở học dốc túi truyền cho. Nhưng mà, Tề Tiêu lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. "Tiên bối, xin lỗi, ta đã có lao sư." Ừm. Thiên Lam Tôn giả chân mày hơi nhíu lại, "Đã có lao sư? Không sao cả, ngươi làm cho sư phụ của ngươi đi ra, hắn chứng kiến ta, dĩ nhiên là sẽ để cho ngươi bái sư." Hắn thấy, nho nhỏ này rõ bất có thể có cái gì dáng dấp giống như cứng, giả. Nhiều nhất bất quá động thiên cảnh nhất nhị trọng mà thôi. Tại hắn cửu trọng thiên động thiên cảnh trước mặt, chỉ thường thôi. Chỉ cần làm cho đối phương nhìn thấy chính mình, tất nhiên ngoan ngoãn dâng đổ đệ. Tế Tiêu nghe nói như thế, đang muốn lần nữa cự tuyệt đúng lúc này, một giọng nói u u truyền đến. Người muốn gặp ta?" Thanh nhã bình thường lặng lặng, nhưng rơi vào thiên lan tôn giả trong thai, để hắn như rất vào hầm băng. Tại hắn trước mắt cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị bạch tỳ thanh niên tuấn mỹ. Sơn Vãng tùy ý đứng ở nơi đó, thật giống như những cái này ngâm thơ đối câu phàm tục tái tử một dạng. Nhưng tiên lan tôn giả lại một cử động nhỏ cũng không dám, thân hình cứng ngắc. mồ hôi hột từ cái trán nhỏ xuống. Bởi vì, hắn trời sinh đản xanh linh giác nói cho hắn biết, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này là mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu cường giả cái thế. Cái này, khí cơ này, cái này, cái này uy hiếp cảm giác, năm đó ta may mắn đã gặp Tây Châu đệ nhất phòng vương cường giả lôi, cũng không có cho ta kinh khủng như vậy cảm giác. Thiên Lan tôn giả nội tâm hoảng hốt, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Nho nhỏ gió bất vực, làm sao có thể xuất hiện bực này tầng thứ cường giả? Ngươi, muốn cấp đệ tử của ta. Lúc này, đối diện thanh niên áo trắng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thiên Lan tôn giả, nói rằng Người này bất quá một cái động tiên cảnh tu sĩ, lại còn muốn nhận hắn hậu đại làm đồ đệ. Phu phụ. Thiên Lan đạo nhân chỉ cảm thấy đối diện thanh niên áo trắng màu quang bên trong ẩn chứa vô hạn khủng bố lực lượng, chỉ là nhìn thoáng qua, tại chỗ đánh nát sự dung cảm của hắn, làm cho hắn trong nháy mắt tê liệt ngã xuống xuống phía dưới, mồ hôi lạnh chảy ròng, tước nhẹp quần áo, chật vật không chịu nổi. Ta, không phải, tiểu tu, không phải, không dám. Thiên Lan tôn giả môi đều run rẩy, một viên đạo tâm đều cực kỳ bất ổn. Một màn này, bị mới vừa chạy tới Tề thiên, trung niên sĩ cùng đạo bảo lão nhân chứng kiến. Tại chỗ sợ ngây người ở trong mắt bọn hắn cao cao tại Thượng Thiên Lan Tuấn giả, lúc này lại run rẩy tê liệt ngã xuống tại nơi này, lại không phía trước không ai bị nổi. Bất quá, làm cho ba người bọn họ càng khiếp sợ chính là, đứng ở nơi đó thanh niên áo trắng. Ba người bọn hắn đều xem qua bức họa kia, nhất là tế Nam Thiên, tham viếng không biết bao nhiêu năm. Lúc này trợn chứng kiến, chỉ cảm thấy thanh niên mặc áo trắng kia cùng bức họa bên trong thân ảnh hợp nhất. Hắn trong nháy mắt bị kinh động đến mức độ không còn gì hơn. Bất quá, Tề Nam Thiên hay là không dám tin tưởng, cung kính ôm quyền nói, "Mệ, xin hỏi tục danh của ngài?" Lâm Nhất Trần nhìn hắn một cái. Bình Tính nói, năm đó dùng tên giả sớm đã quên mất, chỉ có một cái danh xưng, Viêm Hoàng. Phù phù. Nghe được Viêm Hoàng hai chữ, Tề Nam Thiên lại không bất kỳ do dự nào, tại chỗ quỳ xuống, trên mặt lộ ra cực độ kích động thần sắc hưng phấn. Tề gia bất tiếu tử tôn Tề Nam Thiên, bái kiến đời thứ nhất lão tổ. Thanh âm quanh của gia, trong nháy mắt làm cho toàn trường lâm vào tuyệt đối vắng vẻ bên trong. Tiếng gió thổi rừng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chương 208. Sơ lại ngại gì, cùng lại ngại gì, lại xem ta, chí cường vô địch. Phần 2. Chương 208. Sơ lại ngại gì, cùng lại ngại gì. Lại xem ta, trí cường vô địch. Phần 2. Vương phủ Tiên viện. Tế Nam Thiên chính là lời nói mặc dù không lớn, nhưng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ. Nhất là những cái này còn chưa rời đi con em Tế ra, từng cái cứng cỏi như điều khác, lâm vào không cách nào tự kềm chế chấn động ở giữa. Lao tổ tông, thế ra đời thứ nhất Lao tổ tông, dĩ nhiên còn sống. Cái này, vô cùng tiên phương dạ đảm. Đơn giản là bạo tạc một dạng tin tức, như ngũ lôi vành đỉnh. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến Tế Nam Thiên quỷ xuống phía sau, cũng không kịp chấn kinh rồi, tại chỗ không chút do dự quỳ xuống. Gia chủ đều quỳ. bọn họ nơi nào còn dám đứng. Sau đó, trung niên văn sĩ cùng đạo bảo lão nhân cũng quỷ. Còn như Tề Tiêu, hắn ở Lâm Nhất Trần xuất hiện thời điểm, liền quỳ xuống. Vì vậy, toàn bộ tiền viện, ngoại trừ Lâm Nhất Trần một người độc lập bên ngoài, những người khác tất cả đều quỳ xuống. Không đúng, còn có một cái Thiên Lan tôn giả, hắn là tê liệt trên mặt đất. Lao tổ tông, ngài, ngài rốt cục đã trở về, thì ra, Tổ hắn không có sai, ngài cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở lại. Tế Nam tiên lúc này nơi nào còn có nửa điểm uy nghiêm phí độ, lại kích động lại không thể tin được, lại có một loại tìm được chủ kiến cảm giác. chớ nhìn hắn biểu hiện ra bảy miêu nghi kế, tựa như hết thảy đều ở tính kế bên trong. Nhưng hắn nhưng trong lòng không gì sánh được chi khủng hoảng, bởi vì đây là một con đường không có lối về, một ngày thất bại, không chỉ có là hắn liên đới toàn bộ thế gia, đều sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Mà hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài dao động quân tâm, cho nên liền vẫn chôn ở đáy lòng. Bây giờ, chứng kiến nhà mình lao tổ tông trở về, phần này khủng hoảng rốt cục tiêu tan thành mây khói. Chỉ vì, đó là hắn lão tổ tông. Từng một người xuất linh bà thiên giáp trụ, quét ngang rất nhiều tông môn, thánh địa, vương triều, nhất thống thiên hạ, viêm hoàng. Đứng lên đi. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng vắt tay, làm cho đám người đều đứng dậy. Hắn lặng lặng mà đứng, tuy không nhiếp nhân khí máy móc, nhưng mọi người lại cũng không dám thở mạnh đã từng nhất thống Thiên Hạ Viêm hoàng tên, mặc dù đã qua nhiều năm, như trước khiến người ta khó có thể quên mất. Dù sao, đây chính là duy nhất thống nhất quá thiên hạ hoàng giả, cho đến tận bây giờ, còn không có một vương triều hoặc thế lực làm ra như vậy hành động vĩ đại. Bất quá, đối với Lâm Nhất Trần mà nói, cái này cũng không coi vào đâu, chỉ là hứng thú cho phép mà thôi. Lao tổ tông, mời bên trong ghế trên, ta lập tức đem gia tộc đám người triệu tập trở về, bái kiến ngài." Thế Nam Thiên cung kính nói. "Không cần." Lâm Nhất Trần khẽ lắc đầu, hắn cất bước đi hướng đại sảnh, ta không thích liên não, là Thế Nam Thiên đương nhiên sẽ không vi phạm. Bên kia, linh tộc ngoài trụ Survey, nơi đây tề tụ rất nhiều linh tộc tộc nhân, có chức hệ, cũng có dòng thứ. Hôm nay, đang là linh tộc mỗi nghìn năm cử hành một lần phân bộ bảng hệ thiên tài đại chiến đến từ phân bộ bảng hệ trung trọn thiên tài huấn chiến, mỗi một thiên tài đại biểu một cái phân bộ bảng hệ. Người thắng, có thể thu được linh tộc bản bộ ban cho khổng lồ tu hành tài nguyên, mà giả, căn cứ bài danh, tài nguyên dần. Loại mô thức này, cùng nơi cổ không khác. Mà giờ khắc này, Cử hành thiên tài đại chiến vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Bởi vì, có một phân bộ thiên tài chỉ ra một chiều, liền đem sở hữu phân bộ dòng thứ thiên tài chiến bại, không người là đối thủ. Lúc này, lớn như vậy trên lôi đài, chỉ có một cái thon dài thân ảnh điệu đà sững phiêu phiêu dục tiên, di thế độc lập. Khí chất cùng Lâm Nhất Trần dị thường tương tự. Nàng danh, Linh Huyền Tố. Phu cận xem cuộc chiến linh tộc đám người, bao quát bản bộ trực hệ, lúc này cũng đều lộ ra giật mình màu sắc. Cái này bảng hệ thiên tài, thật, thật mạnh. Mặc dù không bằng bản bộ những thần tử đó, nhưng cùng bản bộ những thiên tài khác so sánh với, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Không bố a, thiên tài như vậy, dĩ nhiên xuất hiện ở phân bộ bằng hệ, xưa nay chưa từng có à. Bên cạnh Lôi Đài bên linh tộc lão nhân cũng là không gì sánh được giận mình, thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới phản ứng được, lập tức nói: "Ta tuyên bố, lần này tranh đoạt chiến người đứng đầu, đến từ Hàn Châu phân bộ, linh huyền tố." Xôn sao? Theo thanh âm truyền khắp tứ phương, cái kia Hàn Châu linh tộc phân bộ tộc nhân tất cả đều lộ ra mừng như điên hưng phấn màu sắc, nhất là phân bộ người phụ trách người đàn ông trung niên. Càng la hai lòng đến mức độ không còn gì hơn. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, chính mình xuất lĩnh linh tộc phân bộ có thể đoạt được chức thủ khoa. Nhưng Linh Huyền Tố lại không có lái nhiều tâm, nàng nhìn bên cạnh Linh tộc lao nhân nói, "Ta có thể hay không khiêu chiến một đám thần tử?" "Cái, cái gì?" Nàng, nàng dĩ nhiên muốn khiêu chiến thần tử. Linh tộc lao nhân bị Linh Huyền Tố lời nói hù dọa, nhưng hắn vẫn là cực nhiên đáp, "Không được, thần tử nhóm thân phận tôn quý, há là tùy tiện có thể khiêu chiến, trừ phi ngươi chiến bại thần tử phía dưới sở hữu thiên tài, mới có thể khiêu chiến một đám thần tử." Từng, Linh Huyền Tố khẽ gật đầu, dầm chân đi. Linh tộc lão nhân nhìn của nàng ngó ảnh, trong lòng kinh động, người này sẽ không thực sự muốn khiêu chiến thần tử a. Hắn nhẹ nhàng tự nói, một cái phân bộ thiên tài Xuất sắc đi nữa, cũng không khả năng cùng thần tử tương đệ trình luận, huynh hòa cùng Hạo Nhật chi biệt a. Lời này, hắn càng giống như là đối với mình nói. Linh Huyền tố nhãn thần híp lại, nhìn phía Cao Thiên, nội tâm thì thảo, huynh hòa cùng Hạo Nhật sao? Cái tên kia từng nói qua, cường giả cân đảm, cường giả chí cường, cường giả vô địch. Bang quan vỗ tay cười sơ cuống, sơ lại ngại gì, cùng lại ngại gì? Lại xem ta, chí cường vô địch. Trong đại sảnh, Lâm Nhất trần ngồi ngay ngắn địa vị cao. Phía dưới là Tê Nam Thiên, Tế Tiêu, cùng với trung niên Văn sĩ cùng Đạo bảo lão nhân. Trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Bởi vì Lâm Nhất Trần không thích uyên náu, cho nên chỉ có những người này ở đây. Còn như Thiên Lan tôn giả, bây giờ đang ở khách phòng nghỉ ngơi, hắn bị Lâm Nhất Trần một ánh mắt sợ đạo tâm đều muốn nghiền nát, nếu muốn khôi phục, không có 10 ngày nửa tháng là đừng suy nghĩ. Lúc này, Tế Nam Tiên không người nói, "Lão tổ tông, hậu nhân hổ thẹn, năm đó ngài đánh xuống Giang Sơn, bọn ta hậu nhân không có bảo vệ cẩn thận, thế cho nên loạn thần tắc tự xoán vị, muôn lần chết khó tự trách phạt." Nói xong, hắn lại phải lạy xuống phía dưới, lại bị Lâm Nhất Trần giơ tay lên ngăn trở. "Không trách các ngươi, là ta năm đó giở đi quá vội vàng, có nhiều vấn đề không có giải quyết." Lâm Nhất Trần nhẹ giọng nói: "Tuy là năm đó Viêm quốc bất quá ta thuận tay xây lên, nhưng cuối cùng là thế lực của ta, cũng không phải ai cũng có thể lấy đi." Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy tụ, nhất thời trước mắt hư không tựa như mặt nước giống nhau run run, hiện hóa ra hiện nhất phương lớn vô cùng thành trì. Thành trí bên trong, đề phòng sông nghiêm, giáp sĩ như biển, sắc khí như thực chất. Đây là kỷ quốc thủ đô, Vinh Hoa thành. Thế Nam Thiên trong nháy mắt nhận ra được. Lúc này, chỉ thấy hình ảnh rung động, trong nháy mắt kéo di chuyển, không vào đại khí bàng bạc trong hoàng cung. Trong sát na, trong triều đình cảnh tượng liền hiện lên hình ảnh bên trong, chương 209 Một người một núi, tung hành trăm vạn đại quân. Cánh thứ ba, chương 209, một người một núi, tung hành trăm vạn đại quân. Cánh thứ ba, hình ảnh bên trong, nhất phương triều đình hiển hóa ra ngoài đoàn ngồi lên vị là một người mặc hấp bào, diện mục uy nghiêm người đàn ông trung niên mà ở một sườn, ngồi một cái thần tình lánh khốc lao nhân. Dưới triều đình, thì là văn võ bà quan, kỳ dương, còn có vạn huyền chân người. Tế Nam Thiên chấn động trong lòng, lập tức nhận ra hai người này, đây chính là hắn nằm mộng cũng muốn giết chết hai vị này, là hắn phục Quốc trên đường trở ngại lớn nhất Một cái kỷ quốc hiện nay quốc chủ, một cái khác thì là kỳ quốc đệ nhất cung phụng, động thiên cảnh cửu trọng thiên nhân vật mạnh mẽ. Hai cái này là hắn kiêng kỵ nhất tồn tại. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, Tề Nam Thiên kiên kỵ đã bị khiếp sợ thay thế. Bởi vì, hắn thấy nhà mình lao tổ tông hư không nhẹ nhàng vô một cái, trong hình kỵ Dương hòa vạn huyền chân người, lại bị từ bên trong sinh sôi bắt đi ra. Phù phù. Kỵ Dương Hỏa vạn huyền chân người quỵ người xuống đất, hơi mê man sau đó, thần sắc lại biến. Là người nào? Hai người bọn họ trong lòng chấn động không gì nổi, ở đề phòng xâm nghiêm kỵ quốc thủ đô bên trong, đưa bọn họ vô thanh vô tức chụp tới. Tu vi như thế, quả thực thâm bất khả trắc. Theo bản năng, hai người bọn họ bạo phát ra toàn bộ tu vi, nhưng cả người kịch chấn, trực tiếp bị áp bách tại chỗ, động một cái cũng không thể động, liền con ngươi đều không thể chuyển động, chỉ có tư duy còn có thể vận chuyển. Chuyển lại ra kinh hãi muốn chết tâm tình chợn trợn. Kỳ Dương lão tặng, tên nam tiên chứng kiến trên đất người đàn ông trung niên, cũng không kịp chấn kinh rồi, lửa giận trong nháy mắt tràn ngập đại não năm đó, chính là hắn dẫn dắt thủ hạ mưu triều soán vị, đem viêm quốc hủy diệt, diệt quốc hận, bất cộng thiên. Nếu không là lão tổ tông ở chỗ này, hắn tất nhiên tiến lên tự tay chấm dứt bọn họ. Mặc Lâm Nhất Trần, nhìn cũng không nhìn trên đất Kỷ Dương Hỏa Vạn Huyền chân người liếc mắt, đối với Tế Nam tiên nói, giao cho người mặc người xử trí. "Là, Lao tổ tông." Tế Nam Thiên trong lòng sôi trào hứng phấn, tiến lên một tay lấy Kỷ Dương Hỏa Vạn Huyền chân người nhắc tới, giống như nhắc tới như chó chết. Lao tổ tông, đợi làm thịt cái này Kỷ Dương Hỏa Vạn Huyền chân người, ta liền chỉ huy thẳng đến Kỷ Quốc thủ đô, khôi phục viên quốc." "Tùy ngươi." Lâm Nhất Trần tùy ý nói, cũng không thèm để ý hắn bây giờ, tại sao sẽ ở từ chuyện nhỏ như vậy đối với hắn mà nói, viêm quốc cũng tốt, kỷ quốc cũng được, trong đó ân oán, hắn cũng không hề để ý nếu không phải là vì hậu đại. Hắn đều lười quan tâm liếc mắt. Sau đó, Tế Nam Thiên đem Kỷ Dương Hỏa Vạn Huyền chân người rất chết, gỡ xuống bọn họ mặt hàng cao cấp đầu, dắt trên quân kỳ, chỉ huy tiến công. Mấy năm nay, Tế Nam Thiên vẫn nằm gai nếm mật, xúc tích lực lượng, trong tay hắn quân đội binh lực chi thịnh đã sớm vô cùng cường đại. Mà Kỷ quốc lại không Kỷ Dương hòa Vạn Huyền chân người, căn bản không đáng giá nhắc tới, lật tay có thể diệt. Sau đó mấy chúng ngày, Tế Nam Thiên xuất lĩnh trăm vạn đại quân trị huy Quốc, chỗ đi qua, đánh đâu đó, không gì cần nổi, dễ như trở bàn tay, quét ngang toàn bộ. Không có người nào có thể ngăn cản mảy may. Trước sau bất quá mấy tháng thời gian, Kỳ quốc từng cái thành trì bên trên, cờ sĩ liền rực dơ giơ hẳn lên. Kỳ quốc di vong, Viêm quốc tái hiện. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là phong khởi vân dũng, vô số người hơi khiếp sợ năm đó nhất thống thiên hạ viêm quốc tái hiện, lân cận quốc gia người người cảm thấy bất an, dồn dập liên hợp lại, cần phải ngăn cản viêm quốc bước chân. Bất quá, đây hết thảy, Lâm Nhất Trần không có bất kỳ lưu ý chính là vực giới bên trong phổ thông chiến tranh, lấy hắn hôm nay tầng thứ, nhìn liền một cái hứng thú cũng không có. Phục hồi viêm quốc với hắn mà nói, bất quá là giơ tay lên trong lúc đó mà thôi. Mỗi ngày, Lâm Nhất Trần ngoại trừ cá mặn ở ngoài, chính là giáo dục tề tiêu tu hành. Bây giờ, thể tiêu khí lực đã đột phá nghìn vạn cân đại quan, hướng phía ước vạn cân tầng thứ xuất phát. Mà trong quá trình này, Lâm Nhất Trần tu vi vẫn chưa đột phá. Thể tu, cùng tu sĩ không dừng mới, không có một cái cảnh giới nhỏ, 10 vạn cân là một cái cửa khẩu, ước vạn cân là một cái cửa khẩu. Cho nên, nếu muốn tu vi của hắn tiến bộ, ít nhất cũng phải các loại chờ thể tiêu khí lực đạt được ước vạn cân tầng thứ. Mà chiếu nhìn trước mắt tới, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Bất quá Lâm Nhất Trần cũng không sốt ruột, ngược lại hắn hầu đại nhiều một nhóm, bao lớn ý chuyện. Tu vi của ta đã đạt được cửu phong vương tầng thứ Tiến thêm một bước chính là bản thần, đến lúc đó, liền muốn độ thần kiếp, mà lấy hắn tích lũy cùng nội tình, đến lúc đó thần kiếp phạm vi tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, thậm chí sẽ kinh động cựu đại thế lực. Cái này cũng không hắn nhớ đoán được. Mặc dù bây giờ cựu đại thế lực đều cho rằng hắn bị chiếu sáng đoạt xá, nhưng chỉ cần hắn vượt qua thần kiếp, sẽ bị bại lộ. Dù sao cái kia thời gian, linh hồn của hắn cũng muốn độ kiếp, rất khó ẩn giấu. Chỉ có thể cách xa 3000 đạo châu, bất quá, đi nơi nào đâu? Lâm nhất Trần Âm thầm trầm tư, nhiên nhãn thần sáng lên, có một chỗ, ngược lại là chính thích hợp. Nơi đó không những được tránh xa 3000 đạo châu cùng cựu đại thế lực Hơn nữa, hắn năm đó cũng ở đó thu qua mấy cái hậu đại, tương đối quen thuộc. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói, đã quyết định được rồi. Mà thời gian kế tiếp, Tế Nam Thiên khôi phục viện quốc sau đó, vẫn chưa lúc đó bỏ qua, hắn nhất cổ tác khí, tiếp tục chỉ huy, hướng nước láng giềng liên quân khởi sướng tiến công. Nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này nước láng giềng đều là năm đó Viêm quốc dưới trướng chia ra đi, thuộc về người phản bội. Cho nên, Tế Nam Thiên không chút khách khí, một đường thế như trẻ tre. Sau lại, Tề Tiêu cũng lên chiến trường, hóa thân làm gỗ máy rất chó, có một ngọn núi liền sông về số lượng quốc liên quân. Mọi người liền tách ra trăm vạn đại quân, đừng nói đối diện sợ ngây người, Viêm quốc bọn cũng đều mục trường khẩu đốc. Cẩm Mân, thái tử điện hạ mạnh như vậy sao? Đúng vậy, thái tử điện hạ. Viêm quốc đã phục quốc, bởi vì Lâm Nhất Trần không có hứng thú làm hoàng đế, cho nên Tề Nam Thiên chuyện đương nhiên liền trở thành Viêm quốc hoàng đế, phục Lâm Nhất Trần vì thái thượng chi hoàng. Mà Tề Tiêu, làm con trai độc nhất, tự nhiên mà vậy chính là thái tử điện hạ. Viêm quốc đại quân phía trước. Tề Nam Thiên nhìn nhà mình nhi tử một người có một ngọn rong rổi chiến trường, miệng không khỏi há to, mục Tại hắn bên cạnh, Trung Nhân sĩ cùng Đạo Bảo lão nhân cũng thế. Lão tổ tông chính là lão tổ tông, không nghi tới, hắn có thể đem không cách nào tu hành tiêu nhi, bồi dưỡng thành như vậy tồn tại, đơn thuần nhục thân chi lực, liền mạnh hơn ta. Tế Nam Thiên vẻ mặt cảm khái, đối với mình ra lão tổ tông bội phục phục sát đất đúng lúc này, đương nhiên đối diện liền quân bên trong, dâng lên một cái cự đại vô cùng trận pháp. Không tốt, đây là thập phương vô cực sát trận, thuộc về thiên cấp trận pháp, vậy hạ, chúng ta mau lưu lại. Đạo bảo Lao nhân thấy như vậy một màn, nhất thời cả kinh nói: "Không sao cả." Tế Nam Thiên lại vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy hắn hướng không hơi ôn quyền, mời tiên sinh xuất thủ. Ùm. Một đạo thanh âm bình tĩnh lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không nhắc lên liên ý, ý y, quần áo huyết ý y y minh giác xuất hiện. Chương 210: Từ tảo điệu tăng bắt đầu vô địch. Cảnh thứ tư. Chương 210: Từ tảo điệu tăng bắt đầu vô địch. Cảnh thứ tư. Chỉ thấy minh giác một chỉ nhẹ nhàng gõ ra, nhất thời, trên chiến trường vô tận sát khí đều hướng hắn vọt tới. Cuối cùng, hóa thành một lao huyết sắc kiểu ý, theo hắn bấm tay khẽ búng, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bắn nhanh đi. Phốc. Bao trùm tới thiên cấp trận pháp, thập phương vô cực sát trận, trong chốc lát liền bị phá sẽ. Làm xong đây hết thẻ phía sau, minh xoay người cất bước, lần thứ hai vào hư không bên trong. Vậy hạ, mới vừa vị kia là? Trung niên văn sĩ cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nhịn không được hỏi. Đó là Lao tổ tông một trong đệ tử. Thế Nam Tiên nói rằng, "T, một người học trò đều kinh khủng như vậy, vị này Viêm Quốc đã từng đời thứ nhất tổ tiên, thực lực đến cùng đạt tới bực nào tầng thứ?" Trung niên văn sĩ cùng đạo bảo lão nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng bọn hắn biết được một điểm, đó chính là đã từng nhất thống gió Bắc vực Viêm Quốc, lại đã trở về. Cùng lúc đó, ở xa xôi không biết bao nhiêu ngoài vật lý, một chỗ thế giới thần bí bên trong. Nơi này là cựu đại thế lực một trong Chư Thiên Minh Trú. Chư Thiên Minh cùng những thứ khác cựu đại thế lực có chút phân biệt, cũng không có cái gọi là cái gì điện chủ, trưởng lao gì gì đó, cũng không có người nào thực sự được gặp Chư Thiên Minh cao tầng. Mỗi lần Chư Thiên Minh cao tầng hành lâm, đều là lấy ý thưởng thức tồn tại, bản tôn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Mà dưới quyền của hắn thành viên, cũng cơ bản cũng là từ từng cái đạo châu vơ vét tới được sinh linh. Không phải giới hạn nhân tộc, cũng có yêu tộc, quỷ tộc, thú tộc chờ các loại. Bất quá thành viên trong lúc đó, cũng là có đẳng cấp phân chia. Cái loại này sắp gặp tử vong, bị Chư Thiên Minh cao tầng kéo tới, là thuộc về tầng dưới chót nhất thành viên, cần hoàn thành các loại nhiệm vụ, hối đoán sinh tồn giá trị. mà cái loại này bởi vì thiên phú tài tình mà bị mời mời tới, thì là tinh anh, có các loại quyền hạ. Tinh anh bên trên chính là các đại danh sách thần tử, những thứ này đều là kinh tài tuyệt diễm nhất cái thế hào kiệt mới có thể trở thành. Lúc này, một đạo thật lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ chư thiên minh. Cựu đại thế lực thần tử đại chiến gần bắt đầu, hiện tại bắt đầu công bố danh sách bảng danh sách, lên bảng giả, đều có thể tham gia lần này thần tử đại chiến. Ông ong ngoong. Theo thanh âm hạ xuống, cửu thiên tri thượng, không ra, vô số kim quang Một tấm sáng chói kim sắc giấy chương hiện biến hóa mà ra, mặt trên lưu viết liên tiếp tên. Thứ 50 danh sách, Khương Nguyên Huân. Thứ 49 danh sách, Hình Cảnh Đồng. Thứ 20 danh sách, Tổ Cầm Vi, đệ thập danh sách, Mạnh Tuyên. Hàng thứ 3, Bối Vi. Hàng thứ nhất, La Thương. Từ dưới lên trên, mỗi một cái tên đều như tinh thần vậy hưng hực. Tới hàng thứ nhất lúc, cái kêu binh phát Quang Huy, trong nháy mắt đem trên bảng danh sách còn lại tất cả tên đều che đậy. Phàm phất, trên trời dưới đất, ngoại trừ cái kia một cái tên bên ngoài, lại không còn lại. La Thương. Dĩ nhiên là hắn, hắn không phải hàng thứ ba sao? Người tin tức quá là hầu, trước đây không lâu La Thương Chiến bại phía trước hàng thứ nhất tiêu bạch, chính thức tấn chức hàng thứ nhất. Không hổ là sở hữu trên trời dưới đất độc nhất vô nhị Thí thần thể nhân vật khủng bố. Tiếp theo 3000 thể chất bại danh đổi mới, Thí thần thể tuyệt đối là 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu? Chớ chế ư? Ít nhất 3 vị trí đầu. Hàng thứ nhất cung điện bên trong, một bộ đồ đen La Thương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngoại giới bất luận cái gì phong vân, đều khó quấy nhiễu được hắn. Hắn lúc này đang cầm một cái tượng điêu khắc gỗ thật sâu nhìn, tượng gỗ kia, hình hình là chính bạn thân hắn. Mà ký tên là Lâm Nhất Trần, tam tự đây chính là năm đó La Thương quá 10 tuổi sinh lúc Lâm Nhất Trần tặng đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Theo La Thương, hắn một thân rất nhiều trí bảo, chỉ có cái này chân quý nhất. Sư tôn, ta đã nghe nói, Tam sư Vinh trở thành chiến thần điện đệ nhất thân tử, còn có nhị sư Vinh thánh bổ, dĩ nhiên là vĩnh hằng thần tộc đệ tam thân tử. Ngài đến cùng nằm vùng bao nhiêu đệ tử ở cựu đại thế lực? Sư tôn, tuy là ngài năm đó chẳng bao giờ nói cho chúng ta biết ngài đã qua trải qua, nhưng chúng ta sư huynh tỷ đệ từng chốt xay qua con kia cho chết, theo hắn trong miệng lại ra tới một ít gì đó có vẻ như cùng cựu đại thế lực có quan hệ, cho nên, ngài mới chỉ có cái dạng nào thống hận cựu đại thế lực sao? Ngã yên tâm, lần này thần tử đại tái, cựu đại thế lực sẽ chết mất chí ít phân nửa trở lên thần tử. La thương trong lòng thì thảo, trong mắt ma khí dạt dạo. Một chỗ khác, cựu đại thế lực một trong Thái Hư Cung cũng công bố gần mở ra thần tử đại chiến tin tức. Thái Hư Cung rất nhiều thần tử, cũng đều mỗi người xuất thế, sừng sững thương không định, giống như Cựu Thiên năng gắt, làm cho sở hữu thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Mà ở Thái Hư Cung rất nhiều địa phương đều huyên náo không gì sánh được lúc, chỉ có một nơi vô cùng an bình, chính là Thái Hư tàng pin Nơi này thu lục thái hư cung các đại công pháp, đương nhiên cũng không phải là hạch tâm công pháp, chỉ là một ít cung cấp đệ tử bình thường công pháp tu hành. Mặc dù không chân quý, nhưng địa phương rất là mộng mang. Nơi đây lạnh lùng thanh thanh, chỉ có quét dắt tiếng ngẫu nhiên chuyển đến. Lúc này, ở tàng kinh các ở chỗ sâu trong, không có người khác, chỉ có một túi xuống mục nát lao nhân đang cầm điều trì, y theo dập cuốn quét. Phút chốc, lao nhân nghe được cái kia thông thiên triệt địa thanh âm, khẽ nâng lên cặp mắt mù lòa, nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Lập tức, hắn điều trì, đi tới chỗ ngồi, cầm lên một bản nhìn một cái liền lật rất lâu sách vở, tân tân hữu vị nhìn. Ký danh là từ Tạo Địa Tăng bắt đầu vô địch, mà bên ngoài ký tên, rõ ràng là Lâm Nhất Trần. Vẫn là Lao gia viết quyển sách này hăng hái, những thứ khác sách vợ, viết cái quái gì? Lao gia, ngài yên tâm, chờ ta cùng trong sách này mặt Tạo Địa Tăng giống nhau, đem tảng kinh các bên trong sở hữu công pháp đều tu đến viên mãn phía sau, ta đi trở về tìm ngài. Bên này, có Minh giác tương trợ, Tề Nam Tiên không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền chính thức nhất thống gió bắc vực, tái hiện năm đó Viêm Quốc huy hoàng. Mà Tiêu tu hành, cũng chính thức đi lên quý đạo, lui về phía sau, liền không cần giáo dục, dựa vào chính mình chậm rãi về phía trước. bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Lâm Nhất Trần. Lúc này, hắn đã đi tới 3000 đạo châu mà khác, đến địa hạ thế giới. Cái gọi là trời cùng đất, âm cùng dương, thế giới vạn vật đều có đối lập với nhau một mặt, 3000 đạo châu cũng thế ở nó phía dưới, tự nhiên cũng có một cái cùng nó khác xa địa hạ thế giới, địa hạ thế giới, nơi đây cũng là một hoàn chỉnh thế giới, có vận chuyển phát tác, quy tắc, tự thành hệ thống, đây cũng là Lâm Nhất Trần muốn tới này độ thần kiếp nguyên do chỗ. Cựu đại thế lực chưa từng giao tiếp với địa hạ thế giới, bởi vì địa hạ thế giới không có nhân tộc, bọn họ cũng không có hứng thú, liền như cùng Lô châu yêu tộc giống nhau. Mà cái này cũng chính là Lâm Nhất Trần cơ hội chỗ. Chương 211, Tam đại hoàng gia đều là ta nhi, đệ nhất càng. Chương 211, Tam đại hoàng gia đều là ta nhi, đệ nhất càng địa hạ thế giới, diện tích lãnh thổ mở mang, tộc quần vô hạn đơn giản mà nói, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, cái gì tộc quần ngươi cũng có thể ở nơi đây chứng kiến. Nơi đây tự thành nhất giới bình thường mà nói, ngay cả là bản thần, không có tọa độ giới tình huống, cũng rất khó tiến vào địa hạ thế giới. Bất quá là năm đó Lâm Nhất Trần từng giới cơ duyên xảo hợp, vô tình gặp được bao nhiêu vạn năm khó ra một lần không gian đại phong bạo, được đưa tới địa hạ thế giới. Cũng vì vậy Hắn ở địa hạ thế giới sinh sống nhiều năm, cũng thu được tọa độ, cho nên bây giờ lại đi địa hạ thế giới, tự nhiên là không trở ngại chút nào. Ông oang, trên hư không, liên y y từng đạo, tiện đà, quần áo bạch khí thân ảnh chậm rãi bước ra, chính là Lâm Nhất Trận. Ngắm nhìn trước mắt có thể nói vô hạn bát ngát thế giới, cùng 3000 đạo châu không hề có sự khác biệt. Có ở trên trời đại nhật, có trăng sáng, có tinh thần, trên mặt đất có vạn khe, có cao sơn, có dương hải. Khác biệt duy nhất chính là, địa hạ thế giới trên đầu không có cựu đại thế lực bao trùm, cũng không biết năm đó thu ba cái tiểu gia hỏa, có hay không thực hiện riêng mình hồi báo. Lâm Nhất Trần thấp giọng thì thảo năm đó hắn lần đầu bước vào địa hạ thế giới lúc, nơi đây vạn tộc săn sát, giao chiến hỗn loạn bất kham, tộc quần giữa chiến tranh, hầu như mỗi một ngày đều có lúc đó. Lâm Nhất Trần từng ở ba cái tiểu tộc quần bên trong lần nút qua một đoạn thời gian. Một cái khô lâu tộc, một cái là ma nhân tộc, còn có một cái là thủ tộc. Cái này ba cái tộc quần ở ngay lúc đó địa hạ thế giới bên trong, chỉ là thuộc về cái loại này tầm thường tiểu tộc quân. Lâm Nhất Trần là nhân tộc, không thích hợp bại lộ thân phận, cho nên lúc đó liền chuyên môn nằm vùng ở loại này tiểu tộc quần bên trong, bảo vệ tự thân. Mà trong quá trình này, hắn cũng tu ba cái thủ hạ. Giáo dục bọn họ cũng ban tặng bọn họ truyền thừa. Bây giờ, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết năm đó cái kia đứng ở trước mặt mình, lời Thể Son Sắc muốn thực hiện vĩ đại mục tiêu ba cái tiểu gia hỏa như thế nào, là thành công, vẫn là thất bại. Đi xem một chút đi. Lâm Nhất trần tâm niệm vừa động, nhất thời tại chỗ biến mất. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở một tòa thành trí bên trong. Những thứ này trong thành trì, có các loại các dạng tộc quần. Chỉ là, làm cho ý hắn bên ngoài là, những thứ này tộc quẩn cư nhiên trung động tốt, tuy nói không đến mức vui vẻ hòa thuận, nhưng ít nhất không có xung đột vũ trang. Phải biết rằng, tại hắn năm đó cái kia thời gian Những thứ này bất đồng tộc quẩn trong lúc đó, gặp mặt chính là sinh tử chi chiến, không lưu tình chút nào. Xem ra, cái này thời gian rất dài bên trong, địa hạ thế giới cũng phát sinh biến hóa. Lâm Nhất Trần trong lòng tỉ thảo. Lập tức, hắn đi vào một nhà tư quyết, làm cho ý hắn bên ngoài là, nơi đây dĩ nhiên cũng có người kể chuyện. Này, người kể chuyện, loại vật này, tại sao lại xuất hiện ở địa hạ thế giới?" Lâm Nhất Trần khỏe miệng nhỏ bẻ quất, luôn cảm giác họa phong nghiêm trọng không đáp. Hắn tuyển một cái chỗ ngồi xuống, mặc dù đang nơi này, nhân tộc là không được thích, vốn lấy hắn hôm nay tầm thứ, hắn nhớ để cho mọi người thấy cái gì hình tượng. Tự nhiên mà vậy sẽ đem hình tượng này tặng lại đi qua. Lúc này, của mọi người dị tộc trong mắt, Lâm Nhất Trần hình tượng cũng là dị tộc. Nói, trước đây vạn tộc săn sát, lẫn nhau phân tranh không ngớt, khiến sinh linh đồ thán, máu chạy thành sông, tại dạng này thời khắc mấu chốt, có ba vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại đột nhiên xuất hiện, xuất linh tộc quần trục tộc Thiên Hạ, một đường thế như trẻ tre, đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi, cho đi qua, hình tạo bát hoang lục hợp. Cuối cùng, tam phân thiên hạ, tạo thế chân vạc, tạo thành hôm nay thế cảnh tượng, vạn tộc sống hòa bình, lẫn nhau trong lúc đó lại không ngăn cách. Lời đến nơi đây, thuyết thư dị tộc lão nhân Vũ Kinh Đường mục. gây nên từng đợt tung hộ. Cứ việc lao nhân này đã nói rất nhiều lần, nhưng đối với dạng này Huy Hoàng lịch sử, từng cái địa hạ thế giới sinh linh đều rất thích nghe. Dù sao chỉ là tưởng tượng, cũng đã có thể biết được, đó là bực nào rộng lớn mạnh mẽ túy nguyệt. Dưới đại, Lâm Nhất Trần nghe nhãn thần thiểm thước, ba vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại đột nhiên xuất hiện. Hắn không khỏi nghĩ tới điều gì, lập tức nhìn phía bên cạnh một vị dị tộc nhân, hỏi: "Xin hỏi, không biết ba vị này kinh tài tuyệt diễm tồn tại là cái nào ba cái?" Lời này vừa ra, vị tiếc tộc nhân vẻ mặt giật mình nhìn về hắn, "Ta nói lão huynh, ngươi là từ cái nào trong góc chui ra ngoài?" Loại này truyền khắp toàn bộ địa hạ thế giới vĩ đại sự tích, nguyên cư nhiên không biết. Lâm Nhất Trần cười không nói. Cái kia dị tộc nhân nhất thời nó bổ, phòng trường người này đến từ nghèo một nhóm địa phương nhỏ, hắn lúc này mở miệng nói: "Ba vị này kinh tài tuyệt diễm tồn tại, chính là hiện nay ba đại tộc quần tụ lĩnh, đến khô Lâu Hoàng Quốc tuyển, Ma Nhân Hoàng Tâm Triều, cùng với thú tộc nữ hoàng Tô Cửu Nhi." Cô Tuyển, Tâm Triều, Tô Cửu Nhi. Lâm Nhất Trần nghe thế ba cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tên, ánh mắt lộ ra hồi ức màu sắc. Bởi vì, ba cái tên này đúng là hắn năm đó tự mình lấy. Cái này ba cái tiểu gia hỏa Còn nhớ ký mình ban đầu thu bọn họ thời điểm, vẫn là ba cái đầu đinh. Cả ngày sẽ nghịch ngợm gây sự, bắt cá chơi đùa, buổi tối còn có thể quấn cùng với chính mình cho bọn hắn kể chuyện xưa, nếu không, kiên quyết không ngủ được. Cùng mình mấy đại đệ tử giống nhau, bướng bỉnh một nhóm. Bây giờ, đã biến hóa nhanh chóng, trở thành địa hạ thế giới tam đại hoàn giả. Người có thể biết ba người bọn hắn hiện tại nơi nào?" Lâm Nhất Trần lại hỏi. Cái kia gì tộc vô ý thức nói, "Hôm nay là Tam tộc tham viếng phụ Thần lễ lớn, Tam hoàng cần phải ở tổ miếu bên trong." Phu thần. Lâm Nhất Trần sửng sốt. Có người nói Tam hoàng đến từ chính cùng là một người cha. Bọn họ hàng năm cũng sẽ ở hôm nay đi tổ miếu thăm viếng, bất quá chuyện này ngẫm lại cũng không khả năng, tam hoàng chủng tộc cũng không giống nhau, tại sao có thể là cùng là một người cha, 8 phần 10 là như thế ở Mưu Đồ bí mật chuyện gì, ta nói là huynh, ngươi cũng không phải là ớn Lời đến nơi đây hơi ngừng, nguyên do bởi vì cái này dị tộc vừa nhấc mắt, trước mắt nơi nào còn có nửa điểm bóng người. Ùm. Gặp phi sống Cái này dị tộc cả người run lên, sợ trắng bệ cả mặt. Mà giờ này khắp này ở một chỗ bát ngát phía trên vùng bình nguyên, một tòa cự đại mã rộng lớn cung điện ở chỗ này, rầm rộ, vĩ đại uy nghi. Mà ở trong điện phủ đứng đại lượng thân ảnh, từng cái đều khí cơ mênh ngông, giống như đại dương mênh mông, toàn bộ đều là cường giả số 1. Bọn họ đều là cung kính mà đứng, mà ở bọn họ phía trước, có 3 vị thân ảnh sướng sững. Một cái đầu đội kim sắc vương miện bạch cốt khô lâu, một cái thì là người xuyên trưởng bào màu nâu lão nhân, một cái khác là một vị ngũ quan như tranh vẽ, cả người tỏa ra mị hoặc khí độ, điên đảo chúng sinh thanh y nữ tử, chính là Tam tộc Tam hoàng. Lúc này, cái này Tam hoàng đang ở yên lặng tham viếng lấy cung điện bên trên treo cao một viên lệnh bài, mặt trên không có gì cả, chỉ có một cái trần, chữ. Phụ thân đại nhân, không biết ngài hiện tại nơi nào? Chúng ta rất nhớ ngài, ba người chúng ta đều đã hoàn thành năm đó hối báo, kỳ vọng của ngài, chúng ta cũng không dám quên mất, cái này thỉnh thế, như ngài mong muốn." Tam hoàng lại nhại, nói rất nhiều rất nhiều. "Mà chuyện như vậy, bọn họ hàng năm đều làm." Nhưng, đang ở hôm nay lúc này, cái kia treo cao bên trên lệnh bài, đông nhiên tỏa ra con vi. Tiên đả, một giọng nói truyền khắp đại điện. "Tật mơ giờ, đem lão tử lệnh bài treo cao như vậy, không biết, còn tưởng rằng ta chết." Chương 212, đem hạt bạt moi ra. Phần 2. Chương 212, đem hạt bạt moi ra. Phần 2. Tổ miếu bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị bạch tí thanh niên tuấn mỹ, mà trong đại điện tam tộc các cường giả chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng, ngắn ngủi ngây người sau đó, nhất thời nhất tệ bạo phát khí thế khủng bố. Nhân tộc, là nhân tộc, đáng chết nhân tộc, năm đó chính là bọn họ đem chúng ta khu trục đến địa hạ thế giới. Giết. thời khắc gian, những thứ này tam tộc các cường giả liền bạo động, phải đánh tính cùng nhau giết đi qua, đem cái này nhân tộc thanh niên đánh chết tại chỗ. Ta xem các người ai dám? Đúng lúc này, một tiếng cực hạn tiếng gầm gừ phẫn nộ vọng. Oen, kèm theo thanh âm, ba cổ vô biên kinh khủng uy áp buông thả ra tới. Đem nguyên bản muốn xuống tới giết tam tộc cường giả sinh sôi chấn áp tại tại chỗ. Sau đó, để ở chàng tam tộc các cường giả chấn động không gì sánh nổi kinh hãi một màn xuất hiện năm đó đột nhiên xuất hiện, kinh tài tuyển giẫm, hùng tài vĩ lực tam tộc hoàng giả. Dĩ nhiên, tại chỗ quỷ trên đất, hướng phía cái kia nhân tộc thanh niên áo trắng, dập đầu cúi đầu. Tam tộc các cường giả tất cả đều ngốc ở nơi đó. Toàn thân cảm giác giống như lôi đình giống nhau ầm ầm rung động, ra đầu càng là nổ tung. Sau đó, một giây kế tiếp, bọn họ cũng không do dự liền quỳ xuống đồng thời, trên người, trên mặt tất cả đều đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì cái này cổ uy áp có chứa sát cơ mãnh liệt, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu là thật xuất thủ, tiếp theo một cái chớp mắt, chết chính là bọn họ. Giờ khắc này, tam tộc các cường giả trong lòng vừa kinh vừa sợ. Thanh niên mặc áo trắng này, rốt cuộc là người nào? Mà cùng lúc đó, ba vị hoàng giả quỳ trên mặt đất, không có để ý bốn phía thủ hạ, bọn họ lúc này, trong mắt, trong lòng, trong đầu, chỉ còn lại có cái kia một thân ảnh. Cái kia, mang cho bọn hắn tân sinh, giữ dục bọn họ trưởng thành, ban tặng bọn họ đại đạo, cuộc đời này trọng yếu nhất người. Phu thân đại nhân. Lạm tiếng xưng hô này bị trêu sau khi đi ra. Tại chỗ tam tộc các cứng, giả, trong nháy mắt vẻ mặt nhăn nhó, thậm chí đi cuồng. Toàn thân nổ tung, so trước đó càng sâu mấy chục lần. Bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ hoàng, cao cao tại thượng hoàng, dĩ nhiên xưng hô cái kia nhân tộc thanh niên áo trắng vị, phụ thân đại nhân. Hảo giác, hảo giác. Nhất định là tởm giờ hảo giác. Tin tức này nếu như chuyến đi, tất nhiên làm cho cả địa hạ thế giới trở nên sôi trào. Phải biết rằng, ba vị hoàng giả, không chỉ có riêng là tam tộc chi hoàng, cũng là toàn bộ địa hạ thế giới hoàng giả. Đây quả thực là vô số vinh dự gia thân, chí cao vô thượng, hưởng thụ chúng sinh quỳ bái. Nhưng bây giờ, ba vị này trí cao vô thượng hoàng giả, lại quy lệ ở trước mặt người khác, cùng xưng hâu người kia vì phụ thân. Một màn này đảm nhiệm địa hạ thế giới người nào thấy được, đều muốn tại trôi ổ tung. "Phụ thân đại nhân, ngài, ngài rốt cục đã trở về." Ba vị hoàng giả, tuổi nhỏ nhất Tô Cửu Nhi, lúc này đã nước nợ khóc khóc, lệ như súa trảo. Mà trung gian Tâm Triều, cũng hai mắt đẫm lệ, tình khó kiểm nén. Còn như lớn tuổi nhất Cố Tuyển, bởi vì hắn là khô lâu tộc, toàn thân cao thấp chỉ có một bộ bộ xương, muốn khóc cũng khóc không được. Bất quá lúc này, hắn ôm Lâm Nhất Trần Trần, tiêu gạo lớn tiếng nhất. Lâm Nhất Trần không nói thêm gì, chỉ là lần lượt vô vô đầu của bọn họ, đồng thời trong lòng có chút hổ thẹn. Dù sao năm đó chính mình cũng không có chính thức thu bọn họ làm nghĩa tử hậu đại, chỉ là dạy bọn họ một ít thời gian mà thôi, đối lập chính mình đệ tử chân chính cùng các đời sau, cũng không có cái dạng nào tỉ mỉ che chở. Bây giờ chứng kiến bọn họ như vậy thành công, rồi hướng hắn như trước cung kính như vậy, cảm động hơn, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. "Đứng lên đi, mấy năm nay, khổ các người, phải hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, nhất định ăn thật nhiều khổ a." Lâm Nhất Trần tự mình đưa bọn họ từ dưới đất nâng dậy, "Tiểu Cốt, ngươi bất diệt xương cốt đều thiếu mất một nửa, cẩn thận, ngươi hấp thu quá nhiều tằm ma chi lực." hình thể nhanh muốn qua đời. Còn có tiểu Cửu, người chín cái đuôi, đã gãy bắt vi đi. Ai, đều do ta, nếu như ta có thể sớm đi tới thì tốt rồi. Người khác chỉ thấy bọn họ huy hoàng cùng chiến tích, nhưng theo Lâm Nhất Trần, chỉ có ba cái bị thương hại tử mà thôi. Hắn mặc kệ ba người này chiến tích cùng thành tựu có bao nhiêu huy hoàng, chỉ là muốn bọn họ bình thường an ăn, ăn sống, liền là đủ. Phu thân đại nhân, không có chuyện gì, chúng ta có thể lãnh vác vì hoàn thành hoài báo, vì để cho cái này thịnh thế như ngài mong muốn, chút thương thế này không coi vào đâu. Cô Tâm Triều, Tô Cửu Nhi bọn họ không thèm để ý chút nào. Phản phất bị thương không phải là mình giống nhau. "Thi thoảng." Lâm Nhất Trần sầm mặt lại, có chút tức giận nói, "Ta là hy vọng các ngươi thực hiện hoài báo, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ tốt chính mình, lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi như vậy, lao tử từng cái đánh các ngươi." Ba vị cao cao tại thượng hoàng giả, lúc này liền như cùng ba cái ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau, không điểm đứt lấy đầu, không dám có chút phản bác. Một màn này, bị quỷ dưới đất tam tộc các cường giả chứng kiến, bọn họ tại chỗ nước ra rồi. Bọn họ tam tộc hoàng, là bực nào cao ngạo, bực nào khí phách, bực nào lạnh lùng, chưa từng có quá như vậy thuận theo thời điểm. Cùng lúc đó, bên kia Một chỗ ưu ám trong lăng mộ, bên trong không có gì cả, chỉ có một cái quan tài đồng mục. Lúc này, đang có ba cái quỷ quỷ tuy tuy thân ảnh đứng ở bên cạnh. Chính là Đoạn Đồng, Đại Hắc Cẩu cùng thiên Đồng. Quan tài gỗ này bên trong ra hỏa cũng rất nghèo nàn đi, toàn bộ lăng mộ ngoại trừ cái quan tài này, không có gì cả. Đại Hắc cầu điên cuồng nhỏ nước bọn nói: "Hy vọng thứ tốt đều ở đây quan tài đồng mục bên trong a." Đoạn Đồng sắc mặt cũng có chút kém. Bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện cái này lăng mộ. Một đường xuống tới, hao phí đại lượng võ thuật, thậm chí còn gặp không ít nguy hiểm. Nếu không phải là Tiên Đồng ở, bọn họ khả năng ngã ở bên trong. Mở quan tài, không chút do dự nào, Đoạn Đồng cùng Đại Hắc cầu vừa động thủ một cái, bài trừ trên quan tài cấm chế trấn văn. Kỳ quái, cái này Trận văn làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm một câu, "Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng có loại này cảm giác." Đoạn Đồng mở miệng nói, "Mà lúc này đây, nguyên bản kín do quan tài đã được mở ra một điểm khe hở." Sau đó, tiếp theo một cái trước mắt, có thi khí nhất thời từ trong quan tài gỗ lao ra. Giống. Một tiếng gào thét bỗng nhiên từ quan tài đồng mục trung truyền ra, nhếch hồn và phách, kinh sợ tâm linh. "Không tốt." Trảm thi. Đoạn Đồng biến sắc, Hắn đai mắt lênh lế thì đi đáp lại ván quan tài, nhưng đã không kịp. Người anh. chỉ là một tiếng ầm vang, toàn bộ quan tài mạnh đến nổ tung. Sau một khắc, vô cùng vô tận thi khí xôi chảo mãnh liệt mà đến, mà ở trong đó, một cái thon dài thân ảnh sững sững. Hai trong mắt một mảnh tinh hồng, chỗ đứng, có hỏa diễm bốc lên, đất chết và giảm. Giáng quấy dày bản tôn ngủ say, các ngươi đều phải chết. Cái kia thân ảnh cao lớn phát sinh rít gào thanh âm, khàn khàn không gì sánh được. Con bản đó. Đây, đây là bạn? Không thể nào, sư tôn nói hả bạn, trên đời này thật có. Đoàn đồng vẻ mặt vẻ sợ hãi. mà ở hắn nói ra, "Hạ bạn, hai chữ lúc, nguyên bổn định động thủ thân ảnh thon dài, đông nhiên bị kiểm hãm. Ngươi biết hạ bạn? Ngươi nào nói cho ngươi biết?" "Tự nhiên là ta sư tôn." "Vậy ngươi sư tôn, còn sống không?" Cái kia thân ảnh thon dài thanh em rất nắm lòng, đồng thời lại lộ vẻ kích động. Lời nói nhảm, ngươi chết, sư tôn ta hắn lao nhân ra cũng sẽ không chết." Đoạn đồng mắt trận trừng nói. "Phù phù." Tại hắn nói ra những lời này lúc, chỉ thấy cái kia thân ảnh thon dài tại chỗ quỳ trên đất, ngẩng mặt lên trời thét dài nói, "Thật tốt quá, ta liền biết ngài không có việc gì." Chương 213. Hạ bạn là sư tôn đại nhân nha hoàn. Cảnh thứ 3. Chương 213, Hạn bạn là sư tôn đại nhân nha hoàn. Cảnh thứ 3 ạ. Cái kia thân ảnh thon dài lời nói, làm cho Đoạn đồng tại chỗ ngây tại chỗ. Hắn có chút kinh ngạc, "Ngươi, ngươi biết sư tôn ta?" Lúc này, cái kia vô tận thi khí tản ra, làm cho Đoạn đồng bọn họ ngoài ý muốn là, bên trong dĩ nhiên là một cái thanh ý nữ tử. Liên tưởng đến sư tôn nói Hạn Bạt hình tượng có vẻ như cũng là một vị thanh ý nữ tử, Đoạn đồng chấn động nói, "Ngươi, ngươi sẽ không thực sự là Hạn Bạt a?" "Ta không phải Hạn Bạt, đây là ta nhanh thời điểm chết, thiếu gia ban tặng truyền thừa của ta." bằng vào hạn bạc chuẩn thừa, ta mới có thể một lần nữa sống lại, trở thành bất tử bất diệt cương thi. Thanh y nữ tử thời khắc này thanh âm cũng sẽ không hẳn hẳn, mà là mang theo thanh thúy, dung nhan mặc dù không là tuyệt mỹ, nhưng cũng là cái loại này tiểu gia bích ngọc loại hình. Người nói, thiếu gia. Đại hắc cẩu bén nhạy bắt được từ mấu chốt, ta theo chủ nhân lâu như vậy, chưa từng nghe nói hắn có cái gì nha hoàn. Thanh y nữ tử nhìn thoáng qua đại hắc cầu, người theo thiếu gia lúc, hắn đã bước lên đường tu hành a. Vậy ngươi có thể biết, thiếu gia chưa tu hành phía trước, chính là gia đình có học. Lúc đó hắn là danh chấn nhất thời tài tử, không biết nhiều thiếu nữ tử trở nên khuynh mà ta chính là thiếu gia Thiếp thân nha hoàn, tên là Thu Nguyệt. Đoạn Đồng lúc này đã đã Đại Hắc Cẩu, "Uy, nàng nói, có phải thật vậy hay không?" Đại Hắc Cẩu lắc đầu nói, "Chủ nhân đã qua hắn cho tới bây giờ không nói với ta, ta nơi nào biết được, bất quá nàng nói không sai, ta theo theo chủ nhân lúc, hắn đích sắc đã là tu sĩ." Lúc này, cái kia thanh y nữ tử Thu Nguyệt nói, "Thiếu gia, cũng liền là các ngươi sư tôn, hắn ở nơi nào, ta muốn đi tìm hắn." Đoạn Đồng lắc đầu, "Sư tôn hắn lão nhân ra xuất quỷ nhập thần, trời mới biết hắn đi đâu vậy, lúc này chắc là ở 3000 đạo châu một cái địa phương nào đó cá mặt. Nếu không, ngươi theo chúng ta cùng nhau." Chúng ta lập chí phải đảo lần 3.000 đạo châu Lăng ngộ tin tưởng nhất định sẽ đụng tới sư tôn hắn lao nhân ra đoạn đồng nhưng là biết được hạ bạn đại đây là hắn tử sư tôn trong miệng cố sự biết được hạ tứ đại cơ thi thủy tổ một trong trời sinh cụ bị thao túng sáng cùng hòa năng lực bất tử bất diệt phi thiên đột địa không gì làm không được cho nên hắn động linh cơ một cái liền muốn kéo người sư tôn này đã từng nhà hoàn nhập bọn tốt bất quá ta ngủ say nhiều năm huyết dịch trong cơ thể sớm đã không cả ta cần má mới tớiích hoạt tự thân thành y nữ từ nói ánh mắt quét về vào đồng đại háẩu còn như thiênồng dá máu Nàng bản năng cảm thấy bài xích. Ta là cậu, vẫn là Hắc Cẩu, máu của ta, ngươi cũng sẽ không thế. Đại Hắc Cẩu lúc này từ tâm, trực tiếp thừa nhận mình là Hắc Cẩu. Máu chó mực sao? Thanh y nữ tử Thu Nguyệt mụ quang nhìn về Đoạn Đồng. Người sau nhất thời bị sợ cả người thịt béo lăn chiến, ta gần nhất thiếu máu, cũng không còn biện pháp. Vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoài tìm ác nhân. Thanh y nữ tử Thu Nguyệt cũng không còn gân cổ. Cái này đơn giản, trên đời này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ác nhân. Đoạn Đồng thần sảng bổng nói. Lập tức, đám người bọn họ liền rời đi lăng mộ, tìm khắp nơi những cái này, người cùng hung cực gác cho Thu Nguyệt hút. khôi phục thực lực của nàng. Bên kia, Lâm Nhất Trần Chính Đoan ngồi lên vị, phía dưới đứng Quất Tuyển, tâm chiều cùng Tô Cựu Nhi ba người. Ba người các ngươi tuy là thành công thống nhất địa hạ thế giới, mang đến vạn thế hòa bình phồn vinh, nhưng tự thân nhưng lưu lại không thể xóa nhòa tư tích, các ngươi nếu tôn ta là phụ, đương nhiên sẽ không mắt thấy các ngươi như vậy. Tiểu Cốt, năm đó ta ban cho ngươi Bạch Cốt Giản Thể Thiên, kỳ thực chỉ là bản thiếu mà thôi, bây giờ, ta ban cho ngươi hoàn chỉnh công pháp, đến Bạch Cốt Chân Kinh. Ông. Một vệt lưu quang nhất thời xông về Quất Tuyển, nhanh chóng nhập hắn linh hồn chi hỏa bên trong. Cẩn thận, ngươi nhập thân đã không chế không được ngươi hấp thu tâm ma chi lực, nếu như thế, vậy liền không cần nhập thân, ta ban cho ngươi đại tâm ma thuật, từ đó về sau, ngươi tức là tâm ma, tâm ma tức là ngươi, chỉ cần thế gian tâm ma bất diện, ngươi liền bất diệt. Hoành, một đoàn to lớn hát quang từ trên trời giáng xuống, nhất thời đem tâm chiều bao phủ. Còn có, tiểu Cửu, ngươi Cửu Vĩ huyết mạch tiềm năng đã đến đỉnh, khó tiến thêm nữa, bây giờ, ta liền ban thưởng ngươi Cửu Vĩ thiên hồ huyết mạch, còn đây là viễ cổ thần thoại thời kỳ, Thanh tộc nhất mạch trí cao tiên phú, từ đó về sau, ngươi mỗi mở một đời, thực lực liền tăng gọn gấp 10 lần. S một đầu mini, nhưng tỏa ra khủng bố ngập trời tiểu hồ ly từ trong hư không xuất hiện, trong nháy mắt sáp nhập vào Tô Cửu Nhi trong cơ thể, cùng nàng bản thân huyết mạch dung hợp. keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại lục huynh thành tân chức nhất bản cảnh, thưởng cho ký chủ lựa thần cảnh nhất trọng thiên tu vi. Hệ thống thanh em bỗng nhiên dựng lên. Mà Lâm Nhất Trần liền cảm giác được Cửu Thiên chí thượng, mật mờ thật lớn khí cơ khóa được chính mình. Thần chí cướp, tới. Tới thật đúng lúc, chờ người đã lâu. Lâm Nhất Trần từ chỗ ngồi đứng lên, bước ra một bước, trong nháy mắt đi về phía địa hạ thế giới trên cao đỉnh. Sếp bằng ở này, triệt để giải phóng tu vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng vô tận thiên kiếp dáng lâm xuống, đưa hắn bao phủ. Thần chi cướp đã không chỉ là lôi kiếp, còn có tâm ma kiếp, gió hỏa kiếp, âm dương kiếp, mà cái này nhất khắc, toàn bộ địa hạ thế giới, đồng nhiên lâm vào một vùng tăm tối bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Còn không đợi bọn hắn cùng hoảng, đồng nhiên, ở bên cạnh họ, đạn sinh ra từng viên một tinh thần, rực rỡ mà hừng hực, tựa như trong vắt đóa hoa xinh đẹp. Mờ mịt chung quanh, chỉ thấy thiên địa các nơi đều có tinh thần bật lên, ngộng huyễn sáng lạ, Có người tò mò lộ ra tay đi đục vào, lại trực tiếp xuyên qua, bất quá lại cảm nhận được hơi nóng cảm giác. như ảo như thật. Nhưng mà, biến hóa không chỉ như thế. Tiếp lấy, bọn họ lại thấy được mấy vòng đại nhật dâng lên, xích sát thông thiên, trong đó có kim ô bay lượn. Mà ở trong đó, một đạo thân ảnh ngồi trên 9 tầng trời cao, mây mù lượn quanh, quan sát chúng sinh, thần bí khó lường. Lúc này, lại có một mảnh sơn hà hiện lên, đem thân ảnh kia bao dung, giống như là nhất tôn khai thiên lập địa vô thượng thần chỉ, nhập chủ thế giới của mình, tiếp thu chúng sinh cùng bái. Một cái chốc mắt này, toàn bộ địa hạ thế giới các sinh linh đều sợ ngây người. Những dị tượng này quá mức rung động, bọn họ chưa từng thấy qua, nhưng cũng vô cùng chân thực. Đây, đây là thần chi cấp Một vị sống quá đã lâu tuế nguyệt lão nhân nhìn tấu một ít đồ mối, nhịn không được hô lớn, thần chi cướp. Bực này quy mô thần chi cướp, tê. Xác định là chân thực tồn tại sao? Là người nào? Dĩ nhiên tại độ thần chi cướp, ngoại trừ ba vị hòa giả, không có người nào nữa có thực lực này. Thật tốt quá, ta địa hạ thế giới, rốt cục cũng muốn sinh ra bán thần tồn tại sao? Địa hạ thế giới xôn xao khắp trốn, vô số sinh linh nhẹ cẩn hoan hô, chúc mừng bán thần sinh ra. Chương 214, trường kiếm trên không vạn giặm đi. Cảnh thứ tư. Chương 214, trường kiếm trên không vạn giặm đi. Cảnh thứ tư. Lại nói Lâm nhất Trần ở độ thần kiếp lúc, Lô Châu dương tiến về tới nhân tộc nơi dùng chân. Khi hắn khi trở về, nhân tộc vị kia Lao thánh nhân thần sắc có chút biến hóa, hắn nhìn Dương Tiễn nói, tại sao ta cảm giác ngươi lại mạnh hơn rất nhiều rất nhiều? Dương Tiễn cười không nói, hắn nhìn Lô Châu ở chỗ sâu trong nói, gần nhất không cần canh phòng nghiêm ngặt yêu tộc. "Ừm. Vì sao?" Lão thánh nhân nghi ngờ nói. "Bởi vì thời tiết muốn thay đổi." Dương Tiến nhẹ nhàng mở miệng. Hắn bây giờ đã là bán thần một trọng thiên cảnh giới, như vậy, bên trong yêu tộc 6 đại thánh, tất nhiên cũng là cảnh giới này. 6 tôn ban thần nhất trọng thiên tồn tại, đủ để cho Lô Châu yêu tộc hôm nào hòa nhập, không lâu sau, ta cũng có thể xong việc thối lui." Dương Tiễn trong lòng thỉ thảo. Cùng lúc đó, Lô Châu yêu tộc, chính như Dương Tiễn dự đoán cái dạng nào, Làm như Ma Vương trở về sau đó, liền lập tức dẫn dắt dưới trướng yêu binh, bắt đầu rồi chinh phục yêu tộc đường, một đường đánh tới yêu rừng sâu chỗ. Nơi đây, đã là Lô Châu yêu tộc hạch tâm chi địa năm đó, liền chiến thần điện một vị bản thần, đều dừng bước tại này, không có thể thâm nhập. Nhưng bây giờ, Nhu Ma Vương các loại, trợ đại thánh, lại xuất lĩnh nghìn yêu binh, một đường đánh tới nơi này. Ngươi tới là người nào? Lúc này, từ yêu rừng sâu chỗ truyền đến mênh mông thanh âm uy nghiêm, có chứa một cỗ bàng bạc uy áp, đó là thần chi uy áp. Nưu Ma Vương. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong thiên địa. Nguyên lai là ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi nên là ngoại lai yêu tộc, nơi đây không cho ngươi đặt chân." Thanh âm uy nghiêm truyền ra, mang theo chân thật đằng tin. "Vậy cũng không phải do ngươi." Nưu Ma Vương bước ra một bước, thuộc về bản thân cấp uy áp thông suốt tích quyền dựng hắn vẫn chưa mặc sát bữa bãi, chỉ ở quanh thân trong vòng Dù vậy, cũng bị cái kia yêu sâu chỗ bản thần cảm ứng được. "Ngươi Ngươi dị nhân bước vào bản thần. Không phải, không đúng, không có thần chi cướp, ngươi, ngươi một mực ở dấu nhố. Chỗ sâu thanh âm lộ ra một vẻ chấn động, hiển nhiên, sự tình ngoài dữ liệu của hắn ở ngoài. Bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh, chỉ có ngươi nhất tôn bản thần, tính không được thập. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nưu Ma Vương phía sau, đứng ra 5 bóng người, tiếp lấy, năm cô mêng nông thần chi uy áp cũng phá thể mà ra. 6, 6 tôn bản thân. Không phải, điều đó không có khả năng. Yêu rừng sâu chỗ, cái tiêu bản thần cấp yêu tộc bị cái này 6 cô bản thần uy áp cho rung động thật sâu. hắn vốn cho là Như Ma Vương cái kia sáu cái tự xưng yêu tộc sáu đại thánh ra hỏa, chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, chẳng bao giờ để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, làm to. Mấy tên này thì ra vẫn luôn ở dấu rốt. Như Ma Vương đúng vậy à, nếu muốn để cho chúng ta thần phục, trừ phi các ngươi tự mình tiến đến, chiến bại chúng ta. Lúc này, lại một cỗ thần chi uy áp từ yêu rừng sâu chỗ chuyển đến. Hiển nhiên, cái này yêu rừng sâu chỗ, không chỉ một vị bán thần cấp yêu tộc, bằng không, năm đó chiến thần điện bán thần cũng sẽ không dừng bước tại này. Tốt, Nưu Ma Vương các loại, chờ Sáu đại thánh nhìn lẫn nhau một cái, lập tức không chút do dự bước vào trong đó. Bên kia, vùng biển vô tận đồng dạng có bốn cổ mêng ngưng uy áp tịch quyển dựng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vùng biển vô tận, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt lại tan biến không còn dấu tích. Làm vùng biển vô tận các sinh linh đều cho rằng xuất hiện ảo giác. Bảo Đông Thương hội đang ở tu hành lục quân thành, đột nhiên bị này cổ uy áp đảo qua, cả người run lên, không khỏi mở mắt. "Sư tôn, ta mới vừa là sản sinh ảo giác sao? Tại sao ta cảm giác có kinh khủng uy áp hàng lâm?" Một đạo hư ảo cung trang nữ tử xuất hiện, cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc, "Ta cũng cảm nhận được, kỳ quái!" Đó là cái gì uy áp? Đó là bán thần uy áp. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo hiện lên, cũng là Lữ Đồng Tân từ trên cao đi xuống, hào hiệp bờ bãi. "A, ngươi rốt cục xuất quan, lão tổ tông đều đã rời đi đã lâu." Lục huynh thành chứng kiến Lữ Đồng Tân, mở miệng nói, "Không có biện pháp, một buổi sáng đốn ngộ là như vậy, ta đây đã tính nhanh." Lữ Đồng Tân khẽ cười khổ một tiếng. "Xin hỏi thiên sinh, làm sao ngươi biết đó là bán thần uy áp?" Một bên cùng trang nữ tự hỏi. "Thiên cơ bất khả tiết lộ." Lữ Đồng Tân nhẹ nhàng cười, lập tức hắn phất phắt tay, "Ta đi tìm chủ nhân, xin từ biệt." Nói xong, hắn liền đạp tiên đi. trời cao bên trong, chỉ có tiếng nghiêm của hắn quân quân. Trường kiếm trên không vạn giặm đi, một ly rượu ngon khuyên quân nghỉ. Cái gia hỏa này, không hổ là người lão tổ tông tay sai, giống như hắn thích thừa nước đục thả câu. Cung trang nữ tử thở phì phò nói. Lục huynh thành nhẹ nhàng cười cười, cũng không thèm để ý, nàng ánh mắt mang theo ước ao. Nếu là mình có một ngày cũng có thể đạt được cảnh giới này thì tốt rồi, như vậy, nàng liền có thể đi tìm lão tổ tông. Mà giờ khắc này địa hạ thế giới đầy trời dị tượng đã tiêu tán, thanh thế thật lớn thần chi cước, cũng đã hạ màn kết thúc. Lâm Nhất Trần thanh âm lần thứ hai lạng yên xuất hiện ở bên trong đại điện, toàn bộ giống như là chẳng bao giờ phát sinh qua. Nhưng hắn thực lực hôm nay, so với phía trước tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần. Đây chính là bán thần cấp cảnh giới sao? Lâm Nhất Trần tham quan học tập tự thân, nhục thân cùng linh hồn đều hoàn thành thủy biến, đó là sinh mệnh tầng thứ vĩ đại sự quá độ. Liên như cùng là thấp duy sinh mệnh hướng cao vĩ sinh mạng chuyển biến đương nhiên, bây giờ vẫn chỉ là ở quá độ. Bán thần, trung vi không phải chân chính thần, chỉ có nhen lửa thần hỏa sau đó, mới có thể xem như là chính thức bước vào thần linh cảnh. Bán thần, còn chưa đủ. Lâm Nhất Trần trong lòng tiếng lóng. Bây giờ Cửu đại thế lực trên mặt nổi người phụ trách đều không ngừng bán thần, đều vì thần Hoa kỳ. Như vĩnh hằng thần tộc thần chủ, chiến thần điện địa chủ, linh tộc tộc trưởng chờ các loại, bọn họ đều là thần Hoa kỳ. Mà cái này vẫn chỉ là trên mặt nổi, chân chính nội tình, hiện thực xa xa không chỉ nơi này. Phải biết rằng, cửu đại thế lực nhưng là trước thời đại, tốt nhất cái thời đại, thậm chí là còn xa xưa hơn thời đại cũng đã tồn tại tuyên cổ cấp thế lực. Ngọn nguồn của bọn họ vẫn đều là lấy một thời đại tới tính toán, kinh khủng như vậy thế lực, đừng nói bản thân cấp, coi như là thần hỏa kỳ, cũng chỉ tường tôi. Còn như 3000 đạo châu, bất quá là cựu đại thế lực trại chăn nuôi mà thôi. Nếu như cựu đại thế lực cảm thấy vô giá trị, nửa phút hủy diệt 3000 đạo châu, sau đó mở ra thời đại tiếp theo đây là cựu đại thế lực thường quy thao tác, bởi vì phía trước vài cái thời đại, bọn họ chính là làm như vậy. Những thứ này đều là Lâm Nhất Trần năm đó hiểu qua một ít huyền bí, cũng vì vậy, năm đó hắn mới có thể vậy trở tuyệt vọng. Bất quá bây giờ, hắn suốt đời mục tiêu, chính là nhờ sống nhờ ở thiên địa bên trong cái này chín viên ngũ bát tính, chương 215. So với ta nội đình, thân thoại đại lão tìm hiểu một chút. Đệ nhất càng. Chương 215, so với ta nội đình Thần thoại đại lao tìm hiểu một chút. Đệ nhất càng. Nếu là lúc trước, lâm nhất trần khả năng còn xa xa không cách nào làm được. Nhưng bây giờ, hắn có đại lượng hậu đại, đi qua bồi dưỡng hậu đại cấp tốc tăng cao tu vi, lại không hề bình cảnh đang nói. Quan trọng nhất là, hắn đã có thể triệu hắn đến đại lượng nhân vật thần thoại tương trợ. Mặc dù kiểu đại thế lực cường thịnh trở lại, thủ đoạn nhiều hơn nữa, hơn được những cái này nhân vật thần thoại sao. Nhất là những cái này thần thoại đại lao cấp bậc, cái kêu một cái không là tùy tùy tiện tiện sống ức vạn, vạn Thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân của Tuyên, thập nhị tổ vu, yêu hoàng điều đế. Những thứ này tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, cái này còn không là hạn mức cao nhất, mặt trên còn có mạnh hơn thiên đạo thánh nhân cấp, Hỗn Nguyên đại la kim tiên cấp, 3000 lần ma cấp, đạo tổ cấp, cùng với cái kia khai thiên lập địa đệ nhất cường giả, bàn cổ đại thần. Những thứ này, chỉ là ngẫm lại, cũng đã làm cho Lâm Nhất Trần thật sâu chấn động theo. Hắn nhìn như là một người, nhưng kỳ thật tọa ủng vô số nội tình. Cự đại thế lực nội tình thâm hậu, không có ý tứ, ở trước mắt ta, đều là cặn bã, bởi vì ta một người chính là chư thiên vạn ở giới. Đây cũng là lâm nhất Trần có can đảm phản kháng sức mạnh chỗ. Mà ở ý niệm trong lòng lăn lộn thời điểm, phía dưới ba người đã hoàn thành dung hợp. Cốt truyền nguyên bản trắng hếu xương cốt, lúc này dĩ nhiên biến thành ngũ thải màu sắc, tựa như ảo mộng, giống như là lấy ra một đạo cô động mà thành, rực rỡ thêm thần thánh. Không xương nóng ánh trong suốt, ngũ sắc thần quang bên ngoài trán, giống như là nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ giống nhau đồng thời, cái kia một đoàn linh hồn chi hỏa, cũng thiêu đốt kim sắc, có chứa một loại thần tính quang huy. Tâm Triều, lúc này đã hoàn toàn không có không có hình thể, hoặc có lẽ là, hình thể của hắn không chỗ nào không có mặt, tâm ma chính là của hắn hình thể. chỉ cần trong thiên điệu tâm ma bất diệt, hắn liền vĩnh sinh. Cái này kỳ thực đã là loại khác bất tử bất diệt, bởi vì phạm là có sinh linh ở, tâm ma liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Tuổi nhỏ nhất Tô Cửu Nhi cũng là thành tựu tối cao. Lâm nhất trần ban tặng của nàng, chính là thần thoại thế giới Cửu Vĩ Thiên Hồ chi tổ huyết mạch, từng là nữ hoa nương nương ngồi xuống. Có thể bị thiên đạo thánh nhân nhìn chúng tư chất tự nhiên không kém được chỗ nào, so với này phương thế giới tuyệt thế thiên kiêu, không biết mạnh bao nhiêu. Lúc này, ở Tô Cửu Nhi phía sau, nhất tôn vĩ đại ngang ngửa hồ hư ảnh ngưng tụ mà ra, phía sau chín cái đuôi loạn tiên động, hồng hoàng tiên, cổ khí độ đập va mạnh. Bất quá tiếp theo một cái chấp mắt liền biến mất. Đa Tạ phụ thân đại nhân. Tam hoàng lập tức thức tỉnh, bọn họ trước tiên đã nhận ra tự thân biến hóa, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, hơn nữa chiếm được lớn hơn tạo hóa đó là bọn họ, cuộc đời này đều hưởng thụ vô cùng tạo hóa. Không sai, dung hợp rất hoàn mỹ, tương lai các ngươi tiềm năng vô hạ, ta cũng có thể yên tâm. Lâm Nhất Trần hài lòng gật đầu. Nhưng Tam hoàng lại không có cỡ nào hài lòng, bởi vì bọn họ nghe được Lâm Nhất Trần trong giọng nói rời đi ý, "Phụ thân đại nhân, ngài, cái này muốn đi sao?" Tam hoàng tâm tình không gì sánh được hạ, bọn họ thật vất vả trông phụ thân, dự định trưởng bạn dưới gối, tận tâm đạo. Nhưng mà, còn chưa bắt đầu, liền muốn lần nữa phân biệt. Lâm Nhất Trần đi xuống vị trí, đi tới ba người bọn họ bên người, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của bọn họ, ý hệt năm đó. Ta còn có một số việc không làm không được, không cách nào lâu dài dừng lại một chỗ lâu lắm. Phụ thân đại nhân, là chuyện gì, chúng ta thể sống chết tương trợ." Tam Hoàng lập tức mở miệng nói. "Hiện tại các ngươi còn không được, chỉ có từ từ tích lũy, âm thầm phát dục, chờ các ngươi trở thành bản thần, khi đó mới có tư cách giúp ta." Lâm Nhất Trần nói. "Bản thân sao?" Tam Hoàng nhất thời đôi mắt kiên định, dự định lấy tốc độ nhanh nhất đạt được bản thân, trợ giúp phụ thân. Sau đó Lâm Nhất Trần theo chân bọn họ xúc tất nói chuyện lâu hồi lâu, đại ý là chỉ đạt bọn họ như thế nào đem địa hạ thế giới phát triển tốt hơn, làm được toàn dân tu hành, toàn diện giai binh cục diện. Cái này cũng là vì về sau có thể phản công cựu đại thế lực làm ra chăn đệm đối với Lâm Nhất Trần mà nói, toàn bộ có thể lợi dụng lực lượng, đều là tốt. Cũng không lâu lắm, Lâm Nhất Trần liền rời đi, vẫn là lạng Yên không một tiếng động, cùng lúc tới giống nhau. Mà ở hắn sau khi rời đi không lâu sau, thanh danh của hắn mới dần dần truyền ra tới. Toàn bộ tự nhiên là bởi vì ở tổ miếu bên trong, Tam Hoàng hướng hắn quỳ xuống, cũng miệng nói: "Phụ thân, Tam Hoàng cha" cũng chính là trong truyền thuyết, phù thần dĩ nhiên thật tồn tại. Mà lúc này, cũng có đồn đãi đi ra, trước khi nói độ thần kiếp không phải Tam Hoàng, mà là vị này, phù thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa hạ thế giới đều xôn trào. Bất quá những thứ này, Lâm Nhất Trần cũng không biết. Hắn lúc này đã đi qua tọa độ, về tới 3000 đạo châu. Bất quá không phải ngay từ đầu Tây Châu, mà là đi tới khoảng cách Tây Châu không biết bao nhiêu bên ngoài ngàn tỷ giằm Hoa Châu đây là hắn năm đó lần đầu tiên từ địa hạ thế giới đi ra lúc còn để lại tọa độ. Cho nên, hắn liếc mắt liền nhận ra được. Hoa Châu, còn nhớ kỹ ở chỗ này xây gia tộc có vẻ như là họ Đinh. Lâm Nhất Trần nhớ lại một phen, mới, chỉ có mơ hồ nhớ tới. Thật sự là lúc đó thiết lập gia tộc quy mô cũng không lớn, thậm chí rất nhỏ. Bởi vì hắn lúc đó không chút phát triển thì có sự tình rời đi, chỉ là lưu lại một nhóm tài nguyên, lại tìm một cái tâm tính, tư chất cũng còn nhìn được hậu đại chuyển xuống, hy vọng có một hậu đại. Lâm Nhất Trần trong lòng thỉ thảo. Phía trước Tam Hoàng, tuy là cũng là nghĩa tử của hắn nghĩa nữ, nhưng căn bản không có hậu đại, hắn nhớ bồi dưỡng giáo dục, cũng không có người có thể khiến cho. Bây giờ, đi tới nơi này Hoa Châu, trong lòng hắn nước ao, cho hắn tới một người hậu đại a. Nhưng mà Kết quả sau cùng lại làm cho hắn thất vọng. Làm Lâm Nhất Trần đi tới năm xưa thiết lập đinh gia gia tộc nơi dùng chất lúc, nơi đây sớm đã không phải đinh phủ, mà là biến thành phố xá xâm ất. Ai, Thương Hải Tam Điển, cuối cùng là để bất quá thời gian sau. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng thở dài. Bất quá hắn cũng không hết hy vọng, kế tiếp, hắn đem bốn chú lão nhân ký ức lật nhìn một lần lại một lần. Ồ, khi hắn lật nhìn một cái sống mấy trăm năm, nửa thân thể đều sắp xuống lỗ lão nhân tu sĩ trong trí nhớ, rốt cục làm cho hắn phát hiện một điểm đầu mối đinh gia, vẫn chưa bị diệt tộc, mà là suy bại sau đó, tự gia rồi. 500 năm trước sự tỉnh. 500 năm Đối với Phạm nhân mà nói, tự nhiên là dài dàng giật tuyết nguyệt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng không coi vào đâu. Duy nhất làm cho Lâm Nhất Trần lo lắng, đinh ra 500 năm phía sau, có còn hay không tu sĩ, vẫn là triệt để trở thành thế tục gia tộc. Trong trí nhớ nói là dọn đi đâu vương, cụ thể nơi nào không biết. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng tự nói, lấy hắn thực lực hôm nay, thần thức bao trùm toàn bộ đạo châu bất quá là chuyện dễ dàng, bất quá hắn vẫn chưa làm như thế, bởi vì quá mức thấy được sẽ khiến cựu đại thế lực chú ý đương nhiên, cái này cũng không phải là đại biểu hắn không có biện pháp khác. Tiếp theo một cái trước mắt, lâm nhất chân hai trong mắt thỉnh linh biến thành hắc bạch nhị sắc, mang theo không thể lý giải đạo vận, nhìn về đông. Chương 216: Xuyên Việt trọng sinh, khí vận chi tử hậu đại. Phần 2. Chương 216: Xuyên Việt trọng sinh, khí vận chi tử hậu đại. Phần 2. Cùng lúc đó, ở Hoa Châu Đông, nào đó một cái tiểu trong thành trấn, nhất góc hẻo lánh bên trong, tọa lạc một cái cũ nát phòng ốc. Trong phòng, cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một cái giường ở ngoài, lại không còn lại. Lúc này, giường bên trên nằm một cái sự nữ ở hấp hối phụ nữ, mà ở bên ngoài bờ, thì quỳ một cái gầy yếu thiếu nữ. Con ta, sau khi ta chết, đinh ra gia chủ vị liền chuyển cho ngươi. Tuy nói ta đinh ra cho tới bây giờ chỉ có ta ngươi hai người, nhưng đã từng chúng ta đinh ra cũng là tu hành đại tộc, trong tộc cường giả như mây, đời thứ nhất lão tổ càng là phong hoa tuyệt đại một dạng nhân vật. Vi nương không yêu cầu ngươi đem đinh ra phát dương con đại, chỉ hy vọng ngươi mau mau nhạc nhạc sống sót. Cuối cùng, bằng lòng vi nương, không nên đi tìm cha ngươi báo thủ, hắn bây giờ đã leo lên Hoa Châu đệ nhất tông phái thần thường cửa cao chi, ngươi, đừng có. Lời đến nơi đây hơi ngừng. Dương ở trên phu nhân đã qua đời. Nương. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Tana trầm can thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ phòng ốc. "Này thiếu nữ, tên là Đinh Thi Tỉnh, đến ra, sau cùng hết mạch." Cùng lúc đó, ở cách nơi này ngoài vật lý, một cái tên là Mùn Si City thành trì bên trong, một tòa cự đại mà rộng lớn phủ đệ tọa lạc trong thành xa hoa nhất nơi đây là Mùn Si Ti cường đại nhất gia tộc, Viên gia. Gia chủ chính là nhất tôn thánh nhân, thống lĩnh một đại vực giới, thân phận tôn quý, cao cao tại thượng. Lúc này, ở Viên gia một gian tầm thường trong viện, một vị thiếu niên đang đứng ở nơi đó, nhãn thần ngẩn tựa như mộng, có chút không thể tin tưởng. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên xuyên về rồi. xuyên biệt về thiếu niên thời đại. Thiếu niên tự lẩm bẩm, ngắm nhìn một phía, trong lòng chấn động kịch liệt lấy, đây hết thảy, hắn có thể nào quên. Hắn tên là Viên Tôn, tuy là tên dẫn theo một cái, Tôn, chữ, nhưng hắn vẫn là viên gia bảng hệ đệ tử, cuối cùng cả đời đều bị chức hệ áp chế, mặc dù là đến chết, cũng khó mà thoát khỏi cái này áp lực. Không phải là ngọng, toàn bộ đều là thật. Viên Tôn trong lòng có lửa cháy hừng hực tiêu đốt, đã từng mất đi, ta muốn tất cả đều cầm về, đã từng địch nhân, ta muốn tất cả đều hành hạ đến chết, Viên gia là người thứ nhất. Trong lòng hắn phát sinh giống giận. Viên Tôn không nghĩ tới chính mình tại bị đại địch giết chết sau đó, lại có thể xuyên việt về thiếu niên thời đại, trùng hoạch lần thứ 2 tân sinh. Trước đây trùng điệp quốc nục đều không coi vào đâu, chỉ cần có thể làm lại, hết thể đều sẽ bất đồng. Tức động qua đi, Viên Tôn bắt đầu không gì sánh được tỉnh táo suy nghĩ con đường sau đó. Khoảng thời gian này, tương lai Hoa Châu đệ nhất cường giả, cũng là Hoa Châu trong lịch sử, đệ một cái bán thần cấp tồn tại, Đinh Thi Tỉnh, vậy cũng mới vừa 12 tuổi. Viên Tôn trong đầu bắt đầu điên cuồng hồi ức chính mình trí nhớ của kiếp trước Đinh Thi Tỉnh, đó là một đời truyền kỳ, truyền thuyết quật khởi với không quan trọng bên trong, 12 tuổi phía trước thanh danh không hách. 12 tuổi sau đó, không xuất thế thì thôi, vừa xuất thế, chính là khoé động vô tận phong vân. Cường đại đến làm người ta sợ hãi thiên phú, viễn siêu cùng gai chiến lực. 12 tuổi tu hành, 13 tuổi vào không thiên, 20 tuổi thành thánh, 30 tuổi thành thánh nhân vương, 50 tuổi đại thánh. Thứ nay về sau, mỗi trăm năm một cái đại cảnh giới. Ngìn năm sau đó, càng là trực tiếp vượt qua thần chi cướp, trở thành hoa châu trong lịch sử một vị duy nhất bán thần cấp tồn tại. Đinh thi tỉnh chỗ ở thời đại, làm cho hoa châu tất cả thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ, nàng như nàng gắt, quang trượng, sở hữu tồn tại ở trước mặt nàng đều ảm đạm Người khác không rõ ràng, Ta cũng là biết, Đinh Thi Tỉnh có thể quật khởi, cũng là bởi vì ở 12 tuổi năm ấy đầu tiên là thu được một cái đại thánh bảo tàng, sau đó tháng tiếp theo càng là thu được nhất tôn bán thần cấp truyền thừa. Ta muốn quật khởi, nhất định phải cướp đoạt Đinh Thi Tỉnh cơ duyên, để nhất cái đại thánh bảo tàng, tính toán thời gian, ta đã không cầm được, bất quá không sao cả, quan trọng là cái thứ hai cơ duyên, đó mới là tôn quý nhất, đủ để cải biến cho đời. Vô số ý niệm trong đầu ở viên tôn trong đầu hiện lên. Hắn không khỏi nắm chặt nắm tay, trong lòng phát sinh điên cuồng lên trong thanh, đây hết thảy đều muốn là của ta. Nghĩ tới đây, Viên Tôn lập tức xoay người vào phòng, thu thập một chút, liền một mình ly khai. Trước khi đi chi tế, hắn nhìn thoáng qua lớn như vậy viên gia, trên mặt lộ ra lẫm khóc màu sắc, đợi hắn thu được kinh thế cơ duyên sau đó, đệ nhất cái muốn khai đao chính là viên ra. Trong một vùng núi đẻ đẽ, gây yếu thiếu nữ Đinh Thi tình quỷ gối một cái phần mộ đơn sơ trước, nàng một bên hóa vàng mã, một bên khóc. Mẫu thân, ngài ở phía dưới yên nghỉ a. Ta nhất định sẽ hảo hảo sống tiếp. Còn như người kia, ta hiện tại sẽ không đi tìm hắn, nhưng ta sẽ liệu mạng tu hành, tương lai cường đại sau đó, ta tất thượng thần tử phái, đưa hắn tự mình bắt được ngài trước mộ phần. cuối cùng cả đời vì ngài thủ mộ. Đinh Thi Tỉnh thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng ngoài mềm trong cứng, nhãn thần cứng cỏi như sát. Sau đó, nàng đi ra dãy núi. Lúc này, Đinh Thi Tỉnh bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bởi vì nàng nhìn thấy phía trước một chỗ cạnh đầm nước, đứng một cái thanh niên áo trắng, vóc người thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, đứng chắp tay, giống như tiên nhân. Người là? Đinh Thi Tỉnh không khỏi mở miệng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt thanh niên mặc áo trắng này như sâu trong núi một dòng suối trong, làm cho một loại tươi mát tự nhiên ngửi vị. Tại dạng này rất hiếm người sơn mạch bên trong, nhìn thấy như vậy xuất sắc nhân vật, nàng tự nhiên rất là kinh ngạc. thanh niên mặc áo trăng thanh nghe được thanh âm, ngẩn đầu nhìn qua đây, hai tròng mắt sâu thẳm mà rực rỡ, bình tĩnh mở miệng nói, "Vì ngươi mà đến." "Ngươi?" Đinh Thi Tỉnh sắc mặt chững nhận, hiển nhiên nghĩ tới chuyện gì đó không hay, "Là cha ta phái ngươi tới giết ta?" "Không phải, ta đã từng tên là Đinh Trần." Thanh niên áo trắng thanh âm chuyển đến. Mà lúc này, Đinh Thi Tỉnh bên hung lệnh bài làm như cảm ứng được cái gì, phát quang nóng lên. "Cái này, cái này?" Đinh Thi Tỉnh thấy như vậy một màn, lại nghe được, "Đinh Trần, tên này, trong nháy mắt nhớ tới mâu thân của mình từng đối với mình nói quá đinh ra, đời thứ nhất lão tổ, liền cứ gọi Đinh Trần." Nghe tới đây, Đinh Thi tỉnh vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng nhìn trước phương Bạch Tí thanh niên, người, người là, ta Đinh ra đời thứ nhất lao tổ?" Lâm Nhất Trần không trả lời nàng, mà là ống tay áo vung lên. Nhất thời, Đinh Thi Tình bên hung lệnh bài hướng hắn bay tới, bị hắn nắm ở trong tay. Trong sát na, quang huy hư lực, giống như lại nhợt vậy rực rỡ. Thấy như vậy một màn, Đinh Thy Tình nhất thời mở to hai mắt nhìn đúng lúc này, bởi vì quá khiếp sợ, nàng trận chân một cái, cả người lập tức mất đi trọng tâm, không tự chủ được tiến vào thủy đàm bên trong. Bất quá, nàng lại không có bị thủy yêm không có, ngược lại quang mang lóe lên, một tầng hộ cháo đưa nàng bao bầy. trực tiếp rơi xuống thủy đàm ở chỗ sâu trong. Tại nơi này, lại có nhất tôn ngồi xếp bằng trong suốt hai cốt, tỏa ra nhàn nhạt uy áp. Lâm nhất Trần trên cao nhìn xuống nhìn một màn này, mắt lộ ra kỳ quang, không nghi tới, ta đây cái hậu đại, vẫn là một cái khí vận chí tử. Chương 217, ta như đọa xá, nhà ngươi lão tổ tông biết bóp chết ta. Cảnh thứ 3. Chương 217, ta như đọa xá, nhà ngươi lão tổ tông biết bóp chết ta. Cảnh thứ 3. Như thế nào khí vận chí tử, đến trời sinh sở hữu đại khí vận bản thân. Cái gọi là rớt xuống vách núi là có thể thu được kỳ ngộ, đi cái đường đều sẽ đụng tới bảo vật bất kỳ cái gì nguy cơ sinh tử, cuối cùng đều sẽ tuyệt sự phùng xanh đây chính là khí vận chí tử. Cũng tỉ như hiện tại, chính hắn một tiểu hậu đại, không cẩn thận tiến vào hồ sâu bên trong, nếu như đổi lại những người khác, khả năng chắc chắn phải chết. Dù sao ở nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong, không có người ở, người La Zách cổ họng đều không người đến cứu. Nhưng mà, không có nghĩ tới cái này tiểu hậu đại, trực tiếp kích phát trong đầm sâu đại thánh truyền thừa. Tuy là cái này đại thánh truyền thừa lâm nhất trần căn bản nhìn không thuận mắt, nhưng đối với một cái phàm nhân mà nói, đã xem như là kình thế cơ duyên. Thủy Đàm dưới đáy. Mới vừa bị người thanh niên áo trắng kia là mình đợi thứ nhất tổ tiên khiếp sợ đinh Thi tỉnh, lúc này còn không có thông thả lại sức, lại bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt ngồi xếp bằng một cái hài cốt, cái này hài cốt không giống bình thường xương cốt cái dạng nào xâm nhân, ngược lại lộ ra một loại thần thánh quan huy, bóng ánh trong suốt, giống như bạch ngọc. Cái này tất nhiên là cường giả di thuế. Thông minh đinh Thi tỉnh lập tức đoán được, cái này hài cốt nguyên chủ nhân, tất nhiên là một vị đại nhân vật. Trước gọi lão tổ tông xuống đây đi, không thể để cho hắn lo lắng. Đinh thị tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, nàng đã thừa nhận Lâm Nhất Trần là nàng đời thứ nhất lao tổ, dù sao vô luận là tên, vẫn là cái lệnh bài kia, đều cũng có lực chứng minh. Bất quá, đang ở nàng chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên cái kia hài cốt bên trên, một vệt ánh sáng nhạt lóe hiện, biến thành một đạo nhân ảnh. Hô, gió nhẹ hưu liu, bóng người kia hư vẫn mà đứng, chính là một vị đạo nhân trung niên, ánh mắt ôn nhuận, khiến người ta như một xuân phong. "Ngươi." Đinh Thi tỉnh mặt cười không khỏi biến đổi. "Không cần phải lo lắng, ngươi có thể tới đây, nói rõ ngươi chính là đại khí vận người, truyền thừa của ta giao cho ngươi, tất có thể phát dương quân đại." Trung niên đạo nhân ôn hòa nói Đinh Thi Tình trên mặt lại không có chút nào sắc mặt vui mừng, nàng cũng không phải cái gì tu hành tiểu bạch, tuy là Đinh gia nghèo túng, nhưng đã từng dù sao cũng là nhất phương đại tộc, một ít kiến thức vẫn phải có. Trong lòng nàng nhớ tới mẫu thân mình ngôn ngữ, thường thường những thứ này không chết hẳn cùng giả, biết lưu lại một điểm bất diệt chân linh, đoạt xá đời kế tiếp. Trong lòng nhất thời bạn phần đề phòng. Trung niên đạo nhân nhìn thấu Đinh Thi Tình trên mặt đề phòng, nhẹ nhàng cười, "Yên tâm, ta là Thiên Vũ đại thánh, đừng nói ta bây giờ chỉ còn lại có một tia lạc ấn không cách nào xá, cho dù có thể đoạt xá, ta cũng khinh thường với đi làm như vậy chuyện vô sỉ. lại nói, ta nếu có đoạn sắc ý niệm trong đầu, người lớn nhà ngươi thế hệ trước tiên liền bóp chết ta, ngươi căn bản không thể nào thấy được ta hiện thân ở trước mặt ngươi. Câu nói sau cùng nói ra, Đinh Thi Tình đột nhiên phát hiện, nhà mình lao tổ tông, vị kia thanh niên áo trắng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người mình. Sau đó, làm cho Đinh Thi Tình chấn động một màn xảy ra. Chỉ thấy vị này tự xưng là Thiên Vũ Đại Thánh trung niên đạo nhân, dĩ nhiên hướng phía nhà mình lao tổ tông cung kính thi lễ. Thiên Vũ, xin ra mắt tiền bối. Cái kia một mực cung kính tư thái, làm cho Đinh Thi Tình trong lòng kinh động. Nhất tôn đại thánh, dưới cái nhìn của nàng, đã là vô thượng chi tồn tại. ở vào chúng sinh đỉnh, ngồi xem vạn vật biến hóa, Thương Hải Tam Điển. Bậc này chí cao chí thánh vĩ đại tồn tại, dĩ nhiên đối với mình ra lão tổ tông cũng tính như thế. Lão tổ tông cảnh giới, đến cùng đặt tới bậc nào tầng thứ? Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua trước mắt hư huyễn trung niên đạo nhân, khẽ gật đầu, chuyển thừa không sai. Thiên Vũ đại thánh cười khổ một tiếng, tại tiền môi trước mặt ngài, mưa dịu qua mắt trợ. Tuy là hắn không biết trước mắt vị này thanh niên áo trắng cụ thể là bực nào tầng thứ, nhưng này một chút bộc lộ ra ngoài khí cơ, liền so với hắn thời kỳ toàn thịnh không biết mạnh lên bao nhiêu. Hắn làm sao không biết, vị này Vân Đạm Phong khinh thanh niên áo trắng Trí Ích cũng là một vị phong vương cảnh nhân vật đáng sợ, bởi vì hắn trước người mình chính là lớn thánh cựu trọng thiên cảnh giới. Sớm biết nàng là tiền bối ngài hậu đại, ta sẽ không nhận thân, có ngài bề trên như vậy, ta đây truyền thừa, thật sự là không đáng chú ý, Thiên Vũ đại thánh lắc đầu nói. Không sao cả, đây vốn chính là thuộc về nàng cơ duyên của mình, ta sẽ không cản dự, của người truyền thừa cũng tương đối thích hợp nàng đánh hạ cơ sở. Lâm Nhất Trần nói. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh Đinh Thi tỉnh, tiếp thu truyền thừa a. Lạ, lão tổ tông. Nghe được Lâm Nhất Trần lời nói, Đinh Thi tỉnh không có bất kỳ do dự nào. Đi tới Thiên Vũ Thánh nhân trước mặt, ôn quyền thi lễ, gặp qua sư tôn. "Tuất, tuất." Thiên Vũ Thánh nhân rất là vui mừng, Đinh Thi tỉnh có như thế mạnh trưởng bối, tự thân lại là đại khí văn người, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên. Như vậy truyền thừa của mình, tất nhiên sẽ đi qua tay đối phương phát dương quang đại. Lúc này, Thiên Vũ Thánh nhân không giữ lại chút nào đem tự thân truyền thừa hệ số truyền cho Đinh Thi tỉnh. Lâm Nhất Trần thì ly khai nơi này, tìm một địa phương cá mặt. Cùng lúc đó, vạn giặm trên hư không ánh sáng nhu hòa dần dần nổi lên, tạo thành một đạo môn hộ treo ở vân bên trên. Sau đó, chỉ thấy môn hộ bên trong bay ra một con thuyền nước chừng mấy trượng quy mô Vân Chu. Vân Chu bên trên, đứng thẳng một vị mờ mịt thân ảnh đó là một vị nữ tử, mặc hoa lệ kim bảo, khuôn mặt tịch lệ, quanh thân lưu lộ quý khí, nhìn một cái chính là thân phận bất phàm người. Lúc này, nàng đứng sửng ở Vân Chu bên trên, mâu quang trung có ánh sáng huy hiếm thước, hướng về Đinh Thi tỉnh địa phương sở tại nhìn. Chắc là chỗ này, sư tôn từng tính tới, nơi này có một đại khí vận người, nếu như thu nhập môn hạ, nhất định có thể làm cho Thiên Tinh tông tương lai đi lên đỉnh phong con đường huy hoàng, nghiền ép hôm nay nhất thế lực thần tư phái. Trong lòng nhẹ nhàng thì thào. Sau đó nữ tử vươn một con trong suốt bàn tay, không ngừng bất quyết, quang huy thời gian lập loè, làm như ở thôi diễn cái gì đúng lúc này, nàng bỗng nhiên biến sắc, nhìn phía nào đó một cái phương hướng đó là một mảnh bãi cỏ, xanh đúng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ. Mà ở trên bãi cỏ, lúc này đang nằm một cái thanh niên áo trắng, trong miệng ngậm một cây cỏ dại. Làm Như nhận thấy được cô gái ánh mắt, chỉ thấy thanh niên mặc áo trắng kia hơi ngước mắt, hướng bên này nhìn thoáng qua. Chính là cái này lướt mắt, nhất thời làm cho kim bảo nữ tử trong đầu như ngũ lôi văn đỉnh, tuyên truyền truyền rất ý thức đều sản sinh hỗn loạn. Hồi lâu sau, kim bảo nữ tử mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, Nàng liền vẻ mặt sợ hãi kinh hãi nhìn thanh niên mặc áo trắng kia, nhanh chóng hành lễ nói: "Tiền bối thứ tội, văn bối vô ý mạo phạm. Ta tử Thiên Tinh Tông mà đến, ta tông trưởng giáo để xem tinh chi pháp tôi diễn, nói nơi đây có một đại khí vận người, cùng ta có duyên, vì vậy mới chỉ có phải ta đến đây. Nếu nàng đã bị tiền bối nhận lấy, ta tự nhiên tối lui, không dám cái dậy. Nói xong, Kim Bảo nữ tử liền rất cung kính đứng ở nơi đó, không dám di chuyển, cũng không có thể di chuyển. Chương 218: Khí vận chi tử VS Tiên mệnh chi tử. Cảnh thứ tư. Chương 218: Khí vận chi tử VS Tiên mệnh chi tử. Cảnh thứ tư. Vân Chu bên trên, Kim Bảo nữ tử cả người cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán nhỏ xuống, nhưng nàng căn bản không dám đi lau. Bởi vì, nàng sâu sắc biết được, trước mắt thanh niên áo trắng là kinh khủng bậc nào chi tồn tại. Một ánh mắt để nàng nói tâm suýt nữa tan vỡ, nhiều năm tu sĩ si hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bực này tu vi, thực lực bực này, ngay cả là nàng sư tôn, Thiên Tinh Tông tông chủ đều chưa từng cụ bị. Mà nàng sư tôn đã là ngũ kiếp phong vương kỳ tồn tại. Cái kia thanh niên mặc áo trắng này, chỉ sợ là thất kiếp phong vương thứ. Bậc này nhân vật khủng bố, nếu là muốn ra tay với nàng Nàng ngay cả chạy trốn tư cách cũng không có, thậm chí còn chưa liên lụy sau lưng nàng tông môn. Cho nên, Kim Bảo nữ tử không dám có chút động tác, rất sợ chọc giận vị này khủng bố vô biên thanh niên áo trắng. Thằng đến hồi lâu sau, mới có một đạo bình thản thanh âm vang lên, để cho nàng như được đại xá. "Ừm." Vãn Bối cáo tử. Kim Bảo nữ tử được đáp lại, lúc này mới nặng nghề thả lòng một hơi, sau đó cũng như chạy trốn ngự sự phi truyền rời đi. Lâm Nhất Trần cũng không thèm để ý, bất quá hắn vẫn tấp tắc kỳ lạ. Không hổ là khí vận chi tử, lúc này mới mới vừa thu được đại thánh truyền thừa, thì có nhất tôn tam vương Rick thân tìm qua đây thu đồ đệ. Xem ra 12 tuổi là ta cái này tiểu đời sau số mệnh bạo phát kỳ, mới có thể liên tiếp có nhiều như vậy số mệnh tiếp tới. Lâm Nhất Trần trong lòng tự nói, nói thật, coi như không có hắn, hắn cái này tiểu hậu đại, sợ là tương lai cũng sẽ nhất phi chủ tiền, nghịch thiên quật khởi đầy chính là khí vận chi tự chỗ cường đại. Mà ở hắn niệm động gian, chỉ thấy thủy đàm bên trong, đột nhiên nhắc lên trùng điệp vòng xoáy. Tiếp theo một cái trước mắt, một ánh hào quang từ đó bắn nhanh mà ra, sau khi rơi xuống đất, hiện hóa ra đinh thi tỉnh thân ảnh. Ma hồ sâu dưới đáy, vị Tiêu Tiên Vũ đại thánh tượng là hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ vậy, thả lỏng một hơi. Sau đó, Ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Nhất Trần, cung kính hành lễ, "Tiền bối, ta suốt đời nguyện vọng là muốn kiến thức Phong Vương tầng thứ là bậc nào quang cảnh có thể hay không tròn vẹn bối cuối cùng một cái ngậm." Phong Vương sao? Đang ở cá mặn Lâm Nhất Trần nghe vậy, đột nhiên lộ ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở tại cái Tiên Vũ Đại Thánh Hư Huyễn Mi tâm bên trên. Trong sát na, vô cùng huyền bí, bên ngông huyền ảo, mạnh đến bắn ra ra, đem người sau hoàn toàn bao phủ. "Đây, đây là Thiên Vũ Đại Thánh hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, chỉ cảm thấy thiên địa đại đạo chưa bao giờ có cái nào một khắc cách gần như vậy. Cái loại cảm giác này, không giống như là Phong Vương." càng giống như là một loại bất hủ bất diệt vật luật. Loại này vật luật, năm đó Thiên Vũ Đại Thánh từng ở cựu đại thế lực một vị thủ lĩnh cấp tồn tại trên người cảm thụ qua đó là thần chi đả tính. Thì ra, tiền bối sớm đã vượt qua phong vương, đặt chân vậy trở tầng thứ sau. Thiên Vũ Đại Thánh trên mặt lộ ra hài lòng thần tình, đây chính là thần chi tầng thứ sau, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, cuộc đời này, không tiếc. Giữa lời, hắn tựa như đồng quang mưa giống nhau, tán luận rà, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không thiên vũ. Sư tôn, bơ đẩm, đinh thi tỉnh nhịn không được hô. Tuy là quen biết dưỡng ngắn, Nhưng cái này dù sao cũng là dành cho nàng truyền thừa người, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Lúc này, Đinh Thi Tình cảm thấy một con ấm áp bàn tay to đặt ở trên đầu của mình. Người có khả năng báo đáp hắn, chính là đem truyền thừa của hắn phát dương quang đại đồng thời tiếp tục truyền xuống, mới vừa rồi không phụ hắn. Ta biết, lão tổ tông. Đinh Thi Tình nghiêm túc một chút đầu, lập tức nàng nhớ ra cái gì đó, hướng Lâm Nhất chần hành lễ, đinh ra bất tài hậu nhân, gặp qua lão tổ tông. Nói, nàng liền muốn bị xuống, lại bị Lâm Nhất chần giơ tay lên ngăn cản. Không cần, là ta về trễ rồi, nếu không là năm đó ta có việc rời đi. Đinh gia cũng sẽ không xa suốt đến như vậy, chỉ còn lại có ngươi một cái. Lâm Nhất Trần khẽ lắc đầu, là lỗi của ta. Lao tổ tông, ngài không cần như vậy, là chúng ta hậu nhân không có ý chí tiến thủ, nếu như ta có thể sớm ngày thu được chuyển thừa thì tốt rồi, như vậy, Mộ thân sẽ không phải chết. Đinh Thi tình tâm tình hạ, thần sắc cảm động. Chuyện cũng đã qua, người sống làm tiếp tục cố gắng, yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, Đinh gia cường đại đường, từ ngươi bắt đầu. Lâm Nhất Trần mở miệng nói. Bên kia, Kim Bảo nữ tử về tới Thiên Tinh Tông. Lam Thiên Tinh Tông tông chủ thấy được lúc, sắc mặt hơi đổi. Cái kia khí vận chi từ đâu, không tìm được sao? Tìm là tìm được, nhưng đã bị nhanh chân đến trước. Kim bảo nữ tử lúc này đem gặp được Lâm Nhất Trần sự tình nói ra. Thiên Tinh Tông tông chủ nghe xong, vẻ mặt khiếp sợ. Sư tôn không nghĩ tới chúng ta Hoa Châu, vẫn còn có như vậy một tôn thần bí mật thất kiếp phong vương tầng thứ. Kim bảo nữ tử thần tình ngưng trọng nói. Nào ngờ, Thiên Tinh Tông tông chủ lại lắc đầu, cái kia căn bản không phải thất kiếp phong vương. Không phải thất kiếp, chẳng lẽ là bắt kiếp? Hoặc là cùng thần thương phái trưởng một dạng cựu kiếp phong vương. Không phải Thiên Tinh Tông tông chủ ngữ khí trầm trọng mà kinh hãi, hữu kiếp Phong Vương cũng làm không được một ánh mắt để cho Ngô Đạo Tâm suýt nữa tan vỡ. Chẳng lẽ là khi Bảo nữ tử nghĩ tới cái kia tầng thứ, nhất thời đồng tử co rút nhanh, cả người đều run rẩy. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này bên ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ sơn lâm bên trong, một người dáng dấp coi như thiếu niên anh tuấn đang không ngừng chạy đi, lại chính là cái kia Vi Tôn. Hắn tử ra khỏi mùn City sau đó, liền một đường tinh dạng kiêm trình, bất kể tiêu hao hướng đinh thi tỉnh địa phương sở tại chạy tới. Tốc độ quá chậm, dù vậy liều mạng chạy đi, Viên Tôn vẫn cảm thấy rất chậm, nhưng hắn cũng không còn biện pháp, đây là hắn hiện nay đang có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Dù sao, hắn lúc này cũng chỉ bất quá bước vào đường tu hành mấy năm mà thôi, tu vi bất quá bao đan cảnh. Dựa theo khoảng thời gian này, lúc này Đinh Thi Tỉnh hẳn là mới vừa thu được cái kia Thiên Vũ Đại Thánh truyền thừa, mới bắt đầu tu hành mà thôi. Đây cũng là Viên Tôn có can đảm cướp đoạt đối phương cơ duyên sức mạnh chỗ Đinh Thi Tỉnh tương lai cường thịnh trở lại, nàng lúc này cũng bất quá là mới vừa tu hành mà thôi, tối đa cũng liền chút cơ ngũ quan. Bằng vào chính mình bao đan cảnh tu vi, không phải là chia phút nghiên ép đối phương. Sau đó thuận lợi cướp đoạt cơ duyên cho mình sử dụng. Khí vận chi tử thì như thế nào, ta nhưng là thiên mệnh người, chú nhất định phải trở thành ta đang lâm tuyệt đỉnh đả chân. Viên Tôn trong mắt sát khí tràn ngập. Nguyện làm đồ tể sát chúng sinh, không làm thịt cá mặc cho người cắt. Kiếp trước mất đi, hắn nhất định phải tự mình đoạt lại, kiếp trước không có được, kiếp nhất định phải tới tay. Đinh Thi tình tuy là với hắn không thù không oán, nhưng vì có thể có khởi, người này chắc chắn phải chết. Viên Tôn cũng không muốn giữ lại một cái khí vận chi tử cùng chính mình nối thịt, chương 219. Là hắn là hắn, chính là hắn. Đệ nhất Cảng. Chương 219. Là hắn là hắn, chính là hắn. Đệ Nhất Cảng. Một chỗ sơn cốc bên trong, đơn sơ phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phòng ốc phía trước, đứng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Chính là Lâm Nhất Trần cùng Đinh Thi Tỉnh. "Thiên Vũ Đại Thánh truyền thừa có thể nhường cho ngươi hoàn mỹ chút cơ, trúc cơ sau đó, liền tu ta chuyển cho người pháp môn. Ngươi số mệnh ngập trời, ta chỗ này có một môn tiểu số mệnh thuật, chính thích hợp ngươi tu hành." Nói, Lâm Nhất Trần con ngón búng ra, nhất thời một đoàn tràn đầy vô biên huyền ảo quang cầu bay vào Đinh Thi Tỉnh não bên trong. "Oan! Trong sát na, Ở đinh thi tỉnh trước mắt, phảng phất xuất hiện vô số huyền bí, nhưng cũng dường như cái gì cũng không từng hiện lên. Có một loại huyền diệu khó giải thích, thư vô phiêu miểu cảm giác. Tiểu số mệnh thuật, còn đây là đại vận mệnh thuật phía trước trước đưa thần thông. Chỉ có lĩnh ngộ tiểu số mệnh thuật, tương lai mới có thể lĩnh ngộ đại vận mệnh thuật. Từng có nói viết, thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh cung không... giả, nhân quả sư hoàng. Vận mệnh chi đạo, so với thời gian, không gian, không hề yếu. Đương nhiên, đại vận mệnh thuật Lâm Nhất Trần tự nhiên cũng hiểu, bất quá hắn cũng không tính hiện tại liền truyền thụ thi tỉnh. Thứ nhất, nàng niên kỷ quá nhỏ, coi như truyền cho nàng cũng căn bản là không, có cách lý giải, thậm chí có hại vô ích. Thứ hai, đại vận mệnh thuật rất khó truyền thụ, chí ít cũng cần đối phương tìm hiểu tiểu số mệnh thuật mới được, bằng không, chỉ là không công. Cũng vì vậy, Lâm Nhất Trần mới chỉ có trước truyền thụ tiểu số mệnh thuật cho Đinh Thi tình. Hồi lâu sau, Đinh Thi Tỉnh mới chỉ có từ từ mở mắt, một bộ cái hiểu cái không dám vẻ. Nàng dù sao mới 12 tuổi, coi như tâm trí siêu phàm, trời sinh đại khí vận, cũng không khả năng hoàn toàn lý giải tiểu số mệnh thuật. Bất quá, Lâm Nhất Trần đã sớm đem tiểu số mệnh thuật phù văn thật sâu khắc ở Đinh Thi Tỉnh sâu trong linh hồn, lúc này coi như khó hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng bên ngoài thôi động. Lấy tiểu số mệnh đột ý năng, coi như linh Thi Tỉnh bây giờ chỉ là vừa mới bước vào chốc cơ, vậy cũng mạnh mẽ như vậy. Đi thôi, cho ngươi một tháng thời gian, đạt được bao đang cảnh. Lâm Nhất trần ống tay đảo vung lên, nhất thời Đinh Thi Tỉnh cảm giác mắt tối sầm lại, đại nàng tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện mình lại trở về phía trước hồ sâu trước. Một tháng thời gian sau, Đinh Thi Tỉnh tự lầm bẩm, lập tức toàn thân toàn ý đầu nhập vào tu hành bên trong. Bên kia, Lô Châu ở chỗ sâu trong, yêu Lâm Nhất hoạch tâm chi địa. Tướng yêu Ma Vương cấp loại, chờ 6 đại thánh sau khi đi vào, đã qua rất nhiều ngày. Nhưng ở ngoại chú thủ đám yêu binh, như trước như như tháp sắt đứng sừng sững ở đó, bất động như sơn, không có Nưu Ma Vương ra lệnh cho bọn họ, bọn họ sẽ không di chuyển bảy may điều này làm cho âm thầm chú ý một ít yêu tộc trong lòng nghiêm nghị, có như vậy một con yêu quân, Nưu Ma Vương bọn họ sáu đại thánh gia tâm tất nhiên không nhỏ. Đúng lúc này, đông nhiên có tiếng bước chân vang lên, nặng nề như núi, trong nháy mắt đưa tới sở hữu yêu tộc chú ý tiếp theo một cái chớp mắt, lục đạo thân ảnh to lớn từ hạch tâm tri địa đi ra, mà ở bọn họ phía sau, theo ba vị tỏa ra thần chi uy áp thân ảnh. Rõ ràng là ba vị yêu thần. Càn Lam yêu thần, Bạch Thật yêu thần, Thiên Vân yêu thần. Âm Thẩm chú ý đám yêu tộc chứng kiến cái kêu ba vị yêu thần, nhịn không được tâm thần kinh hãi. Cái này ba vị yêu thần chẳng bao giờ bước ra quá yêu lâm ở ngoài, vạn đã qua vạn năm đều là như vậy. Nhưng hôm nay, bọn họ lại phá tiền lệ. Cái này đã nói rõ, bọn họ thất bại. Cái này, không có khả năng, ba vị yêu thần sống vô tận vĩnh nguyệt, làm sao có thể bại? Như ma vương bọn họ, đến tột cùng là từ đâu tới yêu tộc, vì sao chưa từng nghe nói qua? Thất bại, thất bại. Âm Thẩm chú ý đám yêu tộc khó có thể tin, Tam đại yêu thần, nhưng là trong lòng bọn họ tin ngưỡng, bây giờ lại ầm ầm sụp đổ. Lúc này, chỉ thấy Tam đại yêu thần đi ra, Mở miệng nói: "Sau ngày hôm nay, Lô Châu yêu tộc tất cả thuộc về Nư Ma Vương giới trướng." Lời vừa nói ra, vạn chúng náo động. Nhưng Tam Đại Yêu Thần không thèm để ý chút nào, bọn họ nhìn Nư Ma Vương nói, "Trình hợp Lô Châu yêu tộc sau đó, bước tiếp theo người dự định làm cái gì?" Xúc tích lực lượng, ngày sau, nghe chủ nhân sai phái." Nư Ma Vương thẳng nhiên nói. "Chủ nhân?" Tam Đại Yêu Thần hoài nghi mình ngay lầm, nhưng Nư Ma Vương bực này tại tình yêu tộc, lại có chủ nhân. Nói cách khác, làm cho Nư Ma Vương đều nuốt nhận chủ, như vậy chủ nhân nên có kinh khủng nào? Trong lúc nhất thời, Tam Đại Yêu Thần chỉ cảm thấy chỉ sợ bọn họ bị dắt vào đến một cái cực kỳ khủng bố như hoa bên trong. Nhưng bọn hắn đã thua ở Ngưu Ma Vương, lập được thiên đạo lợi thể, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mà ở Ngưu Ma Vương thống nhất Lô Châu yêu tộc sau đó, Lô Châu ở ngoài, Dương Tiến cũng biết tin tức này, hắn đi tới nhân tộc Lao thánh nhân trước mặt, mở miệng nói: "Sau ngày hôm nay, Lô Châu nhân tộc lại không cần lo lắng yêu tộc nguy hiểm, ta cũng nên xong việc tối lui." Nhân tộc Lao thánh nhân nhất thời túi người hành lễ, thay mặt Lô Châu nhân tộc đa tiên sinh thủ hộ tri ân, vạn thế khó báo. "Không cần, toàn bộ đều là chủ nhân mệnh lệnh." Dương Tiến nhẹ nhàng khoát tay áo lập tức đi ra bộ lạc. Chủ nhân, Nhân tộc lao thánh nhân thần sắc kinh động, như Dương Tiến bực này kinh tài tuyệt diễm chi tồn tại, vẫn còn có chủ nhân. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái kia sở hữu tuyệt thế thần tư thanh niên áo trắng. Chẳng lẽ nói, một cái đáng sợ suy đoán nổi lên. Dương Tiến sau khi đi ra, bỗng nhiên bên tai giàn chuyển đến thanh âm. Có thể hay không cũng mang ta đi ra ngoài? Ừ. Dương Tiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mạn rượu thon dài thân ảnh đứng ở nơi đó, chính là Trần Vũ. Người tu vi không đủ, chủ nhân sẽ không. Hắn lời còn chưa nói hết, nhiên dừng lại. Bởi vì Ở thiếu nữ Tần Vũ phía sau, mơ hổ có một cái bóng mở ngưng tụ mà ra, bất ý tuyệt thế, mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, tự thiếu phi thiếu, phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ chư thiên. Nơi đây quá nhỏ, ta đã để thăng đến hạn mức tối đa, cần càng rộng lớn hơn thiên địa. U u thanh âm truyền đến, giờ khác này, Tần Vũ dường như cùng sau lưng cái kia siêu nhiên hậu thế nữ tử hợp 2 thành một. Dương Tiễn bình tĩnh nhìn đối phương, cuối cùng gật đầu, "Tốt, ta mang người đi ra ngoài." Đồng thời, trong lòng hắn càng khái, chủ nhân những thứ này hậu đại, một cái so với một cái đáng sợ. Người thiếu nữ này, tương lai sợ rằng sẽ trưởng thành đến một loại kinh khủng cao độ. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công làm cho thứ 15 cái hậu đại bước trên đường tu hành, giải tỏa thành tựu, hậu đại thành đản, thưởng cho nhân vật, Nacha. Sơn cốc bên trong đang ở phơi nắng mặt trời lâm nhất trần, đột nhiên bên tai dàn truyền đến hệ thống thanh âm. Nhất thời làm cho hắn đột nhiên dựng lên, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nacha rốt cuộc đã tới sao? Dương Tiễn, Lữ Đồng Tân, Thiên Đồng, hơn nữa Nacha. Từ đó, Thiên Đình F4 đã đủ vậy. Thiên đình mặt tiền của cửa hàng Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Nam đoàn F4 đều đủ. Chương 220. Người đang trên mặt đất ngồi, cơ duyên từ trên trời hạ xuống. Phần 2. Chương 220. Người đang trên mặt đất ngồi, cơ duyên từ trên trời hạ xuống. Phần 2. Theo Lâm Nhất Trần triệu hoán Na Cha. Trên sơn cốc hung, hư không tạo nên liên y tỷ điệp lấy, một đạo hồng y li thân ảnh từ đó bước ra, rõ ràng là một đứa bé. Rim hai cái trùng thiên méo, hai tay cắm ở trong túi, một bộ thiên lao đại địa lão nhị ta lao tam kiêu ngạo dáng dấp. Bất quá hắn đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, lập tức thu liễm biểu tình, ôn nhu nói, "Na Cha, gặp qua chủ nhân." Lâm Nhất Trần nhìn trước mắt có đại gấu mèo cùng là khoảng ánh Na Cha, quẹ miệng giật một cái. Hình tượng này, đột mờ giờ không phải Ma đồng Na Tra sao? Không biến thân giải phong trước, một bộ sấu manh xấu manh dáng dấp, thực lực cũng sẽ bị phong ấn. Mà một khi giải phóng, hình tượng, thực lực đều sẽ đại biên độ cải biến. Có thể nói, Ma đồng Na Cha, phá vỡ mọi người đối với Na Tra cố hữu nhận thức. Cảnh giới bây giờ đại khái ở cửu tiếp phong vương kỳ tầng thứ, quả nhiên, hiện tại bộ dáng này là ở vào phong ấn trạng thái sao? Lâm Nhất Trần nhìn lướt qua Na Tra cảnh giới, trong lòng tự nói, nếu như giải phóng, Na Cha thực lực sẽ để thăng tới giống như hắn bán thần nhất trọng thiên, đó mới là Na Tra tại giới này tu vi thật sự. Dù sao, đây chính là Linh Châu tự chuyển thế mà thành, tư chất phương diện không phản đối, cùng Dương Tiễn so với hoàn toàn không thua gì. Xiển giáo ba đời môn đồ người thứ hai. Đè xuống những ý niệm này, Lâm Nhất Trần lập tức đối với Na Cha nói, không cần đa lễ, đáng tiếc, Dương Tiễn, Thiên Bổng cùng Lữ Đồng Tần không ở nơi này, nếu không, bốn người các ngươi đứng chung một chỗ, có thể hợp cái ảnh. Thiên Đình F4, thiên Đình duy nhất nam đoàn, cái này không chụp ảnh chung cuốn luyến một cái. Cái gì là chụp ảnh chung? Na Cha hiếu kỳ nói. Khái khái, về sau ngươi liền đã hiểu. Lâm Nhất Trần ho nhẹ một tiếng, hắn tiếp tục nói, ta hiện tại cho cái nhiệm vụ. Đi tìm ta cái kia hậu đại đinh thi tỉnh, cho nàng hộ đạo nhé." "Minh Bạch, chủ nhân." Na Cha nhẹ nhàng gõ đầu. Một lát sau, hắn tuân theo Lâm Nhất Trần chỉ thị, chân đủ một điểm tại chỗ biến mất. Có Na Cha ở, ngược lại không cần ta lúc nào cũng chú ý, Lâm Nhất Trần hơi tự nói. Thời gian cực nhanh. Trong trước mắt, thời gian một tháng quá khứ. Hồ sâu bên cạnh, Đinh Thi Tình ngồi xếp bằng ở nơi này, hai mắt nhắm chặt, đang ở trong chú tu hành. Rất nhanh, màn đêm bu xuống, trăng sáng no lên cao, đầy sao lòa mắt. Mà ở hồ sâu bên kia lùm một chỗ bóng ma bên trong, Viên Tôn có rút lại thân ảnh, vận chuyển bí pháp. Xóa đi thân mình toàn bộ vết tích, đây là hắn kiếp trước ngẫu nhiên lấy được một môn bí pháp, một ngày thi triển, liền có thể chém tới tự thân toàn bộ khí cơ, vết tích. Chính là siêu việt chính mình rất nhiều đại cảnh giới tồn tại, đều không thể phát hiện, Phong Vương cũng thế. Lúc này, ánh mắt của hắn đã ngưng tụ ở hồ sâu bên trên người cô gái. Cứ việc hôm nay đinh thi tỉnh còn cực kỳ tuổi nhỏ, nhưng Viên Tôn đã từ trên người đối phương thấy được tương lai quân Lâm Hoa Châu, Phong Hoa tuyệt đại vô thượng nữ thần vết tích. Quả nhiên là như vậy, đinh thi tỉnh chính là ở nơi này hồ sâu bên trong tu được Tiên Vũ đại thánh truyền thừa, nếu như ta không có đoán sai. Đêm nay sẽ có một hồi Lưu Tinh Vũ xuất hiện, đó chính là đinh thi Tình đệ nhị đại cơ duyên. Viên Tôn nhãn thần nóng cháy. Kỳ thực, cái kia căn bản không phải Lưu Tinh Vũ, mà là một vị bán thần truyền thừa lúc xuất hiện dị tượng, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, không có chút nào khí cơ tiết lộ, cho nên không ai biết được đó là bán thần truyền thừa. Còn như Viên Tôn vì sao biết được? Đây là năm đó đinh thi tỉnh thành đạo sau đó, bị người đào lên. Bất quá khi đó đinh thi Tình đã thành đạo, loại này bí ẩn coi như bại lộ, cũng bất quá là làm Hoa Châu sinh dư tiểu hậu để tài câu chuyện mà thôi, cũng không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng đối với hôm nay Viên Tôn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu tin tức. Đoạn đó liền tương đương với cấp lấy đinh thi tình tương lai quật khởi căn cơ, trọng yếu nhất cơ duyên. Bất quá, khoảng thời gian này, Thiên Tinh Tông chính là cái kia tinh trần nữ chân nhân, tam kiếp phong vương tồn tại, cũng đã thu đinh thi tình làm đồ đệ mới là, làm sao không nhìn nàng. Viên Tôn cái này môn bí thuật, vì chính là phòng ngự bị vị này nữ chân nhân phát hiện. Nhưng hắn đã ở nơi đây đợi mấy ngày, nhưng chưa từng thấy qua cái kia nữ chân nhân điều này làm cho Viên Tôn mơ người được một chút không bình thường. Hắn tuy là đối với trí nhớ của mình cực kỳ tự tin, nhưng lại biết được, chính mình trọng sinh, có lẽ sẽ cải biến cái gì. Nếu như gặp phải nguy hiểm liền lùi bước, ta liền lãng phí như vậy cơ duyên." Viên Tôn cắn răng, "Hắn nếu là muốn nghịch thiên quật khởi, phải cướp đoạt đinh thi tỉnh cơ duyên. Hoa Châu cơ duyên tuy nhiều, nhưng không còn có người có thể so sánh được với bán thần chuyển thừa." Hồi lâu sau, Viên Tôn chậm rãi thở ra một hơi, hắn nhìn xa mạn thiên tinh thần, tính toán thời gian ở bóng ma bên trong mai phục. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày ầm ầm. Ngày này ban đêm, nguyên bản bình tĩnh hoa châu tinh không, đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy đêm còn dài không, có lưu tình vũ sẽ qua. Cùng lúc đó, một cú cảm giác kỳ dị trong nháy mắt tạo biến toàn bộ hoa châu. bất quá chỉ là chớp mắt rồi biến mất, không có gây nên bất luận cái gì chú ý đối với Hoa Châu sinh linh, thậm chí là tu sĩ mà nói, cũng bất quá là một hồi lưu tinh vũ mà thôi. Loại cảnh tượng này, thấy nhiều rồi, nhưng ai cũng không có chú ý tới một vệt lưu quang xuyên vân phá vụ, Lăng Yên trong lúc đó rơi vào rồi nơi nào đó dãy núi bên trong. Tới, trú ở lùm cây trong bóng tối, Viên Tôn thấy như vậy một màn, chấn động trong lòng đây chính là khí vận chi tự a. Người đang trên mặt đất ngồi, liền có vô thượng cơ duyên đưa tới cửa. Loại đại ngộ này, bình thường xinh linh làm sao có thể có thể so với? Mà ở Viên Tôn trong đầu ý niệm trong đầu quần của lúc Chỉ thấy một màn kia lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống hồ sâu bên đang ở tu hành đình thi tỉnh trên tay. Cam. Cư nhiên trực tiếp xuất tại bàn tay nàng bên trong. Viên Tôn thấy như vậy một màn, trong lòng một mạch thổ huyết đây chính là khí vận chi tử cường đại sao, cũng quá dị bờ, cãi. cái ó khùng ó, kinh khủng. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng sau một khắc, không chút do dự liền sông ra ngoài, thuộc về bao đàn cảnh tu vi bạt phát, vượt qua trùng điểm khoảng cách, lao thẳng tới đình thi tỉnh trước mặt. Cơ duyên này, của ta. Viên trong lòng rống to hơn. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn báo động đại thăng. Chỉ thấy ngồi xếp bằng ở chỗ đó đình thi tỉnh Đông Nhân mở hai mắt ra, bên trong lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi một mực ẩn nốt ở nơi này sao? Nàng dĩ nhiên đã sớm phát hiện ta, làm sao có thể? Viên Tôn trên mặt lộ ra kinh hãi màu sắc, hắn cái này môn ẩn nút phương pháp, ngay cả là phong vương cường giả cũng không khả năng phát hiện. Bất quá mới vừa bước trên đường tu hành đinh thi tỉnh, làm sao có thể? Hắn nơi nào biết được tiểu số mệnh thuật thần dị chỗ đinh thi tỉnh mặc dù không có chứng kiến Viên Tôn nhân, nhưng sớm đã nhận thấy được người sau số mệnh chi tuyến, đoán được nơi đó ẩn nốt có người. Đi. Viên Tôn hầu như không chút do dự xoay người chạy, nhiều năm linh giác giao phó hắn cường đại sức phán đoán, lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Chạy. Sự tình phát triển đã xa xa ngoài dự liệu của hắn, chương 221. Cái này sóng a, cái này sóng là thiên mệnh không bằng số mệnh. Kênh thứ 3. Chương 221, cái này sóng a, cái này sóng là thiên mệnh không bằng số mệnh. Kênh thứ 3. Khi ta đinh thi tỉnh là ai? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hồ Sâu Ben, đinh thi tình hai tròng mắt nở rộ ánh sáng lạnh, tố thủ khẽ giơ lên. Nhất thời giữa thiên địa, có kỳ dị mà lực lượng kinh khủng hướng tụ đến. Trong lúc mơ hồ, chạy trốn Viên Tôn bên thái gian, có mệnh ngôn mã mị thanh âm truyền đến. Số mệnh lực, lượng, không chỗ nào không hề, chư thiên vận mệnh, vĩnh hằng tồn tại, mệnh lệnh của ta, tức là thiên ý, mệnh lệnh của ta, chính là vận mệnh. Đến mức, đều ở trường không bên trong. anh. Trong sát na, Viên Tôn liền cảm giác một cố vô biên lực lượng kinh khủng như hồng thủy vậy hướng hắn của tới, đưa hắn sinh sôi cầm cố tại chỗ, không cách nào nhúc đích. Cái này, đây là lực lượng gì? Cái này, đây không phải là Thiên Vũ đại thánh truyền thừa. Viên trong lòng kinh hãi không gì sánh được, cái này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Ký ức bên trong Đinh Thi Đình Lúc này cũng không quá mới vừa bước trên trúc cơ mà thôi, làm sao sẽ sở hữu kinh khủng như vậy thực lực? Cái này đã có thể so với động tiến cảnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra ta không có dự liệu đến biến hóa, chẳng lẽ là ta xuyên việt trọng sinh mang tới? Viên Tôn đã không còn kịp suy tư nữa tại sao, bởi vì lực lượng kinh khủng kia trực tiếp hợp lại, tại chỗ đưa hắn ép thành huyết vụ, nổ tung ra. Hoàn toàn không thấy bí pháp của hắn, thần thông. Phốc. Viên Tôn liền kêu thảm thiết đều không phát sinh, tại chỗ liền biến thành một đoàn huyết vụ, theo mà bay. Đây chính là tiểu số mệnh thuật đi năng sao? Lão tổ tông, quá cường đại. Đinh Thi Tình trong lòng vừa mừng vừa sợ, đây quả thực là toàn năng thần thông, khắc chế toàn bộ thần thông sức mạnh to lớn, khủng bố vô biên. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao quá lớn, mới vừa chỉ là mấy hơi thời gian mà tôi liền rút sạch năng toàn thân tất cả lực lượng. Ngồi dưới đất khôi phục một lát sau Đinh Thi Tình ánh mắt liền nhìn chăm chú vào trong bàn tay vật, đó là một khối bảo thạch, như tinh thần vậy rực rỡ, sáng lạn không gì sánh được. Mới vừa cái tên kia hình như là hướng về phía thứ này tới, chắc là cực kỳ trân quý sự vật, luyện hóa nhìn. Đinh thi Tình lúc này nhắm mắt, bắt đầu chậm luyện hóa. Bên kia, ngoài văn lý, một chỗ chỗ rừng sâu Hô, Đông nhiên có huyết vụ từ bốn phương tám hướng mà đến, thời khắc gian, ngưng tụ thành hình người, rõ ràng là phía trước chết đi Viên Tôn. Quá cường đại, thật là đáng sợ. Viên Tôn điên cùng trợ giúp, trên mặt còn lưu lại kinh hãi màu sắc, may mà hắn đã từng học qua giả tử huyết tế phương pháp, lấy toàn thân một nửa huyết dịch thi triển thay mặt chết phương pháp, rồi mới miễn cưỡng còn sống, nhưng là đi nửa cái mạng, có thể nói là bệnh thiếu máu không gì sánh được. Bất quá, số mới là trọng yếu nhất. Đây chính là khí vận chi từ sao, mặc dù ta trọng sinh mà đến, cũng căn bản không biện pháp từ trong tay nàng đoạt được Lịch Tiên cơ duyên. Viên Tôn khổ sắp không gì sánh được, hắn trọng sinh mà đến, nguyên vốn cho là mình là thiên mệnh chi tử, nhưng gặp phải chân chính khí vận chi tử, hắn mới chỉ có biết cái gì gọi là thực tế tàn khốc. Không chỉ không có đoạt được cơ duyên, thiếu chút nữa nhi đem mình mệnh ngửa vào. Không được, đinh thị tỉnh nơi này cơ duyên là không có cơ hội lấy được, chỉ có thể đi mưu đoạt còn lại cơ duyên bằng ta tiên tri năng lực, tương lai tất nhiên có khởi. Viên Tôn trong lòng quy hoạch cùng với chính mình tương lai. Nhưng mà, đang ở hắn dự định rút lui khỏi nơi này thời điểm, đột nhiên bên tai tràn đến một đạo lượi biếng Bí thuật không tệ a, nếu không phải là ta thần hồn trải rộng nơi này, thật đúng là bị ngươi trốn khỏi. Ừ. Chợt nghe được thanh âm, Viên Tôn thần sắc đại chấn, hắn mạnh đến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thoạt nhìn bảy tám tuổi, rim hai cái trùng tiên méo, hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ cực kỳ kiêu ngạo bộ dáng tiểu hài tử đứng ở nơi đó. Nhưng Viên Tôn lại không có chút nào khinh thường, bởi vì toàn thân hắn lông tơ sẽ xệ ra, à, đó là thân thể hắn cùng linh giác đang điên cuồng cảnh báo. Trước mắt cái này thoạt nhìn cứng cứng tiểu hài tử, mạnh kinh khủng. "Ngươi." Viên lời còn chưa nói hết, liền nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, một cái đại thủ đã đưa hắn méo vào trong lòng bàn tay, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Ta không muốn nghe ngươi lời nói nhảm, theo ta trở về thấy chủ nhân a." Na cha lấy pháp lực ngưng tụ thành bàn tay, đem viên tôn bốc trong bàn tay, mình thì hai tay cắm đầu, hướng bên ngoài rừng rậm đi tới. Ngày hôm nay khí trời chân chính tốt, ta tiêu giao lại tự tại. Vừa đi, một bên có thanh âm mơ hồ chuyển ra. Bên này, làm Đinh Thi tình hao hết tâm tư rốt cục đem trong lòng bàn tay bảo thạch sau khi luyện hóa. Nhất thời, một cố ý chí thật lớn chợt hàng lâm ở của nàng ngọc bên trong. Haha, ha, ta là Tinh Trần tri Thần, tại thiên ngoại bồi hồi nhiều năm, bây giờ rốt cục để cho ta lại thấy ánh mặt trời, tốt một người mang đại khí vận thân thể, tiểu nha đầu." Ta liền không khách khí nhận. Ngươi yên tâm, được thân thể ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ngươi chấp niệm, ngươi yên tâm đi thôi." Thanh âm to lớn quanh quẩn ở góc bên trong, làm cho thần hồn của Đinh Thi Tình giống như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ. Lúc này, Đinh Thi Tình nghe thế thương mang mênh mông thanh âm, nếu như là phía trước, nàng khả năng liền từ bỏ chống lại. Nhưng bây giờ, nàng có lao tổ tông, còn bị chuyển thụ tiểu số mệnh thuật như vậy vô thượng thần thông, sinh hoạt tràn đầy hy vọng, nàng có thể nào buông tha? Cút, "Cút, ra khỏi cơ thể của ta." Đinh Thi Tình dùng hết tất cả lực lượng, hô lên những lời này. Ồ. Không hổ là khí vận chi từ sao, bất quá chính là báo đang cảnh, dĩ nhiên tại thần uy của ta phía dưới, còn có thể bảo trì thanh tịnh. Lúc này ở đinh thi tình óc bên trong, một đạo uy nghiêm thân ảnh ngừng tụ mà ra, đó là một người đàn ông trung niên, người mang tinh thần thần bảo, bên trên tiêu mạng thiên tinh thần, trông rất sống động, thần chi uy áp quyết tán ra, trấn áp toàn bộ. Đáng tiếc, ở ta trước mặt, bất quá là vô căn cứ. Người đàn ông trung niên sắc mặt đạm mạc, phút chốc, hắn cất bước mà ra, trực tiếp đi trước đinh thi tình sâu trong linh hồn, liền muốn đoạt xá đối phương. Nhưng, đúng lúc này, hắn thấy đinh thi tình sâu trong linh hồn, một viên lạc cẩn hiện hóa mà ra, Toát ra thông thiên quang mang. Tiếp theo một cái trước mắt, vô biên quang mang hội tụ, hiện ra nhất tôn thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng thoạt nhìn bình bình đạm đạm, giống như phàm tục, nhưng khi hắn một chỉ điểm ra lúc, rơi vào người đàn ông trung niên trong mắt, gần giống như đại đạo hoàng lâm. Nửa, bán thần. Người đàn ông trung niên thần sắc hốt, hắn không chút do dự bạo phát sở hữu thần hồn, đem tự thân lực lượng đề thẳng tới tuy đỉnh, nỗi giận gầm lên một tiếng, đón. Nhưng, chuyện kinh khủng xảy ra. Vang. Chỉ là một đối mặt, nam tử trung niên lực lượng liền bị dễ như trở bàn tay tan biến, căn bản không phải địch. Vậy cùng ngón tay nhìn như bình thường. lại ẩn chứa siêu việt thế gian lực lượng kinh khủng. Tha, tha mạng. Người đàn ông trung niên căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể điên cuồng cầu xin tha thứ. Chương 222: Làm xuyên việt giả gặp phải treo vết tượng. Cảnh thứ tư. Chương 222: Làm xuyên việt giả gặp phải treo vết tượng. Cảnh thứ tư. Nho nhỏ tàn hồn cũng dám đoạt xá ta sau đó thay mặt. Giống như thiên thần sắc lệnh một dạng thanh âm truyền vang, tiếp theo một cái chớp mắt, trung niên nam tử kia ở cực độ hoảng sợ bên trong, bị một chỉ sinh sôi điểm diệt. Không phải. Người đàn ông trung niên đội vạn vạn năm, chính là vì tìm một số mệnh bên trong đoạt xá Tốt thực hiện của mình trọng sinh kế hoạch. Nhưng hắn kế hoạch còn chưa thực thi, liền đã chết non. Ẩm ẩm. Ở người đàn ông trung niên nổ tung sát na, vô số tin tức lưu cũng theo đó chút xuống mà ra. Bán thần cấp ký ức là bực nào khẩn lồ có thể nói một bộ sử thi chuyển kỳ, bởi vì có thể đạt được bán thần, không chỉ cần có tư chất, cũng phải có vô thượng cơ duyên. Lấy đinh thi tình hôm nay linh hồn hải, căn bản là không có cách chịu tải, gần liền muốn bạo liệt mở ra. Lúc này, đã thấy lâm nhất trần ống tay Những cái này mênh mông như biển ký ức cũng sẽ không cùng nhau bạo phát mà ra, mà là như gió xuân mưa phùn vậy, một chút xíu dung nhập đinh thi tình linh hồn thức hại bên trong. Bán thần cấp tồn tại ký ức, đây đối với đinh thi tình mà nói, là không gì sánh được chân quý tài phú. Làm xong đây hết thệ phía sau, Lâm Nhất Trần thân ảnh chậm rãi tiêu thất, lần thứ hai biến thành một viên lạc ấn, ẩn nấp tìm không thấy. Cùng lúc đó, sơn cốc bên trong, Lâm Nhất Trần chậm rãi mở hai tròng mắt, bên trong chạy xôi quan mang. Không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp bán thần cấp tồn tại đoạn xá ta hậu đại, điều này làm cho hắn biết được, xem ra khí vận chi tử chưa trưởng thành, ở trong mắt cường giả cũng là một đầu siêu cấp dê béo. không xa ước vạn vạn bên trong, chuyên môn bay tới đoạt sát. Bất quá, cái kêu ban thần cấp tồn tại cần phải đoạt sát, lại gặp ta, cái này có phải hay không trồng chỗ ưu mình, coi như là ta đây tiểu đời sau số mệnh chi lực bả phát. Mặc dù là hắn ra tay, nhưng trình độ nào đó mà nói, đinh thị tình vẫn bị vô thượng số mệnh che chở. Chính là bởi vì của nàng vô thượng đại khí vận, cho nên mới có thể ở thời khắc mấu chốt bị chính mình tìm được, do đó tiến hành bảo hộ, miễn trừ toàn bộ tai nạn. Số mệnh nói đến, quả nhiên bí. Lâm Nhất Trần hơi tự nói, mặc dù cường đại như hắn, hiện tại cũng khó mà hiểu đầu đáo Lúc này, Na Cha bỗng nhiên từ phương xa đi tới, hắn tâm niệm vừa động, nhất thời pháp lực trong bàn tay siết Viên Tôn giơ xuống. "Chủ nhân, mới vừa chính là người này, cần phải cướp đoạt thiếu chủ cơ duyên, bị thiểu ra ta chụp được." Na Cha một cước đem Viên Tôn đá phải Lâm Nhất Trần trước mặt. Bất quá bao đang cảnh, dĩ nhiên hiểu được bực này tầng thứ bí pháp có ý tứ. Lâm Nhất Trần trên cao nhìn xuống nhìn Viên Tôn. Người sau lúc này sắc mặt đã trở nên không gì sánh được thương bạch tường ngắm, bởi vì, hắn đã nhận thấy được trước mắt thanh niên mặc cao trắng này cái giới. Nửa, bản thân. Viên Tôn kinh hãi mà sợ hãi. Hoàn toàn không cách nào lý giải đinh thi tỉnh, làm sao lại có bán thần cấp trường mối? Cái này, cái này cùng trí nhớ của hắn hoàn toàn không phù hợp a. Ồ, một cái bao đăng cảnh, còn có thể phát hiện ta là bản thần, xem ra trên người ngươi có đại bí mật. Lâm Nhất Trần chân mày cau lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt của hắn trở nên sâu thẳm không gì sánh được, ngẩng đầu. Viên Tôn vô ý thức ngẩng đầu, vừa vận chống lại Lâm Nhất Trần hai mắt. Người anh. Sau một khắc, trong đầu hắn vô số ký ức bắt đầu nổi lên, bao quát chỗ sâu nhất, không rõ chi tiết, tất cả đều bị lật đi ra. Một lát sau, Lâm Nhất Trần đã tấn duyệt viên tôn ký ức, làm cho hắn kinh động chính là, cái gia hòa này, lại là xuyên Việt mà đến. Bất quả với hắn không giống với, cái này viên tôn là việc nặng đệ như thế, cũng chính là từ một cái nào đó tương lai tới được. Tại hắn trong trí nhớ tương lai, tiểu thi tinh liên tiếp thu được đại thánh truyền thừa cùng bán thần truyền thừa, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc hời, sau đó trở thành hoa trâu trong lịch sử vị thứ nhất bán thần, hoành tạo thiên hạ không địch thủ. Cái này ký ức không gì sánh được chân thực, nhưng có một chút không giống với, đó chính là trong trí nhớ không có hắn Lâm Nhất Trần ngồi ở tiêu giao du bên trên, một tay nâng cằm lên, một tay nhẹ nhàng đập tay vịn, phát sinh trầm thấp mà vang dội thanh âm, quên quần sơn cốc bên trong. "Thú vị, hiển nhiên, cái này Viên Tôn không phải cái thế giới này Viên Tôn, chỉ là vô số thế giới song song bên trong một cái nào đó Viên Tôn mà thôi." Dưới cơ duyên xảo hợp, cùng thế giới này có chút trọng điệp, khiến hắn cho là mình xuyên việt trọng sinh. Kỳ thực hắn căn bản không có trọng sinh, chỉ là đi tới bất đồng thế giới song song mà thôi. Bởi vì Lâm Nhất Trần là dị giới xuyên việt giả, cho nên là duy nhất ở Viên Tôn trong thế giới căn bản không có Lâm Nhất Trần. Vì vậy, Viên Tôn mới có thể khiếp sợ như vậy, lấy vị trí nhớ của mình sai lầm. Xem ra là thời không kích thích sinh ra người may mắn, ta còn tưởng rằng người mang cái gì đại bí mật. Lâm Nhất Trần khẽ lắc đầu. Thế giới song song lý luận, người khác có thể không thể nào hiểu được, nhưng Lâm Nhất Trần có Chư Thiên Vạn Giới nội tình, loại chuyện như vậy tự nhiên là biết được. Cho nên, loại bí mật này với hắn mà nói, căn bản không có ích gì. Phốc. tùy ý một chỉ điểm ra, đem Viên Tôn tại chỗ tan biến liên nối linh hồn cùng nhau. Lúc này đây, Viên Tôn là chết không thể chết lại, cũng không còn cách nào sinh đáng thương Viên Tôn, lúc đầu cho là mình là xuyên việt giả. có thể nhất phi trùng thiên, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kết quả đầu tiên là bị chân chính khí vận chi tử treo lên đánh, bây giờ lại hao tổn ở tại treo vách tường Lâm nhất trần trong tay. Quả thực thảm một nhóm, có thể nói sự thượng thảm nhất xuyên vi dạ. Lâm nhất trần không có để ý, hắn nhãn thần tiệm thước, dựa theo cái này viên tôn ký ức, tiểu thi tinh nhanh như vậy quật khởi, phòng trừng cũng là bị cái kêu bán thần bỏ xá, cho nên mới phải tính tình đại biến. Bất quá ở cái thế giới này, có Lâm nhất trần vị này lão tổ tông ở, cái kia cấp tồn tại, tự nhiên là không có khả năng đoạt sát thành công. Hơn nữa, bây giờ thi tỉnh còn nhân họa áp phúc, thu được cái kia bán thần tồn tại suốt đời ký ức, có thể nói, mai cho đến bán thần, đối với đinh thi tình mà nói, tu hành đã không tồn tại bình cạnh. Không hề làm gì cả, cũng đã đứng ở chúng sinh đỉnh điểm bên trên đây chính là khí vận chi từ sao? Yêu yêu. Cùng lúc đó, một chỗ không biết thế giới. Nơi đây mênh mông vô biên, thương mãng khí độ phô thiên cái địa, khắp nơi đều là hài cốt, khắp nơi đều là pháp bảo mạnh vút, nghiêm nhiên một bộ cổ đại chiến trường cảm giác. Lúc này, ở cái này thế giới bên trong, đang có rất nhiều người bị chuyển tống qua đây, xem bọn họ ăn mặc cùng trên người tiêu chí. Rõ ràng là cựu đại thế lực thần tử nhỏ. Mà giờ khắc này, bọn họ đang tiến hành thần tử đại chiến. Một tòa gậy Liệu Cao Sơn chặt ngang nét mặt, đứng thẳng một người mặc áo bào màu vàng thanh nhân nhân, chính là Lâm Nhất Trần Đệ Nhị đệ tử, vĩnh hằng thần tộc đệ tam thần tử, Thánh Bộ. Nghe nói Lao Tam là chiến thần điện đệ nhất thần tử, lão lục thành chư thiên minh hàng thứ nhất, khó đỉnh a, gặp phải bọn họ làm sao bây giờ, làm bộ nhìn không thấy sao. Thánh Bộ rất bất đắc dĩ, bọn họ sư huynh đệ vạn nhiều năm không gặp, không nghĩ tới vừa thấy mặt đã là ở chiến trường cổ này bên trong, vẫn là đối thủ cạnh tranh. Quả thực làm cho hắn nước ra. Chương 223. Thí thần thương. Chính là binh khí, cũng dám thí thần Đệ nhất càng. Chương 223, Thí thần thương, chính là binh khí, cũng dám thí thần. Đệ nhất càng. Không phải, tha, tha mạng. A. Cổ thần chiến trường một góc, kèm theo một đoàn đoàn huyết vụ nổ lên, một bộ đồ đen La thương đứng ở trong đó. Tại hắn phía sau, có một cây huyết sắc thần thương hư ảnh ngưng tụ mà ra. Phút chốc, huyết thương chênh minh đem những huyết vụ đó đều thôn vệ, bên ngoài hư ảnh nhất thời ngưng thật vài phần. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. La thương lạnh nhạt tự nói, tiếp theo một cái chớp mắt, tại chỗ biến mất. Lúc này ở cổ thần chiến trường tối cao đỉnh, Nơi đây ngồi ngay thẳng từng cái vĩ đại mà kinh khủng thân ảnh, từng cái đều là bán thần cấp, thậm chí là chân chính thần hóa cấp. Những thứ này, rõ ràng là cựu đại thế lực trên mặt nội thủ lĩnh. Thiên cơ các lao nhân đã ở bên ngoài liệt. Hắn ngắm nhìn La Thương sau lưng trường thương màu đỏ ngòm, trên mặt lộ ra kinh sợ, đây là cái gì binh khí, lao hủ chưa từng thấy qua. Theo La Thương theo như lời, còn đây là thí thần thương, mà hắn thí thần thể, cũng là bởi vì này mà đến. Một đạo cả người bao phủ ở trong xương ngủ tồn tại nói rằng, hắn chính là chư thiên minh thủ lĩnh một trong. Thí thần thương. Cựu đại thế lực thủ lĩnh nóng nghe được cái tên này, bản năng chân mày khẩn tóp. Thí Thần, hay nhất kiện nho nhỏ bình khí mà tôi, cũng dám nói rằng Thí Thần thực sự là không biết mùi vị. Đến từ Chiến Thần Điện Chiến Thần một trong hừ lạnh nói. Thế lực khác thủ linh nhóm, thần sắc cũng không được khá lắm xem, bọn họ chính là thần, cái này Thí Thần thương ý tứ, là muốn liền bọn họ cũng chém dụng. Dụ. Chư Thiên Minh cái vị kia thủ lĩnh lại lơ đễnh, thậm chí trong lòng không gì sánh được thỏa mãn, cái này La Thương là hắn tỉ mỉ chọn lựa vật chứa, chỉ riêng là cái này Thí Thần tương ý, để hắn không gì sánh được tâm động đang ngồi những đầu não khác không biết, hắn lại cũng rõ ràng là gì, cái kia La Thương có, chỉ là một luồng thương ý mà thôi. Cái này Thần thương một luồng thương ý đều kinh khủng như vậy, nếu là có thể tìm được bên ngoài bản thể, thật là có kinh khủng bực nào uy năng. Nói không chừng, thật có thể thí thần. Đúng lúc này, Đông Nhiên Thiên Cơ lão nhân khẽ gi một tiếng, nhìn về cổ chiến trường một hướng khác. Chỉ thấy tại nơi này, có nhất tôn không gì sánh được vĩ nạn pháp tướng xưng chiến trường, cái kia pháp tướng mãng đầu nhân thân, người khoác hắc long, chân đạp hắc long, tay cuốn thanh mãng, đặt chân chỗ, thiên địa thủy chi nguyên lực tất cả đều triền mình. Đó là cái gì? Thiên Cơ lão nhân không gì sánh được kinh ngạc. Đây là thủy chi tổ vu cộng công pháp tướng. Lúc trước mở miệng chiến thần điện chiến thần một trong đáp, còn đây là ta chiến thần điện đệ nhất thần tử Tô Tử Pha tổ Vu pháp tướng một trong, giống như vậy treo pháp tướng, hắn còn có 11 cái, cộng xương thập nhị tổ Vu. Thập nhị tổ Vu. Ở đây những người đầu não đều là lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này, bất quá có thể mang theo, tổ, chữ, bản thân liền đại biểu một loại cực hạn. Thập nhị tổ Vu. Đây là nơi nào cương giả, vì sao chưa từng nghe qua? Bằng vào chúng ta cựu đại thế lực vắt ngang tiên cổ tuyết nguyệt, mai táng vô số thời đại đội tình, dĩ nhiên cũng chưa nghe nói qua. Bình thường, chúng ta chỉ hiểu rõ mấy vạn cái thời đại, mấy vạn cái thời đại phía trước Cái kia đoạn phủ đẩy bụi tiền sử tuyết nguyệt, đến tận cùng là như thế nào, cũng không biết, ngẫu nhiên có hiện tượng phản tổ, rất bình thường. Cửu đại thế lực vì quyển dưỡng 3000 đạo châu sinh linh, mỗi lần hủy diệt một thời đại văn minh lúc, đều sẽ lưu lại hạt giống truyền thừa sinh sôi nảy nở. Cho nên, hôm nay sinh linh, kỳ thực đều là tuyên cổ sinh linh hậu duệ, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại cổ xương huyết mạch thước số. Cũng vì vậy, xuất hiện cái gì kỳ kỳ quái quái huyết mạch, đại thế lực không chỉ có không kỳ quái, thậm chí còn có chút vui mừng. Bởi vì, này dạng, liên đại biểu bọn họ lại có một loại có thể nghiên cứu vô thượng tiên phú. Cái này Tô Tử Pha La Thương, đều là như vậy người thích giết chóc sao, La Thương còn có thể lý giải, dù sao sở hữu vậy trở hết sát chi thương, cái này Tô Tử Pha, thoạt nhìn không giống như là người như vậy. Lúc này, một vị thủ lĩnh không nhịn được nói. Bởi vì, trong thời gian ngắn, Tô Tử Pha cùng La Thương, đã giết không dưới 10 tôn thần tử. Không sao cả, vốn chính là khôn sống nông chết, nuôi cổ mà tôi chết rồi, đã nói lên không được, phế vật mà tôi Một vị khác thủ lĩnh phát sinh vô tình mà thanh âm lạnh lùng. Bọn họ đã sống lâu lắm lâu lắm, cái gọi là thần tử của mọi người sinh trong mắt cao cao tại thượng, vô số vinh dự ra thân, ở trong mắt bọn họ, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Cùng lúc đó, bên kia, Ken kiểm tra đo lường đến túc chủ hậu đại, Đinh Thi tỉnh, bước vào ngưng thần cảnh, thưởng cho ký chủ tu vi bán thần ngũ trọng thiên tu vi. Sơn gốc bên trong, đang ở thịt quay lâm nhất trần, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm ầm ầm Tiếp theo một cái trước mắt, năng lượng khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, chia làm ba cổ, trong đó một cô rơi vào thể nội thế giới, mặc các hai cỗ, thì phân biệt vào linh hồn cùng toàn thân, để thăng linh hồn cùng nhục thân. Lam linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn đạt tới thần hồn cùng thần khu trình độ, liền có thể nhen lửa thần hỏa, chính thức tấn chức thần hỏa cảnh. Bất quá Lâm Nhất Trần cũng không sốt ruột, toàn bộ đều là thuận theo tự nhiên, nước chạy thành sông. Mà làm cho hắn để ý là một chuyện khác. Nhanh như vậy ngưng thần cảnh rồi sao? Lâm Nhất Trần lầm bẩm nói. Trong khoảng cách lần đinh thi Tình bước vào bao đăng cảnh, cũng mới đi qua nửa tháng mà thôi. Từ đinh thi Tình thu được bán thần truyền thừa cùng sở hữu trong trí nhớ, tu hành tốc độ dùng tiến triển cực nhanh đều không đủ lấy hình dung. Là Lâm Nhất Trần cho đến tận bây giờ, dày dỗ hậu đại bên trong, tu vi để thằng nhanh nhất. A, thơm quá a. Lúc này, có thanh âm chuyển đến, cũng là Đinh Thi Tình từ đằng xa lướp đi tới, ở sau lưng nàng, theo hai tay cắm vào túi Na Tra. Lúc này Na cha cũng nghe thấy được hương vị, nhất thời cũng đánh tới. "An đi, chất mật thì quay, chuyên môn chuẩn bị cho người. Lâm Nhất chần sờ sờ Đinh Thi Tình đầu nhỏ, nhìn người sau ăn miệng đầy rồ mỡ, không khỏi bật cười. Lao tổ tông, ta đạt tới ngưng thần cảnh, quá nhanh, ta cảm giác tu vi với ta mà nói không hề khó khăn giống nhau." Đinh Thi Tình một bên gặm thì quay, một bên lầu đầu nói. "Ngưng thần cảnh phía trước không sao cả, ngưng thần cảnh sau đó, nhớ kỹ không nên gấp với đột phá." Muốn đem mỗi một cảnh giới đều tu đến cực cảnh, khi đó mới có thể đột phá, biết không?" Lâm Nhất Trần dặn dò. Hắn hậu đại, không chỉ có riêng rừng bước tại nửa thần cảnh. "Ta biết rồi, lao tổ tông." Đinh Thi tỉnh nghiệm tốc một chút đầu. "Ừm, ăn xong sau đó, ngươi phải đi thần thương phái một chuyến a. Một ít tân đoán nhân quả, ngươi tự đi đi ta. Ta sẽ nhường Na Cha cùng ngươi đi vào, không cần phải lo lắng còn lại." Lâm Nhất Trần mở miệng nói Đinh Thi tỉnh ngay vậy, thần sắc dần ra, sau đó nàng phản ứng kịp, bỏ lại trong tay thịt, cho Lâm Nhất Trần dập đầu nói, "Đa tạ lão tổ tông." Nàng âm đều mang nước nở, thân thủ cảm động. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không phải lão tổ tông, hắn hiện tại khả năng sớm đã không có. Nếu như Tiên Vũ đại thánh còn sống, biết được đinh thi tình ý nghĩ lúc này, khả năng đều muốn lục máu. Rõ ràng là ba người có sự, hắn cũng không xứng sở hữu hình ảnh, cho nên, yêu biết biến mất đúng không? Chương 224, Tứ đại cương thi thủy tổ. Phần 2. Chương 224, Tứ đại cường thi thủy tổ. Phần 2. Lâm Nhất Trần mặt ngoài cá mặn, kỳ thực đang ở thể nội thế giới nội luyện biến hóa những cái này chí bảo. Tuy là những bảo vật này trên danh nghĩa đều đã nhận tức hắn là chủ, nhưng nhận chủ cùng luyện hóa là hai việc khác nhau. Nhận chủ chỉ là đại biểu mình có thể thúc dục những thứ này chí bảo, nhưng nếu muốn hoàn toàn phát huy kỳ uy có thể, vẫn còn cần luyện hóa. Bất quá muốn luyện hóa những thứ này chí bảo, muốn thời gian hao phí là cực kỳ khủng bố. Một ít thông thường tiên tiên linh bảo ngược lại vẫn đi, nhưng nếu là cực phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí là cái kia vài món tiên tiên chí bảo, cái kia luyện hóa, quả thực khó khăn một món. Nhất là tiên tiên chí bảo, trên cơ bản tiến độ động cũng không động. Lâm Nhất Trần đoán trưởng, chí ít cũng phải chính mình đạt được thần hoạt kỳ, mới có thể chân chính cụ bị luyện hóa tiên tiên chí bảo tư cách. Quá khó khăn. Công hộ là thiên đạo thánh nhân mới có thể thúc đẩy vô thượng bảo vật, cánh cửa đều cao như vậy. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể trước bỏ qua luyện hóa tiên thiên chí bảo, đem những tiên thiên linh bảo đó cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo luyện hóa lại nói. Lập tức, ý hắn thưởng thức hoàn toàn chí bảo, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, Khúc trâu, quần áo bạch di thi thiếu nữ tránh phụ kiếm mà đi, thanh lanh xuất trần, dung nhan tuyệt thế, chính là cơ Hạ Tuyết. Nàng một đường lịch lãm mà đến, lấy tay trung hiên viên kiếm thử kiếm thiên hạ kiếm khách, kiếm đạo tu vi lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Nàng vốn chính là hỗn độn kiếm thể, hiện nay thế giới bên trong, luận tiên phu kiếm đạo nàng như đệ nhị, không có ai dám nhận thứ đệ nhất. Ngay cả là Dương Tinh Hà cũng không ngoại lệ. Lúc này, Cơ Hạo Tuyết đang hướng một mảnh bãi tha ma đi tới, bởi vì nàng trước khi đến nghe người ta nói, nơi đây ra khỏi một cái xác máu quái vật, chuyên môn hút máu người, tàn nhẫn không gì sánh được. Vì vậy, nàng đến đây trừ hại. Kiếm giả, cương trực công chính, dọn sạch thiên hạ, quán triệt kỳ đạo đối với Cơ Hạo Tuyết mà nói, quét sạch lênh lênh tầng thôn, là nàng thân là kiếm giả trách nhiệm ư. Đúng lúc này, Cơ Tuyết thần sắc động, đem vỏ kiếm nằm ngang ở trước người, kiếm khí bay lên, tạo thành một cái hộ tráo đương đương đương đương. Tiếp theo một cái trước mắt, vô cùng vô tận huyết quang ngưng tụ thành huyết thứ, hướng phía cơ hạo tuyết động bắn mà đến, lại bị kiếm khí hộ cháo ngăn trở, đồng thời trực tiếp xoắn nát. Tiệp kiệt, kiệt, không nghĩ tới dĩ nhiên là một gã kiếm tu, thú vị. Kèm theo không giống loài người tiếng cười, trong bãi tha ma, đi ra nhất tôn cao như như tháp sát thân ảnh. Cùng lúc đó, phương này trong hư không, cũng có vô cùng vô tận thi khí tịch quyển mà ra, bất quá cách cơ hạo tuyết ba thức ở ngoài lúc liền tự động tan đi. Huy hoàng kiếm ý như thiên uy, thi khí bực này tà sát vật tự nhiên là tránh không kịp. Thế ta, cơ hạo tuyết, hôm nay tới, chẻ ngươi. Cơ Hạo Tuyết Thần sắc trong trẻo lạnh lùng phun ra một câu nói, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng kiếm chỉ nhất định, nhất thời kinh thế kiếm minh văn vọng. Hiên Viên kiếm, ra khỏi vỏ. Ngâm. Một vệt ánh kiếm màu vàng nóng đột nhiên mà ra, đường hoàng thật lớn kiếm ý cũng theo đó bắn ra ra, kiếm quang bên trong, không phải phong mang, cũng không phải sắc bén, dĩ nhiên là từng chương từng chương nhân tộc sự thi. Phản phất diễn dịch nhân tộc phát triển khởi nguồn cuối cùng. Đây, đây là Hiên Viên kiếm. Đối diện, cái kia bị vô cùng thi khí bao gồm đồ sộ thân ảnh, chứng kiến chuôi này vàng nóng ánh kiếm, nhất thời quá sợ hãi. Hắn lập tức hét lớn, ngươi Ngươi tại sao có thể có Thiếu gia Hiên Viên kiếm? Ngươi là ai? Ứ. Cơ Hạo Tuyết nghe được đối phương hô lên, Hiên Viên kiếm, tam tự, nhất thời ánh mắt nhất động, nàng động tác trong tay không khỏi ngừng, trên khuôn mặt lạnh leo xuất hiện kinh ngạc. Ngươi dĩ nhiên nhận thức Hiên Viên kiếm? Kiếm này theo cự linh thần theo như lời, không tồn tại ở đường đại, không có khả năng có người có thể nhận được, trừ phi là cùng lao tổ tông có quan hệ. Ta tự nhiên nhận được, năm đó ta tận mắt thấy Thiếu gia cầm trong tay kiếm này, nhất kiếm quang hàn thập châu, kiếm khí tung hoành tam và lý. Đang khi nói chuyện, cái tia thi khí tản ra, dĩ nhiên là một cái tóc hoa dâm lão nhân. Nhất kiếm quang hàn thập tiểu châu, kiếm khí tung hoành tam và lý. Cơ Hạo Tuyết nghe nói như thế, trong mắt không khỏi lộ ra ước ao và sử bái, lão tổ tông kiếm đạo tu vi, thì ra đúng là cao như vậy sao? Ta danh Lâm Phúc, chính là thiếu gia năm đó Lâm phủ quản gia, thiếu gia lúc đó thương ta là Lâm gia thời đại tập trung, vì vậy liền ban tặng ta doanh câu truyền thừa. Đem ta trưởng chôn trong lòng đất, cho đến không lâu, ta mới chỉ có thức tỉnh. Lão nhân Lâm Phúc mở miệng nói, doanh câu truyền thừa. Cơ Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Cự linh thần, ngươi biết không? Chốc, trong hư không hiện ra một đạo thân ảnh khôi mô, đầu nói, về thiếu chủ Duyên câu chính là cương thi tứ đại thủy tổ một trong, chỉ có chủ nhân mới có thể sở hữu như vậy truyền thừa, cho nên, người trước mắt này nói là sự thật. Tứ đại cương thi thủy tổ sao? Cơ Hạo Tuyết bị gợi lên hứng thú, không biết là cái nào tứ đại. Theo thứ tự là Duyên Câu, Tướng Thần, hậu Khanh cùng Hà bạn. Đây là lão nhân kia Lâm Phúc mở miệng, ánh mắt lộ ra vô hạn hồi ức, năm đó thiếu ra ngoại trừ ban tặng ta Duyên Câu truyền thừa bên ngoài, còn ban cho thị nữ Thu Nguyệt Hàn Bạt truyền thừa, còn như còn lại hai cái, bởi vì ta chết sớm, liền không rõ ràng lắm. Tiểu cô nương, tay ngươi cầm Hiên Viên kiếm, nói vậy cùng chủ nhân quan hệ không cả. Hắn là ta lão tổ tông. Cơ Hạo Tuyết lời ít mà ý nhiều nói, lão nhân Lâm Phúc ngay vậy, thần sắc lần ra, sau đó không chút do dự ôn quyền hành lễ, gặp qua tiểu thư. Cơ Hạo Tuyết không có chịu một lễ này, nàng thu hồi hiên viên kiếm, xoay người rời đi. Nếu là lao tổ tông tay sai, ta tạm tha quá người một lần, lần sau gặp lại lúc, như còn không đổi, ta tất sát ngươi. Thanh âm dần đi, người cũng không thấy. Thiếu gia hậu đại, không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị kiếm tu, vẫn là kinh khủng như vậy kiếm tu. Lão nhân Lâm Phúc khẽ lắc đầu, nếu tiểu thư phẫn phó, vậy sau này chỉ hấp người xấu tính hây ta. Thiếu gia, ta liền biết ngài nhất định còn sống, ngài chờ lấy. Đợi ta chân chính đạt được bất tử bất diệt sau đó, ta đã tới tìm ngài. Bên kia, Hoa Châu đệ nhất tông môn, thần thương phái chân núi. Một ngày này, tới hai cái thân ảnh, một cái người xuyên áo dài trắng thiếu nữ, một cái khác thì là một cái hai tay cắm vào túi hồng y tiểu Đồng. Chính là Đinh Thi Tình cùng Na Tra. Ngỉ chân nơi này, Đinh Thi Tình ngắm nhìn cái kia thẳng nhập cao thiên nguy nga thần sơn, trong mắt chạy xôi linh ý, thần thương phái, Cố Huyền Hoa, ta Đinh Thi Tình tới. Tưởng tượng năm đó, mẫu thân của mình mang cùng với chính mình đi tới thần thương phái, khẩn cầu người nam nhân kia trở về. Không nghĩ tới lại nên đón là ánh mắt lạnh như băng cùng vô tình xua đổi đối phương sớm đã gây dựng lại gia đình, cưới thần thương phái trưởng môn trí nữ, đồng thời sớm đã sinh hạ một con trai, chỉ so với Đinh Thi tỉnh nhỏ 2 tuổi mà thôi. Cố Viên Hoa, ta tất bắt ngươi đi mẹ ta trước mộ phần thủ cả đời mộ. Đinh Thi tỉnh lẩm bẩm nói. Sơn Quốc bên trong, Lâm Trần khẽ lắc đầu cái này cậu hết kịch, không nghĩ tới có thiên hội phát sinh ở đời sau thân. Chương 225, Một trưởng kia phong tình. Cảnh thứ 3. Chương 225, Một trưởng kia phong tình. Cảnh thứ 3. Bởi vì, ngày hôm nay chính là thần thương phái thiếu chủ công với chúng lễ lớn Vị này thần thương phái thiếu chủ, có người nói lúc mới sinh ra, thần thương cử đi không có dị tượng lộ ra, hư hư thực thực vì vô thượng thể chất, nhưng vẫn chưa từng bại lộ tại thế nhân trước mắt. Cứ như vậy, qua vài chục năm, rốt cục ở hôm nay, cái này tấm tuyết tàng nhiều năm vương bại bị thần thương phái đem ra. Lúc này ở thần thương phái trên quảng trường, một loạt trên hàng chỗ ngồi đều ngồi đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ. Những thứ này đều là Hoa Châu thế lực khác. Thần thương phái làm Hoa Châu đệ nhất thế lực, hôm nay là bên ngoài thiếu chủ xuất quan lễ, bọn họ tự nhiên không dám không đến. Ma Tiên Tinh Tông đã ở bên ngoài liệt Tiên Tinh Tông tông chủ vào phía trước cái kia kim bảo nữ tử ngồi ngay ngắn đại cao. Phút chốc, hai nàng chứng kiến một cái thiếu niên quần áo tím từ trời rơi xuống, tay áo phiêu đãng, tựa như thiên thần hạ phàm. Hắn bất quá 11-12 tuổi bộ dạng, hai trong mắt 663, như tinh thần vậy rực rỡ, một tay mà đứng, khí độ bất phàm. Thiếu niên quần áo tím tựa như cùng quần sơn hợp nhất, cùng thiên địa hòa hợp, làm cho một loại thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên cảm giác, làm cho không người nào có thể đo lường được sâu cạn. Tên ta cô thiếu thanh, đã tạ các vị tiền bối tới tham gia ta xuất quan lễ. Thiếu niên quần áo tím hướng tứ phương ổn quyền, tự nhiên phong pháng. Không tiêu ngạo không xiển lệnh, còn tuổi nhỏ đã cụ bị tông sư khí phách. Người này, bất phàm. Thiên Tinh Tông tông chủ thấy như vậy một màn, hơi cảm khái, Hoa Châu cùng thời bên trong, không một có thể so sánh với, cũng không thấy rõ. Kim bảo nữ tử lại lắc đầu, "Sư tôn, ngài đã quên, cái kia người mang đại khí vận tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương cố nhiên là người mang đại khí vận, nhưng dù sao mới vừa tu hành, cũng bây giờ Cố Thiếu Thanh so sánh với, còn thì kém rất nhiều." Thiên Tinh Tông tông chủ lắc đầu nói. Lúc này, có mêng ngông uy áp của tới, cũng là có ba bóng người cũng từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu chính là một vị người xuyên tử kim bảo phục lão nhân, Hắc Phát Đồng Nhan, nhãn thần hết sức các liệt, chính là thần thường phái tông môn Quỷ Diệp chân nhân, cũng là Hoa Châu đệ nhất cường giả, tiểu kiếp phong vương tồn tại. Bên cạnh hai cái thì là một đôi vợ chồng trung niên, chính là Cố Huyền Hoa, cùng với Quỳnh Diệp chân nhân nữ nhi, tiên Miểu Miểu. Mà Cố Thiếu Thanh, đúng là bọn họ chi tử. Bái kiến Quỳnh Diệp chân nhân. Tại chỗ rất nhiều tu sĩ, lập tức đứng dậy hành lễ. Ha ha, chư vị ở xa tới là khách, không cần khách khí, thỉnh tùy ý. Quỷ chân nhân cười ha ha một tiếng nói đáng người lúc này mới dám dồn dập ngồi xuống. Lúc này Sơn rộng bên trong Cố Thiếu Thanh cất cao giọng nói, tại hạ hôm nay xuất quan, tu hành rất có đột được, vì vậy khát cầu đánh một trận, phàm là động thiên cảnh trở xuống giả, đều có thể đánh với ta một trận, chỉ cần thắng ta, tất có hậu lễ đưa tạo. Thanh Thanh ngậm nhĩ, mang theo một loại đầu độc ý lúc này, đã có người ngồi không yên. Dù sao thiếu niên khí phách, nhất là xung động đó là đến từ liệt tổ tông thiếu niên thiên tài, ở nhà mình tông môn nội bị phụng cực kỳ cao, vì vậy tâm tính có chút bảnh trướng. Muốn chiến bại vị này được xưng đệ nhất tiên tài thần thương phái thiếu chủ, thành vị mình đã đạt chân. Nhưng mà, chiến đấu ở ngay từ đầu liền kết thúc. Liệt tổ tông tiên tại liền một hơi thở thời gian cũng không có kiên trì đến, trực tiếp bị đánh phi sau đó, lại có thế lực khác thiên tài xuất thủ, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều ở Cố Thiếu Thanh trên tay kiên trì không đến nhất triều. Chúng thế lực người phụ trách trong lòng thiết sợ, cái này Cố Thiếu Thanh rất có thể là vô thượng thể chất, nếu không, sức chiến đấu không có khả năng như vậy biến thái. Mà ngồi ngay ngắn chỗ cao nhất Quỳnh diệp chân nhân, hài lòng gật đầu. Giữa quảng trường, Cố Thiếu Thanh đứng chắc tay, nóng nhìn tứ phương, còn có người tới khiêu chiến sao? Lúc này đây, thật lâu không người đáp lại. Trong lòng mọi người biết được, cái này Cố Thiếu Thanh đã với Hoa Châu cùng thời bên trong vô địch. Nếu không ai, cô Thiếu Thanh mới vừa mở miệng, một giọng nói bông nhiên chuyển đến, "Có thể hay không tiếp ta một quyền?" Một quyền? Cái kia tự nhiên là không thành vấn đề. Cô Thiếu Thanh cho rằng lại là một cái không tự lượng sức cái gọi là thiên tài tìm hắn khiêu chiến, khỏe miệng hắn mang theo nụ cười ôn hòa, trong mắt cũng là lạnh như băng sáng bóng. Hắn thích làm nhất, chính là phá hủy những cái được gọi là thiên tài đạo tâm khiến cho bọn họ rơi xuống phàm trần. Theo cô Thiếu Thanh, chỉ có hắn xứng gọi là thiên tài. Lúc này, Cố Thiếu Thanh vô ý thức xoay người, liền muốn giống như trước đó, tùy ý ép đối thủ. Nhưng vào lúc này, Trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một con dịch tấu trong suốt nắm tay. Quỷ này vừa ra, phương viên bên trong nhất thời có động lại cảm giác, chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc. Thượng Như Thiên Điệu hủy diệt, thời gian ngưng đọng. Bát Hoang lục hợp, từ cổ chí kim, vạn vật chúng sinh đều là thuộc ta tử. Ta một trong nói, có thể đoạn sinh tử, muốn tiêu diệt đến đến diệt, muốn sống đến sống cùng cùng. Vô biên mênh mông âm thanh quanh quẩn thiên địa, hàng đánh Cố Thiếu Thanh thần đỉnh tử huyết. Sinh tử đại khủng bố, trong ngáy mắt trước mắt. mắt mở trừng trừng nhìn một quyển kia đến, toàn thân đều bị cái này hủy địa một quyển tâm thần đều bị đoạn, không cách nào nhúc nhích. A Phảng sợ âm thanh nhất thời vang vọng sân động. Mạnh đang ở Cố Thiếu Thanh cho là mình muốn chết ở nơi này một quần dưới lúc, mãnh liệt kình phong gào thét mà đến, cảm hắn khuôn mặt làm đau. Khi hắn tình hồn lại thời điểm, chỉ thấy một quần kia cũng là dừng ở trước mặt hắn, cách hắn thần đỉnh yếu huyệt không đến nửa tấc. Trên ót tóc gáy thậm chí có thể cảm giác được một quần kia chung lẫn chứa lực lượng kinh khủng. Thần thương phái đệ nhất thiên tài, chỉ có loại này tầng thứ sau. Một đạo thanh âm bình tĩnh lên. Lúc này, trên trường chúng người mới kịp phản ứng. Mọi người bị hoảng sợ mạnh đến đứng lên. Bọn họ không thể tin nhìn trên quảng trường Chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái áo bào trắng thiếu nữ. Để cho bọn họ khiếp sợ là, đối phương chỉ dùng nhất chiêu, liền đánh bại Cố Triều Thanh, như nhau người sau phía trước đối đại những thiên tài khác cái dạng nào. Là nàng. Thiên Tinh Tông Kim Bảo nữ tử nhận ra Đinh Thi Tình, sắc mặt chấn động ở toàn trường chú mục dưới, chỉ thấy Đinh Thi Tình nhìn trên đài cao lộ ra không thể tin Cố Huyền Hoa, thanh âm lạnh như băng quanh quần ra. "Cố Huyền Hoa, ta tới bắt ngươi trở về, cho ta nương chủ tội." "Làm càn." Còn không đợi Cố Huyền Hoa mở miệng, cái kia quỳnh diệp chân nhân nhất thời ngồi không yên, gầm lên Hắn trực tiếp lộ ra một cái đại thủ chụp tới Đinh Thi Tình. mang theo khủng lối áp, cuốn tới. Thứ đâu tới con hoàng, như vậy quân vọng, chết cho ta. Nhưng mà, hắn bàn tay to mới vừa lộ ra, trực tiếp liền tan vỡ ra. Tiếp theo một cái trước mắt, một cỗ so với Quỳnh diệp chân nhân còn muốn kinh khủng uy áp trợ hàng lâm. Chết là ngươi. Oan. Quỷ diệp chân nhân bị nảy cỗ uy áp bao phủ, lúc này từ trên đài cao rất xuống. Cái gì? Hắn trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ màu sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, đi tới một cái hồng y tiểu đồng, hai tay cắm vào túi, một bộ cực kỳ phách lối dáng dấp. Nữa, bản thân Quỷ Diệp Chân Nhân cảm nhận được ti ti lưu lưu khí cơ, lập tức thần sắc hoảng hốt. "Tha, tha mạng." Hắn lúc này cầu xin tha thứ, không hề nửa điểm phía trước phong độ. Nhưng mà, Na Cha lại không có chút nào lưu thủ ý tứ đồng dạng lộ ra một bàn tay, cần phải lấy Quỳnh Diệp Chân Nhân phía trước giống nhau xuất thủ phương thức, nghiền chết hắn ở nơi này dưới bàn tay, Quỷ Diệp Chân Nhân chỉ cảm giác mình nhỏ bé ba, chín tương cảm, không xanh được chút nào sức phản kháng. Tại loại này chắc chắn phải chết dưới tình huống, hắn nhất thời đi cuồng. "Hảo, hảo, hảo." Ngược lại ngày hôm nay cũng trốn không thoát, bổn tọa nếu muốn chết, cái kia toàn bộ Hoa Châu đều muốn cho bổn tọa chôn cùng. Nói Quỷ Diệp Chân Nhân trực tiếp lấy ra một viên tản ra rượu nhãn quang mang quả cầu ánh sáng, sau đó nuốt xuống. Tiếp theo một cái trước mắt, thân thể hắn bắt đầu bành trướng, chuyển lại ra một cỗ hủy diệt toàn bộ, càn quét toàn bộ khủng bố khí cơ. Chỗ đi qua, không gì có thể cản. Ngay cả là Nacha, lúc này cũng sắc mặt biến hóa. Giữa lúc hắn chuẩn bị biến thân giải trừ phong ấn, toàn lực chống lại thời điểm. Bỗng nhiên, một con thon dài bàn tay trắng loãng từ trong hư không lộ ra, gần tự bảo quỷ Diệp Chân Nhân, bị bàn tay này nhẹ nhàng một cái, giống như là đối mặt tiên địa chốn cũng không còn cách nào duy trì hủy diệt lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Quân diệp chân nhân tư duy đọc lại, tiếp theo một cái trước mắt, hắn bị từ thế gian triệt để lao đi vết tích. Một cựu kiếp phong vương mạnh mẽ, chết. Chương 226. Đại thánh, ta là fan của người a. Cảnh thứ tư. Chương 226. Đại thánh, ta là fan của người a. Cảnh thứ tư. Toàn bộ phát sinh quá nhanh quá nhanh. Từ quân diệp chân nhân xuất thủ, đến hắn bị Na cha bức tự bạo, cùng với cuối cùng thần bí kia trắng nõn bản tay Hàn Lâm, đem toàn bộ vết tích đều lao đi. Những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Thế cho nên, mọi người tại đây phản ứng lại thời điểm, sự tình đã kết thúc. Mọi người sắc mặt đều tái nhợt, chưa tình hồn. Dù sao, ngay vừa mới rồi, bọn họ hơi kém liền muốn vĩnh viễn biến mất ở thế gian. Sở có người trong lòng đều chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia trắng nõn bản tay chủ nhân là ai, liền bán thần đều không thể ngăn cản tự bạo. Lại bị bên ngoài nhẹ nhàng một trường liền diệt sạch. Có thể nói, cái bàn tay này chủ nhân, Cửu Hoa Châu ức vạn vạn sinh linh, tự nhiên cũng bao quát bọn họ. Những người khác không biết, Đinh Thi tình cùng Na Cha tự nhiên cũng rõ ràng là gì Đinh Thi tỉnh hướng phía Lâm Nhất trấn vị trí không người thần bái, trong miệng nhẹ nhàng thì thào, đa tạ lao tổ tông xuất thủ. Mà trên đài cao Thiên Tinh Tông Kim Bảo nữ tử chứng Kiến Đinh thi tình động tác, tâm thần chấn động, nàng não 12 trong biển không khỏi hiện lên phía trước đã gặp thần bí thanh niên áo trắng. Lẽ nào, là hắn ra tay sao? Sơn Quốc bên trong, Lâm Nhất trần tựa ở trên ghế nằm, trước người là phá toái hư không, xoay vòng xoáy. Phút chốc, bàn tay thu hồi, hư không nhanh chóng khôi phục, toàn bộ giống như là chẳng bao giờ phát sinh qua giống nhau. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ tay gạt bỏ quỷ diệp chân nhân bất quá là nửa phút sự tình, bất quá như vậy hắn tiếp theo bại lộ tự thân. Cho nên, có thể không xuất thủ sẽ không xuất thủ. mà giống như mới vừa như vậy xuất thủ, lần một lần hai còn được, nhiều cũng có bại lộ nguy hiểm. Chuyện chỗ này, nên rời đi. Chuyện kế tiếp không huyền niệm chút nào, mất đi quỳnh diệp chân nhân, đinh thi tỉnh tất nhiên có thể thành công đem Cố cô Huyền Hoa giải đến nhà mình mâu thân trước mộ phần khiến cho bên ngoài thủ cả đội mộ. Mà chính nàng, chấp niệm cũng sẽ tiêu tán, từ đây tu hành bình bộ thanh vân, lại không trở ngại. Na sẽ để lại cho nàng hộ đạo nhé. Lâm Nhất chần rỗi người, phất tay đem tiêu dao ghế cùng bao lưu thu hồi, sau đó hắn bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, một chỗ động quật bên trong, Tôn Ngộ không đang ngồi xếp bằng trong đó. chỉ thấy chung quanh hắn bày đặt đống đống bảo vật, những thứ này đều là từ tứ Hải Long Vương bảo khố bên trong đến mà bối. Lúc này, những bảo vật này bổn nguyên đã đều bị hắn cắn nuốt, mà hắn ngũ thân đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, rồi giao giống như là ngọc thạch tỏa ánh trong suốt, thậm chí còn có thể chứng kiến bên trong thân thể các loại huyết quản, thậm chí còn trong đó lưu động dòng máu màu và nóng. Thật tốt lại tựa như lưu ly li thủy tinh một dạng. Một cố mênh mông uy tự chủ ra, không phải bán áp, mà là tiên tiên như vậy Tôn Nộ không chậm rãi mở hai con mắt, bên trong có kim quang vàng khắp nơi. Hắn vốn chính là trời sinh thần hầu, lại nuốt nhiều như vậy tiên đan thần dược, ở Thái thượng lão quân bắt quái lô bên trong bị luyện 49 ngày, nhục thân đã sớm đạt tới Hậu Thiên Chí Bảo tầng thứ. Thứ này về sau, hắn vẫn chưa từng tiến bộ quá. Hậu Thiên Chí Bảo cùng Tiên Tiên Linh Bảo, tuy là chỉ kém một cái tầng thứ, cũng là trời và đất chênh lệch. Bước này, thẻ Tôn Nộ không không biết bao lâu. Mà nay, được sự giúp đỡ của Lâm Nhất Trần, Tôn Ngộ không lấy thân là khí, cắn nuốt rất nhiều pháp nguyên, phá. Có thời gian, hỏi chủ nhân mượn cái đỉnh. đem Kim Cô đồng phản bản quy nguyên, từ hậu Thiên cũng tiến vào Tiên Thiên. Tôn Nộ không nhìn một chút trong tay như ý Kim Cô đồng, quá khứ binh khí tiền tay, theo hắn nhục thân đột phá, đã có chút theo không kịp. Càng Khôn đỉnh, cực phẩm Tiên Thiên linh bảo, nữ oa đại thần cầm bảo vật, từng dùng bên ngoài luyện thạch tu độ thanh thiên. Bảo này là phòng ngự trí bảo, ở trong đỉnh đi qua luyện chế bảo vật có thể từ hậu Thiên hóa thành Tiên Thiên. Mặc dù không là công phạt bảo vật, nhưng có cái này công năng, liền đã là đủ. Ừ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ không dống nhiên cảm nhận được một cỗ năng thi khí từ ngoài động truyền đến. Thì ma sao? Hắn nhãn lại, Bước ra một bước, tại chỗ biến mất, vừa lúc thử xem ta lão Tôn Ngọc thân. Nhưng mà, làm Tôn Ngọc không lúc đi ra, lại thấy được làm cho ý hắn người bên ngoài. Ngất tử. Tại sao là ngươi? Tôn Ngọc không nhãn chỗ nhìn kỹ, chỉ thấy thiên bồng đang từ trong rừng rậm đi ra, ở bên người hắn, còn theo ba bóng người. Một cái cả người tràn đầy thi khí thanh y nữ tử, một cái vẻ mặt phúc hậu đạo sĩ béo, cùng với một cái đại hắc cầu. Chứng kiến đại hắc cầu trong náy mắt, Tôn Ngọc không có chút ngạc nhiên, Hao Thiên Huyền, người cũng tới rồi. Chủ nhân nhà ngươi con mắt thứ ba đâu? Vì, ngươi mới là Hao Thiên quyển, cả nhà ngươi đều là Hao Thiên Huyền. Đại Hắc Cẩu đã vô lực nổ nước bọn, Mã Đức, vì sao mỗi cá nhân chứng kiến hắn đều muốn nói hắn là hao thiên quyền? Quả thực say. Tôn Ngộ không nhíu mày lại, giữa lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, đã thấy cái kia đạo sĩ béo vẻ mặt hương phấn đã đi tới. Hai tay dùng sức xoa xoa, một bộ vô cùng kích động rằng, "Dốc, một miệng cũng không rõ ràng, xin hỏi, ngài, ngài chính là Tề Thiên Đại Thánh?" Tôn Ngộ không sao. "Chính là ta Lão Tôn." Nghe được rốt cục có người gọi hắn. "Tề Thiên Đại Thánh?" Tôn Ngộ không lại có một loại đã lâu cảm động. Chơi thấy, phía trước ra hỏa, gọi hắn, "Mi Hầu Vương" còn khá tốt, còn có trực tiếp gọi hắn. bật mã ôn. Thật là ngài, đại thánh, ta nhưng là ngài người hái mộ a. Đoạn Đồng nhịn không được kinh hô. Người hái mộ? Tôn Ngộ không có chút mếch hoặc. Người hái mộ, đây là sư Tôn hắn nói cho ta biết, làm 883 người cực độ sùng bái một cái tồn tại thời điểm, liền có thể tự xưng là hắn người hái mộ. Đoạn Đồng giới thiệu, thì ra là thế. Tôn Ngộ không trong lòng hiểu rõ, cái này người hái mộ, nghe vẫn thật thú vị. Bất quá, Đoạn Đồng câu nói tiếp theo, trực tiếp đem Tôn Ngộ không nội tâm mới vừa bay lên hứng thú tới tắt không còn một mảnh. Đại thánh, cái kia, cái kia, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Cái kia Bạch Tinh Tinh, nàng, đẹp không? Đoạn Đồng nhịn không được hỏi, "Tôn Lộ Không, Cợn Mở, Bạch Tinh Tinh vậy là cái gì quỷ?" Bên kia, Lam Ninh Thi tình đem Cố Huyền Hoa từ thần thương phái đặt sau khi trở về, lại phát hiện sơn cốc bên trong sớm đã trở nên giống tuyết. Vô luận là Mao Lư, Tiêu giao ghế, cũng hoặc là trọng yếu nhất Lao tổ tông, tất cả đều mất. Lao tổ tông. Ninh Thi tình quỷ trong sơn cốc, lệ như mưa rơi, tuy là nàng sớm có suy đoán, Lao tổ tông sớm muộn biết rời đi, nhưng không nghĩ tới, đột nhiên như thế. Liên đệ cho nàng nói một tiếng nói khác cơ hội cũng không có. Không cần trung tâm, đợi ngươi đạt được khung tiến cảnh, liền có thể ly khai này châu lực lẫm, đến lúc đó, lại đi tìm chủ người a." Na Trà an ủi. "Ừm, ta nhất định nỗ lực tu hành, lão tổ tông, ngài chờ đợi ta." Đinh Tinh trọng trọng gật đủ trường 227, Tam tộc thần tử, nhưng thật ra là một sư tôn dạy dỗ. Đệ nhất càng. Chương 227, Tam tộc thần tử, nhưng thật ra là một sư tôn dạy dỗ. Đệ nhất càng. Cửu đại thế lực thần tử đại tái đang ở như hỏa như độ tiến hành. Bất quá, nói là hừng hực thế, Kỳ thực chỉ có một cách miễn ép đến từ Vĩnh Hằng Thần tộc đích đệ tam thần tử Thánh Bồ, Chiến Thần Điện đệ nhất thần tử Tô Tử Pha, cùng với Chư Thiên Minh hàng thứ nhất La Thương. Cái này ba cái, trở thành thần chi chiến trường thần tử thu gặt máy móc, phàm là sở kiến thần tử, đều bị bọn họ tàn sát. Không phải địch. Trên bầu trời đến từ linh tộc thủ lĩnh lúc này sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì, ngay vừa mới rồi, hắn linh tộc đệ nhất thần tử, bị Chiến Thần Điện Tô Tử Pha chạm sát, từ đầu tới đuôi, không huyền chút nào, hoàn toàn ép. Một cái thần tử chết rồi, với hắn mà nói, tự nhiên không coi vào đâu. Làm cho hắn sắc mặt khó coi lạ. Là... Linh tộc đệ nhất thần tử là bị nghiền ép mất, cái này há chẳng phải là nói bọn họ linh tộc không bằng Chiến thần điện, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Phế vật, thực sự là phế vật. Ruột phí chút xuống nhiều tài nguyên như vậy. Linh tộc thủ lĩnh huẩn hẹn, bình tĩnh. Chiến thần điện chiến thần mở miệng, mang trên mặt tiểu ý, ngươi xem Thái Hư cung đệ nhất thần tử không bị chém sao? Nghe nói như thế, cách đó không xa Thái Hư cung cùng chủ ra mặt cau có, không biết nói cái gì cho phải. Ngay vừa mới rồi, hắn Thái Hư cung đệ nhất thần tử bị Vĩnh Hằng thần tộc đích cho đơn giản chém dụng. Ba người này, cùng những thứ này thần tử căn bản không phải một cái tầng thứ. Lần này đại chiến qua đi, ba người bọn hắn làm chiếm lấy thần tử bảng bá vị trí đầu. Thiên nhân tộc lao tộc trưởng cảm khái nói, vì sao trong tộc bọn họ không có xuất sắc như vậy hậu đại, nói vậy, hắn cũng không nhất định làm ơn đi 3000 đạo châu tìm kiếm vật chứa. Với hắn mà nói, nhà mình huyết mạch hậu duệ làm vật chứa là không thể thích hợp hơn, bởi vì huyết mạch đều xuất xứ từ nhất mạch, quá trình dung hợp cũng không nhất định trở lâu như vậy. Nhưng làm gì được, thiên nhân tộc thế hệ này huyết mạch đều không được, hoàn toàn không phải vào hắn pháp nhãn. Bây giờ, chỉ có thể đi 3000 đạo châu tìm đối đãi mình con cháu đời sau đều tuyệt tình như thế tên ấy. chỉ coi là vợ chứa, có thể tưởng tượng được, là bực nào lén khớp vô tình. Mà giờ khắc này, chiến trường bên trong, ba vị niên ép toàn trưởng chủ, rốt cục thuận lợi ở thần chi chiến trường khu vực trung tâm gặp nhau. Nhất Vương Kim Quang Minh Ngung, sừng sững trong đó, giống như thần thánh. Nhất phương Pháp Tướng Kinh Thế, tổ vũ ánh sáng, chiếu diệu thiên. Nhất phương sát khí trung thiên, mắt đen to đen, như ma thần hành thế. Bọn họ lẫn nhau giằng co, bầu không khí vô cùng thần trường, chu vi hư không bên trong, đều có không ít thần tử yên lặng quan sát. Trên bầu trời, cửu đại thế lực thủ lĩnh nhóm, cũng đều bỏ ra ánh mắt Tôi quan tâm đám người đều cho là bọn họ ba cái là ở lẫn nhau thăm dò, nhưng mà, ai cũng không biết, lúc này, ba người bọn hắn đang ở thân thiết hữu hảo trao đổi. La Thương, nhị sư huynh, Tam sư huynh, đã lâu không gặp, có chừng vạn năm hơn đi. Tô Tử Pha, không sai biệt lắm, thực sự là hoài niệm năm đó sinh hoạt ta, ba người chúng ta cùng nhau lện phó uống rượu, còn nhìn lén một rưỡi lý quả phụ tắm. Thánh bổ, Khải khái, lao Tam, được rồi, phía sau cái kia cũng không cần phải nhớ lại, người đã quên đại sư tỷ hơi kém nguyên do bởi vì cái này chém chết chúng ta sao. Nhắc tới đại sư thì, ba người bọn hắn nhất tề lộ ra không giét mà run tần sắc. Hiển nhiên, năm đó đại sư tỷ cho tuổi thơ của bọn họ lưu lại không nhỏ bá ma. La Thương, đừng nói nữa, ta tu thí thần tự ý, ở đại sư tỷ trước mặt cũng cùng đệ đệ giống nhau. Tô Tử Pha, thật là nhớ sư tôn hắn lao nhân ra, cũng không biết hắn hiện tại qua thế nào, có phải hay không còn như trước vậy cám mặt. Thánh bổ, chuyện chỗ này, chúng ta coi như là hoàn thành sư tôn giao phó nhiệm vụ, đến lúc đó, chúng ta có thể trở về đại hoang nhìn một chút, hy vọng sư tôn hắn lao nhân ra vẫn còn ở. Ừm. Tốt. Sau đó, ba người bọn hắn cũng không quay đầu lại tách ra. Người vây đại thế lực thủ lĩnh ba người các ngươi đặt lẫn nhau nhìn hồi lâu, kết quả là cái này. Nếu để cho bọn họ biết, cái này ba cái quét ngang chiến trường ra hỏa, nhưng thật ra là cùng một cái sư tôn dạy dỗ. Khả năng tại chỗ liền muốn bạo động. Bên kia, Lâm Nhất Trần ly khai Hoa Châu sau đó, đặt chân bên kia Đạo Châu. Này châu tên là Hoa Châu, lại xưng Đan Châu, danh như ý nghĩa, nơi này là luyện đan sư thiên đường, ở chỗ này, ngươi một tảng đá đập xuống, 10 cái có 9 cái đều là luyện đan sư, còn có một cái là chuẩn luyện đan sư. Nói như vậy, không chút nào khoa trương. Nơi đây luyện thành phong trào, hầu như toàn dân luyện đương nhiên. Luyện đan cũng trở thành luyện đan sư, cũng không là một chuyện. Phẩm chất thấp đan dược, ai cũng có thể luyện chế, nhưng trung phẩm cùng phẩm chất cao đan dược, chỉ có luyện đan sư mới được. Mà trở thành luyện đan sư, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Một vạn người ở giữa, mới có thể ra một cái. Thật là khiến người ta hoài niệm nóng rực ngồi, còn có trong không khí khi đó khắc tràn ngập đan dược hương thơm. Hòa Châu biên giới. Lâm Nhất trần đặt chân nơi đây, trên mặt lộ ra nhớ lại màu sắc năm đó hắn lần đầu tới đến Lựa Hải Châu, cũng bị nơi này luyện bầu không khí hấp dẫn, ở chỗ này mở ra một cái luyện đan tông môn. Ta nhớ được có vẻ như gọi Vân Đan tông. Lâm Nhất Trần nhẹ giọng thì thảo. Hắn lúc đó, Đan đạo tạo nghệ còn không có hiện tại như vậy tầng thứ, bất quá hắn thu một cái thiên phú tài tình tuyệt cao nghĩa tử, kỳ danh là Tiêu Tông. Vì vậy, Lâm Nhất Trần liền đem chính mình lấy được các loại đan dược chuyển thừa đều ban tặng đối phương, trả lại cho đối phương một loại dị lửa, Tử Linh thần hỏa. Mà hậu giả cũng không có làm cho hắn thất vọng, các loại đan dược phối phương một điểm liền rõ ràng, đơn giản là trời sinh vì đan đạo mà sống. Cũng không biết Tiêu Tông sau đó ra sao, bất quá lấy thiên phú của hắn tài tình, trở thành Hỏa Châu đệ nhất luyện đan vẫn là dễ dàng, hẳn rất đơn giản là có thể tìm được hắn. Lâm Nhất Trần trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà, khi hắn gia Lâm Hỏa Châu đi tới làm, Triệu Vương Triệu, năm chính mình thiết lập cái kia trong môn phái lúc, nhìn thấy trước mắt, sớm đã biến thành một mảnh núi hoang năm đó có thể nói cường thịnh văn đàn tông, đã hoàn toàn không có. Chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất Trần chứng kiến trước mắt một màn này, trong mắt lộ ra hàn quang. Lấy trước đây tiểu tử kia thiên phú tài tỉnh, coi như không có trở thành đệ nhất luyện đan sư, nhưng duy trì một cái tông môn, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Luyện đan sư, không chỉ có riêng chỉ biết luyện đan mà tôi, thật muốn chiến đấu, thậm chí so với cùng giai tu sĩ còn cường đại hơn. Bởi vì, mỗi một vị luyện đan sư linh hồn tiên phú đều cực kỳ xuất chúng, còn có thể trường khống hỏa diễm, lại có thể luyện chế ra các loại phụ trợ chiến đấu đan dược, tăng phúc loại, khôi phục loại, chiến đấu loại, vô số kể. Cho nên nói, đắc tội người nào, đều không thể đắc tội một vị luyện đan sư lục. Bởi vì, chơi đều có thể đùa chơi chết người. Tiêu Cảnh là trong đó dạo dạ, giả, Hỏa Châu trung, ai có thể phục Vân Đan Tông? Chương 228. Ta hậu đại biến thành Lao gia gia. Phần 2. Chương 228. Ta hậu đại biến thành lão gia gia. Phần 2. Lâm Nhất Trần hai mắt đã trở nên nhất hắc nhất bạch, vô thượng vận luật từ trong đó lan tràn mà ra, nhất thời tuân theo trong thiên địa nào đó quy tắc, bắt đầu rình chân lý. Sau một hồi, hai mắt của hắn khôi phục bình thường, chân mày khẩn tốt. Chỉ có thể tham quan học tập đến có chút linh hồn lưu lại khí cơ, xem ra, Tiêu Tông còn chưa có chết. Cái này với hắn mà nói, coi như là một cái tin tốt. Còn như biến thành dạng gì, Lâm Nhất Trần cũng vô pháp chứng kiến, chỉ có thể tìm được trước đối phương lại nói đối với Lâm Nhất Trần mà nói, chỉ cần không phải hoàn toàn hồn phi phế tán, hắn đều có thể đem cứu trở về. Dẫu gì, cùng phía trước sợ phàm giống nhau, đem tàn hồn lạc ấn tìm được Tương lai đầu nhập lục đạo luân hồi bên trong, một lần nữa đầu thai chuyển thế. Lần này sau đó, nên đi tìm xem ta vị kia hậu đại vương ngậm giao, nhìn nàng một cái âm ti địa phủ thiết lập như thế nào, nếu như quy mô thực hạ, ta liền hiệp trợ nàng chính thức bắt đầu thành lập lục đạo luân hồi. Lâm Nhất Trần trong lòng thì thào đây là hắn giá vọng, hắn muốn ở cái thế giới này thành lập luân hồi, trở thành lục đạo luân hồi chi chủ. Cứ như vậy, cựu u người chết thế giới, chính là hắn không bán hai giá. Cựu đại thế lực nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, đối với tử vong thế giới cũng thế, bọn họ cho rằng bất quá là yếu ớt chi lực. Nhưng Lâm Nhất Trần lại biết được, lục đạo luân hồi, tử vong thế giới tiềm lực là bực nào cự đại. Một ngày nào đó, ta muốn đem những cái này lao quái vật nhóm thần hồn cũng cho câu đến địa phủ tới, đánh vào 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp tiếp, vĩnh viên 810 không vượt qua sinh. Lâm Nhất Trần trong lòng lầm bẩm nói. Lập tức, Hàn Tuân theo phía trước tìm được một chút linh hồn lưu lại khí cơ, đạp không đi. Cùng lúc đó, Hỏa Châu bên khu vực một trong Càn Già vực địa phương nổi danh nhất mạo hiểm nơi, Thanh Vũ đại sơn. Một chỗ bí ẩn hang đá bên trong đang có một vị thiếu niên xếp bằng ở này, lại tựa như ở tu hành. Thiếu niên này ngỗ quan chưa nói tới cỡ nào anh tuấn, nhưng tổ hợp lại với nhau, làm cho một loại kiều khác vị lực Ngươi xuyên bảo phục, bất quá có lẽ là bởi vì ở giáng ngoại chiến đấu qua nhiều lần, trên người bảo phục đều rã dưới. Mỗi một khắc, thiếu niên này mạnh đến mở hai mắt ra, bên trong lại có hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong hang đá nhiệt độ đều cấp tốc tăng lên. Một lát sau, toàn bộ hồi phục nguyên dạng đúng lúc này, trong hang đá bông nhiên có thanh âm giản mùa vang lên. Không sai, người phần thiên quyết đã chính thức bước vào tầng thứ ba, đợi ngươi đi vào đệ tư tầng, liền có thể chính thức luyện hóa thành sư tặng cho ngươi tử linh thần hỏa. Nghe được âm này, thiếu niên không kinh ngạc chút nào, hắn trên mặt lộ ra thán phục màu sắc. Lão sư, cái này môn phần thiên quyết công pháp thực sự là thật là đáng sợ. So với ta cho đến tận bây giờ tu hành qua bất kỳ công pháp nào đều mạnh hơn không biết bao nhiêu. hành, những cái này rác rưởi công pháp làm sao cùng cái này phần thiên quyết đánh đồng, đừng nói những cái này rác rưởi công pháp. Coi như là cựu đại thế lực công pháp, cùng cái này phần thiên quyết so sánh với, cũng là cả bã. Thanh âm giả mô mang theo mảnh liệt chẳng đáng. Thiếu niên nghe nói như thế, hô hấp bị kiểm hãm, với hắn mà nói, cựu đại thế lực đó là bực nào quái vật lớn, như con kiến hôi ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn không khỏi hiếu kỳ nói, lão sư, cái này phần thiên quyết, ra sao lai lịch? Cái này ta thì không rõ lắm. Đây là phụ thân ta đại nhân truyền cho ta, hắn từng nói cho ta biết, nếu đem phần tiền quyết luyện tới viên mãn, liền có thể độ thần. Độ thần? Thiếu niên thần sắc sợ hãi, hắn hiện tại bất quả mới, chỉ có, ngưỡng thần cảnh, thánh nhân với hắn mà nói đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, thần linh. Vậy đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái kia, lão sư kia, ngài, ngài tu đến mức nào? Thiếu niên không nhịn được nói. Vì sư tư chất ngu dốt, và năm nhiều thời gian, cũng bất quá khó khăn lắm tiểu thành viên mãn mà thôi, bất quá bằng vào công pháp này, cộng thêm phụ thân ban cho thần hỏa, bán thần phía dưới, ta làm vô địch. Thanh âm giản mua vang lên. Thiếu niên trong lòng hít một hơi lãnh khí, hắn mặc dù biết chính mình vị lao sư này lai lịch bất phàm, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy bất phàm. Bán thần phía dưới vô địch, đó là đáng sợ đến bực nào tầng thứ. Vậy ngài làm sao sẽ? Thiếu niên chần trở, không biết nên hay không nên hỏi. Hắn thấy, như lão sư bực này nhân vật khủng bố, làm sao sẽ đơn giản vẫn lạc, Hỏa Châu bên trên cũng không bán thần, ai có thể giết hắn? Ha ha, ta biết ngươi muốn hỏi gì, chỉ có thể nói, ta lúc đầu mắt bị mù, ngồi, BCAC, một cái bạch nhãn lang, cái này mới chỉ có tự thực giác quả Thanh âm giản mua mang theo dị thường, cũng có tự giễu Lão sư ngài yên tâm, ngài thủ, chính là ta thủ, tương lai ta cũng tất nhiên sống lại ngài." Thiếu niên nhận nhận chân chấn nói. "Tốt, hy vọng ta sẽ không lại một lần nhị lầm." Thanh âm giản mua vang lên. "Đi thôi, đi trong thành một chuyến, ngươi cần mua một ít dược liệu, ta chuyển thụ ngươi một ít mới đan vương. Những thứ này đều là Hỏa Châu Tuyệt Vô cần hữu, chính là năm đó phụ thân đại nhân ban tặng ta." Minh Bạch. Thiếu niên nghe được có mới đan vương, nhãn thần sáng lên, lúc này gật đầu, cấp tốc rời đi. Mạc Châu. Mên Ngung bờ sa mạc Gobi bên trong, nơi đây chim muông tích, sinh cơ không còn, nhất phái mạt thế cảnh tượng. Mỗi một khắc, đông nhiên mặt đất chấn động, vô biên vô ngẩn sa mạc, nhất thời phong khởi bần dũng, tràn ngập ngập trời thi khí. Cái này thi khí có chứa bá đạo cảm giác, có một loại vương giả khí phách, khiến người ta sản sinh ý thần phục. Tiếp theo một cái trước mắt, mặt đất nước ra, một bàn tay trắng sáng từ dưới nền đất bỗng nhiên đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm khàn khàn cũng tùy theo truyền ra. Ngủ say vào năm, ta đã dung hợp hết tướng thần chuyển thừa, chủ nhân, ta đem tiếp tục vì ngài chinh chiến. Trong lúc nhất thời, sa mạc gỗ bị bên trên, cùng phong gào rít giận dữ, bay đá chạy, phản phất có rít thanh nổi lên bốn khiến người ta can đảm đều là hàn. Bên kia, một chỗ hư không đỉnh, mịt mở vô biên. Nơi đây cấm chỉ bất luận cái gì tu sĩ phi hành, bởi vì nơi này là thiên nhân tộc thần cấp thiên không chi thành chỗ. Lúc này, đang ẩn nút trong hư không, có mấy bóng người đứng ở này. Xem kỳ hình miệng thân hình, rõ ràng là Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng, Đại Hắc Cẩu, Đoạn Đồng cùng hạn Bạt Thu Nguyệt. "Hầu ca, ngươi cùng cái này thiên nhân tộc có cựu oán sao?" Trên hư không, Thiên Bồng nhịn không được mở miệng nói, cũng không tính có cựu oán, bất quá khẳng định cùng chủ nhân có cựu oán. Không nói, "Đã hiểu, cùng chủ nhân có cựu chính là theo chúng ta có cựu Trời h nha. Thiên đồng nhất thời hiểu rõ. Hai vị đại lão, nơi này chính là thần cấp Thiên Không Chi Thành, bên trong có không chỉ một vị bán thần cấp tồn tại tọa chấn. Ta sợ chúng ta tiến vào liền không ra được. Bên cạnh, Đoạn Đồng cả người thịt béo lo chiến, mặt béo đều sợ trắng. Phía trước, hắn từng đề nghị đi làm một tòa hoàng kim cấp Thiên Không Chi Thành, đem bảo vật bên trong rời hết. Không nghĩ tới, Tôn Nộ không đi thẳng tới thần cấp Thiên Không Chi Thành, hơi kém đem hắn sợ nước tiểu. Bán thần? Ai mà không a? Tôn Nộ không chẳng đáng cười. Hắn đang đối với bảo vật đầy khát vọng. chỉ có đầy đủ vật bổn nguyên, hắn nhập thân liền có thể không làm nỗi trưởng. Chương 229. Biến thái sư huynh tỷ môn, thần hỏa quỷ lại. Kênh thứ 3. Chương 229. Biến thái sư huynh tỷ môn, thần hỏa quỷ lại. Thứ 3 đoạn Bồng cười xoa nói, Tôn hộ không liếc hàng này liếc mắt, đồng dạng đều là chủ nhân đồ đệ, ngươi làm sao như thế kinh sợ, nhìn Dương Tinh Hà tiểu tử kia, nhìn nhìn lại ngươi. Đoạn Bồng vẻ mặt khóc tang nói, tứ sư huynh nhưng là sở hữu liền nhân đều lẫm nếu không là hắn bị lão cổ hủ lén, hiện tại khẳng định phía dưới vô định, ta sao có thể với hắn so với? Hơn nữa Sư tôn đại nhân trước mặt thu nhận đệ tử, ta sư minh các sư tỷ, một cái so với một cái biến căn bản không có thể so sánh. Ồ, có bao nhiêu biến thái? Thiên Đồng nhịn không được hỏi. Thất sư minh Lăng Tiên, tu hữu đinh đầu thất tiên thư cùng hậu nghệ thần tiên, lục sư minh La Thường, tu thí thần thường ý tam sư minh Tô Tử Phà, tu thập nhị tổ vu pháp tướng, còn có đại sư tỷ lầm Quý Tiên, tu vô trên giếng nói cùng Chu tiên tử kiếm. Đoạn Đồng, nói tới điều này làm cho Thiên Đồng nghe xong cũng không nhịn được hơi biến sắc đầu thất tiên thư, thần thương, thập nhị tổ vu, Chu tiên kiếm. Cái này vô luận loạn nào, phóng tới bọn họ thế giới đều là tuyệt đối kinh khủng, coi như là Tôn Ngọc Không cũng đều lộ ra đồng nặng kinh ngạc màu sắc. Không nghĩ tới, chủ nhân những đệ tử này cường đại như vậy, nếu như bọn họ từng cái tu đến cực hạn, cái kia tương lai thành tựu không thể tưởng tượng. Tôn Ngọc Không cảm cái nói, những truyền thừa khác nguyên chủ nhân tại hắn cái thế giới kia có thể đều là tiếng tâm lừng lấy người đại thần thông. Ta lão Tôn cũng phải nỗ lực. Lập tức, Tôn Ngọc Không bắt lại như cha mẹ chết đột đồng, ẩn nấp thân hình, hướng phía xa xa cái kia thiên không chi thành ngang nhiên xông qua. Bên kia, Hoà Châu. Lão sư, đến mây giang thành Phía trước luyện đan thiếu niên xuất hiện ở thành trì cửa, trong lòng nhẹ giọng nói: "Ừm, đi trong thành mua xong một ít dược liệu, tiếp tục trở về Ly Lãm, trong vòng 3 tháng, ta muốn ngươi đạt được niết bàn cảnh, sau đó luyện đan đẳng cấp muốn đạt tới tam phẩm." Thanh âm giản mùa quanh quẩn ở thiếu niên náo hại bên trong. "À, 3 tháng, lão sư, cái này cũng quá nhanh a." Thiếu niên mục trừng khẩu đốc. "Nhanh cộng lông, năm đó cha ta chỉ cho ta thời gian 1 tháng, ta lúc đó chưa xong, hắn trực tiếp đánh ta, dưới so sánh, ta đối với cực kỳ ôn hòa." "1 tháng?" Thiếu niên khỏe miệng co giật, vị này chưa từng che mặt sư phụ của thầy, cũng quá vạm vỡ a. Hắn không nhịn được nói, "Lão sư, phụ thân của ngài, ta sư phụ của thầy, hắn đến cùng là như thế nào người?" "Phụ thân đại nhân, còn lại không dám nói, ở phương diện luyện đan này, hắn nhận thức đệ nhị, không ai dám nhận thức đệ nhất." "Ta đang đạo tạo nghệ, cũng chỉ là học được phụ thân một thành mà thôi, dù vậy, ta cũng đạt tới cựu phẩm luyện đan sư tầng thứ T." Thiếu niên điên cùng hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt chấn động. Một tầng đạo tạo nghệ đều trở thành cựu phẩm luyện đan sư, vị sư tổ kia đại nhân, chẳng phải là so với trong truyền thuyết đan đế còn mạnh hơn? Cái này cờ mờ, vẫn là người. Lập tức, thiếu niên vội vã xuyên qua dòng người, đi tới trong cửa hàng, ở thanh âm giản mua dưới chỉ thị, mua một ít dược liệu đang ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, chậm nhìn thấy trên trời cao, có quần áo bảng cáo thị ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, có thanh âm truyền khắp thành trì. Tân nhất kỳ luyện đan sư bài danh đi ra, mời chư vị tham quan học tập. Xôn sao, nhất thời, toàn thành mọi người đều xôn xao, từng cái đều chen lẫn hướng cái kêu bảng cáo thị nhìn lại đối với toàn dân luyện đan thành phong chào hỏa châu mà nói, luyện đan sư bài danh, so cái gì đại thế lực ban bố 3000 thể chất bảng xếp hạng, phải có lực hấp dẫn nhiều. Luyện Đan thiếu niên cũng không ngoại lệ. Hắn lập tức ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ thấy xếp hạng thứ nhất chính là một người tên là Hàn Vân Cựu phẩm Luyện Đan sư. Cái này Hàn Vân, dường như là lần đầu tiên chứng kiến tên của hắn, cư nhiên năng lực áp còn lại lão bài Luyện Đan sư. Đứng hàng cựu phẩm, thực sự là không đơn giản. Thiếu niên kinh ngạc nói: "Ha ha, vi sư suốt đời sở học đều bị hắn lấy đi, như còn không cách nào trở thành cựu phẩm Luyện Đan sư, đó cũng quá phê vận." Thanh âm giản nhiên vang lên. Thiếu niên thần động, hắn không nhịn được nói: "Lão sư, ngài nói Bạch lang, chẳng lẽ là cái này Hàn Vân?" "Hàn Vân, năm đó ta đệ tử đắc ý nhất" Đáng tiếc, kết quả là cũng là làm tổn thương ta sâu nhất người, phụ thân đại nhân nói không sai, con người của ta cái gì cũng tốt, chính là phản ứng chỉ độn, nếu không, ta sớm nên phát hiện. Thanh âm giản mua mang theo một tia bị thương. Thiếu niên nắm chặt nắm tay, sắc mặt lạnh như băng nói, "Ngài yên tâm, lao sư, ta tất sát cái này Hàn Vân, vì ngài báo thủ. Cho nên ta giáo dục người, chính là muốn chứng minh ta sẽ không mắt mù hai lần, đừng khiến ta thất vọng. Ta nếu không tôn sư, ác gặp thiên địa." Thiếu niên tại chỗ phát hạ thiên đạo lời thề, lấy chứng minh bên ngoài quyết tâm. Cái này một phần quả quyết khiến cho người lộng dung. Ngay cả là cái kia thanh âm giản mùa cũng bị kinh động đến trầm mặc, một lúc lâu mới nhớ tới, "Tốt, tốt, lòng ta rất anủi." Lập tức, thiếu niên liền dẫn dược liệu rời đi, lại trở về phía trước chỗ ở hang đá. Chỉ bất quá, khi hắn tiến nhập hang đá chung lúc, lại đồng tử có chút nhanh. Bởi vì, nguyên bản trống rỗng hang đá, lúc này lại thêm một người. Không một cái bạch tí thanh niên tuấn Mỹ, không dính một hạt bụi, khí chất thoát tục, với hắn hoàn toàn khác nhau, giống như là du lịch nhân gian tiêu giao tiên, lại như trọc thế giai công tử. Thiếu niên chứng kiến thanh niên mặc áo trắng kia trong mắt, bản năng cảm thấy cực hạn nguy hiểm, đây là nhờ vào hắn trời sinh linh hồn lực cường đại. Có thể mơ hoặc cảm ứng được nguy cơ. Tại hắn cảm ứng chung, thanh niên mặc áo trắng này, mênh nông giống như một mảnh tinh không, thấm tuy lại rực rỡ, thần bí khó lường, không thể nắm lấy. Theo bản năng, thiếu niên tâm niệm vừa động, sử dụng nhà mình lao sư ban tặng chính mình phòng thân tử linh thần hỏa. Nay hỏa tuy là hắn còn không có luyện hóa, nhưng là có thể khu động bộ phận, hắn từng dùng cái này đốt giết qua nhất tôn động thiên cảnh cường giả, có thể tưởng tượng được cái này thần hỏa bay. Thế nhưng, hiện tại, khi hắn tế xuất tự linh thần hỏa lúc, đã thấy cái kia thần hỏa dĩ nhiên không nghe hắn sai bảo. Từ trong tay hắn bay xuống, rơi xuống đất trên mặt đất, mặt hướng cách đó không xa vị tia thanh niên áo trắng. Như vậy, thật giống như là ở quỷ lệ giống nhau. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn, trên mặt thiếu niên lộ ra kinh hãi màu sắc, thần hỏa quỷ lệ, đây là bực nào làm người ta sợ hãi một màn. Không có gì không thể. Lúc này, thanh âm dàn mua vang lên, bởi vì cái này thần hỏa vốn chính là hắn vận. Lập tức, ở thiếu niên bên người, ngưng tụ ra một vị giàn mua lão nhân. Thần sắc kích động, mang trên mặt nước mắt, hướng phía đối diện thiếu niên áo trắng, không người quỷ lệ nói: "Tiểu nhi tử Tiêu tông vạn năm sau đó, bái phụ thân đại nhân." Chương 230, thần, ta cũng giết cho người xem. Cảnh thứ tư. Chương 230, thần, ta cũng giết cho người xem. Cảnh thứ tư. Cái kia đang đạo tạo nghệ khủng bố ngập trời vô thượng tồn tại, càng la sáng tạo ra phần thiên quyết như vậy công pháp đi tiên. Ở thiếu niên trong văn tượng, nhân vật như vậy, tất nhiên là vĩ đại thông tiên nhân vật. Nơi nào nghĩ là được, là như thế này thành tuyển thoát tụ người. Phản quá khổng lồ. Bên này, Lâm Nhất Trần nhìn quỷ dưới đất Tiêu Tông, vươn hơi có chút bàn tay run rẩy, muốn giống như trước giống nhau vô vô bả vai của đối phương. Nhưng người vừa vương, lại ngừng lại. Thời khắc này Tiêu Tông chỉ là một luồng thần hồn mà thôi. Lâm Nhất Trần, 663, thanh âm đều có chút khàn khàn, "Ngươi, ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Da rồi nhiều như vậy coi như làm sao liền nhục thân cũng bị mất? Phu thân đại nhân." Tiêu Tông chỉ là không ngừng chạy nước mắt, dập đầu quỳ lại, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng lời đến khỏi miệng, không biết nói cái gì. Muốn nói lệ trước lưu. Chứng kiến Tiêu Tông bộ dáng này, Lâm Nhất Trần khẽ quát một tiếng, không cho phép khóc, "Nói cho ta biết, ra quy đệ thập cái là cái gì?" "Phàm giai hầu đại, đổ máu không đổ lệ." Tiêu Tông nói ra những lời này phía sau, hắn lập tức sẽ ngừng nước mắt, hắn miễn cưỡng chính mình lộ ra nụ cười. Phụ thân đại nhân, ta chỉ là nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta không sao, còn như ta là cái gì biến thành như vậy, chỉ là bởi vì ta tu hành xảy ra ngoài ý muốn mà thôi, ngài không cần phải lo lắng." Lâm Nhất Trần nhìn chằm chằm Tiêu Tông, phúc chốc, nhẹ nhàng tựa dài. "Ngươi chính là giống như trước, sẽ không nói xạo cũng không cần nói xạo, ta đem ngươi nuôi lớn, lời của ngươi nói thật hay giả, ngươi cho rằng lao tử ta không biết?" Bên bên người thiếu niên kia, ngươi tới nói, bị chợt điểm danh luyện đan thiếu niên, nghe được Lâm Nhất Trần thanh âm, lập tức tức vậy. Hắn nhìn một chút ủy ở nơi đó Tiêu Tông, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, thiếu niên vẫn là cắn răng một cái, đem những gì mình biết toàn bộ tin tức nói ra hết. Tiêu Tông có lòng muốn ngăn cản, nhưng hắn hiện tại bất quá là một luồng tàn hồn, có lòng không đủ lực. Lâm Nhất Trần sau khi nghe xong, thần sắc biến ảo bất định. Cuối cùng, hắn nhìn phán qua túi thấp đầu mang háng, mãng. Liên này một ít chuyện hư hỏng, ngươi còn muốn lừa gạt ngươi lão tử? Ngươi sợ ta chửi sao? Là, ngươi là phản ứng trì độn, người quen không rõ, nhưng thì tính sao? Người cả đời này, không có khả năng không phạm sai lầm, lần sau nhớ kỹ giáo huấn là được. Còn như cái kia cái Bạch Lang, trực tiếp bóp chết là được. Lúc này Đã thấy cái kia Tiêu Tông lấy đầu đập đất nói, "Phụ thân đại nhân, này, việc này ngài không cần nhúng tay." Nhi tử biết, phụ thân ngài ghét ghét như cửu, cái kia Hàn Vân không coi vào đâu, nhưng hắn vẫn đã gia nhập kiểu đại thế lực một trong Càn Khôn Minh, năm đó chính là Càn Khôn Minh nhất tôn bán thần xuất thủ, đem ta nhục thân bị phá hủy, ta liều mạng mới thoát ra một luồng tàn hồn. Cửu đại thế lực ngập trời khủng bố, nhi tử hy vọng phụ thân không muốn đặt mình vào nguy hiểm, nhi tử coi như không còn sống lâu nữa, cũng có trăm năm có thể sống, duy nhất tâm nguyện chính là thường bạn sư phụ Tả Hữu, còn như thủ báo khương báo, cũng không trọng yếu. Lâm Nhất Trần nhìn quỷ dưới đất Tiêu tông, giận quá thành cười. Ngươi xem thường nhà ngươi lão tử? Nửa thân toán cái gì? Cửu đại thế lực thì như thế nào? Chỉ cần ai khi dễ ngươi nhà ta thằng nhãi con, thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Bên cạnh thiếu niên nghe nói như thế, chỉ cảm thấy khí phách chúng tiên, trong lòng nhiệt huyết không tự chủ bắt đầu sôi trào. Thảo nào lao sư đối với vị sư tổ này như vậy khăng khăng một mực cùng sùng bái, có như vậy bao che khuyết điểm phụ thân, ai có thể thờ ơ a? Cái kia người nào, ngươi qua đây, từ giờ trở đi, ta truyền thụ ngươi đan đạo, trong vòng 3 tháng, ta muốn ngươi trở thành Cửu phẩm luyện đan sư. Đi chêu lên đánh cái kia Hàn Vân, bước ra sau lưng hắn tổ tại Phút chốc, Lâm Nhất Trần nhìn qua nói, "Thiếu niên nghe nói như thế, chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy, ba tháng trở thành cựu phẩm luyện đan sư. Cái này, xác định không phải thiên phương dạ đạm sao?" Quả nhiên, nói với lao sư giống nhau, vị sư tổ này quả nhiên nghiêm nghị một nó a. "Sư, sư phụ của thầy, ta, ta tư chất thấp kém, sợ là không cách nào đạt được kỳ vọng của ngài." Thiếu niên không nhịn được nói, hắn lúc này liền giống như một cái manh mới, ở đại lao trước mặt lại run, "Tư chất thấp kém, tính cái gì?" Ta ban thượng ngươi lưu ly rượu sư đan thể, còn có tiên thiên thần hỏa, thái dương kim lửa. Từ đó về sau, Hỏa Châu bên trên, Luận Đan đạo tư chất, người là thứ nhất. Vừa nói xong ở thiếu niên còn chưa phản ứng lại thời điểm, liền có hai luồng không gì sánh được hùng hực quang huy hướng hắn vọt tới, lập tức đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Trong lúc mơ hồ, hắn chứng kiến một viên lớn vô cùng đan dược sinh ra với hỗn độn bên trong, đó là khai thiên lập địa quả thứ nhất đan dược, thuộc về tiên thiên mà thành. Trải qua vô số năm tu hành, hóa hình mà ra, từ nay về sau từng đợi một sinh sôi nảy nở, cùng nhân tộc huyết mạch kết hợp, cuối cùng trở thành một loại chí cao chí thánh huyết mạch. Tiểu niên Phúc Chí Tâm Linh, đây chính là sư phụ của thầy nói Lưu Ly Dược Sư Đan Thể. Lúc này, hắn lại chứng kiến một vòng kim sắt thái dương hướng hắn rất tới, cái kia thái dương mặt ngoài có ngọn lửa màu vàng bám vào. Khung đống ngập trời, so với hắn lao sư Tử Linh thần hỏa, mạnh hơn nhiều. Đây chính là Thái Dương Kim Lửa sao? thực sự là sáng lạn mà khủng bố a, thiếu Niên nhịn không được chìm đắm trong đó. Bị Lưu Ly Dược Sư Đan Thể huyết mạch cùng thái dương kim lửa bao phủ, hắn tư chất, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Hàng đá bên trong. Tiêu tông thấy như vậy một màn, không nhịn được nói, "Phụ thân, ngài lần đầu tiên thấy Trường Thành, liền ban tặng hắn chân quý như vậy huyết mạch có thể hay không không tốt lắm. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Tiêu Tông, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi, người quen không rõ, nuôi một cái bạch nhãn làng, cái này tiểu gia hỏa tâm tính không sai, ta xem trong cơ thể hắn có thiên đạo lợi thể, chắc là vì ngươi mà đứng, chỉ bằng điểm này, hắn liền tư cách đạt được những thứ này. Đây cũng là ta chọn, Tiêu Tông trong lòng lầu bầu nói, bất quá lại không dám nói ra. Hai mươi em, Kiểm tra đo lường đến, Cổ Trường Thanh, phù hợp ký chủ hậu đại yêu cầu, mở ra hậu đại giáo dục bồi dưỡng kế hoạch, từ nay về sau, Cổ Trường mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới, ký chủ đạt được tương ứng tu vi thưởng cho. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, nhưng Lâm Nhất Trần không có để ý hắn nhìn về Tiểu Tông, nếu như ngươi thần hồn hoàn hảo, ta ngược lại là có thể sống lại ngươi, đáng tiếc, ngươi chỉ còn lại có một luồng tàn hồn kéo dài hơi tàn, ta lại không cách nào sống lại ngươi. Tiêu Tông nhẹ nhàng cười, phụ thân không cần cho ta thương tâm, ta sớm đã tiếp thu thực tế, bất quá chết một lần mà thôi. Chết? Ta không cho phép, ai dám để cho ngươi chết, mặc dù không cách nào sống lại, nhưng ta có thể nhường cho ngươi luân hồi, đầu thai là người." Lâm Nhất Trần nói. Tiểu Tông nghe nói như thế, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, hoàn toàn không thể tin vào của mình. Phụ đại nhân nói cái gì trọng sinh luân hồi, đời là người, chương 231. Địa ngục huấn luyện, Giang Lưu vào tu gi. Đệ nhất cảnh. Chương 231, địa ngục huấn luyện, Giang Lưu vào tu gi. Đệ nhất cảnh. Mọi người đều biết, sinh mệnh chỉ có một lần, chết rồi liền đại biểu chung kết. Mà nếu không được xá, lâu này sẽ hồn phi phách tán. Còn như luân hồi chuyển thế nói đến, bất quá là nói sung mà thôi đây là 3000 đạo châu vô số sinh linh trùng nhận thức. Thế gian có thể chợt có hai cái người giống vậy, nhưng đó bất quá là tương tự một đóa hoa mà thôi, giữa hai người trùng quy không có bất cứ liên hệ nào. Tiêu Tông cũng vẫn là trò là như vậy. Nhưng bây giờ, nghe được nhà mình phụ thân theo như lời, có thể làm cho mình luân hồi chuyển thế, trọng sinh là người, đây là bực nào khiến người ta sợ hãi sự tình. "Phụ, phụ thân đại nhân, ngài, ngài đang nói đùa chứ?" Tiêu Tông vẫn là không thể tin được, chuyện này với hắn nhận thức xem trùng kích tính quá mức kịch liệt. "Ta với ngươi mở mau vui lùa, quên đi, hiện sẽ nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, các loại, chờ, chuyện nơi đây xử lý không sai biệt lắm, ta đến lúc đó mang ngươi đi vào." Lâm Nhất chần khoát tay áo, hiện tại cùng Tiêu Tông nói cái gì sổ sinh tử, địa phủ, lục đạo luân hồi, người sau khẳng định vẻ mặt ngộp bước. lừa nói. Thấy vậy, Tiêu tông nhất thời cũng không dám hỏi nữa. Nhà mình phụ thân thoạt nhìn tao nhã lịch sự, nhưng nóng giận, cũng là 12 rất khủng bố đúng lúc này, bên kia Cổ Trưởng Thanh đã hoàn thành dung hợp. Bởi vì Lâm Nhất Trần chỉ định bắt tặng, cho nên dung hợp thời gian rất ngắn, cơ hội là hoàn mỹ hợp thể, vô luận là đan thể, vẫn là kim lửa, đều cùng cái kia Cổ Trưởng Thanh triệt để bộ dạng hòa vào nhau. Liên như cùng là của hắn bạn sinh vật giống nhau, như cánh tay thuốc dục. Lúc này, hàng đá bên trong, Cổ Trưởng chưa từng có cái nào một như như bây giờ vậy thứ sướng, quá khứ những cái này tối tăm khó hiểu đan đạo lý luận. Lúc này xẹt qua trong tim của hắn Tất cả đều hiểu rõ trong tâm hàm, lại không hoang mang. Mà theo đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, từng luồng ngọn lửa màu vàng lưu chuyển mà ra, ở đầu ngón tay của hắn dưới nhảy múa, sáng lạn thêm rực rỡ. Không thể tả. Nhưng ở cái này cực hạn mỹ lệ bên trong, cũng ẩn chứa không cách nào tưởng tượng khủng bố vi năng. Tiên Tiên thần hỏa thái dương kim lửa, không chỉ có riêng chỉ là dùng để luyện đan mà thôi. tác dụng lớn nhất, phần phấn bắt hoàng, thiêu đái chư thiên. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Cổ Trương Thanh chẳng bao giờ nghĩ tới, tự có một ngày sẽ trở nên cường đại như thế. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, tại chỗ quỳ xuống. đã tạ sư phụ của thầy, ơn này muôn lần chết khó báo, sau này sư phụ của thầy nếu có điều cần, Trưởng Thanh chắc chắn máu chảy đầu rơi. Sống chết có nhau. Nói, hắn liền muốn giật đầu, lại bị Lâm Nhất Trần ngăn cản. Những thứ này hư đầu ba não thì không cần, ta ban thưởng người đan thể cùng tân hỏa, là vì để cho ngươi trong vòng 3 tháng trở thành Cựu phẩm luyện đan sư, hiện tại tư chất ngươi có, còn kém quyết tâm cùng nghị lực, nếu như ngươi không cách nào hoàn thành, ta đưa cho ngươi, ta cũng có thể cầm về, biết không? Lâm Nhất Trần chầm chầm Người sau nghiêm túc một chút đầu, Trưởng nhớ kỹ. Hắn thở nhỏ bị phụ mẫu mỗ đi. Từ nhỏ đều sinh hoạt nơi đồng rác, nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ tới phí hoài bản thân mình, mỗi một ngày đều đang cố gắng dùng rạng sống sót. Thẳng đến có một ngày, hắn lật rác rưởi lúc nhặt được một viên mảnh nhỏ, mảnh nhỏ bên trong chính là tiêu tông một luồng tàn hồn. Từ đó về sau, hắn liền chân chính nên đón long trời lở đất biến hóa, mới tính chân chính sống. Cho nên, cổ trường thanh tự nhận cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu quyết tâm cùng nghị lực. Trong sinh tử đại khủng bố đều đã trải qua, còn có sợ gì? Tốt, hiện tại bắt đầu. Lâm Nhất chân dứt lời, tay lên, nhất thời cổ trưởng thanh phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi. Thứ hàng đá đi tới một mảnh hỗn độn bên trong, biệt mở vô biên. Phục chốc, giữa thiên địa hiện lên từng cái đa phương, phóng tầm mắt nhìn tới, dậm dạng một mảnh, khiến người ta choáng váng. Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm chuyển đến, giống như thiên thần lệnh. Ba ngày thời gian, 10 vạn tấm đan phương đọc lẩu lẩu, lưng sai một tấm, lại thêm một vạn. Cổ trường thanh hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên trước nay chưa có kiên định, hắn lớn tiếng nói, Ngoại giới." Tiêu Tông nhìn một màn này, hết hồn, coi như là hắn của ban đầu, cũng bất quá là một vạn tấm đan mà thôi. Cái này độ khó, trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Phu thân đại nhân, Tiêu Tông nhịn không được mở miệng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, ta biết cực hạn của hắn ở nơi nào, ta làm, chỉ là bức ra tiềm năng của hắn mà thôi." Lâm Nhất Trần thản nhiên nói. Tiêu Tông thấy vậy, cũng không lo lắng nữa. Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh em lần thứ hai chuyển đến, "Ngươi khi còn sống, là mấy phẩm luyện đan sư?" "Cự phẩm đỉnh phong." Tiêu Tông đáp. "Đáng tiếc, lấy ngươi tư chất, trở thành đan đế là chuyện dễ dàng." Lâm Nhất Trần lắc đầu, thở dài nói, "Không phải, coi như ta bây giờ sống, cũng rất khó trở thành đan đế, hôm nay đan đế, ta không bằng hắn." Tiêu Tông nói. Ủa? Lâm Nhất Trần có chút kinh ngạc. Có có được ngươi còn có thể thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, là ai? Vị này đàn đế cực kỳ thân bí, ta cũng chỉ là gặp qua hắn một lần luyện đan mà thôi, hắn danh, Tào Tôn Một. Tiểu tông mở miệng, bất quá ta luôn cảm thấy hắn thủ pháp luyện đan có chút quen thuộc. Tào Tôn Một. Lâm Nhất Trần tỉ mị suy nghĩ một chút, chính mình dường như đối với danh tự này không có ấn tượng gì, xem ra, không phải là mình chỉ điểm cái kia tiểu gia hỏa. Tuy là cái kia tiểu gia hỏa cũng họ Tào. Một một núi còn có một núi cao, người khác mạnh hơn ngươi tốt, như vậy ngươi mới có thể thấy được khuyết điểm của mình, tiến hơn một bước. Lâm Nhất Trần nói rằng, giờ khắc này Tiêu Tông Phảng Phất lại trở về trước đây chính mình tại phụ thân cao thấp dưới gối học tập 263 đan đạo thời gian, nội tâm tự nhiên là không gì sánh được vui mừng. 3000 đạo châu ở ngoài, phương Tây đại giới, trọng yếu nhất nơi. Nơi đây không có những sự vật khác, chỉ có một tòa đại khí bàng bạc thần sơn đứng sừng sững. Liên quan tới ngọn núi này, có quá nhiều truyền thuyết, đại biểu Phật môn căn bản, ý nghĩa trọng đại. Núi này tên là Tu Di Một. Tu Di Một núi quá lớn, cao vút trong mây, nguy nga mênh mông, có thể trời, có thể tràn cổ nay tương lai, vĩnh hằng bất hủ. Một ngày này, một vị tuổi trẻ hòa thượng đi tới Tu Di Sơn dưới, hy vọng nơi đây có thể để cho ta như Lai Thần Trưởng đạt đến đại viên mãn. Tuổi trẻ hòa thượng chính là Giang Lưu Nhi, những ngày qua, hắn đi khắp khắp nơi thử miếu, nhưng tất là không một có thể để cho hắn như Lai Thần Trưởng tiến bộ. Bây giờ không có biện pháp, hắn chỉ có thể đặt chân cái này Phật môn vùng đất thần thánh nhất, cũng là Phật học kinh nghĩa tối cao chỗ, để ta biết một chút về, trong miệng các ngươi trí cao Phật môn áo nghĩa, có thể hay không làm việc cho ta. Giang Lưu Nhi nhãn thần sáng bóng, ở sau lưng của hắn, trong lúc mơ hồ có nhất tôn Phật Đà hư ảnh như ẩn như hiện. Trang Nghiêm thần thánh, lẫm rộng lớn, Chỉ là, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, vị kia Phật đà gương mặt của, thình hình là chính bản thân hắn. Dưới trời đất, Duy Ta Tôn coi như là Phật, cũng là bái mình. Chương 232. Một cái đại treo vách tường đang ở cầu thả lấy. Phần 2. Chương 232. Một cái đại treo vách tường đang ở cậu thả lấy. Phần 2. Có ba thân ảnh cao to đứng ở trong đó, từng cái thần huy ngập trời, rực rỡ loa mắt, giống như đại nhật vậy chói mắt. Chính là cái tòa này thiên không chi thành ba vị người phụ trách, bọn họ đều là bán thần ở giữa nhất, tu vi cao nhất, vì bán thần ngũ trọng thiên, tả hữu hai bên thứ hai. Bán thần tứ trọng thiên. Thiên nhân tộc Thiên Không Chi Thành đạt được thần cấp sau đó, vô luận là quy mô, vẫn là độ khó đều chuyển bạo tạc một dạng tăng trưởng. Phía trước Dương Tinh Hà dám đối với Bạch Ngân cấp Thiên Không Chi Thành xuất thủ, nhưng cũng chưa từng có sinh ra đối với thần cấp Thiên Không Chi Thành tâm tư, bởi vì giữa hai người, có thể nói là cách biệt một trời. Không chỉ là bởi vì chấn thủ lực lượng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, Thiên Không Chi Thành nghiêm mật phòng thủ trình độ cũng thế. Từ cổ chí kim, có không ít sinh linh ra tay với Thiên Không Chi Thành, nhưng chưa từng có ai dám đối với thần cấp Thiên Không Chi Thành động thủ. Nhưng hôm nay, ba vị bán thần lại đã nhận ra bất đồng. Bởi vì, hôm nay thiên không chi thành, phá lệ an tĩnh đột nhiên đã không có một điểm thanh âm, loại biến hóa này đột nhiên xuất hiện, là nhanh như vậy. Phản vật bọn họ thân ở một mảnh vĩnh hàng không tiếng động thế giới. Ừm, đi ra xem một chút. Ba vị bán thần bén nhạy đã nhận ra ngoài ý muốn, quả nhiên đi ra ngoài. Nhưng đúng là vẫn còn muộn. Xuy suy suy, có u quang đột nhiên rực lên, chặt đứt cả khôn, quán xuyên thiên địa, xuyên thủng toàn bộ ngăn cản, tạo thành một cái màu đen lao lung, hướng về ba vị thiên nhân tộc bán thần bao phủ tới. Tạm biến. Ba vị bán thần hét lớn một tiếng. Bán thần ánh sáng sông tiêu mà lên, đem cản quân đều đánh ngức, thế nhưng màu đen tiêu túi lại không chút sức mẻ, vào trong co rút lại. Thiên điệu tan nỡ. Ba vị bán thần liên thủ, tiếng dung thiên địa, vận dụng thần chi sức mạnh to lớn, nhất thời sắp tối sắc củi vạch tìm đòi. Dám ra tay với thiên nhân tộc, muốn chết. Ba vị bán thần tỏa ra thần chi áp, phóng lên cao, chặn đánh ngã xuống địch nhân tới đánh. Vâng anh. Nhưng vào lúc này, có hắc sắc mây mù cuộn, cơ hội là trong nháy mắt, liền đem nơi đây hoàn toàn che mất, lại đem trọn cái thiên không chi thành đều bao trùm. Khắp nơi đều là màu đen ma vân, cuồn như thiên hà, ở trên trời nổi lên, ba phủ toàn bộ Vào giờ khắc này, ba vị bán thần bị hoàn toàn che mất, cái kia hắc sắc mây mù giống như là cái cối say giống nhau nghiền ép mà đến, để cho bọn họ bị đáng sợ công kích. Có tiếng kêu rên truyền đến, ba vị bán thần như bị sét đánh, thân thể gần như bạo liệt, mặc dù sử dụng bán thần chi lực cũng vô dụng, thậm chí bọn họ cũng không biết là người nào đang xuất thủ. Lao tổ, cứ mạng. Rốt cục, một vị trong đó bán thần ở tao thụ không biết bao nhiêu đả kích, thân thể gần tan vỡ chi thể, nhịn không được lớn tiếng hô lên. Chính là vị kia tu vi cao nhất tiên nhân tộc bán thần, ngũ tồn tại. Hỗ sư thần chi chiến trường bầu trời đang ở tham quan học tập thần tử đại chiến tiên nhân tộc lão tổ trưởng, hai mắt bỗng nhiên nở rộ vô tận thần quang, trên mặt lộ ra vẻ tinh sợ. Không chút do dự lộ ra một cái đại thủ, đưa về phía hư không mịt mở bên trong. Ầm ầm. Bàn tay to trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời, ngập trời uy áp chút xuống, đem cái kia lầy trời hắc vụ đánh sơ xác, nhưng bên trong tiên không chi thành cùng ba vị bản thần lại vĩnh viễn tiêu thất. Trên bầu trời, thiên nhân tộc lao tổ tông thu hồi chính mình lộ ra đi bàn tay to, năm dòng huyết châu phân biệt từ năm ngón tay tiêm chảy ra, tinh hùng một cách yếu dị, tràn đầy lực lượng đáng sợ. thăng cấp chân pháp, hắn vẹn vẹn họp ra bốn chữ này. Một hướng khác, Chiến Thần Điện Chiến Thần mở miệng nói, cái này nhất thời đại văn minh lịch sử chắc là từ trước tới nay yếu nhất, 3000 đạo châu lại có sinh linh lĩnh ngộ thần cấp chân pháp. E rằng, yếu nhất văn minh lịch sử chỉ là biểu tượng, ta cuối cùng có loại dự cảm bất tường. Thái Hư cung cung chủ một trong nói rằng, có thể, chúng ta nên trước giờ hủy diệt cái văn minh này lịch sử, tiến nhập thời đại tiếp theo. Một vị khác càng khôn minh cao tầng lạnh nhạt vô tình đạo, không nội, thời đại này ra đời nhiều như vậy ưu tú thể chất, có thể dung nạp càng nhiều đồng đạo thế. Tại cái kia sau đó mới hủy diệt không mượn Bỏ ta đã chứa<td>tỷ ức vạn vạn kỳ nguyên, hủy diệt mấy vạn cái thời đại văn minh, các ngươi cho rằng cái văn minh này thời đại có thể cùng chúng ta đối kháng? Bất quá chê cười mà thôi. Linh tộc tộc trưởng lắc đầu cười nói, còn lại các cao tầng cũng đều khẽ gật đầu, đúng là như thế, 3000 đạo châu liền như cùng bọn họ chuột nuôi xúc sinh. Xúc sinh muốn phản công chủ nhân, nghĩ như thế nào đều là thiên phương giả đảm. Bọn họ tùy tiện phái ra một vị thần hỏa kỳ tồn tại, là có thể thuận tay hủy diệt 3000 đạo châu. Đáng tiếc, những thứ này tự xưng là ngồi xem thế gian phong vân biến ảo đại nhân vật, lại không biết 3000 đạo châu đang có một cái đại treo vách tường ở cầu thả lấy. Chờ đến bọn họ phản ứng lại thời điểm chờ đợi bọn họ, có thể là trước nay chưa có tình thế hỗn loạn. Không sai, bồi dưỡng càng nhiều ưu tú thể chất mới là then chốt, cũng tỉ như chiến trường bên trong ba vị này thật tử. Lấy bọn họ thiên phú tài tình, nói vậy có thể dung nạp siêu việt thần thoại cảnh lực lượng. Dứt lời, Cửu đại thế lực thủ lĩnh nhìn phía trong chiến trường là thường, Tô Tử Pha cùng Thánh Ngũ, trong mắt là hừng hực không che giấu chút nào. Cùng lúc đó ở một chỗ bí ẩn bên trong không gian. Hắc vụ tán đi, lộ ra bên trong thân ảnh, rõ ràng là Tôn Ngọc Không, Thiên Đồng, Cầu, đồng cùng Hàn Thu Nguyệt. Quả nhiên kinh động tiên nhân tộc thần cấp tồn tại. Đoạn Đồng nhớ tới phía trước cái kia từ trên trời giáng xuống quá tay, nhịn không được sợ hay nói: Sợ cái cái búa, ta lão Tôn còn không có tận hứng, nếu không phải là người lôi kéo ta, ta một gậy gõ chết hắn. Tôn Lộ không nhìn xem bàn tay của mình, phía trước chính là hắn đón đỡ đối phương một trường, không có dựa vào bất luận cái gì pháp lực, thuần túy nhục thân chi lực. Ta đại thánh a, không nên vọng động, ta biết người lại muốn đại náo tiếp cùng, nhưng chúng ta bây giờ thế đơn lực bạc, kiến nghị hay là trước cậu thả lấy, không nội. Đoạn Đồng tận tình khuyên: Làm xong vụ này, chúng ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thân cấp tiên không chi thành, bạo vật bên trong tài nguyên có thể nói bằng bạc như biển đầy đủ đám người bọn họ tiêu xài rất lâu rồi. Cùng lúc đó, hỗn độn không gian bên trong, thuộc về Lâm Nhất Trần Hư ảnh đứng ở nơi đó, tại hắn chu vi, có ức vạn đan dược trìm nổi, giống như từng viên một tinh thần, rực rỡ sáng lạ, mùi thuốc như biển. Mà đối diện với hắn, Cổ Trường Thanh đang vương dạ tốt, trợn to hai mắt, bên trong tràn đầy tơ máu, cực kỳ giống tiếp trước tu tiên những lại lóc kia. Cực kỳ hiển nhiên, Cổ Trường Thanh đã 3 tháng không có chợp mắt, mà ở xung quanh hắn, cũng có đan dược trìm nổi, bất quá không có ức và số. Lúc này, Lâm Nhất Trần Hư ảnh mở miệng, mang theo tán thưởng nói: Một ngày luyện chế 10 vạn đan dược, từ nhất phẩm đến cửu phẩm đều có, không sai, tuy là còn có chút tí vết nào, nhưng ngươi, sắc sắc thật thật bước vào cửu phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Ngươi, còn có vấn đề gì? Cổ Trương Thanh Ngô Quyền, xin hỏi, sư phụ của thời ngày năm đó dùng bao lâu thời gian trở thành cửu phẩm luyện đan sư? Lâm Nhất Chân Hư ảnh nhẹ nhàng cười, chính mình tu tập đan đạo, một ngày nhất phẩm. Nói xong, liền biến mất hủy. Cổ Trương Thanh thì thần sắc vẻ sợ hãi, tràn đầy chấn động, chỉ dùng 9 ngày liền đạt chân cửu phẩm luyện đan sư sao? 9 ngày cùng 3 tháng, trong này cái cách, căn bản là không có cách tưởng tượng. Sư Ngài giám, Nữa biến một chút sau, Chương 233. Ta là Lục Đạo Luân Hồi chi chủ. Kênh thứ 3. Chương 233, ta là Lục Đạo Luân Hồi chi chủ. Kênh thứ 3. Nhưng hắn biết được, những đều là đó chân thực phát sinh. Bởi vì hắn hiện tại, tuy là mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng chỉ có chính hắn biết được, chính mình xảy ra bực nào long trời lở đất biến hóa. Hắn đã từ phía trước nhị phẩm định phong luyện đan sư, nhẹ trở thành tử phẩm. Ba tháng, vượt qua tứ phẩm, đây là một cái vĩ đại kỳ tích. Mạnh Như Tiêu tông, lúc này cũng phát ra than phụ. Cổ Thanh cũng không có cỡ nào kích động mà kêu ngã. Nếu như là phía trước, hắn khả năng còn có thể hư vấn. Nhưng biết được nhà mình sư phụ của thầy chỉ tốn 9 ngày thì đạt đến hắn hôm nay thành tựu, cổ trường Thanh liền nửa chút kiêu ngạo ý cũng bị mất. Mã Đức, ở trung cực biến thái trước mặt, hắn này một ít thành tích tính là gì? Lúc này, Lâm Nhất Trần thanh âm truyền đến, có chứa một loại lệnh ý, "Đi thôi, dùng ngươi luyện đan thuật đánh bại cái kia Hàn Vân, đừng hắn phế bỏ." Cổ Trưởng Thanh cung kính gật đầu, lập tức đi ra hang đá. Tiêu Tông do dự một chút, hắn nhìn một chút nhà mình phụ thân đại nhân, "Phụ thân, cùng nhau sao? Ngươi đi đi, ta còn có một số việc phải xử lý, sau đó không lâu rồi trở về." Lâm 970 nhất trần khoác tay áo, lập tức liền tại chỗ biến mất. Tiêu Tông bất đắc dĩ lắc đầu, phụ thân đại nhân như trước thần bí như vậy, tới vô ảnh đi vô tung, cho tới bây giờ chỉ có hắn tìm người khác, sẽ không có ai có thể tìm được hắn. Hàn Vân, Càn Khôn Minh, Tiêu Tông trên mặt lộ ra cựu hận màu sắc, lập tức ra khỏi hang đá, đuổi kịp Cổ trưởng Thành, cùng nhau kết bạn đi. Đi trước Hàn Vân chỗ ở Đan Thành. Cùng lúc đó, một chỗ ưu ám thâm thủy thế giới bên trong, đi mau, các người đều đã chết, đều biến thành quỷ, đi mau. Cái gì? Ngươi là vương gia, có trăm vạn con dân, hơn vạn binh. Trong thế tục vương ra ở ta địa phủ cái gì cũng không phải. Đi nhanh một chút. Chỉ thấy có vô số bóng người áo trắng xếp thành từng cái hàng dài, đang chậm rãi đi tới. Những thứ này bóng người áo trắng thần thái không đồng nhất, có thở dài, có khóc lớn, có kêu gạo, có kinh ngạc. Mà ở đội ngũ cạnh thì đứng từng vị người xuyên áo đen quỷ sai, tay cầm roi da, nếu là có cái nào quỷ hồn dám náo sự, trực tiếp động thủ. Phụ thân ta là một đời đại thánh, người dám đánh ta, BCDC, cha ta tất tiêu diệt ngươi. A. Đừng đánh. Một ít quỷ hồn mới vừa gia nhập nơi đây, còn cho là mình không chết, không ít đều phẫn nộ kêu gào. Có thể chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, bọn họ đã chết mặc cho khi còn sống phong quang đường nào, sau khi chết đều là công dã tràng. Từng nhóm một quỷ hồn trùng trùng điệp điệp đi tới, ở tại bọn hắn phần cuối, là một tọa cung điện to lớn. Bên trong cung điện, thập đại diêm la chia làm hai bên, chỗ cao nhất, ngồi một cái cô gái mặc áo đen, rõ ràng là Vương Ngục Dao. Hôm nay Vương Ngục Dao đã cùng bắt đầu cái kêu Bạch Tỷ Hiền lãnh tiểu nữ quỷ hoàn toàn khác nhau. Nàng trở nên uy nghiêm thâm trầm, nghiêm nhiên nhất tôn Minh nữ Thiếu chủ, địa phủ âm ty đã sơ bộ thành lập, ta đã thông báo chủ nhân, hắn cũng không lâu phía sau sẽ đến." Phút chốc, Vương mở miệng nói, Lão tổ tông sắp tới sao? Đề cập Lâm Nhất Trần, vương ngục giao trên mặt uy nghiêm thâm trầm màu sắc giết hết, trở nên kích động mà hưng phấn. Anh, đúng lúc này, liền thấy mảnh này u minh thế giới kịch liệt chấn động, khí tức kinh khủng phô thiên cái điệu mà đến. Một con bàn tay lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp tới cái tòa này u minh cung điện. Bàn tay to chỗ đi qua, kinh khủng địa phong thủy hỏa bắt đầu khởi động, giống như phải hóa thành hỗn độn giống nhau đáng sợ chí cực ba động điên cuồng quyền, rất nhiều quỷ thần liền tránh né cơ hội cũng không có, trực tiếp bị đánh nát bấy, hồn phi phế tán. Lớn mật. Làm cản Thập điện Diêm Vương trong nháy mắt phản ứng kịp, mỗi người bộc phát ra khủng bố vô biên khí thế, cuồn cuộn dựng lên. Trong nháy mắt đem bàn tay lớn kia cho nghiền nát, Tần Nghiễm Vương lạnh lùng nói, "Địa phủ Lâm Ti trọng địa, há cho dương ai?" Lời hắn chưa rơi xuống, bỗng nhiên thiên khung nước ra, chuyện kinh khủng xảy ra. Chỉ thấy hư không phần cuối, dĩ nhiên đứng thẳng một cái đỉnh thiên lập địa vĩ đại thân ảnh, thần quang lở lở, khủng bố uy áp như hãn hải vậy mà tới. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng, không thể tưởng tượng nổi, một chân bước vào cái này u minh thế giới, vô số cung điện kiến trúc ở nơi này một cấp dưới sổ độ, tan ra tan nữa. "Giống, mạng ta do ta, không do trời không khỏi." Bầu trời đỉnh, vị kia vĩ đại thân ảnh mặt mũi hiện lên mà ra, đầu tóc bạc trắng, tăng thương mà mụ. Hiển nhiên, đây là nhất tôn đã chết cường giả tuyệt thế, nhưng như trước chiến lược ngọc trời, lần thứ hai lộ ra một cái đại thủ, so trước đó kinh khủng đầu chỉ nghìn lần. Hắn giận dữ hết, "Sổ sinh tử giao cho ta, bằng không, ta liền đem nơi đây nghiền nát." Bàn tay hàng Lâm, huy năng khủng bố vô biên, đem bầu trời trấn phá thành mảnh nhỏ, ngay cả là Thập Điện Diêm Vương, lúc này cũng vô pháp ngăn cản. Bàn tay to từ trên trời giáng xuống, vô vật phá, Thập Điện Diêm Vương cũng bị đánh bay, nhắm thẳng vào Vương Ngộng giao đi, liền muốn đưa nàng bắt lại đúng lúc này. bàn tay to thông suốt nựng, nguyên bản tỏa ra áp trời hung uy vị kia cường giả cái thế, lúc này cả người đều run dậy, cảm nhận được một loại trong sinh tử đại khủng bố gia thân. Hắn không chút nghi ngờ, mình nếu là cử động nữa một cái, tiếp theo hơi thở cũng sẽ bị chết. Cường giả cái thế run dậy túi đầu, sắc mặt hoảng sợ không gì sẽ được. Bởi vì, chẳng biết lúc nào, hắn dĩ nhiên đứng ở một cái bàn tay khổng lồ bên trong. Hắn vội ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền chứng kiến một cái chân chân tránh tránh đỉnh thiên lập địa khủng bố thân ảnh, so sánh với chính mình trăm vạn trượng chân thân, liền như cùng còn kiến hơi một dạng. Ngươi, ngươi là Cường giả cái thế cả người cứng quọng, nhãn thần vô cùng hoảng sợ. "Ta là, Lục Đạo Luân hồi chi chủ." Lạnh nhạt mà thanh âm to lớn chuyển khắp trong thiên địa ngủng. Sau một khắc, cái kia giống như kính thiên trụ lớn một dạng bàn tay chậm rãi hoạt lại, đem vẻ mặt đờ đẫn cường giả cái thế giữ tại lòng bàn tay bên trong. "Hô." Lâm Nhất trần lật bàn tay một cái, đem vị này cường đại linh hồn ném vào sổ sinh tử bên trong. Lao tổ tông." Vương Ngục Dao lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt vui sướng cùng hưng phấn. Thời gian qua đi nhiều ngày, nàng rốt cục lại gặp được vị này lão tổ tông. Bái kiến chủ nhân. Thẩm Điện Diêm Vương cũng lập tức hành lễ, "Bọn ta không có bảo vệ tốt địa phủ cùng thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần, xin chủ nhân trách phạt." "Không trách các ngươi, là ta không có cân nhắc chu toàn, ta tuy biết hiểu sinh chết bộ ý nghĩa trọng đại, nhưng không nghĩ tới sẽ tao nộ bực này tầng thứ cường giả mơ ước." Lâm Nhất Trần Chân Thân khôi phục bình thường cao thấp, một bước bước vào trong đại điện. "Quá, vong dê tu bổ, gắn liền với thời gian không phải muộn kế tiếp, ta trùng kiến địa phủ âm." Chương 234. "Ta tờ mở giờ Tử Tiêu cung đều có thể cho ngươi bố trí ra." Cảnh thứ tư. Chương 234. "Ta tở mở giờ Tử Tiêu cung đều có thể cho ngươi bố trí ra." thứ tư. Bất quá Lâm Nhất Trần tích lũy nhiều năm như vậy, ngược lại là hoàn toàn không phải sợ. Duy nhất có chút phiền phức chính là mở mang hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần nhìn về phía thập điện Diêm La nói, muốn thành lập địa phủ âm ti không khó, khó khăn là diễn biến lục đạo luân hồi. Các ngươi là thần thoại thế giới địa phủ Diêm quân, có thể biết như thế nào mở mang lục đạo luân hồi. Sở Giang Vương nói, quá xa xưa, cái kia phải hơn ngược dòng thời đại hưng hăng, bất quá, chủ nhân ngài hẳn là biết được, Tổ Vu hậu thổ, lấy thân hóa luân hồi đại sự tích. Hầu thổ, lấy thân hóa luân hồi, bằng cái này thoát khỏi Tổ Vu không phải tu nguyên thần công cùng Trở thành thiên địa ở ngoài ngoại trừ Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương Nghị Thánh bên ngoài vị thứ bảy thiên đạo thánh nhân. Đương nhiên, năng vị này thiên đạo thánh nhân chỉ có thể ở kiểu u thế giới có hiệu lực, một ngày ra khỏi giới này, liền không thể duy trì, cho nên chỉ có thể coi là nửa cái đây cũng là vì sao năm đó Vu yêu đại chiến lúc, hậu thủ không cách nào xuất thủ nguyên do, không phải nàng không muốn, mà là bất lực. Lâm Nhất Trần đối với mấy cái này thần thoại sự tích rõ như lòng bàn tay, từ nhưng là biết được. Muốn diễn biến lục đạo luân hồi, chí ít cần hậu thủ như vậy tổ vũ chi thân. Tổ vũ chi thân cường đại dường nào, đó là trong thiên địa kiên cố nhất nhục thân, hơn nữa quan trọng nhất là ẩn chứa bản cổ tinh huyết, vốn có khai thiên lực địa áo nghĩa, cái này mới có thể đủ thành công mở ra lục đạo luân hồi. Tổ Vũ chi thân, ta cũng không phải là không có, nhưng đều niêm phong ở cốt lõi nhất bảo khố bên trong, bây giờ ta còn không có quyền hạn sử dụng. Lâm Nhất Trần năm đó hoàn thành nhiệm vụ lúc, từng từng thu được tổ Vũ chi thân, hơn nữa không chỉ một cụ, chỉ là cần tu vi của hắn đạt được thần hỏa kỳ mới có thể miễn cưỡng sử dụng bộ phận. Ta hiện tại đã nửa thần cảnh ngũ trọng thiên, nhanh. Lâm Nhất Trần thầm nghĩ trong lòng, ngày này cũng không xa xôi. Lục đạo luân hồi cái này vấn đề trọng yếu nhất giải quyết rồi, còn lại thì đơn giản nhiều. Cái gì ngoại hạ tiểu, hoàng truyền hà, bị ngạn hoa, tam sinh thạch, 18 tầng địa ngục những thứ này, tự nhiên là dễ dàng bố trí ra. Những thứ này, thập điện diêm la lúc đầu cũng đều bố trí, nhưng này chút chỉ là bọn hắn lấy pháp lực huyền hóa ra tới. Bây giờ, Lâm Nhất Trần trực tiếp đem các loại thực vật đều lấy ra ngoài. Những thứ này loại hạ tiểu, hoàng truyền hà gì gì đó, có thể đều là linh bảo. Nhất là tam sinh thạch, đây chính là tiên thiên linh bảo, mặc dù chỉ là phổ thông cấp, nhưng là so với còn lại hậu thiên bảo vật mạnh không biết bao nhiêu. Lúc này, thập điện diêm la nhìn trước mắt cảnh tượng, thần sắc hẳn Bọn họ còn cho là mình về tới thần thoại thế giới chân chính địa phủ âm ti đâu, quả thực giống nhau như lúc điều này cũng làm cho Thập Điện Diêm La trong lòng kinh hãi, chủ nhân làm sao cảm giác cái gì cũng có? Sẽ không liền thiên đình đều có thể bố trí ra Nếu như Lâm Nhất Trần biết được Thập Điện Diêm La ý tưởng, tất nhiên sẽ tâm cười, thiên đình tính là gì, ta tờ mở giờ Tử Tiêu Cung đều có thể cho người bố trí ra. Chỉ bất quá, có thể có, nhưng không cần thiết. Đúng rồi, tiểu Mộc Dao, ngoại trừ sổ sinh tử ở ngoài, ta lại ban cho người nhất kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Lúc này, Lâm Nhất Trần mở miệng, chỉ thấy hắn vung tay lên, nhất thời một đoàn hừng hực quang mang bay về phía Vương Ngục Dao, ở tại trước mặt dừng lại, hào quang thu lại phía sau, lộ ra chân dung, dĩ nhiên là một cây viết. "Đây, đây là Thiên Thu Luân Hồi bút." Thập Điện Diêm Vương chứng kiến bút trong nháy mắt liền nhận ra được, không khỏi kinh hô. "Thiên Thu Luân Hồi bút, mạnh mẽ sao?" Vương Ngục Dao có chút ngạc nhiên. "Đâu chỉ là mạnh mẽ, sổ sinh tử, cộng thêm Thiên Thu Luân Hồi bút, đây mới là hoàn chỉnh cực phẩm tiên tiên linh bảo." Hai người tổ hợp, huy huy chỉ gấp trăm lần. Vương phát sinh gì sánh được âm tán đánh cách khác mà nói, thiếu chủ ngươi một tay nắm sổ sinh tử, một tay nắm thiên thu luân hồi bút, bán thần phía dưới. Người hoa rơi tên ai, người đó liền chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Tê. Vương Ngọc Dao nghe nói như thế, trên mặt lộ ra kinh động màu sắc, đây chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo vậy sao? Yêu yêu. Thật tốt quá, có cái này thiên thu luân hồi bút cùng sổ sinh tử, liền không cần phải lo lắng địa phủ âm ti an toàn. Lâm nhất Trần khẽ lắc đầu, chỉ có cái này còn chưa đủ, hơn nữa, địa phủ nhân thủ cũng không đủ, ta sẽ cho ngươi năm cái. Ra đi. Wen. Wen. Wen. Wen. Ngay tiếp theo một cái trước mắt, năm ngũ cường đại bàng bạc khí cơ từ trên trời giáng xuống. Từ đó, lần lượt đi ra 5 bóng người, âm khí như mây, quỷ lực tựa như biển. Thập Điện Diêm Vương chứng kiến cái này năm bóng người trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ đi bái đại lễ, gặp qua Ngũ Vương Quỷ Đế. Không sai, cái này 5 bóng người chính là Ngũ Vương Quỷ Đế. Chính là Lâm Nhất trên phía trước giáo dục cổ trường Thanh Tu hành lúc, giải tỏa hệ thống thành tựu tưởng thưởng. Ngũ Vương Quỷ Đế, gần với Phong Đô Đại Đế vô thượng tại, chủ quản Minh hạ sở hữu hồn. Liên Thập Điện Diêm La cũng thuộc về Ngũ Vương Bọn họ theo thứ tự là Đông phương Quỷ đế Thái Úc Lũy, phương Tây Quỷ đế Triệu Văn Hỏa, phương Bắc Quỷ đế Trương Hành, phía Nam Quỷ đế Đỗ Tử Nhân, trung ương Quỷ đế Chu Khất. Chủ nhân. Ngũ phương Quỷ đế đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt, quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính. "Ừm, từ giờ trở đi, các ngươi liền vào địa phủ Lâm Ty, thuộc về ta hậu đại vương ngậm dao dưới trướng, trợ nàng thành lập địa phủ Lâm Ty." "Không." Lâm Nhất Trần bình tĩnh nói. "Tuân mệnh." Ngũ phương Quỷ, đầu, Đồng, ngũ phương quỷ tư chất vẫn là trải, đều muốn vượt xa khỏi người trước. Thập Điện Diêm La bây giờ thực lực cũng bất quá tăng trưởng đến một kiếp phong vương, mà Ngũ Phương Quỷ Đế cũng chỉ so với Lâm Nhất Trần yếu một bậc mà thôi. Đặt tới bán thần tứ trọng thiên, nhưng vẫn là không bằng Tôn Ngọc Không, Na Cha, giữ tiến những thứ này tiên tiên sinh linh, chẳng qua trước mắt mà nói, bảo vệ địa phủ Lâm Ti cũng đủ rồi. Có Ngũ Phương Quỷ Đế, địa phủ Lâm Ti có thể tiếp tục hướng còn lại đạo châu mở rộng. Vương Ngọc Giao không gì sánh được hứng phấn, rốt cục không cần bó tay bó chân, có thể mở ra trong lòng hành đồ. Nhưng Lâm Nhất Trần cũng không có thỏa mãn, hắn còn muốn về sau đem Phong Đô Đại Đế cho Triệu Hoán đi ra, còn có Đông Cực Hoa Đại Đế, đến thai ớt cứu khổ thiên tôn. Thậm chí là địa phủ chân chính phía sau màn đại lão, hậu thổ cũng cho lấy ra làm công. Cái kia thời gian, địa phủ không chế, khả năng liền không chỉ là 3000 đạo châu, cửu đại thế lực cũng muốn nhìn thẳng vào địa phủ. Bất quá cự ly này, một ngày đến còn lâu vậy gánh nặng đường xa. Bên kia, Hỏa Châu hạch tâm thành, đan thành. Một tin tức như gió lốc vậy chuyển khắp thành này, đồng thời lấy tốc độ khủng khiếp chuyển khắp toàn bộ Hỏa Châu, dẫn phát rồi chiều dâng. Ba phía sau, tân tần mới, chỉ có luyện đan sư cổ thành, muốn ở đan khiêu chiến luyện đan chương 235. Giám sát chúng sinh, thượng tiện phạt đát. Đệ Nhất càng, Chương 235: Giám sát chúng sinh, thưởng thiện phát ác. Đệ Nhất càng đan thành trung tâm trên quảng trường, hai phe to lớn đang đại tọa lạc ở tại phía sau, thì phân biệt đứng hai bóng người, một thiếu niên cùng với một vị anh tuấn người đàn ông trung niên. Thiếu niên dĩ nhiên chính là Cổ trưởng Thành, mà trung niên nam tử kia chính là hôm nay đan bảng xếp hạng thứ nhất cựu phẩm luyện đan sư, Hàn Vân. Lúc này, bốn phía đều thành chợt như đêm tối, liếc nhìn lại, rậm rạp tất cả đều là người. Thiên thượng, trên mặt đất, không trung, phàm là có thể đứng nhân địa phương, không một may mắn tránh khỏi. Hơn nữa, còn có rất nhiều người đang ở chạy tới. Bất quá về sao giả không cách nào chứng kiến, chỉ có thể đi qua hình chiếu thạch chiếu hình ra hình ảnh quan sát. Dù vậy, như trước đỡ không được bọn họ như lựa tình cảm mấy liệt. Không có biện pháp, đây chính là gần ngàn năm qua, đặc sắc nhất cựu phẩm luyện đan sư quyết đấu. Một phe là Tân tấn luyện đan tiên tài tuyệt thế, tuổi gần 17 tuổi liền trở thành cựu phẩm luyện, năm 67, đan sư cổ trưởng thành, phá vỡ Hỏa Châu trong lịch sử nhất tuổi trẻ cựu phẩm luyện đan sư ghi chép. Nhất Phương thì là hiện nay như mặt trời giữa trưa, đánh bại thế hệ trước luyện đan sư, đang lâm đan bảng nhất, tương lai có hy vọng sánh vai đan đế Hàn Vân. Hai cái này, vô luận người đều là dục rỡ đến khiến người ta ngưỡng vọng siêu sao, ở Hỏa Châu luyện đan lòng của người ta chung đều là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Mà nay, nhân vật như vậy muốn tiến hành đan đạo kết đấu, tự nhiên là vạn chúng chúc mục đan trên đại. Hàn Vân nhìn đối diện bộ dáng thiếu niên cổ trường thành, trong mắt lóe lên một vệt đố kỵ, đối phương bằng trường ấy tuổi liền trở thành cựu phẩm luyện đan sư, tương lai thành tựu tất nhiên ở trên hắn. Đang lo không có biện pháp hủy diệt ngươi một viên đan tâm, đã tự đưa tới cửa, vậy ngượng ngủ, đạo cánh đỉnh, chỉ có thể là ta Hàn Vân. Sở hữu ngăn cản ta con đường phía trước, đều phải chết. Sư phụ của ta là người thứ nhất, ngươi là cái thứ hai. Còn có cái kia đan đế, là cái thứ ba. Hàn Vân Dục vọng của nội tâm đã đưa hắn hoàn toàn thôn phệ. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn một chỉ điểm ra, nhất thời một vệ thương ngọn lửa màu trắng từ hắn đầu ngón tay tuôn ra, sát na bao vây toàn thân. Nay hỏa vừa ra, ở đây sở hữu luyện đan sư đều cảm giác trong cơ thể đan hỏa sao động bại phần. Đây là, trong truyền thuyết dị lửa, trấn cốt thánh hỏa. Đám người kinh hô. Dị lửa, đây chính là gần với thần hỏa vô thượng hỏa diễm, trong thiên địa số lượng hữu hạn. Còn như thần hỏa, đó là có thể gặp không thể cầu đồ đạc, bao nhiêu vạn niên đều khó ra một loại. Đáng tiếc không có tìm được ta cái kia chết quỷ sư phó tử linh thần hỏa. Hàn Vân Nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn tự nhận là bằng cái này dị lửa đã đầy đủ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên hắn cảm nhận được một loại mênh ngông uy áp từ đối diện chuyển đến. Hàn Vân ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ thấy cổ trường thanh đầu ngón tay một luồng ngọn lửa màu vàng lưu chuyển, ngọn lửa kia tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa không cách nào tưởng tượng vi năng. Giờ khác này, sở hữu luyện đan sư đàn hỏa đều truyền ra gào thét thanh âm, giống như thần tử bái kiến đế hoàng. Liên Hàn Vân trong tay trắng cốt thánh hỏa, cũng thế, thần hỏa. Cổ Trưởng Thanh Dĩ Nhiên sở hữu thần hỏa. Kim sát thần hỏa, chưa từng thấy qua. Ta cũng chưa từng thấy qua, mới tinh hỏa diễm, nhưng này dị áp, thần hỏa không khác. Toàn trường mọi người đều mục trừng cậu nốc, chẳng ai nghĩ tới, Cổ trường Thanh Dĩ Nhiên sở hữu thần hỏa. Bên này đối mặt vô cùng ánh mắt, Cổ Trưởng Thanh thần sắc bình thản, nhưng nội tâm có thể nói là sóng lớn cuồn trào mấy liệt, vạn trượng sóng to. Sư tôn, sư phụ của thầy, ta sẽ nhường Hàn Vân biết được, cái gì mới thật sự là đan đạo. Đối diện, Hàn Vân lúc này đã bình tĩnh trở lại, trong mắt ngoại trừ đấu khí màu sắc bên ngoài, lại thêm một vẻ thâm lam. Như vậy thần hỏa hắn nhất định phải thu vào tay. Lập tức, hai người kinh thế đang đạo quyết đấu, kéo lên màn mở đầu. Cùng lúc đó, cổ xưa thần chi chiến trường, thần tử đại chiến, cũng rốt cục hà màn. Cuối cùng, La Thương, Tô Tử Pha, Thánh Bồ ba người đã song song đệ nhất, còn như thứ hai thứ ba thì kém cách xa và giảm. Không có biện pháp, ba người bọn hắn đem bên trong chiến trường cổ này cường đại thần tử hầu như đều chém, có thể nói là hung danh ngọc trời. Còn lại thần tử đều là một ít tôm thức nhỏ, bọn họ căn bản nhìn không tổn mắt. Mà trên chiến trường, La Thương, Tô Tử Pha cùng Thánh Bồ ba cái, vị tiêu trừ cựu đại thế lực cao tầng nghi ngờ Giữa lẫn nhau cũng tiến hành rồi nhiều lần đại chiến. Lúc này, ở một tòa thạch một bên trên, Thánh Bộ ngồi xếp bằng trong đó, sau lưng hắn, theo một ít thần tộc thần tử. Thần tộc đệ nhất đệ nhị thần tử đều bị Tô Tử pha chém, cho nên, thuận lý thành chương, Thánh Bộ liền tấn thăng làm đệ nhất thần tử. Mã Đức, lao tam tên kia hạ thủ thật nặng a, đầu khớp xương đều gãy mười mấy cây. Thánh Bộ sờ sờ xương sườn của mình, trong lòng nổ nước bọt lấy, tu thập nhị tổ vu rất giỏi a, nhục thân biến thái không nổi a mà phía sau hắn, những thần tử đó đều vẻ sùng bái nhìn hắn. Dù sao Cái này nhưng là bọn họ thần tộc duy nhất một cái có thể cùng cái kia Tô Tử Pha đại ma đầu ngang tại ngang sức, cũng không sai biệt lắm kết thúc. Chiến trường một chỗ khác, Tô Tử Pha đứng chắp tay, hắn nhìn tao nhã lịch sự, nhưng cổ chiến trường thần tử đều ngầm gọi hắn là đại ma đầu, bởi vì hắn giết thần tử tối đa. Liên chiến thần điện nhà mình thần tử chứng kiến Tô Tử Pha, đều không kiềm ham được run, người có tên, cây có bóng. Tô Tử Pha ngẩng nhìn Cao Tiên, hắn nhớ tới phía trước thánh bổ đã nói với hắn nói, chiến thần điện khả năng sớm đã theo dõi hắn tổ vu chi thể, đem bồi dưỡng thành điều kiện tốt nhất vật chứa, nhằm tương lai đoạt xá. Ta lại làm sao không biết đâu, bất quá toàn bộ vì sư tôn đại nhân. Tô Tử Pha sớm đã cho mình lưu được rồi đừng lui, nếu như ngày đó đến, hắn nếu thật đang không cách nào chạy chỗ nói, sẽ làm chàng tự bạo, sẽ không lưu lại chút nào cơ hội cho chiến thần điện. Nếu thật có ngày đó, hy vọng tiếp sau còn có thể làm lại đổ đệ, sư tôn. Tô Tử Pha trong lòng thì thảo. Hắn thừa kế thập nhị tổ vu truyền thừa, tự nhiên cũng thừa kế tổ vu cái loại này không sợ chết khí phách năm đó thập nhị tổ vu đối mặt yêu hoàng yêu đế, trực tiếp lựa chọn tự bạo, lôi kéo bọn họ đồng quy vu Bên kia, có Lâm Nhất Trần tạm thời ngồi một. Ba trấn địa phủ, Vương Ngọc Dao lúc này mang theo thập điện Diêm La cùng Ngũ Vương Quỷ Đế, bắt đầu đem địa phủ phạm vi không ngừng hướng ra ngoài bành trướng. Trong vòng một ngày, liền xuống 17 đạo châu, đem bên trong quỷ tộc đều nhét vào sổ sinh tử bên trong. Mà cái này 17 đạo châu vô tận sinh linh, cũng đều bị sổ sinh tử ghi lại ở sách. Một ngày này, 17 đạo châu những người tu hành, nhất là thánh nhân, thánh nhân vương, đại thánh những thứ này bất hủy bất diệt tồn tại. Bọn họ đột nhiên cảm nhận được một loại tim đập nhanh cảm giác, quá khứ bọn họ một lời có thể lệnh chúng sinh vạn diệt, cao cao tại thượng, vô cầu vô thúc. Nhưng hôm nay, lại có một loại trên đầu có, thiên Hạo giác, phảng phất nhất cử nhất động của mình đều bị giám sát lấy để cho bọn họ Minh Minh bên trong hành vi thu liễm rất nhiều. Cái này đang là sổ sinh tử giám sát vạn giới sinh linh khả năng. Thượng Phác, trật tự, chương 236. Hậu đại chuyển thế, bản cổ tinh huyết cùng thiên điệu huyền hoàng linh lung bạc pháp. Phần 2. Chương 236, hậu đại chuyển thế, bản cổ tinh huyết cùng thiên điệu huyền hoàng linh lung bạc pháp. Phần 2. Mà ở Vương Ngộng giao mang theo thập điện diêm la cùng ngũ phương quỷ đế mở rộng địa thời điểm, Lâm Nhất Trần thì đi qua sở sinh tử cùng thiên tu luân bút, ngắn ngủi cấu kiến một cái cỡ nhỏ hồi nói, bởi vì Hắn phát hiện Sở Phàm Tàn Hồn dấu ấn đã không chống đỡ được bao lâu, tiếp qua mấy ngày thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Vì vậy, Lâm Nhất Trần dự định trước đưa Sở Phàm đi vào luân hồi chuyển thế. Lúc này, Lâm Nhất Trần đứng ở giống như già thiên tri cuốn sổ sinh từ dưới, trên đó đang hiện ra vòng xoáy thông đạo. Hắn lấy ra Niêm Phong Sở Phàm Tàn Hồn dấu ấn, lấy tự thân tri lực số lượng đem hắnlogback lại, phòng ngừa ở luân hồi bên trong chịu đến thiên địa quy tắc tẩy trừ, do đó triệt để mất đi ký ức. "Con ta, đi thôi, đợi ngươi ghi nhớ, vi phụ lại tự mình tìm ngươi." Lâm Nhất Trần nhẹ giọng non, sau đó con ngón đũa liền đem sợ phàm một luồng tàn hồn đầu nhập vòng xoáy bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, vòng xoáy khép kín. Cùng lúc đó, Lắc Châu trung tâm của giới, một tòa nguy nga thành lớn. Nơi đây chính là Lắc Châu đệ nhất gia tộc Sở ra vị trí trụ sở. Sở ra, chuyển thừa vạn vạn năm huyết nguyệt, tổ tiên gia khỏi phòng vương cử giả. Vào thời khắc này, toàn bộ 13 thành lớn đều ở đây rung động. Lại có long hoàng hư ảnh, còn cuốn Sở gia châu ở phủ đệ, phát sinh long ngâm phượng minh. Có nghe đồn, đó là bởi vì Sở gia thế hệ này gia chủ con nối dòng, dáng sinh. Sở gia bên trong phủ đệ, rất nhiều Sở gia tộc lão Lúc này Nhãn Thần rung rực, nhìn trong tà Hải Nhi. Từ sinh ra sau đó, cái kêu Hải Nhi chưa từng có giống, chỉ là trong mắt mang theo mở mịt màu sắc. Nhưng chúng tộc Lao để ý, cũng là đứa bé sơ sinh này, toàn thân lượn lờ kim mang, phản phất một đầu còn nhỏ chân long đồng thời, ở trong ngực của hắn, dĩ nhiên ôm một tòa tiểu xảo linh lung bát tháp. Cái kia bảo tháp thấu phát bất diện ánh sáng, tổng cộng có 49 tầng, trên thân tháp viết, Huyền Hoàng, hai chữ. Chỉ là liếc mắt nhìn, thì có một loại mãnh hoang chi khí phô diện ni lai. Toàn thân kim mang, huyết mạch nhu biển, lúc mới sinh ra, ôm ấp Huyền Hoàng tháp, cái này, cái này Một vị tộc lao vô cùng khiếp sợ, sợ rằng hắn là thượng cổ, thậm chí sớm hơn thời kỳ vô thượng tồn tại chuyển thế. Một vị khác gia tộc tộc lão kinh hô: "Tút, tút, bực này tồn tại chuyển thế ta sở ra, là ta sở ra vô thượng vinh hạnh, tương lai ta sở ra. Chắc chắn quốc khởi, tái hiện năm đó huy hoàng." Một vị trong đó dâu tóc bạc phơ kim bảo lão giả hương phấn nói: "Hắn chính là chủ nhà họ Sở, cũng là Sở ra tu vi cao nhất, chính là nhất tôn đại thánh. Từ đó về sau, hắn chính là ta Sở gia đệ nhất thuận vị người thừa kế." Chủ nhà họ Sở lúc này tuyên bố: "Gia chủ, không biết lấy tên gì?" Một vị tộc lao đặt câu hỏi, "Không bằng đã bảo sở Trường Sinh thế nào?" Ngụ y hắn chững đạo Trường Sinh. "Không nên không nên, Trường Sinh tên này quá tục, hiện tại Miêu cầu cũng dám lấy tên Trường Sinh." Đúng lúc này, đã thấy cái kia nho nhỏ Hải Nhi tay trái bên trên, lại có một cái phẩm chữ ngưng tụ mà ra, nhất bút nhất họa, tràn đầy vô thượng áo nghĩa, giống như là đại đạo chân lý cụ hiện. "Sở phẩm, Phục Chí Tâm Linh, chủ nhà họ Sở gọi ra tên này, nhất thời cái kia Hải Nhi trên mặt lộ ra nụ cười." Vì vậy, tên liền lúc đó định rồi xuống tới. Tại phía xa vô cùng viễn chi bên ngoài, Lâm Nhất Trần thấy như vậy một màn, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Sở phàm có ta, vì phụ ban cho ngươi một giọt bản cổ tinh huyết, cùng với tiên tiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hộ thân, đời này, ngươi làm nhất phi trung thiên. Năm đó Sở phàm tuy là tư chất không tệ, nhưng lúc đó Lâm Nhất Trần còn là một nhà bước, không cách nào ban tặng hắn thứ tốt, vì vậy đưa tới bên ngoài chết thảm. Lâm Nhất Trần trong lòng hổ thẹn, cho nên đời này, hắn nhớ bồi thường đối phương, đưa cho người sau vô thượng huyết mạch, cùng với phòng ngự đệ nhất huyền hoàng Kể từ đó, đời này Sở phàm, thành tựu cao, tất nhiên viễn siêu kiếp trước. Được rồi, chuyện chỗ này, nên đi bắt tay vào làm một kiệt khác. Lâm Nhất Trần suy nghĩ một chút, lập tức lưu lại một bộ hóa thân tọa trấn nơi này, mà hắn chân thân thì bước ra một bước, hướng phía Hỏa Châu đi. Hỏa Châu, Đan Thành. Hôm nay chính là đan đạo tỷ thí cuối cùng một ngày. Lúc này, ở hai bên trên không trời, có một tòa đan lô vắt ngang, bên trong tràn ra mùi thuốc nồng nặc, mặc dù chỉ là nghe thấy bên trên một luồng, cũng đủ để khiến người có một loại phi thăng lên trời hào giác. Có thể tưởng tượng được, luyện chế là bực nào thần đan. Anh. Đúng lúc này, cổ trường đan lô bỗng nhiên nở rộ vô lượng hào quang, cửu thiên thượng, lại có lôi vân hội tụ. Phơi bảy thanh ngân nhị sắc Hai màu lôi vân, bát phẩm đan dược. Nhìn cái kia lôi vân sắc mặt trung quanh quảng trường, nhất thời vang lên kinh hô âm thanh. Nói như vậy, đan dược phẩm giai đạt được tất phẩm, sẽ gặp có một màu lôi vân sản sinh đạt được bát phẩm, chính là hai màu lôi vân. Lúc này, cái này hai màu lôi vân rực rỡ nồng nặc, hiển nhiên là đan dược này đạt tới bát phẩm đỉnh phong. Đúng lúc này, khác một phương thiên không trung, cũng có lôi kiếp ngương tụ mà ra đồng dạng là song sắc. Không phải, không đúng, lôi vân vẫn còn ở bên trên, còn có nhan sắc xuất hiện. Tiếng xôn xao chợt vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Vân Lô ở trên lôi kiếp, ngoại trừ ngân nhị sắc ở ngoài, một vẻ sắc sắc, nương tụ mà ra, tam sắc lôi vân, cửu phẩm đan dược. Giờ khắc này, lớn sân rộng, triệt để huyễn phí. Ha ha, Cổ tiểu huynh đệ, xem ra hay là đang giới ký cao nhất chủ, ngươi, không được a. Hàn Vân đứng chắp tay, lời của hắn đối với người khác nghe cũng không cái gì. Nhưng kỳ thật hắn sen lẫn tinh thần lực, hướng phía Cổ trưởng Thanh Tịch quận đi, cần phải công kích tâm linh của đối phương. Phá hỏng đan tâm, đem đối phương phế bỏ, có thể nói là sát nhân chu tâm. Nhưng mà, Cổ trưởng Thanh sớm 887 đã ở hỗn độn không gian bên trong bị Lâm Nhất trần chui luyện đao thương bất nhập. Dung lời của hắn mà nói, Lão tử liền biến thái như vậy sư công đều gặp, dưới gầm trời này cũng không còn cái gì có thể lay động hắn tâm. Cổ Trường Thanh đối mặt Hàn Vân Trảo phúng, thản nhiên nói: "Ta đang dưỡng còn không có luyện hành, ngươi gấp cái gì?" Theo hắn mở miệng, chỉ thấy hắn cái kia một khoảng trời bên trên, nguyên bản song sắc Lôi Vân, bỗng nhiên cũng nhiều ra khỏi một vẻ xích sắc, dĩ nhiên, cũng là tam sắc Lôi Vân. Tam sắc Lôi Vân, cũng là cửu phẩm đan dược. Quả nhiên, Cổ Trường Thanh nhận dấu một tay. Mọi người vây xem kinh hô. Hàn Vân sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn chằm Cổ Trường Thanh, "Cổ tiểu đệ hảo thủ đoạn, vấn này, chúng ta ngang tay." A, người nào nói cho ngươi biết, chúng ta ngang tay." Cổ Trương thanh nét mỉm cười, "Để ngươi biết một chút về ta, Đan Đạo." Theo lời hắn hạ xuống, trên bầu trời lại xuất hiện một mảnh tam sắc lôi kiếp. Điều này đại biểu lại là một viên cựu phẩm đan dược dựng dục mà ra. Hắn Vân biến sắc, hắn mới muốn nói gì, nhưng sau một khắc, làm cho hắn đờ đẫn sự tình xảy ra. Chỉ thấy cựu thiên đỉnh, một mảnh lại một mảnh nhỏ tam sắc lôi vân hiện lên mà ra, dậm đạp một mảnh, liếc nhìn lại, không dưới hơn vạn. Đây chính là sư tôn cùng sư phụ của thầy đại nhân truyền thụ cho ta Đan Đạo. Một mảnh lôi vân phía dưới cổ trưởng thanh đạm mạc thanh âm truyền đến như tiếng sấm một dạng hàn vân nao hải triệt. Chương 237. Người thậm chí ngay cả đan đế cũng không nhận ra. Kênh thứ 3. Chương 237. Người thậm chí ngay cả đàn đế cũng không nhận ra. Kênh thứ, thứ 3. Vân điên bên trên, hơn bạn tam sắc lôi vân hội tụ, đem nơi đây hoàn toàn bao phủ, đây là kinh hãi một màn đại biểu cổ trưởng thanh ngức trùng luyện chế hơn vạn miếng cựu phẩm đan dược. Nhưng là, điều này sao có thể chứ? Lúc này mới bất quá thời gian một tháng, chế hơn vạn cựu phẩm đan dược, cái này, cái này xác định không phải nói đùa. Nhưng sau một khắc, bọn họ nghi vấn liền bị vô tình đánh ngỡ. Chỉ thấy thuộc về cổ trường Thanh Đan Lô mở ra, trong đó bay ra hơn vạn viên thuốc, mỗi một quả đều như như sao rơi chói mắt, tản ra ánh sáng lóa mắt màu, cùng với nồng nặc khí như thực chất hư khí. Mỗi một quả đều là cựu phẩm đan dược, hàng thật ra thật. Thấy như vậy một màn, không gian chung quanh luyện đan sư yên lặng, liền cái kia Hàn Vân, lúc này cũng đều hoàn toàn giải ra. Giữa không chung, cổ trưởng thanh lặng lặng mà đứng, hơn vạn cựu phẩm đan dược vờn quanh thân mình, hắn lấy một loại quan sát tư thái nhìn phía Hàn Vân, thản nhiên nói: "Hiện tại, ngươi còn cho là chúng ta là ngang tài sao? Ngươi, không được." luôn như bình thường, nhưng tương tự sen lẫn khổng lồ linh hồn lực lượng, cũng là cổ trưởng Thanh, lấy đạo của người trả lại cho người. Hàn Vân lúc này vốn là tâm thần chập chờn, gặp đả kích, bây giờ nghe được cổ trưởng Thanh cái này ngầm có ý linh hồn lực lượng chính là lời nói. Lúc này, hơi đỏ mặt, một ngụm đỏ thấm tiên huyết, dâng lên mà ra. Bước chân hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, hai mắt vô cùng oán độc nhìn phía cổ trưởng Thanh, giống như cắn người khác yêu ma, đặc biệt đáng sợ. Nhưng hắn mặc kệ trong lòng như thế nào độc nổi giận, giờ này khắc này, hắn phải đè nén xuống sát ý, dù sao, đây là trước mặt mọi người. Đáng chết tiểu tử Ta đã thông chi Càn Khôn Minh Bán Thần Đại Nhân, ta muốn để cho người muốn sống không được." Hàn Vân nội tâm gầm hét lên, kiềm nén dưới nội tâm lửa giận sau đó, Hàn Vân nhìn thoáng qua cái kia rậm rạp chẳng trị Lôi Vân, cười lạnh nói: Chớ nên đã ý, cái này hơn vạn Lôi Kiếp, lấy Ngưng, ngưng Thần cảnh chí lực, sợ là căn bản không tiếp nổi." Thiếp Đa Lôi, coi như là đang đạo một loại khảo nghiệp. Cái này hơn bạn mảnh nhỏ Tam Sắc Lôi Vân, mặc dù là Hàn Vân loại này đại thánh cấp tồn tại, cũng không dám tính thượng. Theo Hàn Vân, cái này cổ trưởng thanh bất quá Ngưng Thần tiểu tu sĩ, tiếp được nhiều như vậy lôi, không khác nào người si nói mộng. Nghe được Hàn Vân chính là lời nói, Toàn trường sôi trào sóng âm, cũng biến thành an tính rất nhiều. Lúc này, mọi người mới phát hiện, cổ trường Thanh Tu Vi vẫn chỉ là ngưng thần cảnh mà thôi. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào sẽ ở đây cái trước mắt lật xe sao? Lúc này, ở sân rộng bên cạnh một nhà tiểu quán bên trong. Nơi đây hội tụ đại lượng luyện đan sư, bọn họ đều ở đây lẫn nhau nghị luận. Ai, sao à, cổ trường Thanh Tiên Phú luyện đan khoáng cổ thức kim, nhưng hắn trung Vi chỉ là một thiếu niên, tu vi không đủ à. Một vị tướng mạo tục tằng trung niên nhân cũng nhìn chăm chú vào một màn này, lo lắng nói: "Phúc Chốc, hắn nhìn về người bên cạnh, mở miệng nói: Lâm huynh đệ, cảm thấy thế nào?" bị hắn câu hỏi, là một vị bạch khí thanh niên tuần Mỹ, lúc này đang chậm rãi uống rượu, đạm nhiên không gì xảy được. Nghe được nữ, bạch khí xanh trẻ măng nói, ai biết được, có thể, cái kia cổ trưởng Thanh có hậu thủ gì đâu? Hậu thủ gì cũng không khả năng chống đỡ được hơn vạn đàn tiên a. Trung niên nhân lắc đầu, cảm thấy cổ trường Thanh khả năng dự hoàn. Nhưng vào lúc này, đã thấy màn đêm bỗng nhiên giáng lâm xuống, một mảnh ngầm đạm. Mà ở cổ trường Thanh phía sau, xuất hiện một bộ cực kỳ hình ảnh kỳ lạ, xoắn biết ước và quanh. Tiếp lấy, một vòng kim sắc đại nhật từ từ bay lên, vương xuống hừng hực huy. Đây là cái gì? Toàn trường mọi người khiếp sợ. Đây mới là thần hỏa ai? Cổ Trưởng Thanh thanh âm quanh quần toàn bộ đan thành, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hơn vạn lôi tiếp tầm ầm hàng lâm. Nhưng trong nháy mắt đã bị màu vàng tia đại nhật cho sinh sôi luẩn hóa, không thể ngăn cản mảy may. Tê! Toàn thành sinh linh chấn động, đây chính là thần hóa sao? Hơn vạn đan lôi, thời khắc gian luyện hóa, cái này, cái này cũng quá kinh khủng. Tiểu quán bên trong, trung niên nhân kia nhịn không được hung hăng nuốt một cái nước bọt, hắn nhìn bên cạnh vẫn lạnh nhạt như thanh niên áo trắng, nói: "Ta nói Lâm huynh thật đúng là để cho ngươi đã đoán đúng, cái này Cổ Trưởng Thanh, quả nhiên có chuẩn bị ở sau, cái này không huyền niệm chút nào." Thanh niên áo trắng nghe vậy, chỉ là cười cười, hắn nhìn phía trên bầu trời thất hồn lạc phách, vẻ mặt không thể tin Hàn Vân, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Không được vì câu ra sau lưng hắn vị kêu bán thần câu giả, Lâm Nhất Trần trực tiếp một cái tát đập chết hắn. Loại này khi sư diệt tổ gì đó, chết không có gì đáng tiếc. Giữa không trung đỉnh, theo cổ trường thanh luyện hóa hơn vạn đàn lôi, lần này đang đạo đại bị, lấy hắn toàn diện thắng lợi, Hàn Vân triệt để thảm bại mà kết thúc công việc đối mặt kết quả như vậy, vô cùng oán độc nhìn thoáng qua cổ trường thành, sau đó phá không đi đám người tất cả đều hoan hô, từ đó về sau, Hỏa Châu chỉ có một luyện đan tiên tài tuyệt thế, đó chính là Cổ Trưởng Thanh, cũng không biết đạo giáo ra cổ trưởng thanh như vậy luyện đan thiên tài là ai. Tiểu quán bên trong, trung niên nhân mang trên mặt hiếu kỳ. Bên cạnh, Lâm Nhất Trần cười cười, không nói gì đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói quanh quẩn trong thiên địa. Tiểu hữu luyện đan chi pháp, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tiếp theo một cái trước mắt, thư không nứt ra, một đạo nhân ảnh xuất hiện, người xuyên bụi quần áo màu đen, vóc người phong dài, không cao lớn lắm, ngũ quan như đào quả vậy. Không tính là tuấn mỹ, nhưng cũng tư thế vai bừng bừng phấn chấn. Hai bên lông mi dại trong mây, trong mắt ôn nhuận bên trong ngầm có ý giỡn. Chứng kiến cái thân ảnh này, Toàn bộ đàn thành đám người tất cả đều đứng lên, tức nhiên khởi kính, tự quán bên trong những cái này luyện đan sư cũng thế. Lâm huynh đệ, ngươi như thế nào còn ngồi, A Trung niên nhân cũng trong nháy mắt đứng lên, hắn nhìn bên cạnh như trước đang ngồi thanh niên áo trắng, vội vàng nói: "Đây là người nào?" "Ừm." "Không thể nào, Lâm huynh đệ, coi như ngươi ngăn cách, ngày hôm nay mới được thả ra, nhưng Hỏa Châu đàn đế ngươi không biết, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi." Trung niên nhân giống như xem quái vật nhìn Lâm Nhất Trần. "Đan đế, nguyên lai like là hắn sao?" Lâm Nhất Trần nghĩ trong lòng. Bên này, giữa không trung, Cổ Trường nhìn cái kia đi tới nam tử. Tuy là cũng thần sắc vui sướng, nhưng không có quá khuyết điểm hình thái. Hắn thấy, trên đời này, đắc đắc mạnh nhất luyện đan sư, chính là nhà mình sư phụ của thầy, mặc dù là đàn đế, cũng không đủ xem. Nhà mình sư phụ của thầy, đây chính là một hơi thở luyện ra ước vạn đế phẩm đan dược trung cực biến thái a, gặp qua đàn đế. Cổ Trương thanh ôn quyền thi lễ, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh. Khách khí. Đan đế ôn hòa cười, tiểu hưu Thiên Phú tài tỉnh cao khiến cho người thán thán, bất quá ta xem tiểu Hữu thụ pháp luyện đan có chút quân thuộc. Không biết tiểu Hữu đan là người phương nào trở lại. Chính là ta sư công trở lại, hôm nay, hắn cũng trì dạ. Cổ Trường Thanh mở miệng nói, lúc trước hắn luyện đã lúc, từng nhìn toán qua, gặp được nhà mình sư phụ của thầy. Ồ, không biết hắn ở nơi nào, có thể hay không dẫn kiến? Đan Đế nhãn thần sáng lên nói, là ở chỗ này. Theo Cổ Trường Thanh chỉ phía xa tử quán, nhất thời, đang thành vô số đạo ánh mắt nhìn lại bên trong. Chỉ thấy, một vị bạch y thanh niên tuấn mỹ, thình linh ngồi ở chỗ kia, cũng là toàn thành duy nhất một cái đang ngồi. Này, vạn chúng trúc chương 238. Đan đế, ta đột cũng. Cảnh thứ tư. Chương 238, Đan Đế, ta đột cũng. Cảnh thứ tư. Nơi đó Một vị bạch tế thanh niên Tuấn mỹ ngồi ngay ngắn, mặc dù đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, chưa từng có chút biến hóa, không, có chút dùng động nào. Bên cạnh, Trung niên nhân lúc này vẻ mặt khiếp sợ, hắn lắp bắp nói: "Lâm, Lâm huynh đệ, người, ngươi chính là truyền thụ cổ trưởng thành đan đạo người?" Lâm nhất Trần đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai của người Trung niên, "Đa tạ mời khách, hôm nào ta mời ngươi." Nói xong, hắn liền cất bước mà ra, một bước liền đi tới trên quảng trường. Lúc này, vô số đạo ánh mắt đều nhìn hắn, nghị luận ầm ĩ hiển nhiên, đối với dạy dỗ cổ trưởng thành như vậy thiên tài tuyệt thế nhân Bọn họ đều tò mò không gì sánh được. Nhưng mà, người nào cũng không có phát hiện, làm cái tia đàn đế chứng kiến lâm nhất trần lúc, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nồng nặc kích động cùng vui sướng màu sắc. Sư phụ của thầy. Cổ trường thanh chứng kiến lâm nhất trần qua đây, lúc này hành lễ, may mắn không làm nhục mệnh. Ừm, làm không thể. Lâm nhất trần khẽ gật đầu. Đàn đế đại nhân, vị này chính là ta sư phụ của thầy. Sau đó, cổ trường thanh giới thiệu. Nhưng mà, đúng lúc này, lại xảy ra làm cho hắn cực độ khiếp sợ một màn. 267. Chỉ thấy, cái kia đế Dĩ nhiên phù phù Một tiếng, tại chỗ Quỷ ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Náo động. Hành động này, trong nháy mắt làm cho toàn thành bạo phí đều náo động. Bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đan đế đại nhân, thế hệ này đang đạo gánh đỉnh trí cao vô thượng tồn tại, lại, dĩ nhiên Quỷ ở người thanh niên áo trắng kia trước mặt. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chớ không phải là chúng lão thuật. Mọi người đều bị chấn kinh rồi, không cách nào tin tưởng. Liên cổ trưởng thành cũng bị giật mình. Nhưng đan đế Tào Tôn một lại không thèm để ý chút nào, hắn rất cung kính hướng phía Lâm Nhất Trần hành lễ, thần tình kích động hưng phấn, sư tôn lần trước từ biệt, đã có hơn 1 năm, thật là tưởng nghiệm. Năm đó, nếu là không có ngài giáo dục, cũng sẽ không có hôm nay ta. Lâm Nhất Trần nhìn Tào Tôn Nhất, từ đối phương đi ra một khắc kia, hắn liền nhận ra đối phương, chính là năm đó hắn tâm huyết dâng trào lúc hướng dẫn qua, cái họ kia Tào tiểu ra hỏa. Hắn khoát tay nào nói, không cần như vậy, ta lúc đó cũng chỉ bất quá tùy ý chỉ đạo ngươi ba ngày mà thôi, không coi là sư phó của ngươi. Không phải, một ngày vi sư, cả đời vi sư, vì có thể nhớ kỹ sư Tôn giáo huấn, ta đặc biệt đem tên đội thành Tôn một, đã đại biểu ngài tên bên trong, nhất, cũng đại biểu ta tôn kính ngài cả cuộc đời. Tào Tôn một thần tình kiên định nói, "Mà lúc này Lâm Nhất Trần mới hiểu, vì sao năm đó tiểu gia hỏa đổi tên." "Đứng lên đi, có lòng." Lâm Nhất Trần không biết nói cái gì cho phải, mình đương thời chỉ là tùy ý cứu đối phương một bà, cũng chỉ dạy đối phương ba ngày, liền lưu lại một đống đàn thư rồi đi. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, đối phương còn nhớ do hắn. Mà lúc này, toàn bộ đàn thành đám người, nhất là luyện đan sư, giờ khác này, cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Bọn họ nghe được cái gì? Thanh niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên là đế đại nhân sư Tôn. Hơn nữa, để cho bọn họ vẻ mặt nhăn nhó chính là, thanh niên mặc áo trắng này Dĩ nhiên chỉ chỉ đạo đan đế đại nhân 3 ngày. 3 ngày thời gian chỉ đạo, liền tạo cho một cái đan đế. Vậy nếu là như vậy nghĩ kỹ lại, thanh niên mặc áo trắng này bản thân đang đạo tu vi, rốt cuộc là kinh khủng bừng nào? Thâm bất khả chắc đều không đủ lấy hình dung. Chẳng lẽ không phải, đan thần? Thì sợ Khả z, z, z, z Toàn bộ sinh linh cũng không dám nhớ lại nữa, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, bọn họ sợ chính mình đàn tâm căn bản không chịu nổi kinh khủng như vậy chúng kích, biết tại chỗ bể nát. Cổ Trương Thanh thị mặt giãn ra, hiển nhiên cũng bị khiếp sợ đến nhất tháp hồ đồ tình trạng đúng lúc này, trong đầu của hắn cũng truyền ra ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Cổ Trương Thanh lập tức truyền âm nói: Lao sư, ngươi đã tỉnh, đáng tiếc ngươi đem linh hồn lực cho ta mượn, đưa tới chính mình ngủ say, nếu không, ngươi là có thể chứng kiến ta báo thủ cho ngươi chẳng diện. "Ta đi qua trí nhớ của ngươi thấy được, cái này không coi vào đâu, sớm đã dự liệu sự tình thôi." BZBE. Tiêu Tông thanh âm vang lên. "Chân chính để cho ta khiếp sợ, là trước mắt một màn này, quá, thật bất khả tư nghị. Hiển nhiên, đàn đế là nhà mình cha già đệ tử, đem hắn sợ quá." "Ừm. Ngươi cũng không biết sao?" "Sư tôn." Cổ Trương Thanh hỏi. "Ta biết cái gì, phụ thân đại nhân luôn luôn bí." Hắn thậm chí đều không ngừng ta một cái hậu đại. Tiêu tông nhịn không được nổ nước bọt nói, hắn năm đó đã từng hỏi qua Lâm Nhất Trần tự có bao nhiêu cái huynh đệ tỉ muội, người sau nói có chừng mấy trăm lúc đó cái kia đem hắn sợ. Bây giờ nghĩ lại, đều ra mặt có cấp. Hiện tại lại chứng kiến một đời đàn đế dĩ nhiên là phụ thân đại nhân đệ tử, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, nhà mình phụ thân thu nhận đệ tử. Phòng trừng cũng là một đống. Cùng lúc đó, Hàn Vân mang theo Sỉ Lục cùng Thảm bại lối ra sau đó, liền một đường đi tới Cản Khôn Minh một chỗ bên trong cứ điểm. Nơi đây trấn giữ chính là nhất tôn bản thần, tên là Chư Cản, bản thần ngũ trọng tại. cung điện bên trong. Chư Càn ngồi ngay ngắn địa vị cao, hắn nhìn phía phía dưới quỳ lệ Hàn Vân, ánh mắt đạm mạc. Thực sự là phế vật, cư nhiên thua ở một cái mười mấy tuổi tiểu mao hài trên người, cần ngươi làm gì? Hàn Vân người run một cái, ở thần chi uy áp dưới, thần sắc mang theo kinh sợ, chư Càn đại nhân, cái kia cổ trưởng thành người mang tiên tiên thần hỏa, uy năng vô cùng. Hơn nữa, thể chất của hắn cũng cực kỳ đặc thủ, dường như cùng đan đạo không gì sánh được phù hợp, ta hoài nghi, hắn thức tỉnh rồi một loại chẳng bao giờ xuất hiện qua thể chất đặc thù. Vì vậy, ta mới có thể bại trận. A. Phía trên, chư Càn nghe nói như thế, Trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, chẳng bao giờ xuất hiện qua thể chất đặc thù sao? Có ý tứ. Đã như vậy, vậy đi một chuyến a. Tốt, ta dẫn đường cho ngài. Hàn Vân nghe vậy, thần sắc đại hỉ, lập tức mở miệng đồng thời, trong lòng của hắn đang không ngừng dĩ đạo, cổ trưởng thanh, theo ta. Ta tờ mở giờ đùa chơi chết người. Cùng lúc đó ở Mang Châu biên giới, Lâm Tử Cản cùng Phương Kỳ đang ở kết bạn lực lẫm, Dương Tinh Hà, Thiên Lý Nhãn cùng Tuận Phong Nghị đi theo sau đó. Bẩy Tôn Ngộ không lâu đi không về, cho nên Dương Tinh Hà chỉ có thể thay thế đối phương, vì Lâm Tử Cản cùng Phương Kỳ hộ đạo. Bất tri bất giác Đám người bọn họ liền tới đến rồi Mang Châu. Lúc này, nơi đây một mảnh hoang vu, không có người ở, không hề sinh cơ đang nói. Dương tiền Bối, ngươi không phải nói Mang Châu biên giới đối với chúng ta mà nói rất nguy hiểm sao? Có các loại rồng rắn lẫn lộn thế lực chiếm giữ nơi này, ngươi xem một chút trước mắt đây hết hãy, xác định sao?" Lâm Tử Càn quay đầu la lớn. Dương Tinh Hà cũng cảm thấy kỳ quái, hắn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhãn thần đông lại một cái. Chỉ thấy xa xôi đường chân trời bên trên, một cột tựa như hủy thiên diệt địa khí cơ phát sinh, có ô quang chớp động. Cấp tốc đan vào, biến thành một cái hắc sắc bà bình, phản phất vĩnh sinh bất hủ. Ừm. Thuôn Thiên Ma Bình, Dương Tinh Hà biến sắc. Chuyện mới siêu hay, cảm tạ, nay đã thành thần, bắt đầu chiêu mộ vạn giới tín chương 239. Những năm kia, chúng ta nhưng chưa biết, Sư Tôn có bao nhiêu hậu đại. Đệ Nhất càng. Chương 239, những năm kia, chúng ta nhưng chưa biết, Sư Tôn có bao nhiêu hậu đại. Đệ Nhất Cảng. Thuôn Thiên Ma Bình, Dương Tinh Hà sở dĩ liếc mắt liền nhận ra, tự nhiên là bởi vì Lâm Nhất Trần đã từng cho bọn hắn xem qua bộ kia bức họa, cùng với nói qua cái kia kinh tâm động phách cố sự. Không vì thành tiên, chỉ vì ở Hồng Trần bên trong chờ ngươi trở lại. Cái kia tại tình vang dội cổ kim nữ Tử. Cái kia, tàn Nhẫn, chữ sỏ xuyên qua cuộc đời nữ tử, cái kia nhất giới không bằng phạm thể thể chất cuối cùng đi tới tuyệt điên nữ tử, cái kia giết bên ngoài 9 tầng trời thần linh, sừng dựng cựu thiên tri thượng, làm cho chúng thần run sợ nữ tử năm đó Dương Tinh Hà tuy là tuổi nhỏ, nhưng như trước bị câu chuyện này chấn động không ngớt, sau lại, nhà mình sư tôn trả lại cho mình xem qua cái kia go gái bức họa. Là như vậy siêu phạm thoát tục, cái kia dạng phong hoa tuyệt đại. Cho Dương Tinh Hà trong lòng để lại khó có thể ma diệt dấu ấn, thế cho nên cho tới bây giờ, hắn chứng kiến cái này thôn tiên ma bình lúc, mới có thể đệ nhất thời gian nhận ra được. Lúc này đường chân trời bên trên, cái kia bình mạn nạ tiêu thoát cuối cùng hóa thành một cái bạch đi nữ tử, thân thể thon dài, mang theo mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, tự tiếu phi tiếu. Thấy như vậy một màn, Dương Tinh Hà trái tim đột nhiên lui, thật là nàng. Cái kia tử cổ trí kim đệ nhất nữ đế. Bất quá tiếp theo một cái trước mắt, Dương Tinh Hà liền biết mình sai rồi. Nàng kia tuy là mang đến cho hắn một cảm giác, cùng trước đây bức họa bên trong nữ tử cực kỳ tương tự, nhưng thực lực cũng không cao. Cùng Phương Kỷ cùng lầm Tử càng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là? Dương Tinh Hà trong lòng có suy đoán, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện lúc, liền tới đến phần cuối đường chân trời. Hắn nhìn cái kia mang theo mặt nạ quỷ bạch đi nữ tử, nhất là chứng kiến bên hông treo viết, Trần, tự dạng lệnh bài, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Quả nhiên là sư phụ hậu nhân sao? Dương Tinh Hà khỏe miệng co giật, sư tôn hậu nhân cờ mở nở thực sự là trải rộng 3000 đạo châu, hắn vô luận đi trước cái nào đạo châu đều có thể gặp phải. Sư tôn, ở thu dưỡng chúng ta trước, ngài đến cùng công ta nhóm phạm bao nhiêu kinh thiên động địa sự tình a? Chúng ta nhưng chưa biết, ở vạn năm phía trước, sư tôn rốt cuộc có bao nhiêu cái hậu đại. Ngươi là? Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện Dương Tinh Hà, tần vũ nội tâm cảnh giác, hỏi: "Không cần phải lo lắng, ta danh Dương Tinh Hà." là nhà của ngươi lão tổ tông Đồ Đệ. Dương Tinh Hà cũng lấy ra lệnh bài của chính mình, mặt trên cũng viết một cái, Trần, Chữ. Bất quá nhan sắc không giống mới, hậu đại là kim sắc, Đồ Đệ thì là tử sắc, đây là Lâm Nhất Trần vì phân chia hậu đại cùng Đồ Đệ, dù sao, có đôi khi chính hắn cũng sẽ mơ hồ. Hậu đại từ không cần phải nói, vốn là nhiều, mà Đồ Đệ, tuy là Lâm Nhất Trần chỉ có 9 cái đệ tử thân truyền, nhưng hắn có đại lượng đệ tử ký danh á năm đó Lâm Nhất Trần còn ở vào ham hở giai đoạn, cho nên sẽ không thu đệ tử thân truyền, cơ bản đều là ký danh, hoặc là phụ trợ quý cái loại này. Về sau, hắn quý hẳn lúc mới chính thức thu chín cái đệ tử thân truyền mỗi dưỡng, cho nên nói, biểu hiện ra hắn chỉ có 9 cái đệ tử, kỳ thực, hắn chính mình cũng không biết chính mình thu bao nhiêu cái. Bên này, Tần Vũ chứng kiến Dương Tinh Hà lệnh bài, nàng vừa muốn mở miệng, một giọng nói bỗng nhiên văng lên. "Ngươi chính là Dương Tinh Hà?" "Ừ." Dương Tinh Hà cả kinh, hắn dĩ nhiên không có phát hiện nơi đây còn có những người khác. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái anh vũ nam tử đứng ngạo nghệ hư không, người khoác đến giáp, cầm trong tay tam tiêm lưỡi tâm một đạo thần văn, thiểm thước điểm một cái thần mang. Bản thân Dương Tinh Hà thấy trong ngay mắt, liền lại thể cảm giác ra khỏi đối phương cảnh giới, không khỏi thần sắc biến đổi, không biết các hạ danh hảo. Tên ta, Dương Tiễn à. Dương Tinh Hà nguyên bản ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, bỗng nhiên nghe được cái tên này, tại chỗ sử sốt. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc cùng có chút kích động nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, tư pháp thiên thần. Tam giới trận chiến đầu thiên thần, phá núi cứu mẹ, xiển giáo tuổi trẻ nhất nhân cái kia Dương Tiễn, chính là tại hạ. Nghe được giới này rốt có người thổi chính mình, Dương Tiễn nhất thời trong lòng tư thản. Ma đức Cấp nơi đều là cái kia chết con khỉ người hái mộ, chính mình năm đó so với hắn treo nhiều được không? Đại náo thiên cung cũng tốt, phản giới thiên đình cũng tốt, rõ ràng đều là mình tới trước. Đúng lúc này, Dương Tinh Hà thanh âm lại một lần nữa chuyển đến, "Đúng rồi, đã quên còn có một cái, trung cực nguy khống." Dương Tiễn, cùng lúc đó ở đan thành ở ngoài, Cổ Trường Thanh đang cùng đan đế tạo Tôn một hàng đi tới, lại tựa như đang nghị luận đan đạo. Mà ở phía sau bọn họ, thì theo từng nhóm một luyện đan sư, thần tình thành tính lại xuống bãi. Phía trước hai đạo thân hành kia, một cái đại biểu đan đạo thiên phú điểm, một cái đại biểu bây giờ đang đạo đỉnh phong. có thể nói là hai đại kỳ tích, mà kinh khủng hơn là, cái này hai đại kỳ tích đều là xuất từ một người thủ. Anh Đúng lúc này, không thiên bên trên, bỗng nhiên có mênh mông uy áp hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ mà đến. Những cái này luyện đan sư nhóm tại chỗ ngã xuống đất, vô lực đối kháng. Bọn họ từng cái thần sắc kinh hãi, nửa, bán thần uy áp. Bọn họ mặc dù là luyện đan sư, địa vị tôn sủng, nhưng đối mặt bán thần, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Đan đế cùng cổ trưởng thanh đứng núi chịu xào, bất quá đan đế tu vi tinh thâm, là phong vương cường giả, miễn cưỡng có thể chống đỡ áp, không đến mức quỳ mọ xuống. con như Cổ Trường Thành, hắn dĩ nhiên cũng chút nào không ảnh hưởng. Thật là có ý tứ, cư nhiên có thể chống đỡ bổn tọa uy áp, quả nhiên, thể chất của ngươi vượt qua tưởng tượng." Lệnh nhạt thanh âm to lớn truyền vang xuống. Tiếp theo một cái trước mắt, hư không nứt ra, hai bóng người từ trong đó xuất hiện, chính là càng Khôn Minh chứ Càn, cùng với Hàn Vân. Chứng kiến Hàn Vân, Cổ Trường thanh sắc mặt băng hàn, quả nhiên, người vô liêm sỉ vượt qua tưởng tượng. Hàn Vân ánh mắt như yêu mà, nhìn đến làm người ta sợ hãi, hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn nhở mó. "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ cho ngươi một hơi thở, để cho ngươi nhìn" Ta là như thế nào đang lâm đang đạo đỉnh. Ha ha, ta vẫn còn ở Đan đạo đỉnh, còn chưa tới phiên ngươi Đan đế tạo tôn lạnh leo cười nói. Hàn Vân nhìn phía đối phương, âm u cùng bố, ngươi cũng giống vậy, ta sẽ đem trí nhớ của ngươi một chút xíu rút ra, cùng ta dung hợp. Phía sau, những cái này luyện đan sư trên mặt viết đầy phẫn nộ. Hàn Vân, ngươi cũng quá vô sỉ, đang đạo quyết đấu thua xin mời bán thần đến đây, khinh người quá đáng. Hàn Vân còn chưa mở miệng, chỉ cản cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh lùng, nói, ứ hiệp các ngươi thì như thế nào? Bất quá con kiến hôi ngươi. Hắn mang theo vô pháp vô thiên lạnh nhạt tiếng cười, có thể nói là không kiêng nệ gì cả. Luyện đan sư nhóm đều là đổi sắc mặt, tất cả đều siết chặt nắm tay, đây quả thực không có sợ hãi, khiến người ta lựa giận chủ thiên. Đáng tiếc, bản thân quá cứng đại, đương đại lại có bao nhiêu người có thể cùng với định nổi. Cái gì luyện đan sư, cái gì đan đế, không có thực lực, cùng chó lợn không khác. Trư Can Z căm căm nói, liền muốn ra tay nghiền diệt những người này, mang đi cổ trưởng thanh. Là sao? Thực lực chính là đạo lý sao? Ta đây cũng tới với người giảng một chút đạo lý. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Trên mặt đất, cổ trưởng thanh thân thể chậm rãi biến hóa. Cuối cùng, biến thành một cái bạch đi tuấn mỹ thanh niên. Một mắt quang nhìn về cản, nhất thời làm giả như rất vào hầm băng cả người run rẩy hạn trường 240. Liếc mắt chừng chết một tôn thần. Phần 2. Chương 240, liếc mắt chừng chết một tôn thần. Phần 2. Gần giống như trong nháy mắt từ giữa hẻ đi tới Lãnh Đông. Lãnh. Lạnh lùng. Lạnh đến mức tận cùng. Chư Cản tựa như nghe được chính mình ra thịt tiêu tên, thấu xương lạnh ý, thậm chí từ cốt tủy ở chỗ sâu tròng, tốc hành linh hồn. Phải biết rằng, từ hắn đạt được bán thần sau đó, siêu thoát chúng sinh, Lãnh cùng nhiệt với hắn mà nói, chỉ thuần tôi. Nhưng hắn giờ này khắc này, sát sát thật thật cảm nhận được một loại cực hàn lãnh. Huyền đạo. Chư Càn cắn chặt hàm răng, chính hắn đã từng tu tập quá Huyền đạo, đối với ở phương diện này cũng có chút hiểu biết, học tập. Thế nhưng chưa từng thấy qua như vậy đáng sợ Huyền đạo, làm cho hắn trong nháy mắt lâm vào trong đó. Cái này lạnh giá tất nhiên là giả, nhưng nếu là chính bản thân hắn đều cho rằng đây là thật, linh hồn của hắn, hắn nhập thân tiếp nhận rồi cái này, 687, sự thực, như vậy chính mình sẽ rõ ràng bị đồng tử chết ở chỗ này. Wen đang ở chư càng đau khổ chống đỡ lúc, lạnh giá bỗng nhiên rút đi, theo tới là nhiệt, bạo nổ nhiệt. Giống như liệt hóa đốt người. tựa như ném vào lò luyện bên trong một dạng nóng cháy. Tiếp theo một cái trước mắt, lạnh giá lại độ đánh tới. Lạnh nóng cực đoan biến hóa, làm cho Trư Càn giờ khắp này thắm thiết cảm nhận được tử vong. Ta sẽ chết, chết ở dưới cái liếc mắt ấy. Trư Càn nhất thời lộ ra hoảng sợ màu sắc, nhưng, gắn liền với thời gian đã muộn. Không phải. Hét thảm một tiếng sau đó, Trư Càn, vị này bản thần ngũ trọng thiên cái thế tồn tại, hai mắt cấp tốc cảm đạm xuống. Toàn thân sinh cơ nhất thời mất đi. Cũng là linh hồn ở nơi này lạnh nóng thay thế phía dưới, tại chỗ tan biến. Đại nhân. Hàn Vân bị lại càng hoảng sợ, hắn thấy Phía dưới người thanh niên áo trắng kia chỉ là nhìn thoáng qua chứ cản mà tôi. Chư cản trước hết là sắc mặt trắng bệnh, sau đó lại là đỏ thâm như máu, cuối cùng hét thảm một tiếng, lại không tiếng. Thình thịch. Tiếp theo một cái trước mắt, chư cản thi thể từ trên cao ngã xuống, rơi, hung hăng đập trên mặt đất, chuyển ra tiếng nổ ầm. Người. Hàn Vân Như nhìn kỹ thần ma giống nhau nhìn Lâm Nhất Trần, khắp khuôn mặt là sợ hãi, đối phương chỉ là nhìn thoáng qua, nhất tôn bán thần ngũ trọng tiên cái thế tồn tại liền chết. Cái này. Kinh thế hai tộc bước này sự tình là, chân thật sao? Đối với dạng này Bạch Nhã Lang Lâm Nhất Trần tự nhiên không có nửa điểm nói chuyện với nhau ý tứ, trực tiếp lộ ra một cái đại thủ, đem bắt lại tại chỗ trấn áp. "Đi thôi, làm xong đây hết thảy." Lâm Nhất Trần một tay chắp sau lưng, bước ra một bước, hướng bầu trời đi. Phía sau, đàn đế theo sát, biến mất. Chỉ để lại những cái này trước mắt đờ đẫn luyện đan sư nhóm. Trong đầu của bọn họ vẫn còn ở thả về phía trước một mặt kia, đàn đế cái vị kia thần bí sư tôn, liếc mắt giết chết nhất tôn bản thân. "Cái này, cái này cần cần bậc nào thực lực khủng bố cùng cảnh giới mới có thể làm được? Sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết chân chính thần, Đan đạo chi thần, tu hành, cũng thần" Một vị cựu phẩm luyện đan sư lẩm bẩm nói, thân sắc tràn đầy thành kính cùng cung nhiệt. Ai nói đan đạo vô thần? Bên này, Lâm Nhất Trần đi tới ngoài vạn lý một tòa một đỉnh bên trên. Lúc này, cổ trường Thanh đang chờ ở nơi đó, chứng kiến Lâm Nhất Trần phía sau, hắn lúc này đi tới, hành lễ nói: "Sư phụ của thầy, thế nào?" Sư tôn xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đan đế từ phía sau theo tới, mở miệng nói: "Thanh thật mà nói, hắn cũng bị hung hăng lại càng hoảng sợ. Tuy là Lâm Nhất Trần nói với hắn, bản thân có thể đối phó, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, là như vậy, đối phó Liếc mắt một liền thấy chết đối phương, đừng nói xuất thủ, ngay cả động cũng không núc nhích đây chính là nhất tôn bản thần, không phải là cái gì miêu cầu. Thình thịch. Lâm Nhất Trần vung tay lên, một đạo nhân ảnh lăn xuống tới, chính là Hàn Vân. Súc Sinh này. Vừa nhìn thấy Hàn Vân, cổ trường Thanh liền vẻ mặt sắc khí, hắn không thể đi tới kết quả đối phương, bất quá hắn vẫn chưa xuất thủ, bởi vì ở bên người hắn, Tiêu Tông đã ngưng tụ ra thân hình. Sư, sư tôn. Hàn Vân chứng kiến Tiêu Tông, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi sinh này, xứng sao gọi ta sư tôn? Tiêu Tông lại thế hệ vừa giận, ta lúc đó thực sự là mắt bị mù. Thu dưỡng ngươi cái này cái Bạch Nhãn Lang. Sư tôn, là ta sai rồi, ta nhất định sẽ hối cải, tha mạng, tha mạng a." Hàn Vân than thở khóc lóc, tan nát tâm can, ngài còn nhớ rõ sao, khi còn bé đều là ngài đang chiếu cố ta." Lời hắn chưa rơi xuống, trực tiếp xông về phía Tiêu Tông, cần phải bắt cóp đối phương để cho mình thoát đi. Nhưng Hàn Vân mới vừa khẽ động, liền thấy một cái đại thủ xuất hiện ở chính mình trên thiên linh cái, sau đó, nhẹ nhàng gỗ, đau nhức đánh tới. Cuối cùng của cuối cùng, Hàn Vân bên thai chuyển đến thanh âm lạnh lùng. "Khi sư gia tổ, tôi áp trời, xử ngươi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh bất siêu sinh." Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ rơi vào hát ám bên trong. Trên đỉnh núi, Tiêu Tông nhìn Hàn Vân thi thể, trên mặt lộ ra thống khổ màu sắc, tên sốc sinh này cuối cùng cũng không biết hối cải, ta lúc đầu thật không nên đưa hắn từ đống rác nhặt về. Lao sư." Cổ Trường Thanh có lòng thoải mái, nhưng không biết nên nói cái gì, lần sau nhớ lâu một chút. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Tiêu Tông, đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là dễ dàng mắt ngủ. "Hiểu phụ thân." Tiêu Tông gật đầu, sau đó hắn lại nhìn một chút Cổ Trường Thanh, không có việc gì, ngã một lần. "Được rồi, sự tình đều giải quyết rồi, ta mang ngươi vào luân hồi, giúp ngươi trọng sinh." Lúc này, Lâm Nhất Trần nói: "Là, phu thân đại nhân." Tiêu Tông cuối cùng nhìn thoáng qua Cổ Trường Thành, lập tức hắn đối với Tào Tôn một đạo: "Đan đế đại nhân, đồ nhi này của ta liền giao phó cho ngươi." Tào Tôn gật đầu một cái: "Yên tâm, ta chắc chắn sở học dốc túi chuyển cho, Tiêu hình, thuận buồn xuôi gió, nhiều năm phía sau, chúng ta lại hẹn nhau luận đạo." "Lão sư, ta chờ ngươi trở lại." Cổ Trường thanh kiên định nói. "Đồ nhi ngoan." Tiêu Tông trước mắt vui mừng, thu Cổ Trường Thành làm đồ đệ, có lẽ là hắn đợi này đã làm chuyện chính sắp nhất. Sau đó, Lâm Nhất Trần khoát tay áo Mang theo tiêu tông linh hồn tại chỗ biến mất một một, cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng muốn đạt được sư phụ của thầy cảnh giới. Còn tấm bé cổ trường thanh nhưng thuận như vậy trí nguyện to lớn. Bên cạnh Tào Tôn chuyên tâm trung cảm thán, hắn cũng là nói không nên lời, lời như vậy. Bởi vì, sư tôn đại nhân cảnh giới càng cao mới chỉ có càng có thể cảm nhận được sự khủng bố. Phi nhân đủ khả năng cũng. Bên kia, Càn Khôn Minh nơi dùng chân, mới vừa từ thần tử chiến trường trở về các cao tầng, biết được một cái để cho bọn họ kinh ngạc vô cùng tin tức đóng ở cứ điểm bán thần ngũ trọng thiên chưa cản, dĩ nhiên bọn mình. Đang chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai. Một tôn thần hỏa cảnh cao tầng trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, hắn mượn Càn Khôn Minh thành viên giữa là vấn, bắt đầu dính hung thủ. Đông Nhân Gian, tại hắn dưới ánh sáng, vô thiên đều bị đánh, xương ngủ dày đặc hoàn toàn tán đi trường 241. Người nghĩ muốn cái gì bắt đầu, tuổi mục lưu, vẫn là treo vách tử lưu. Kênh thứ 3. Chương 241, người nghĩ muốn cái gì bắt đầu, tuổi mục lưu, vẫn là treo vách tử lưu. Kênh thứ 3. Tại vị này Càn Khôn Minh cao tầng trong mắt, thế giới đều trở nên vô cùng rõ ràng, không chỗ tìm không thấy, không chỗ có thể trốn. Nhưng mà Hắn vẫn như cũ khó có thể rảnh, phản phất cách một tầng lá mà vậy. Ta cũng không tin, ta vô cực chân nhân 18 kỵ nguyên trước tung hoành thiên địa không đối thủ, đạp trăm vạn sinh linh máu chứng đạo, thế giới đối với ta tới nói, còn có cần gì phải bí mật? Ước vạn vạn phõ mệnh, cho ta thiêu đốt, Thân hỏa chi lực, cho ta tản ra xương mù dày đặc, đạt được trận tướng. Vị này càng khôn minh cao tầng vô cực chân nhân hai mắt lần nữa thiệt tước, ở trước mặt của hắn, nguyên bản lá mỏng, thông suốt liền nát. cục, hắn đến rồi chỗ xấu nhất. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy làm cho hắn một màn vô cùng rung động đó là một đạo thon dài thân ảnh, hoa tuyệt đại. bệ nệ vân vân, ngạo thị trên trời dưới đất để cho vô cực chân nhân cảm thấy sợ hãi là, thân ảnh kia đứng ở nơi đó, siêu trần thoát tủ, ở xung quanh. Có nhiều bó quang đoàn đang nhẹ nhót, nhưng nhìn kỹ lại, cái kia căn bản không phải quang đoàn, mà là từng cái thần quốc, từng cái thần quốc bên trong đều có vô số thần linh, lại hướng cái kia thon dài thân ảnh chiều bái. Cái này là như thế nào một loại lý thế? 14 vương giới cổ kim, phong hoa cái thế đều khó hình dung một phần bạn. Ở nơi này trong náy mắt, thân ảnh thon dài kia làm như đã nhận ra cái gì, dĩ nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó, vung tay lên, hình thể Vô Cực Chân Nhân hết thảy trước mắt cảnh tượng chợt tiêu tán, mà hắn cũng tại chỗ phun ra búng máu tươi lớn. Người làm sao vậy?" Còn lại cao tầng nhất thời quá sợ hãi. Vô Cực Chân Nhân am hiểu nhất Dĩnh phương pháp, bây giờ dĩ nhiên đổ máu. Nhưng Vô Cực Chân Nhân cũng là không thèm để ý chút nào, hắn ánh mắt mang theo kinh động, hiển nhiên là bị một màn kia cho thật sâu rung động đến. Lập tức, hắn đem chính mình mới vừa thấy toàn bộ nói ra. Can Khôn Minh các cao tầng sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, một vị cao tầng nói, "Xem ra, cái Văn Minh này thời đại, thực sự là có chút không giống, dĩ nhiên ẩn có như thế lực lượng." "Không phải" Ta cảm thấy rất có thể là đến từ ngoại bộ thế giới lực lượng, thời đại này vẫn luôn ở dưới mắt của chúng ta diễn biến, nếu là có bực này lực lượng, làm sao có thể không bị chúng ta phát hiện. Một vị khác cao tầng đưa ra tương phản quan điểm. Ta cũng hiểu được là ngoại bộ thế giới lực lượng, những tên kiêm lưu đồ 3000 đạo châu lâu rồi. Xem ra chúng ta phải thêm chặt bồi dưỡng và chứa, làm cho càng nhiều đồng đạo thành công hàng lâm, kể từ đó, lực lượng gì cũng không có sợ. Ừm, đang có ý này. Tốt, ta lập tức tăng số người nhân thủ, đi 3000 đạo châu tìm kiếm càng nhiều hơn tiên tài tuyệt thế. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu ngoại vạn lý hư không Lâm nhất Trần ý thức trở về cơ thể hắn nhìn thoáng qua với vương trong lòng thì Th thảo hơi kém bị phát hiện phía trước hắn đang đội đường lúc Đông nhiên đã nhận ra có lực lượng kỳ dị rỉnh chính mình vì vậy hắn không chút do dự đem ý thức nhập chủ thể nội thế giới Mượn thể nội thế giới tính đặc thủ thành công trả gì còn như cái kia vô cực chân nhân thấy triệu bái hình ảnh chỉ là Lâm nhất Trần lấy tiên tiên trí bảo diện biến ra xem như là hình chữu A nguyên hình tự nhiên là thần thoại thế giới cái vị kia Trung tiên Ngọc hoànng đại đế Ngọc Hoàng đại đế cũng không phải là địa ảnh kịch bên trong biểu hiện yếu như vậy kê. đây chính là đạo tổ động tử có thể bị đạo tổ nhìn chúng có thể kém đi nơi nào không nói sánh vai yêu hoàng yêu đế, nhưng là không kém là bao nhiêu. Danh chính ngôn thuận tam giới lục đạo chi chúa tể, mà cái này cũng là Lâm Nhất Trần hiện nay có thể diện hóa ra cấp bậc cao nhất cử giả. Lúc đầu hắn nhớ diễn biến thiên đạo thánh nhân, đem cái kia cao tầng dọa chết ngươi, nhưng cuối cùng lại không cách nào làm được. Bất quá Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đủ rồi, bọn họ tất nhiên lòng dối như tơ vò, khiếp sợ không thôi. Lâm Nhất Trần thầm nghĩ trong lòng, đây chính là kết quả hàn muốn. Phụ thân đại nhân, làm sao vậy? Lúc này, một giọng nói truyền đến, chính là Tiêu Tông. Không có gì, đang suy nghĩ một ít chuyện nhỏ mà thôi." Lâm Nhất Trần đáp. Lập tức Hắn đệ xuống những ý niệm này, nhìn về phía Tiêu Tông, khỏe miệng hơi câu dẫn ra một vệ độ cùng, người quen biết hắn biết được, đây là hắn ác thú vị lại tái phát. "Tiểu Tông tử, người nghĩ thật là nặng xanh mô thức sao? Là bắt đầu tụi mục nghịch tập lưu, vẫn là treo vách tường vô song niên lưu, hay hoặc là từ hôn lưu hành?" Ăn mày lưu, cô nhi lưu. Tiêu Tông nghe xong, thật lâu không nói gì. Phía trước hai cái coi như bình thường, phía sau những đều là đó cái quỷ gì manh khỏe. "Ta chọn loại thứ hai." Tiêu Tông không do dự. "Ma đức, kẻ ngu si mới, chỉ có, chọn khác, treo vách tường niên nó không tấm sao? Loại thứ hai sao?" Lâm Nhất Trần nghe vậy, hơi có chút thất vọng, nhìn Tiêu Tông mí mắt chừng này, "Phụ thân đại nhân, quả nhiên, người ác thú vị lại tái phát sao?" Sau đó, cũng không lâu lắm, Lâm Nhất Trần liền dẫn Tiêu Tông đi tới sổ sinh tử chỗ ở không gian thế giới bên trong. Làm Tiêu Tông chứng kiến tốt lắm lại tựa như phủ 3000 thế giới bên Ngâm sổ sinh từ lúc, bị khiếp sợ rối tinh rối mù. Miệng há thật to, nói đều sẽ không nói. Trước mắt đây hết thảy, triệt để vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá Lâm Nhất Trần cũng không còn cho hắn mở miệng cơ hội, tại chỗ thành lập tốt cỡ nhỏ luân hồi, sau đó một trưởng đem đập vào luân hồi đã bên trong. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Tông nghe được ba chữ không có ý nghĩa, nhất thời làm cho hắn ra mặt có các. Không hổ là ngươi, phụ thân đại nhân, vẫn là như vậy không chơi nổi. Bên này đưa đi Tiêu tông phía sau, Lâm Nhất Trần cũng rời khỏi nơi này 330. Hắn tự nhiên là dự định đi trước kế tiếp Đạo Châu, tiếp tục hắn tìm kiếm hậu đại mạnh mẽ đường. Bây giờ, hắn cần mau sớm đạt được thần Hoa kỳ, như vậy thì có thể giải phong bộ phận quyền hạn, sử dụng trong bảo khố tổ vũ chi thân, dùng để mở mang lục đạo luân hồi đến rồi cái kia thời gian, chân chính cựu hữu địa phủ mới tính tạo dựng lên. Soát. Lúc này, quang huy lóe lên, Lâm Nhất Trần liền tại chỗ biến mất. Bên kia Tiêu Tông rơi vào luân hồi đạo sau đó, phảng phất cảm giác thời gian đều ngừng trệ, chu vi đen kịt một màu, cái gì cũng không thấy. Không biết qua bao lâu, tựa như là trong nháy mắt, lại phảng phất là vĩnh hằng. Mỗi một khắc, hắn liền cảm giác mình thông suốt bị một mảnh mớ áp bao vây ý thức đảo qua, Tiêu Tông nhất thời hiểu rõ, chính mình đã ở một cái vô ý thức thai nhi bên trong. Đây chính là chuyển thế trọng sinh sao? thực sự là thần kỳ. Cũng không có ý thức sở phạm không giống mới, Tiêu Tông ý thức là thanh tịnh, cũng không có uống mạnh bà thang loại trừ ký ức, cho nên hoàn chỉnh thể hội quá trình kia. Lập tức, Tiêu Tông liền bắt đầu an đợi cùng với chính mình sinh ra. Bất quá Đang ở sau đó không bao lâu, Tiêu Tông phát hiện, ở nơi này thai nhi bên cạnh, rốt cuộc lại ngừng tụ ra một cái thai nhi. Dưới tuấn, một cố đường vòng xoáy trong xuất hiện mặt Dĩ Nhiên ra khỏi một cái thành niên linh hồn. Chương 242. Hai tử, bởi vì ngươi không có một tốt cha a. Đệ tử. Chương 242. Hai tử, bởi vì ngươi không có một tốt cha a. Đệ tử, ta, ta Dĩ Nhiên xuyên việt rồi, hơn nữa, còn biến thành một cái thai nhi. Làm Tiêu Lưu Vân ý thức thanh tỉnh sau đó, liền phát hiện mình Dĩ Nhiên biến thành một cái thai nhi, điều này làm cho hắn không gì sánh được kinh hoàng. Hắn rõ ràng chỉ là ngủ một giấc mà thôi, làm sao lại xuyên việt trọng sinh? Không hoàn hốt, không hoàn hốt, xem qua nhiều như vậy xuyên việt trọng sinh cố sự, bên trong nhân vật chính không phải đều là như vậy bắt đầu sao? Điều này nói rõ, thuộc về ta mùa xuân cũng tới. Tiêu Lưu Vân kiếp trước xem qua đại lượng này chủng loại tựa như kỳ tình, cho nên năng lực tiếp nhận rất mạnh, chỉ chốc lát sau liền bình tĩnh trở lại đồng thời, bắt đầu viễn tưởng chính mình sinh ra sau đó, đi lên nhân sinh tột cùng cuộc sống tốt đẹp. Từ tiếp thu được tin tức đến xem, phía thế giới này thuộc về cái loại này huyền huyễn thế giới, thật tốt thiên độ địa, rời non lắc biển, những thứ này về sau ta cũng có thể có được. Tiêu Lưu Vân đã có thể tưởng tượng, chính mình xuất thế sau đó, nhất phi trùng thiên, quyền trấn bát phương, chân đạp thiên địa vô thượng anh tư ở cái thế giới này, lao tử liền là tuyệt đối nhân vật chính. Giữa lúc hắn ở huyễn tưởng thời điểm, đột nhiên một giọng nói chuyển đến, không có dấu hiệu nào. "Yêu, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng là trọng sinh tới." "Ừ." Đột nhiên thanh âm, đem Tiêu Lưu Vân từ trong ảo tưởng thức dậy, hắn giật mình tê lên, nhịn không được theo tiếng, kêu nhìn lại. Nhất thời chứng kiến ở bên cạnh mình, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị hư ảo lão nhân, hiển nhiên cũng là linh hồn thể. "Ngươi?" Tiêu Lưu Vân khó có thể tin. Hắn bén nhạy chú ý tới người sau nói, cũng, cái chữ này, cực kỳ hiển nhiên, đối phương cũng là sống lại. Điều này làm cho Tiêu Lưu Vân khiếp sợ và phần, hắn thậm chí nhịn không được bắt đầu đại động mở, lẽ nào, mình là bị một cái đại lao thả vào cái thế giới này? Kỳ thực không phải hắn một người xuyên việt giả, còn có thiên thiên vạn vạn cái xuyên việt giả, cũng tới nơi này cái thế giới. Là vì hoàn thành chinh phục cái thế giới này nhiệm vụ. Không thể không nói, Tiêu Lưu Vân náo động tuyệt. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, ở trong óc của hắn, đã nạo bộ ra khỏi một bản trăm vạn chữ thế giới tranh phách lưu tiểu thuyết. Sau đó, Tiêu Lưu Vân đè xuống ý nghĩ trong lòng, Hắn hướng phía Tiêu tông chào hỏi nói: "Ngươi tốt, ngươi tốt, ta gọi Tiêu Lưu Vân, đại gia ngươi quý tính a." Đồng thời trong lòng hắn nhịn không được quan thầm, cái này đại gia thoạt nhìn cũng có bảy tám trụ, cư nhiên cũng là xuyên việt giả. Hiện tại đầu năm nay, liền lao nhân cũng không bỏ qua sao, cái này cần có bao nhiêu thiếu người à. Tại hạ Tiêu tông, không nghĩ tới chúng ta vẫn là cùng họ, tiểu huynh đệ, rất là hữu duyên. Tiêu tông còn tưởng rằng trước mắt người thanh niên này là theo chính mình giống nhau, cũng là đi qua nhà mình phụ thân đại nhân luân hồi đạo đầu thai sinh linh, cho nên thái độ hiền lành. "Cũng họ Tiêu." Tình cảm kia tốt, đại gia, không phải, từ đó về sau Chúng ta chính là huynh đệ, ca, về sau chúng ta liền nâng đỡ lẫn nhau à? Tiêu Lưu Vân tin tưởng vô chắc, ra có một giả như có một bảo, lý niệm tại chỗ nhận đại ca. Kỳ thực dựa theo thai nhi tốc độ phát triển đến xem, hắn đích sắc là đệ đệ, không tắt xấu. "Tự nhiên, chúng ta vốn chính là huynh đệ." Tiêu Tông mỉm cười gật đầu. Cứ như vậy, không có qua mấy tháng, hai người bọn họ trước sau xuất thế. Một ngày này, Ngọc Châu lãnh đời gia tộc, tiêu ra. Làm Tiêu Tông sinh ra lúc, nhất thời trên bầu trời, tường vân dậm đậm, thủy thải đàn Thậm chí có tiên hà lai, mang theo tử khí minh ngôn quần quần ba văn dậm, dị tượng kinh thế. Tiêu gia phủ đệ. Tiêu gia gia chủ Tiêu Quốc chiêm, cùng với Tiêu gia mấy vị trưởng lão, tất cả đều thần sắc kích động mà hưng phấn nhìn mới vừa xuất thế Tiêu tông. Chỉ thấy toàn thân lượn lờ nồng đậm tử khí, lộ ra một loại tôn quý mêng mông ý, toàn thân căn quốc càng là óng ánh trong suốt tới cực điểm, trời sinh đạo thể cũng không gì hơn cái này. Thật, thật mạnh thiên phú. Đây, đây là cái gì thể chất, chưa từng thấy qua. Tiêu gia đại trưởng lão thanh âm đều run rẩy. Ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng ta dám khẳng định, ở 3000 thể chất bên trong, coi như là trước ba những cái này vô thượng thể chất, cũng không gì hơn cái này. Tiêu gia gia chủ nhịn không được lộ ra mừng như điên màu sắc, "Thiên hữu ta tiêu giả, đản sinh ra như vậy kỳ lân nhi." Mà ở bọn họ mừng như điên thời điểm, một cái khác trong trứng nước, lại nằm thần sắc đã đỡ đẫn Tiêu Lưu Vân. Lúc này, trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, "Má Đức, vì sao đại gia đều là xuyên việt giả, cái kia đại gia cũng là thiên tài bắt đầu, mà chính mình, cơn mờn là một thiên băng bắt đầu." Nếu như Tiêu Tông biết được Tiêu Lưu Vân ý tưởng, phòng chứng biết nói, "Hài tử, bởi vì ngươi không có một tốt cha a." có tiếng gió rít lão, gợi lên sơn bên trên cây cối, ào ào vang lên, đưa theo gió. Một vị bạch đi thanh niên tuấn mỹ từ trên cao hạ xuống, chậm rãi mà đến, chính là Lâm Nhất Trần. Mà nơi đây, chính là Khung Châu, rơi huyền vực. Thương Hải Tang Điền, năm đó thành trì, hiện tại đều biến thành sơn luân sao? Lâm Nhất Trần mâu quang nhìn quét, khẽ lắc đầu, xem ra, lần này hậu đại lại là suy bại và quên. Cô lỗ lỗ. Đang ở Lâm Nhất Trần dự định đi tìm năm đó thiết lập ra tộc lúc. Đương nhiên, từ tiểu đạo bên trên, đi tới một chiếc cũ kỹ xe ngựa. Lâm Nhất Trần thân sắc cũng không hay ý, sớm đã cảm giác được Xe ngựa cổ xưa, mã cũng là lao mã đánh xe là một người mặc vải thô áo tăng hán tử trung niên, mà xe ngựa bên trong thì là một cái khuôn mặt phổ thông, thân thể yếu đuối thiếu niên nho nhỏ. Thiếu niên kia tựa như thân thể và gân cốt không tốt lắm, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc này, hắn thấy được ven đường Lâm Nhất Trần, mở miệng nói: "Thúc, vị này đại ca ca giống như cũng là muốn đi trong thành, chúng ta sao hắn một đường a?" Suy. Hắn thử kia lôi kéo dây cương, xa ngựa dừng lại, hắn có chút do dự, bất quá vẫn là nói: "Vị huynh đệ này, người cũng là đi trong thành." Lâm Nhất Trấn lúc đầu không muốn để ý tới, hai người kia hắn thấy bất quá là phạm nhân mà thôi. Tiền triệu. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đông nhiên vang lên hệ thống thanh âm. keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hậu đại, Liễu Tử Hiên, phù hợp yêu cầu, mở ra bồi dưỡng giáo dục kế hoạch, từ giờ trở đi, Liêu Tử Hiên mua đột phá một cái đại cảnh giới, thưởng cho ký chủ tu vi. Ực. Lâm Nhất Trần thông suốt nhìn về trên mã xa cái kia thiếu niên nho nhỏ, trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, không nghi tới, người thiếu niên kia, dĩ nhiên là hắn hậu đại. Có ý tứ, ta mới vừa hàng lâm, liền gặp ta hậu đại. Lâm Nhất Trần vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, hắn không khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc phấn. Cái này tất nhiên không phải của hắn vấn đề, như vậy vấn đề ở nơi này cái hậu đại trên người thiếu niên. Lại một cái khí vận chi từ sao? Lâm Nhất Trần trong lòng hiểu rõ, hơn nữa cái này đời sau số mệnh có vẻ như so trước đó Đinh Thi Tỉnh, còn muốn cường tình nhiều. Tất, chính mình mới vừa lâm, hắn liền gặp chính mình. Chuyện mới siêu siêu hay, cảm tạ, nay đã thành thần, bắt đầu chiêu mộ vạn giới tín trường 243. Thiên sát cô tinh bản ngồi sao? Đệ nhất càng. Chương 243, Thiên sát cô tinh bản ngồi sao? Đệ nhất càng lúc trước, Đinh Thi Tỉnh cái này khí vận chi tử, vẫn còn cần chính mình chủ động đi tìm. Tuy là quá trình cực kỳ thuận lợi nhưng làm sao so được với trước mắt vị này hậu đại chính mình mới vừa sinh ra ý niệm trong đầu vị này hậu đại lại tới đây là bị số mệnh quan tâm đến rồi trình độ nào nói là khí vận thân nhi tử đều không quá đáng nghĩ tới đây Lâm nhất Trần không khỏi lộ ra cổ quái màu sắc khí vận thân Nhi tử đây chẳng phải là nói số mệnh cũng là đời sau của mình lập tức hắn bỏ rơi đi những ý niệm này hướng phía đối diện mở miệng nói đúng vậy à ta cũng là đi về thành hắn nói chuyện khẩu âm cũng trong nháy mắt trở nên bọn họ giống nhau Phươngôn ngựa khí các loại trở Nghe được Lâm Nhất Trần khẩu âm cùng bọn họ không khác nhau gì cả, Trung niên hán tử kia thả lòng một hơi, gật đầu nói: "Hắn thấy, đoán chừng là thị trấn cái nào con em nhà giàu đi ra đạt thành, cũng bỏ đi để phòng." Đạt tạm. Lâm Nhất Trần nói một tiếng cảm ơn, đi lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa cũ kỹ mà chật hẹp, bất quá Lâm Nhất Trần người cao thon, cũng không tầm tráng, cộng thêm thiếu niên kia gầy yếu, cũng không phải có vẻ chân trúc. Điều khiển. Theo một tiếng roi vang, xe ngựa tiếp tục tiến lên. 793 chật hẹp xe ngựa bên trong, Lâm Nhất Trần nhìn cái kia có chút hằn trương, lại có chút tay chân luống cuống thiếu niên, hơi nhíu mày. Chính mình vị này hậu đại, phía trước còn chưa từng cảm thấy, hiện tại đến gần rồi, lại có một loại rung động cảm giác. Sợ rằng ngoại trừ khí vận chi từ bên ngoài, còn có thân phận của còn lại. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Trần hai mắt lúc này trở nên nhất hắc nhất bạch, đồng thời, hắn còn âm thầm thúc dục 3000 đại đạo bài danh đệ tứ đại nguyện vọng Phật. Minh Minh bên trong, một cố mênh ngông thanh âm tại hắn bên tai giàn vang lên. Ta phải vĩnh sinh lúc, toàn bộ ngoại đạo, bất nhập thế gian. Toàn bộ chúng sinh, không bị ngoại đạo ăn mọn. Ta phải vĩnh sinh lúc, toàn bộ ác, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, ở nguyện vọng chi lực gia trì dưới, Lâm Nhất Trần nhất thời thấy được đã biết vị đời sau bản chất. liếc nhìn lại, là có thể chứng kiến thiếu niên đỉnh đầu khổng lồ kia số mệnh. Nhưng mà, cái kia số mệnh lại lộ ra một loại xám trắng cảm ứng giác, lớn như mũi xe, giống như một mảnh mây đen gắn vào đỉnh đầu. Đây cũng là chân chân thực thực điểm đại hung đây nếu là thế gian, chính là trong truyền thuyết thiên sát của tình, khắc cha khắc mẹ, các vợ khắc tử, chỉ cần người nào với hắn dính líu quan hệ, cuối cùng, b f -E đều sẽ chết thảm. Mà cái này thiếu niên bản thân, tại cái kia xám trắng số mệnh bên trong, lại hôn loạn có một màn tử sát số mệnh, Tôn Quý Minh Ngông, đại biểu bên ngoài thân phận của khí vận chi tử. Có cái này tự xác số mệnh tồn tại, thiếu niên này mặc kệ trải qua như thế nào nguy cơ, cuối cùng đều có thể chuyển nguy thành an, thậm chí nhân hòa đất phúc. Cái này không từ làm cho Lâm Nhất Trần tất tắc kêu kỳ lạ điều này, làm cho hắn nghĩ tới rồi một cái từ thần học sinh tiểu học, đi đến chỗ nào, nơi nào sẽ chết người, phòng trừng cũng là thiên sát cô tinh bản tinh. Lúc này, cái kia gầy yếu thiếu niên nho nhỏ chân tay luôn cúi nói, vị đại ca này, ta gọi Liễu, Liêu Tử Hiên. Lâm Nhất Trần quần áo bạch đi chế tạo tinh mỹ, tướng mạo tú, nhìn một cái chính là thần cơ nhà giàu sang, thiếu niên hiển nhiên xuất thân không tốt. Trong lòng có chút tự ti, thậm chí ông tự chủ đem tư thái của mình hạ rất thấp. Ta Danh Lâm nhất trần. Lâm nhất trần cụ cười ôn hòa. Hắn nụ cười này, nhất thời vượt lên thiếu niên khẩn trương trong lòng bất an, chỉ cảm thấy trước mắt cái này tiểu ca là cái rất bình dị gần gũi nhân. "Ừm ân, Lâm đại ca tốt." Lâm nhất trần khẽ mỉm cười một cái, đời sau của mình gọi đại ca của mình, loại cảm giác này, ngược lại là cố gắng kỳ diệu. Nếu có Lâm nhất trần đệ tử ở chỗ này, thấy như vậy một màn, phòng trường lại sẽ không nói. Thiếu niên chạy mau, nhà ngươi lão tổ tông ác thú vị lại nữa rồi. "Thư Hiên, ngươi lần này đi thị trấn, là muốn làm cái gì?" Lâm nhất trần hỏi. Vị này hậu đại số mệnh bắt đầu nảy mầm, nói rõ, hắn gần đi lên không tầm thường đường ân. Cái kia thiên sát cô tinh mệnh cách cũng sẽ khởi động. Liêu Tử Hiên nghe vậy, gãi đầu một cái, "Ta đi thị trấn, là nghe nói có tiên nhân đến thu đô đệ có vẻ như gọi là linh vật phái. Tiên nhân sao đối với phạm tục mà nói, hay là tiên nhân, dĩ nhiên chính là tu sĩ." Lâm Nhất Trần tâm niệm chấp động, mỉm cười nói, "Vậy muốn chúc mừng người, thành tiên tu hành, siêu thoát thế tục." Liêu Tử Hiên miễn cưỡng cười cười, "Còn, còn chưa biết, có người nói tiên nhân môn phái thủ đô đệ cực kỳ nghiêm mật. Cần tư chất" Trên mặt của hắn tâm thần bất định mà phức tạp đã hy vọng mình có thể nhất phi trung thiên, rồi lại sợ cuối cùng bị loại bỏ. Trong lòng phức tạp khẩn trương, văn chương khó có thể nói hết. Lâm Nhất Trần không tiếp tục mở miệng. Hắn phát hiện cái này hậu đại thiếu khuyết trải qua, hoàn toàn chính là một tấm giấy trắng điều này làm cho hắn tạm thời bỏ qua truyền đạo dự định, trước tiên cần phải khiến cho chân chính bước trên đường tu hành lại nói. Nếu không, không có tương ứng tâm tính cùng giác ngộ, mặc dù có kinh thế tư chất cùng tài nguyên, cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó, xe ngựa lái vào thị trấn. Lâm Nhất Trần xuống xe ngựa, đối với Liêu Tử Hiên khoát tay áo, "Tử hiên, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn liền phiêu nhiên như thứ, bay đi. Lâm Đại ca. Liêu Tử Hiên nhìn Phiêu Nhiên Như Thứ, bay đi, Lâm Nhất Trần, cảm nhận được một loại hào hiệp phiêu giật cảm giác, đó là hắn không gì sánh được hướng tới. Trở thành tiên nhân phía sau, ta vậy cũng có thể cùng Lâm Đại ca giống nhau tiêu sái a. Liêu Tử Hiên trong lòng lầm bấm nói. Lúc này, trung niên hán tử kia khẽ thở dài một cái, "Tử Hiên a, lần này ngươi nhất định phải đi qua tiên nhân chân thí, cho ngươi ra cạnh tranh một hơi thở, hắn cả đời này, quá khó khăn." Liêu Tử ngay vậy, trọng trọng gật đầu, "Túc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đi qua khảo nghiệm." Phụ thân của hắn chính là bị liếu ra thu nuôi dưỡng tử, căn bản không có quyền kế thừa, cũng không có thể tiếp quản gia tộc sự vụ, thành niên về sau liền bị đuổi ra ngoài, hạ xuống nông thôn bên trong. Tuy là dựa vào một tay tượng điêu khắc gỗ tay nghề miễn cưỡng độ nhật, nhưng là bị một đám thân thích khinh thường khiến cho bên ngoài sầu nã bất ức. Cho nên, Liễu Tử Hiên đến đây tham gia tiên nhân chấp thí, chính là muốn cho cha của mình cạnh tranh một hơi thở. Trên bầu trời, Lâm Nhất Trần nhìn đi xa xe ngựa, ánh mắt lập tức nhìn ra xa, nhìn về phía ngoài vạn lý trên một ngọn núi cao. Lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể liếc mắt liền thấy phía trên kia kiến trúc Mấy mấy cung điện toa trấn, coi như kim bích huy hoàng, sơn môn bên trên, viết mạ vàng sắc ba chữ to, linh vật phái. Tu vi cao nhất giả, cũng mới thánh nhân sao? Lâm Nhất Trần nhìn lướt qua, linh vật phái sở hữu bí ẩn vào hết pháp nhãn, không có một tiêu một hào bí mật. Thế nhân, với hắn mà nói tự nhiên không có gì, nhưng đối với phàm tục mà nói, đích thật là tiên nhân, phi thiên độ địa. Bài sơn hải đảo, đều là không nói chơi ử. Đang ở Lâm Nhất Trần dự định thu hồi ánh mắt lúc, lại chợt nhìn thấy một màn kỳ dị. Hắn thần khẽ động nhất thời biến mất ở chương 244. Trang bức không thành ngược lại bị đảo. Phần 2 Chương 244: Trang bức không thành ngược lại bị thảo. Phần 2. Một chỗ thấp lùn trên ngọn núi, Lâm Nhất Trần thân ảnh chậm rãi hạ xuống, mâu quang nhẹ nhàng bao qua, cảm nhận được một cổ vô hình ba động tàn mát mà ra. Một tia thường nhân khó có thể thấy thiên địa nguyên lực, bị cái này một cô ba động hấp dẫn, không nhập xuống mặt đoạn nhai bên trên. Tức, một con bay đến bầu trời chim to, đột nhiên phát sinh thê lương kêu to, cũng bị cái kia gợn sóng vô hình hút vào đoạn mai dưới. Có ý tứ. Lâm Nhất Trần khẽ động, thân ảnh biến mất. Hô. Có tiếng gió rít Lâm Nhất Trần xuất hiện ở đoạn nhai bên trong một chỗ bên trong huyền đạo. Huyết động tiêu cũng không làm sao cự đại, bên trong toàn bộ đều là các loại chim muông thi cốt, mới vừa bị hít vào tới chim to, đã đụng chết ở tại động trên với đá. Vách động bên trong có một lỗ thủng, trong đó lại có một viên to bằng năm đấm trẻ con hạt trâu, toàn thân xích sắc, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Kỳ dị hạt châu, Lâm Nhất trần chậm rãi lộ ra tay, trong lỗ thủng xích sắc hạt trâu nhất thời rơi vào bàn tay của hắn bên trong. Tâm niệm vừa động, hạt trâu bên trên xích xác biến mất, lộ ra tướng mạo sắc có, dĩ nhiên là một viên màu nâu xám hạt châu. Nếu như là những người khác chứng kiến hạt châu này, tất nhiên cho rằng ven đường tầng đá, căn bản sẽ không lưu ý, hạt châu này Lâm Nhất Trần hơi chút cảm ứng khoảng khắc, trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hạt trâu này, dĩ nhiên ở trong chứa một chút thời gian phát tắc, có thể kéo dài gấp 10 lần tu hành tốc độ đơn giản mà nói, ở bên trong tu hành 10 ngày, ngoại giới mới qua một ngày mà thôi. Thứ này, đơn giản là nghịch thiên thần vật, coi như là thần tới, cũng muốn động tâm. Bất quá, lại đối với Lâm Nhất Trần không có ích gì, dù sao, hắn căn bản không cần tu hành. Thời gian trưởng cùng ngắn, với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Nhìn nội bộ không gian là như thế nào. Ôm Hiếu Kỳ, Lâm Nhất Trần ý chí bỉ khẽ run di chuyển, va chạm vào cái kia xám lạnh hạt quan chú mà vào. Nguyên. Sau một khắc, Lâm Nhất Trần Não Hải hơi chấn động một chút, liền tiến vào này Thạch Châu nội bộ. Nơi này là một mảnh trắng xóa thế giới, tựa như vô biên vô hạn giống nhau đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm vang lên. Haha, lão phu đợi nhiều năm như vậy, rốt cục, rốt cục có người đạt được viên này thời gian bảo châu." Thanh âm thương lão, tràn đầy tăng thương cùng kích động. "Chí được thì thế nào?" Lâm Nhất Trần lại không có chút nào kinh ngạc, từ hắn tiến vào trong đáy mắt, liền đã nhận ra bên trong còn có đơn bản địa. Mang trên mặt một luồng tiêu ý nói, "Ngươi tiểu tử này, dĩ nhiên không sợ giả phu." Trong thế giới trắng mờ Chuyển đến thanh âm giản mục kia, mang theo vô cùng tinh ngạc. Vì sao sợ ngươi? Lâm Nhất Trần ý chí nhẹ nhàng khế động, toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được rực rỡ xí liệt chi kim quang, chiếu phá cựu tiên tập địa, sơn hà vạn hoa. Nơi này vô tận không gian, thời khắc gian bị tràn ngập. Một cái thân hình hư huyễn, thoạt nhìn có chút thô bị lao đầu bị kim quang rà qua, nhất thời hiện hiện, hiện ra. Ông ong ngoỏng. Sau đó, tại hắn cực độ rung động trong ánh mắt, Lâm Nhất Trần đạo này ý chí ngưng tụ mà thành hóa thân, không ngừng bị lớn, bị lớn, lại biến đại. Một cái hô hấp gian, liền đã cùng mảnh này vô tận không gian đủ cao, lấp đầy từng tất một. ầm ầm. Vô tận kim quang dâng trào, lựa lờ vị kia vĩ đại đến không cách nào tưởng tượng thân ảnh. Nơi đây lúc đầu trắng xóa không gian, trong nhấp nháy liền thành kim quang từ từ thế giới. Cái kia vĩ đại thân ảnh khổng lồ bao phủ ở vô lượng thần huy bên trong, một đôi mắt quan sát hắn, thần tình bình thản mà hờ hững. Mà ở bốn phía, lao đầu trong thoáng chốc tựa như thấy được có vô số thần linh triều bái, tung niệm tiến thật, làm nổi bật như tiên trung chi thần. Thần trung chi tiên. Một người mà thôi, lại mang đến cho hắn một cảm giác, so với thiên địa còn muốn vĩ đại, so với nhật nguyệt còn nóng ánh hơn. Chỉ một thoáng, một cỗ trấn áp tứ hải bắt hoàng. Cổ Kim Tương lai mên ngông uy nghiêm khí độ đập vào mặt, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô ngân. Lao đầu trên mặt lộ ra cực độ kinh hãi màu sắc, hư ảo thân ảnh đều không chịu nổi, sẽ phải quỳ sát xuống. Trước mắt người thanh niên này quá mạnh mẽ, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngươi, ngươi là ai? Lao đầu linh hồn không ngừng ba động, tràn đầy kinh hãi kinh hãi, hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực, cũng không cùng cái này uy áp một phần ngàn. Đang ở hắn phải nhẫn không được quỳ xuống thời điểm, đột nhiên cái kia trời khí thế chợt thu liễm, toàn bộ hồi phục bình tĩnh. Lão đầu dương mắt nhìn lên, cái gì kim sắc, cái gì thân ảnh to lớn? Sớm đã biến mất đối diện, đứng nguyên người thanh niên áo trắng kia, phản vật phía trước toàn bộ đều là ảo giác. Người lão đầu sống không biết bao nhiêu và năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, chỉ cảm thấy có chút sợn tóc gáy. Không. Bốn. Thanh niên mặc áo trắng này thoạt nhìn gầy yếu không gì sánh được, nhưng tinh tế dưới sự cảm ứng, lại mênh mông thăm thúy, thần bí khó lường. Nhất Tôn vẫn lạnh phong băng cương giả, nói cho ta biết, tên của ngươi. Lâm Nhất trầm thản nhiên nói. Lão đầu lúc này đã bị triệt để trấn nhiếp, không dám giấu giếm, tại hạ, tên là Vệ Đạo. Xem lão nhân này trên người dáng vẻ giàn ruo, khẳng định chết rồi không biết bao nhiêu năm. thậm chí có thể là trước thời đại tồn tại. Lâm Nhất Trần muốn mở miệng nữa, đương nhiên cảm ứng được cái gì, thân ảnh lóe lên, biến mất. Tên là Vệ Đào lao đầu thần sắc sững suốt, sau đó trọng nặng nghề thở dài một hơi. Mã Đức, lâu như vậy chưa từng xuất thế, bây giờ cái thời đại này nhân đều mạnh như vậy sao? Hắn không thể nào tiếp thu được, nhớ năm đó, hắn dù sao cũng là tung hoành thiên địa đại cao thủ. Không lúc đầu cho rằng thật vất và gặp phải một người, có thể giả bộ một chút bức, kết quả cờ mờn ở, trang bức không thành ngược lại bị thạo. Đoạn nhai bên trên, tiếng gió rít lão, bên hai không dứt. Một cái tiểu thiếu niên lúc này đang đứng ở phía trên. chính là Liễu Tử Hiên. Chỉ là hắn giờ phút này, khắp khuôn mặt là khổ sắc. Bởi vì, hắn mới vừa ở Linh vận phái chắc thí, bị nơi đó tiên nhân nói mình tư chất không được, đời này tu hành vô vọng điều này làm cho Liễu Tử Hiên như rất vạn trượng tâm uên. Hắn lúc này đã có thể tưởng tượng đến từ thân thích các tộc nhân trả phúng. Không được, ta nhất định phải bái nhập Linh vận phái, dù cho chỉ là làm đệ tử tạp dịch. Liễu Tử Hiên ánh mắt kiên định. Thân thích các tộc nhân trả phúng không sao cả, quan trọng nhất là, hắn không muốn để cho phụ mẫu thất vọng. Anh. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ hấp lực sản sinh, đem Liễu Tử Hiên thân ảnh kéo xuống sơn nhai bên trên. Xong. Liêu Tử Hiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tràn đầy tuyệt vọng. "Cha, nương, thứ cho hài Nhi bất hiếu, không thể lại hầu hạ các người ư?" Bất quá, đang ở Liêu Tử Hiên cho là mình chết chắc rồi thời điểm, lại phát hiện mình dĩ nhiên không có rơi xuống đất. Hắn không khỏi mở mắt, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc in vào tầm mắt, rõ ràng là Lâm Nhất Trần. "Lâm, Lâm đại ca, ngươi, ngươi cũng là tiên nhân." Liêu Tử Hiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì, lúc này Lâm Nhất Trần đang đứng trên không trung, mà hắn cũng phiêu phủ ở giữa không trung. Thủ đoạn này, chỉ có người mới có thể làm được.